Hình tròn trong gió lốc không ngừng lập lòe tia chớp màu bạc, chiếu sáng A Phi cái kia thần sắc kinh hãi. Hắn đột nhiên thở dài, đứng là quyết tuyệt vươn tay, sợ về phía cái kia tránh chi e sợ cho không kịp vòng xoáy. Cùng lúc đó, hắn đem mình có khả năng thi triển võ công đều thi triển đi ra, cùng tiên môn tới một cái chính diện va chạm. Bành! Trong không khí lóe lên một đạo quang mang, vô số quang hoa lưu động lan lộn, lấy A Phi làm trung tâm, giống một đóa mầu trắng pháo hoa nổ tung. Phong hành liệt cùng tam giới đều là kinh hô một tiếng, lúc này muốn xông lên đi cứu viện. Bất quá bọn hắn vừa mới chuyển bước liền lại ngừng lại. Đã thấy quang ảnh chớp động trung, A Phi hay là đứng ở nơi đó, nhưng là nguyên bản tàn gia kinh khủng năng lượng tiên môn nhưng không thấy. A Phi vậy mà chặn. Phong hành liệt cùng tam giới vừa mừng vừa sợ. Mặc dù bọn hắn cũng nhìn thấy A Phi bộ dáng chật vật, quần áo cháy đen tổn hại, trên mặt đúng là xuất hiện từng đạo trắng đen sến kẻ, như ngựa vằn đường vân vân ký. Nhưng dù sao hắn còn sống, tại cái này nhìn như căn bản là không có cách dùng nhân lực để ngăn cản đại chiêu phía dưới còn sống. A Phi lại kêu to may mắn, bởi vì hắn biết mình là chuyện gì xảy ra. Đối diện Diễn Phi thu hồi điệp liên hoa, dùng kỳ dị ánh mắt nhìn xem A Phi. Một hồi lâu mới khen, rất tốt, rất tốt. Ngươi vậy mà có thể dụng công pháp hấp thu ta tiên môn kiếm pháp bên trong tiềm điện năng lượng, từ đó hóa giải ta chiêu này tiên môn trở hiện. Ngươi môn võ công này, ta đúng là có chút chỉ tốt ở bề ngoài quân thuộc. Chẳng lẽ ngươi học qua Chiến Thần Đồ Lục? Đối mặt Tiến Phi Hiếu Kỳ, A Phi lại là âm thầm gỗ ngực một cái, thư giãn minh hiểm tử hoàn sinh kích động cảm xúc, lắc đầu nói, ta chưa từng học qua Chiến Thần Đồ Lục. Vừa rồi ta chỉ là trùng hợp dùng mật tông kim cương môn quan tường thuật. Nay thuật. Nay thuật một khi thi triển, có hấp dẫn tiềm điện kỳ hiệu. Bất quá ta cũng không biết phải trang đối ngươi tiên môn kiếm pháp hữu dụng, chỉ là cược một ván. Đánh có tốt, đánh có tốt. Người luôn luôn cần một chút vật khí, ngươi là đại giang hồ võ lâm minh chủ, nếu là ngay cả cái này cược đều không thắng được, cái kia chỉ sợ vị trí này chẳng mấy chốc sẽ thay người. Tiễn phi đúng là như vậy cười nói. A phi không biết đáp lại ra sao, chỉ là theo dõi hắn, sau lưng chậm rãi điều chỉnh mình đã sớm hỗn loạn không chịu nổi chân khí. Mặc tông vô cực quan tưởng thuật cố nhiên là hấp thu tiên môn kiếm pháp bên trong tiềm điện lực lượng, nhưng khoảng cách để hắn tinh khí khôi phục còn có chênh lệch cực lớn. Yến Phi cho tới bây giờ là chẳng qua là ra hai chiêu, cái này hai chiêu qua đi, A Phi nguyên bản bị Tần Mộng giao trị tốt thương thế lại lần nữa xuất hiện, bị đánh trở về thụ thương trước trạng thái. Nếu là Yến Phi lại đến một chiêu tiên môn kiếm pháp, hắn A Phi chỉ sợ cũng gánh không được. Cái kia Yến Phi lại nhẹ nhàng dẫn theo trường kiếm, ngửa đầu nhìn xem cái kia bầu trời trong xanh, chậm rãi nói, "Hôm nay thời tiết thật tốt." Nói xong câu này cổ quái lời nói, hắn lại quay đầu, nhìn xem A Phi nói, "Số khổ A Phi, ta bắt đầu tin tưởng, ngươi tại Thất Tinh trong lâu đánh bại yêu nguyện hắn không phải là giở trò lừa bịp cùng làm bộ." Trước lúc này Ta một mực không cho rằng một cái người chơi có thể có cùng yêu nguyện cung chủ sóng vai năng lực. Hiện tại ta còn có một chiêu kiếm pháp, nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng nhấc lên điệp luyến hoa, mũi kiếm đối A Phi cũng không lúc lích. Nhưng là lưỡi kiếm bên trong thả ra khí cơ đã bao phủ A Phi xung quanh, phong tỏa tất cả đường lui. Trong lúc thời khắc, mặc dù A Phi không tại trạng thái, nhưng cũng cứng đờ một hơi, trầm giọng quát, "Tiến phi, có bản lĩnh gì đều thi triển đi ra đi. Hôm nay ta số khổ A Phi đều tiếp nhận." Mục đích của hắn cũng rất rõ ràng, liền để lệ nhược hải nhìn nhiều một chút. Hào biết rõ ràng cái này phá toái bảng xếp hạng thứ 2 cao thủ thủ đoạn thực lực, mà lại tại Á Phi trong lòng, cái này Yến Phi võ công tuyệt đối không thua xếp hạng thứ nhất lệnh Đông Lai. Hắn thậm chí không biết, vị kia vô thượng tông sư đối mặt Yến Phi như vậy đơn giản không thuộc về nhân gian võ học tiên môn kiếp pháp, lại nên như thế nào ứng đối đâu. Hắn không nghĩ ra đáp án đến, bởi vì Yến Phi chiêu thứ 3 đã tới. Cũng không thấy đối phương có động tác gì, chỉ thấy cái kia đen kịt mũi kiếm một điểm hướng phía trước đâm một cái, trong nháy mắt chính là đến trước mắt mình. Sau đó trước mắt cái điểm đen này đột nhiên bành trướng cái năng lượng điện cuồng khuyết trương dòng xoáy bên trong, một cái như trước đó tương tự âm dương vòng xoáy lại xuất hiện. Vẫn như cũng là cái kia vô cùng kinh khủng tiên môn kiếm pháp, nhưng là lần này lại có khác biệt. Tại một cái cái gọi là vòng xoáy tiên môn xuất hiện về sau, nó đúng là nhẹ nhàng nhoáng một cái, phía trước sau tả hữu đồng loạt xuất hiện một số cái lớn nhỏ không đều sắc hồng sắc tiên môn, bao trùm chung quanh khu vực, cùng một chỗ hướng A Phi lao qua. Tà sát. A Phi không khỏi ở trong lòng mắng to. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Diến Phi một chiêu này là một cái khác cực kỳ cổ quái, hoặc là tinh diệu đến cực điểm võ công chưa từng nghĩ đúng là một đống vòng xoáy năng lượng vô thiên cái địa mà đến. Dạng này địa đồ pháo đại sát chiêu, công kích không góc chết, A Phi liền là vận khởi không cực quan tưởng thuận hút trọn vẹn cũng không kịp. Hơn nữa nhìn cái lượng này cấp, hắn chỉ sợ ngay cả 1 phần 10 đều hấp thu không xong tình huống dưới, liền sẽ bị lôi thành cho tàn, thậm chí cặn bã đều không còn. Lấy lực phá sảo, lấy sảo ngữ lực. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, những này cái gọi là võ học đạo lý đều đã mất đi đất dụng võ. Một mảnh vòng xoáy hóa thành tử vong thôn phệ, nguy cơ trước đó chưa từng có dáng lâm. A Phi không hề nghĩ ngợi, làm ra bản năng nhất phản ứng. Huyền Thiết Hồng Anh cấp tốc xuất hiện ở trong tay, huyền thiết đầu thương tung tóe ra điểm điểm hàn tinh, tại cái kia vòng xoáy biên giới lóe ra, cùng màu bạc trắng quang chạch cuốn quýt lấy nhau. Âu Dương năng lượng xoay tròn bên trong mang theo lực lượng khổng lồ, tại nội lực phản chấn phía dưới cũng kéo theo A Phi di chuyển nhanh chóng. Hắn đem khinh công của mình vận chuyển tới cực hạn, phảng phất một mảnh lá rụng tại vòng xoáy trung phiêu linh. Mà tại phong hành liệt cùng tam giới trong mắt, liền thấy A Phi cầm thương thẳng vào, xông vào cái kia phiến tử vong chi địa. Oanh! Huyền Thiết Hồng Anh mang theo kinh diễm nhất thương trung cực lực lượng, đánh tới lớn nhất cái kia phiến tiên môn bên trên. Một thương này giống như là một cái diệt tuyệt hết thảy bạo tạc, nhưng là cùng âm dương năng lượng va chạm về sau lại trở thành một đóa hoa. Một cái bạo tạc hoa, mỹ lệ như một trận kỳ diễm. Năm đó gia Cát Thần Hầu, thuần túy là dùng nội lực đến thôi phát một chiêu này uy lực, cũng không tất đâm vào yếu hại, thậm chí căn bản không cần đâm đến trên người địch nhân, chỉ cần nổ tung ra, uy lực của nó đã đủ để vỡ nát địch nhân, gây nên địch liều mạng. Nhưng lại A Phi đã đem một chiêu này thăng hoa, hắn đem phá toái kim cương chiêu số dùng đến thương pháp lên. Hồi lâu đến nay, A Phi vẫn không dùng tới Hoàng Anh chủ yếu là xuất phát từ rèn luyện mình võ học nguyên nhân, nhưng lại không thể phủ nhận, làm hắn đem tự sáng tạo võ học cùng Hồng Anh kết hợp về sau, mới là hắn từ trước tới nay mạnh nhất một kích. Huyền thiết đầu thương đụng chạm âm dương năng lượng, mỗi một khắc tựa hồ có vòng xoáy biến mất, cũng có vòng xoáy tân sinh. Mô sát na không gian bên trong năng lượng chập trùng không ngừng, mạnh nước ngầm bỗng nhiên bộc phát, đem Á Phi sa sa vút ra ngoài. Vòng xoáy từng cái biến mất, lộ ra đằng sau Yến Phi tấm kia hơi có kinh ngạc biểu lộ. Tam giới muốn lớn tiếng reo hò, nhưng tiếng hoan hô chưa lối ra liền im bặt mà dừng. Đã thấy số khổ Á Phi đứng tại mấy trượng bên ngoài, trơ ngược một cái độc lớn, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra thấm ướt hắn vạt áo, hắn lại giật mình chưa phát giác, mang trên mặt một loại kỳ dị mà biểu tình của cái. Trong tay hắn, Hồng Anh vẫn tại, chỉ là huyền thiết đầu thương cái kia một nửa đã biến mất không thấy. Chương 449, Đông biên Nhật xuất Tây biên Vũ, 11. 451 phía đông mặt trời mọc phía tây mưa, 11. A Phi, ngươi Hồng Anh. Nó, nó là gãy mất sao? Tam rối nghẹn họng nhìn chân trối, chỉ vào A Phi tay phải, dùng một loại phảng phất là đang chần thuận sự thật lại không dám tin tưởng ngữ khí run giọng nói. Đương nhiên những lời này là không cần trả lời, bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt, danh chấn thiên hạ huyền thiết thương hung anh, binh khí phụ sếp hàng thứ nhất người chơi thần khí đích thật là cắt thành hai đoạn. Một đoạn chùy lủi giữ tại A Phi trong tay, một cái khác đoạn lại là liên tiếp huyền thiết đầu thương cùng một chỗ biến mất, liên tục cắt mặt đều pháng phất là bị liêm đao thu hoạch qua giao hệ chớn nhãn. Ai cắt được nó? Hoặc là nói là thứ gì cắt được nó? Gậy mất cái kia một nửa lại đi nơi nào? Cái này ba cái vấn đề pháng phất là đến từ nhân sinh mỹ học, không ai có thể trả lời. Mà sếp như trận này bị kịch nhân vật chính Số khổ A Phi sững sờ đứng ở nơi đó, miệng hắn mở ra, Phạng Phất bị người ở trong miệng lắp ba cái trứng vịt, bốn quả hạch đào còn có năm cái quả táo, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mấy ngày nay đại giang hồ quả thực phát sinh một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tỷ tì Như nói, nam tử trong nháy mắt khôi phục thương thế Phạng Phất mãi mãi cũng sẽ không chết huyết thủ lệ công chức rồi, lại tỷ Như tà linh lệ nhược hải phối thuộc binh khí trợn nhị hồng thường tại cùng lệnh đông lai trong lúc giao thủ hư hại, vẫn còn so sánh như sắt vách phái nga mi một cái mèo được sinh một con mèo nhỏ. Sau đó A Phi cứng rắn vô cùng hồng anh cũng gãy gãy mắt Có một ít nguyên bản cho rằng không thể tưởng tượng nổi sự tình chứng quy là không cách nào dùng khoa học cùng võ hiệp nguyên lý để giải thích, trí ý ta phi trước mắt náo hại liền như vậy nghĩ. So sánh dưới, bộ ngực hắn bên trên máu tươi trực phủn vết thương lộ ra khoa học nhiều. Tại thân thể cùng tinh thần song trọng đả kích dưới, thân thể của hắn lung lay một cái, hơi kém ngã sắp xuống. Tam dưới tranh thủ thời gian chạy tới, thay A phi điểm mấy lần huyết vị đã ngừng lại vết thương, đồng thời thấp giọng an ủi, "Không có việc gì, không có việc gì, cũng chính là binh khí gây mất." Đội Minh chúng ta liền trở về chế tạo lần nữa một thanh. Nói đến đây hắn cũng là có chút đau răng. Cái kia Hồng Anh đầu thương thế nhưng là dùng huyền thiết chế tạo. Hiện tại không nói đến vị nào sư phó có thể chế tạo huyền thiết binh khí, mấu chốt lại nên đi chỗ nào tìm một đống huyền thiết đâu? Chẳng lẽ đi tìm quách tương đem bị thiên kiếm cho tan, hay là từ quách phá lỗ nơi đó lấy tới đồ làm đao, đào một khối đến bổ khuyết cái này trống chỗ. Những ý nghĩ này tạm thời chỉ có thể là chôn ở trong lòng, không dám ở nơi này cái trong lúc mấu chốt nói ra. Một bên lệ nhược hải trước đó cũng từng đứt đoạn binh khí. Nhưng muốn nói tại đoạn binh khí lĩnh vực có cái gì kinh nghiệm có thể truyền thụ cho lời nói cũng rất không có khả năng. Hắn tầng hắn một cái, đang muốn mở miệng nói chuyện, cái kia yến phi thanh âm lại ung dung truyền đến, không sai. Hiểu được đem thương pháp cùng tự sáng tạo võ công kết hợp, dùng chân khí nổ tung để chống đỡ ta một chiêu này tiên môn kiếm pháp. Đại giang hồ có thể ngăn trở ta một chiêu này người không cao hơn mười người. Người chơi bên trong chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một cái, ngươi cái này võ lâm minh chủ thân phận cho là danh phủ kỳ thực. Chỉ tiếc binh khí của ngươi hỏng, cái này trường thương có phải là binh khí phổ xếp hạng thứ nhất không anh? Tam Giới cùng Phong Hành Liệt đồng thời quay đầu nhìn Hàm Hàm Miễn Phi, kẻ này thật sự là hết chuyện để nói. Miễn Phi lại phảng phất giống như chưa phát giác, hắn điệp duyên hoa đã vào vỏ, chắp sau lưng, không có tiếp tục ý xuất thủ. Hắn lúc này thu lại trước đó một thân khí tức, đứng chắp tay, bày một cái vai hùng tư thế nói, binh khí chỉ là tay chân người kéo dài, kỳ thật cũng không đại biểu cái gì, trừ phi nó có cái gì đặc thù ý nghĩa. Nếu như ngươi thương tiếc mình binh khí bị hủy, có thể lấy đi ta điệp duyên hoa làm bồi thường. Tất cả mọi người là giật mình, chính là trạng thái Đờ Đẫn A Phi cũng hồ khu chấn động lấy đi điệp luyến hoa làm bồi thưởng, yến phi những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ A phi phát động cái gì ẩn tàng nội dung có chuyện, muốn lừa một món hời lớn rồi. Tam giới bọn người càng là hưng phấn suy nghĩ. Dù sao điệp luyến hoa là võ hiệp trong lịch sử nổi danh thần khí, so sánh với A phi hùng anh chị là người chơi mình chế tạo vũ khí thôi. Hai cái này giá trị thế nhưng là cực kỳ không ngang nhau. Bất quá A phi trong đầu nghĩ lại là mẹ chúng ta là dùng thương cầm kiếm của ngươi thì có ích lợi gì? Cũng may cái kia yến phi mặc dù võ công thông huyền, nhưng còn không có mạnh đến có thể đọc giá phi nội tâm trình độ. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói, Diệp Lyến Hoa với ta mà nói, cũng chỉ là một cái công cụ thôi. 16 năm trước, ta lĩnh ngộ tiên môn kiếm pháp, đánh giết mộ Dung Thủy, tung hoành biên hoang vô địch thủ, đã được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm thủ. Về sau mấy năm, ta tại kiếm pháp một đường một mực không cách nào tiến bộ, vì phá toái hư không cảnh giới tối cao, ta để tay xuống bên trong trường kiếm, đem Diệp Lyến Hoa chôn ở biên hoang tập dưới một cây đại thụ. Sau đó 3 năm khổ tu, ta đột nhiên lĩnh ngộ một cái đạo lý, sau đó lại trở lại đại thụ kia dưới, đem Diệp Lyến Hoa đào lên. Cái này một chôn một đào ở giữa, lại làm cho ta cuối cùng lĩnh ngộ tiên môn kiếm pháp cuối cùng áo nghĩa. Ta nở, y những này, không biết ngươi có thể hay không lý giải. A Phi thật thà nhìn xem hắn, trong lòng thảng máng muội muội. Tiễn Phi cười ha ha một tiếng, ta liền biết ngươi còn không hiểu, nhưng là Lệ huynh đã hiểu. Võ học cảnh giới tối cao, kỳ thật liền là lòng người cảnh giới tối cao. Nếu như không bỏ xuống được kiếm, tự nhiên không đạt được cảnh giới này. Nhưng nếu như đã đạt đến cảnh giới này, chôn kiếm cùng đào kiếm khác nhau đã không phải là trọng yếu như vậy. Hắn nói đến đây, mặt hướng phía bầu trời 45 độ, ung dung thở dài một cái. A Phi cùng Tam Giới vẫn như cũ là một mặt một bức, nhưng cảm giác được cái này, lý luận giống như lại rất có đạo lý dáng vẻ. Tiễn Phi cũng không để ý các người chơi tầm tư, tiếp tục nói, "Bây giờ chuôi kiếm này có hay không với ta mà nói ý nghĩa không lớn. Cho dù là không có nếu là Điệp Liên Hoa, kiếm pháp của ta vẫn như cũ là tiên môn kiếm pháp. Về phần là dùng tay không xuất ra hay là mượn nhờ những binh khí khác, đều đã không hề khác gì nhau. Cho nên chuôi kiếm này nếu như ngươi cảm thấy mình hữu dụng, cứ việc lấy đi là được." Tiễn Phi đột nhiên nói ra lần này hảo phóng lời nói đến, ngược lại là để A Phi có chút do dự. Tình hắn cũng đang suy nghĩ, có hay không điệp liên hoa, thậm chí có hay không hồng anh, đối với mình võ công đến cùng lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Lúc này hắn mới mơ hồ ý thức được, trước đó Luân Phiên Phiêu Chiến Vũ Triều, yêu nguyệt cùng lệnh đồng lai, hồng anh làm bình khí đối với hắn võ công tăng thêm tác dụng, kỳ thật đã thay đổi càng ngày càng yếu. Hôm nay lấy ra hồng anh, càng nhiều hơn chính là nghĩ vào huyền thiết chi lợi lai trốn tránh cái kia ở khắp mọi nơi âm dương năng lượng thôi. Tiễn Phi thấy thế gật gật đầu, thở dài, võ công của ngươi đã đụng chạm đến tiêu số không trẻ tại vật biên giới. Vô luận là tay không hay là trường thương, Kỹ thuật đều không kém là bao nhiêu. Sở dĩ binh khí sẽ hao tổn là bởi vì ngươi còn không có hoàn toàn nắm giữ giữa hai cái này khác nhau. Đợi đến ngày đó ngươi có thể tại có thương cùng không thương ở giữa thu phát tự nhiên, võ học của ngươi có lẽ có thể tiến thêm một bước. Hách, không thương thắng có thương cảnh giới tối cao a. A Phi trong đầu nói ra cái từ ngữ này. Tiễn Phi lại lắc đầu nói, không thương thắng có thương cũng không phải cái gọi là cảnh giới tối cao. Nếu như ngươi thật luyện đến cực cao trình trạng, làm gì soán suất tại không thương cùng có thương các nhau, tự nhiên cũng không cần tổn tại bọn chúng cái gọi là thắng cùng bại. Câu nói này để A Phi trong đầu phảng phất lóe lên một đạo tiềm niệm, trong ý nghĩ xương mù dày đặc trong nháy mắt được tá sáng, nhưng rất nhanh lại trở nên đen ngãng. Nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này, để hắn tiếp xuống nội đạo tu luyện nhiều một cái ân ký. A Phi mơ hồ ý thức được, nếu như đằng sau hắn thật có thể có chỗ linh ngộ, tại võ công một đạo sẽ có đại thu hoạch. Bất quá thời gian này liền không nói được rồi, khả năng gần trong gang tấc một lát, cũng có thể là là 10 năm 8 năm sau. Tiễn Phi thở dài, xem ra chính ngươi hẳn là có cảm xúc, hôm nay kinh nghiệm ngươi liền tự hành cảm ngộ đi thôi. Tốt, ta tới đây mục đích cũng là để đến Tất cả mọi người là sửng sợ, A Phi càng là kinh ngạc nhìn xem hắn nói, cái mục đích gì? Ngươi không phải tìm đến Lệ Soái tỉ thí võ nghệ sao? Tiễn Vi khẽ mỉm nhẹ nhàng nhấc lên, ta hôm nay cũng không phải vì cùng Lệ huynh luận bàn, bởi vì ta từng thấy tận mắt Lệnh Đông Lai cùng Lệ huynh so tài quá trình, cho nên cùng Lệ huynh giao thủ nguyên là không cần. Ta nhưng thật ra là tới tìm ngươi số khổ A Phi. Ngươi từng cùng Lệnh Đông Lai giao thủ bà chiêu, Lệnh Đông Lai chỉ thủ không công liền để tay ngươi trưởng tụ thường, càng là cùng ngươi định ra bà chiêu ước hẹn. Cho nên hôm nay ta cũng hiện thân cùng ngươi vượt qua bà chiêu. Trời ngươi lần sau cùng lệnh Đông Lai gặp mặt, liền dùng hôm nay ta đưa cho ngươi những kinh nghiệm này đi, ứng đối vị kia vô thượng tông sư đi. Ngươi tốt nhất có thể dọa hắn nhảy một cái, thậm chí để hắn ăn chút thiệt ngầm, như thế coi như làm ta cùng lệnh Đông Lai cách không giao thủ. Ha ha, ha ha. Nói đến đây hắn đúng là có chút vui vẻ, ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng. Mọi người đều là không hiểu, duy trì có lệ nhược hải hình như có sở ngộ. Cái tên A Phi càng là nói, ngươi muốn cùng lệnh Đông Lai giao thủ, trực tiếp tìm hắn chính là tội gì quấn, cái này ngật lỗ tử. Ta nhìn ngươi vô công cũng không chút nào thấp hơn hắn. Không phải là sợ hắn lệnh Đông Lai hay sao? Yến Phi lại nhẹ nhàng hất lên ống tay áo, ngạo nghễ nói, "Ta Yến Phi nguyên bản liền vô ý ở đây, nếu là thật sự đi tìm lệnh Đông Lai giáo thủ, khó tránh khỏi sẽ bị người cho rằng là vì tranh đoạt cái kia phá toái hư không cơ duyên. Mà giả ngươi chi thủ thì là vì nói cho thế nhân, ta Yến Phi kỳ thật cũng không thấp hơn hắn vô thượng tông sư. Yến Mộ cũng không phải là đối vô thượng tông sư bất kính, chỉ là lần này cơ duyên ta liền không cần tham dự á." "Cái gì? Tất cả mọi người lạ giật mình." "Yến Phi lại muốn học cái kia vũ chiếu, không tham dự lần này phá toái hư không rồi." Cái này nhưng cùng trước mắt đại giang hồ phổ biến nhận biết không hợp. Dù sao vừa mới đổi mới phá toái hư không bảng xếp hạng còn đem hắn liệt vào thứ 2 hảo lôi cuốn. Mà nguyên bản có cực mạnh sức cạnh tranh vũ chiếu, Mạc Thanh Liêu, Long Lương bọn người đều bởi vì rời khỏi cạnh tranh mà đã mất đi lên bảng tư cách. Nếu như cái này Hiến Phi đã sớm không tham dự, vì sao phá toái trên bảng không có thể hiện điểm này? Đối mặt đám người nghi hoặc, cái kia Hiến Phi chậm rãi nói, đại giang hồ phá toái hư không nhiệm vụ đến nay, tiến mô cùng hai vị phu nhân một mực cần cư tại biên hoang thổ. Về phân phá toái hư không, ta mặc dù cũng có hướng tới Nhưng càng hy vọng cùng hai vị phu nhân sinh hoạt không bị quấy rầy. Lúc đó chúng ta cùng một chỗ bước vào tiên môn, bây giờ tình huống có biến, nhưng chúng ta người một nhà tâm tư không thay đổi. Lại nói, phá toái hư không về sau đâu, chẳng phải là muốn trở thành hoàng hệ võ lâm tại đại giang hồ lại biểu. Vinh quang cùng trách nhiệm từ trước đến nay đều là một thể, Tiên Mộ bây giờ còn chưa có một mình gánh chịu dự định. Chờ ngày đó ta chán ghét cuộc sống bình hạn. Vậy liền rồi nói sau. Cho nên ta sẽ không rời đi biên hoang tập nơi này, hôm enở. Hay hiện thân, cũng là nhất thời lòng ngướng ngáy, muốn mượn ngươi chi thủ làm chút chuyện. Như thế ta liền đi, các ngươi tốt nhất cũng đừng hướng những người khác nhiều lời. Cáo tử. Cuối cùng cáo tử hai chữ đưa ra, cả người hắn đã xuất hiện ở vài chục trượng bên ngoài, tốc độ cực kỳ kinh người. Cái kia A Phi sốt rồi nói, "Chờ một chút, chấm đã." Tiễn Phi thân hình ở phía xa có chút ngưng tụ, quay đầu tự Tiếu Phi tiểu nói, "Ngụy thông suốt sao? Thế nhưng là muốn ta điệp liên hoa?" A Phi lại lắc đầu nói, "Ta chỉ muốn biết, ta cái kia một nửa đầu thương đi nơi nào?" Tiễn Phi cười ha ha một tiếng, nói, "Vấn đề này, ngày sau ngươi có thể hỏi một chút vị kia cuối cùng phá toái hư không người đi." Có lẽ hắn có thể giúp ngươi tìm về đến đâu." Nói xong hướng về phía đám người mới vừa buổi sáng, thân hình sơ sẩy không thấy. Chương 450, Đông biên nhật xuất tây biên vũ, 12. 452 phía đông mặt trời mọc phía tây mưa, 12. Chậc chậc, hắn cứ đi như thế. Tam rối chậc chậc thở dài, nghe không ra là tán thưởng hay là khó chịu. Biên Hoang kiếm thần Yến Phi vô tung vô ảnh, chợt phát hiện thân cùng A Phi đánh ba chiều, bẻ ghế hùng anh về sau, lưu lại một đống nghe rất cao lớn bên trên nhưng lại rất khó lý giải ngôn ngữ về sau liền rút lui. Song chuyện phủ lão đi, Thâm tàng công cùng tên Bất quá còn lại tâm tình người ta cũng có chút phức tạp. Ngoại trừ cảm khái người này, đối phá toái hư không siêu nhiên thái độ, đám người càng là ánh mắt bỏ vào A Phi trên thân, trong ánh mắt đều mang một loại muốn an ủi lòng tình. Nhưng A Phi nhìn so trước đó tốt lên rất nhiều, hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay bẻ gãy trường hương, nhẹ nhàng huy động mấy lần chùi lủi cán hương, miệng bên trong vẫn như cũ lẩm bẩm nói, không tệ tại vận, không tệ tại vận. Tam giới lại nói, A Phi, đây đều là tiểu thuyết võ hiệp bên trong đại đạo lý, chúng ta người chơi muốn lĩnh ngộ đó là rất khó. Ngươi mới vừa rồi còn không bằng đem hắn điệp luyến hoa lưu lại. Cho dù là không thể rũ, Bạch Biện nhìn cũng toa. Ta. ta nhìn ngươi là bị hắn một trận miệng pháo cho làm mơ hồ. A Phi thở dài một hơi, đem còn lại một nửa trường thương nhận được bao khóa bên trong. Lúc này hắn mới cảm giác được ngực cái hang lớn kia đau đớn, nhếch nhếch miệng nói, cái này Yến Phi quả nhiên là lợi hại, tiên môn kiếm pháp quả thực là tu chân hệ thống. Nếu như hắn cùng Lệnh Đông Lai giao thủ, thật đúng là không nhất định ai cao ai thấp đâu. Một bên Lệnh Nhược Hải lại ngẩng đầu thở dài, tại Yến Phi hiện thân thời điểm, ta đã có một loại nào đó dự cảm, quả nhiên như ta sở liệu. Cho dù là hắn như vậy siêu tuyệt nhân vật, cũng đối phá toái hư không không không lắm để ý. Hắc, xem ra hắn tại đại giang hồ còn có ý nghĩ khác. Đó là dĩ nhiên. Tam rồi bĩu môi nói, có Kỳ Thiên Thiên cùng An Ngọc Tỉnh hai vị này phu nhân ở bên người, hắn vui đến quên cả trời đất, tự nhiên cũng là lười đi phá toái hư không. Lúc đó hắn nhưng là mang theo hai vị mỹ nữ cùng một chỗ phá toái. Ta nói, nếu là lễ xoáy ngươi cũng lấy một cái Như Hoa Như Ngọc la bả, nói không chừng chúng ta đều không cần khổ cực như thế, mà là đang trường thương môn bên trong uống rượu nói chuyện thiếm, cười nhìn giang hồ phong vân đâu. Say mê ôn nhu hương, võ đạo như thế nào mới có thể tiến bộ? Lệ Nhược Hải chừng tam giới một chút, tam giới cười đắc ý. Lệ Nhược Hải mặc dù là cao quý đại giang hồ thứ nhất mỹ nam, nhưng Trầm Mệ võ đạo không thể tự kiềm chế, ngược lại là đối nữ sắc một mực không gần. Điều này cũng làm cho trưởng thương môn trên dưới ồn ào lo lắng. Tỉnh cáo lại A Phi chợt cười nói, tìm một cái môn chủ phu nhân sự tình về sau rồi nói sao? Bất quá lễ xoái, ngươi là thế nào cảm giác được Yến Phi mục tiêu không phải ngươi mà là ta? Hắn khí cơ một mực đang trên người ngươi, chỉ là ngươi phát giác không được thôi." Lệ Nhược Hải nói, "Vậy sao ngươi không sớm một chút nhắc nhở ta?" Sớm một chút nhắc nhở ngươi Ngươi liều mạng tâm tính liền không giống, cũng sẽ không có hiện tại tu mệnh. Lệnh Lược Hải thản nhiên nói: "Ta sát, vì bảo hộ ngươi, ta hùng anh thế nhưng là gãy mất. Ta. Cái này nếu là truyền đến trên giang hồ đi, còn không biết người bên ngoài nói như thế nào đây. Ta trợn nhị hùng thương không phải cũng là gãy mất. Gãy mất cũng tốt, không bằng liền đến tu luyện ta không thương một kích. Cái kia Hiến Phi cũng đã nói, chờ đến cảnh giới nhất định, có thương cùng không thương kỳ thật đều không có cái gì khác nhau. Đều phải lớn như vậy giàu hấn, ngươi vẫn là không có nghĩ thông suốt a." Lệnh Lược Hải thở dài. A Phi trên mặt nhất thời mặt đen lên. Cái này khiến hắn nguyên bản một vòng đen một vòng trắng ngựa văn đường vân có vẻ hơi ảm đạm. Lại nghe hắn thở phì phò nói, "Ta đương nhiên biết, chờ võ công mạnh đến trình độ nhất định, tự nhiên bất luận cái gì chiêu số cũng không sao cả. Chờ ta một đầu ngón tay liền có thể đâm chọt một món núi, còn muốn cái gì đồ bỏ vũ khí? Thôi, ta cũng không cùng các ngươi những người giang hồ này nói những đạo lý lớn này, hiện tại ta lại thụ thương, cái này một bộ da da còn làm thành cái này quỷ bộ dáng. Chúng ta hay là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, cho ta khôi phục khôi phục mới lạ." Tam Giới nhịn được cười, ngẩng đầu nhìn phương xa, ung dung thở dài nói, Ta xem địa đồ, phía trước liền muốn ra dị hạng thành địa giới. Ta nói A Phi, ngươi thật chỉ cần nghỉ ngơi một chút, mà không đi hỏi thăm một chút hai có thể nối liền huyền thiết tương sao? Cái kia một nửa đầu thương ta cũng không biết đi nơi nào, làm sao nối liền? Trước tiên đem mình làm trôi chạy quan trọng, biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi nói có đúng hay không đi tiền giới? Ngươi nói thương của ta đột phá toái hư không rồi? Không. Cũng không nhất định là phá toái hư không, còn sót lại tại cái nào đó thời gian cùng không gian nếp vốn cũng không phải không có khả năng. Đây là võ hiệp thế giới, không phải khoa huyễn trước đường kích động. Ngươi nói có khả năng hay không là yến phi thừa cơ trọng đi, nhưng là không có nói cho ngươi lời nói thật. Khoan hay nói, khả năng này ngược lại càng lớn. 6 xích thổ ký 6. A phi cái thằng kia Hồng Anh gây mất. Tất cả mọi người là giật mình, chợt hưng phấn lên. Nơi này nói tới đám người, lại là Vân Trung Long, Đại kiếm thần cùng Phong Vũ tu ba người. Ba người này đối diện còn đứng lấy một tên áo xám người chơi, cầm trong tay một bản mẩu bạc sổ, phía trên tựa hồ ghi chép một chút đồ vật loạn thất bát nào. Tên này người chơi thoạt nhìn là Đại kiếm thần người, hắn chỉ là tới cho Đại kiếm thần báo cáo tin tức tràng qua là khi hắn khi nhìn đến Vân Trung Long cùng Phong Vũ Tô cũng đều ở thời điểm, không khỏi cũng giật nảy mình. Ba người này vậy mà tại cùng một chỗ, hơn nữa còn không có xé ba. Hào sám người chơi cảm giác mình đầu não không dễ dùng lắm, cái này không quá phù hợp đại giang hồ lễ thượng. Bất quá ở ngươi chơi trong mắt, trước mắt ba người nhìn đều rất mệt mỏi, hào hứng cũng không quá cao. Cũng may hắn mang tới tin tức này phân tán cái kia ba vị đại thần lực chú ý, bởi vì cái này tin tức đầy đụ bạo tác tính chất, đại giang hồ đệ nhất cao thủ số khổ A Phi, tại cùng người động thủ thời điểm bẻ gãy hắn huyền thiết hồng anh cương. Bính ký phụ sếp hàng thứ nhất bính ký, còn không có đem cái mông ngồi vướng vàng, liền nhanh chóng chết hiểu. Cái kia ba vị người chơi đại thần nhìn nhau, trên mặt biểu lộ đường đề cập có bao nhiêu cổ quái. Đại kiếm thần rất ngạc nhiên hỏi một chút chi tiết, truyền tin người chơi từng cái đáp lại. Bất quá hắn biết đến cũng chỉ là một phần nhỏ, dù sao trên giang hồ đối tin tức này truyền luôn có rất nhiều, có giá trị chỉ có vài câu. Lệ Nhược Hải cùng Á Phi một nhóm liên tiếp gặp hai cái thần bí lở tự cỡ cao thủ, lần thứ nhất Lệ Nhược Hải thụ thương, hao tổn trợ mệnh hứng thương, lần thứ hai Á Phi thụ thương, hao tổn hắn độc môn binh khí hừm anh. Nói đến cái này một đôi sư đồ thật đúng là sướng, đều ưa thích hao tổn mình phối thuộc binh khí. Về phần hai cái này cao thủ thần bí là ai, nhiều cách nói đạn. Cái thứ nhất nở rở cỡ cao thủ, thông qua đủ loại dấu hiệu cho thấy, có thể là phá toái bảng đệ nhất cao thủ, vô thượng tông sư lệnh Đông Lai. Chỉ sợ cũng chỉ có đối thủ như vậy mới có thể để cho Tà Linh Lệ nhược hải thụ thương cũng hỏng mình phối thuộc binh khí. Nhưng cái thứ hai cao thủ, không có truyền ra một chút tin tức truyền ra, đại giang hồ cũng không biết là ai. Dù là như thế, tin tức này đầy đủ để ba người này hưng phấn. Cái kia ngay tại lau trường kiếm vân trung long đột nhiên cười nói, ba người chúng ta liên thủ giết chết Thiên Đao Tống Tuyết, kết quả vẫn là thất bại, bị Tống Tuyết một người một đao cho đưa về điểm phục sinh. Ma số khổ A Phi cũng gặp phải cương địch, ngay cả phối thuộc binh khí đều hao tổn. Hôm nay Hoàng Lịch không phải là đối với chúng ta binh khí phổ lên bảng người chơi bất lợi. Đại kiếm thần cùng Phong Vũ tu không nói gì thêm, chỉ là riêng phần mình hừ lạnh một tiếng. Giết chết ngờ vực thất bại bị người tập, bọn hắn liền không có Vân Trung Long dạng này hài hước cảm giác. Cái kia người chơi lại là nghe được giật mình tê lên. Ba đại cao thủ liên thủ giết chết Tống Khiết thất bại, mà lại đều treo. Chết không được lần này là tại Di Hạng thành Điểm phục sinh phụ cận gặp mà đâu. Phải biết đại kiếm thần nữa thích thất thần bí phong cách, cực ít tại nhiều người thời điểm hành động. Đây chính là trực tiếp đại tin tức, vội vàng ghi xuống đến. Trong lòng của hắn Mạc Nghiệm, cố nén kích động. Một hồi lâu mới nói khẽ, còn có một đầu tin tức, bộ Hành Yên Yên đã thành công cùng Lan Lăng Vương hội hợp. Cho nên đại giang hồ môn phái khác tổ chức giết chết bộ Hành Yên Yên kế hoạch cũng thất bại. Sau khi nói đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn một chút đối diện Tam đại thần. Bất quá lần này nét mặt của bọn hắn liền bình thản nhiều, phảng phất một chút đều không quan tâm. Áo xám người chơi nói thầm trong lòng, thật sự là không biết rõ ba người này ý nghĩ. Bộ hành Nhiên Nhiên nói thế nào cũng là giang hồ đệ nhất đại môn phái đại sư huynh, đại diện trưởng môn, càng là duy trì tần mộng giao dạng này thần tượng cấp nợ cỡ, nàng xông vào ngụy vô nha hồ, liều chết cứu ra yêu nguyệt di thể, gây động toàn bộ đại giang hồ a. Rất nhiều người chơi muốn nhân cơ hội tập sát bộ hành Nhiên Nhiên, chính thủ đưa nàng liên sát 7 lần về sau thanh trừ ra phá toái hư không nhiệm vụ, không nghĩ tới vẫn là thất bại. Ngụy nói tối hậu quan đầu Lan Lăng Vương mang thương xuất thủ, che lại bộ hành Nghiên Nghiên. Phái Nga Mi cùng ám sát phái tại Di Hạng Thành vùng ngoại ô tới một trận đại hỗn chiến, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Toàn bộ Long Phượng khách sạn cao thủ ra hết, cùng giang hồ các phái người chơi hỗn chiến một trận, Minh giáo, Thiếu Lâm, Võ Đang, Hoa Sơn, Côn Luân cùng Đường Môn đều có không ít người chơi cao thủ lộ diện, nhưng cuối cùng vẫn bị bộ hành Nghiên Nghiên thuận lợi thoát thân. Mà lại lần này bộ hành Nghiên Nghiên nghe nói đạt được chỗ tốt rất lớn, vẹn vẹn là Di Hoa cung nhiệm vụ ban thưởng liền đầy đủ kinh người. Mà lại lần này bộ hành Nghiên Nghiên sau khi thành công Nghe nói còn chiếm được Di Hoa cung một loại nào đó hứa hẹn. Danh xưng tuyệt đại song tiêu hai vị kia bậc đẳng anh sẽ ở bộ hành yên yên cần thời điểm xuất thủ hiệp trợ. Đó là cái tin tức vô luận thật giả đều đủ để, để giang hồ gáy mắt. Mọi người cũng bắt đầu lý giải bộ hành yên yên lần này mạo hiểm nguyên nhân chỗ. Nếu như đạt được tuyệt đại song tiêu hiệp trợ, như vậy bộ hành yên yên cùng tần ngộng giao lần này phá toái hư không hành trình, tựa hồ muốn càng thêm vững chắc. Nhưng những tin tức này tại ba vị đại thần người chơi nơi này tựa hồ cũng không có gây nên cái gì chú ý, đại kiếm thần lại thuận miệng hỏi mấy câu, tại không có đạt được cái khác tin tức có giá trị về sau chính là phất phất tay để người chơi rời đi. Đợi người kia rời đi, trong phòng một lần nữa rơi vào trầm mặc. Vân Trung Long cười đắc ý, "Tiểu lão, Đại Kiếm Thần, ngươi quả nhiên còn có tình báo của mình hệ thống." "Là tiểu thanh ý lâu sao? Ngươi cái này cái gọi là rời khỏi bang hội các chơi, có chút hữu danh vô thực a." Đại Kiếm Thần nhưng không có để ý tới trong mây tới trầm trọng, chỉ là sờ mũi một cái, nói, "A phi hồng anh gây mất, các ngươi thấy thế nào?" "Cái gì thấy thế nào?" "Chẳng lẽ ngươi nghĩ thừa cơ hội này đi đánh lén lệ nhược hải?" Vân Trung Long cười nói. Đại Kiếm Thần lại không có phản bác. Hắn trầm ngâm một hồi lâu, mới nói, cũng không phải không được. Bất quá muốn nhìn A Phi kẻ này thương thế như thế nào. Nếu để cho rất nhanh có thể khôi phục, vậy chúng ta ba người cùng đi cũng vô dụng, bất quá rơi vào cùng ám sát tống huyết kết quả giống nhau. Ha ha, lại kiếm thần, bị tống huyết một đao chém giết, ngươi dũng khí có vẻ như nhỏ rất nhiều a." Vân Trung Long nói. "Chúng ta lần này thất bại, là sai đánh giá kim hoàn đao thực lực. Theo lý thuyết, người ta liên thủ hẳn là có thể đánh giết tống huyết, chỉ là không nghĩ tới kim hoàn đao dống nhiên bộc phát." Hắn nhanh chóng đánh bại phong hình, để người ta liên thủ đều trở tay không kịp. Đại kiếm thần thở dài, không có ý tứ, lần này không có đến giúp hai vị. Phong Vũ Tu nghe vậy thản nhiên nói, không phải lỗi của ngươi, La Kim Hoàn Đao võ công lại có tiến bộ, xem ra tống khuyết chuyển hắn không ý tứ. Từ trên thực lực nhìn, hắn đã cùng chúng ta lực lượng ngang nhau, cho dù là đơn đả độc đấu, chúng ta ba người không có một cái nào có thể nói thắng dễ dàng hắn. Vân Trung Long thở dài, nói xong hắn đem trường kiếm hướng trên mặt đất vừa để xuống, nói, theo phá toái hư không nhiệm vụ càng lúc càng thâm nhập, đi ra cao thủ cấp bậc cũng là càng ngày càng mạnh, cho dù là số khổ a phi cũng bắt đầu thua thiệt lớn. Hai vị, ta nghĩ chúng ta cũng không cần vòng vo, vò. trước đó cướp đoạt ký ức sá lợi, chắc hẳn hai người các ngươi cũng đều được một chút chỗ tốt. Trong đó ta được đến mấy bức tranh, ta hoài nghi là chiến thần độ lục tàn phiến, mà các ngươi hẳn là cũng thế. Ta trước đó một mực tìm kiếm biện pháp tu luyện, nhưng là hệ thống nhắc nhở tàn khuyết không đầy đủ. Hôm nay cũng nên đến chúng ta trao đổi lẫn nhau, cộng đồng bù đắp lấy khởi động môn tuyệt học này thời điểm. Chương 451, tiểu bãi vân quân tàng nữ, 1. 453 rượu thôi hỏi quân ba ngư, 1. Sau nửa canh giờ, ba người riêng phần mình tu công đem riêng phần mình thể nội phun trào khí dị năng lượng ép xuống. Sau đó tại cùng thời khắc đó, Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần mở to mắt, nhìn lẫn nhau một cái. Hai người bọn hắn nội công còn cao hơn Phong Vũ Tu một chút, cho nên tu công thời gian cũng càng sớm. Đại Kiếm Thần ánh mắt hơi động một chút, rơi xuống cái kia Phong Vũ Tu trên thân, trong mắt tựa hổ lóe ra một loại nào đó có mang. Bất quá tại Vân Trung Long giống như cười mà không phải cười, ánh mắt bên trong, hắn chẳng hề làm gì, mà là nhẹ nhàng thở một hơi, tự mình đem thể nội phun trào khí tức đều ép xuống. Cái này đúng rồi. Hảo hảo luyện công, đừng luôn muốn cái khác chú ý. Vân Trung Long nếm miệng cười nói, đại kiếm thần hừ lạnh một tiếng. Hắn càng ngày càng không thích cùng Vân Trung Long cùng một chỗ làm việc, bởi vì đối phương phảng phất có thể nhìn thấy mình bất kỳ ý tưởng gì cùng động tác. Bất quá trái lại chính hắn không phải cũng là. Vân Trung Long đến cùng đang suy nghĩ gì, trong lòng của hắn kỳ thật cũng là có ít. Dù sao đấu đã nhiều năm như vậy, mặc dù hai người gần nhất mới bắt đầu liên thủ, nhưng trong đó an ý lại phảng phất có rất nhiều năm. Cổ đại đại liền từng nói qua, hiểu rõ nhất người vĩnh viễn là của người địch nhân. Đối với hai người này tới nói, bọn hắn quan hệ đã không chỉ là địch nhân rồi. Có lẽ dùng linh hồn đối thủ miêu tả càng thêm thỏa đáng. Một bên Phong Vũ Tu cũng đã tỉnh lại, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghe được hai người đối thoại thuận tiện ngạc nhiên nói, các ngươi đang nói cái gì? Bất quá môn võ công này thật đúng là thần kỳ a. Đại kiếm thần lĩnh đáp nói. Không có gì. Vân Trung Long, ngươi xác định đây đều là đến từ chiến thần độ lục bí tịch võ công. Chính ngươi cũng có thể cảm nhận được đi. Cùng trước kia hoàn toàn khác biệt nội lực, còn có đối bạn thân ngươi nội lực tăng phúc. Vân Trung Long nói. Chẳng không được ta trước đó một mực không cách nào nói tu luyện nó. Vân Lai chỉ có nắm giữ 3 bước hình trở lên mới có thể tu luyện. Trước đó người ta tăng thêm phòng vũ tụ, đều riêng phần mình đều chỉ được 2 bước hình, cho nên hệ thống một mực nhắc nhở bí tịch không chọn vẹn. Hiện tại chúng ta tương hỗ cùng hưởng, bỏ đi trong đó tái diễn 2 bước hình, mỗi người đều có 4 bước hình, lúc này mới khởi động môn võ công này tu luyện. Nếu là cái kia thanh đầu cũng tại lời nói, nói không chừng chúng ta lấy được sẽ càng nhiều. Đại kiếm thần chậm rãi nói. Vân Trung Long niết miệng cười một tiếng, thanh đầu tiểu tử kia, có lẽ không cần cùng chúng ta cùng hưởng. Ồ, có ý tứ gì? Đại kiếm thần ánh mắt lóe lên. Bởi vì hắn nguyên bản liền đạt được hình liền so với chúng ta muốn nhiều, cho nên hắn đã sớm có thể tu luyện môn võ công này." Vân Trung Long nói, "Lại là dạng này, Đại kiếm thần cùng Phong Vũ tu đều là xưa sở. Bất quá rất nhanh trên mặt bọn họ đều có một ít có chút hiểu được biểu lộ, lấy chính bọn hắn đầu não cùng phán đoán, Vân Trung Long câu nói này hẳn là để bọn hắn nhớ tới một cái chuyện." Vân Trung Long lại thật dài thở dài, nói, "Tiểu tử này vận khí tốt, hắn thân có đạo tâm trùng ma, lại có một chút đạo thái khí tức phụ trợ." Cho nên tại trưởng tranh đoạt kia ở bên trong lấy được Chiến Thần Đồ Lục hình ảnh khẳng định so với chúng ta muốn nhiều. Bất quá ta cùng khuyên bảo ngươi, không nên tùy tiện đi có ý đồ với hắn. Chiến Thần Đồ Lục bên trên võ công cũng không phải là càng nhiều càng tốt, mà lại hắn vẫn là của ta đồ đệ. Câu nói này rõ ràng cũng có chút cảnh cáo đại kiếm thần ý vị, cái kia đại kiếm thần cười lạnh một tiếng, nói, đây là chuyện của ta. Đừng nói là đồ đệ của ngươi, liền là ngươi, nếu mà bắt buộc ta cũng giết không tha. Vân Trung Long cười lắc ý, nói, ngươi bây giờ liền có thể thử một chút. Ta có thể cam đoan Phong Vũ tu sẽ không xuất thủ, cho ngươi một cái công bằng cơ hội khiêu chiến ta. Đại kiếm thần chỉ là cờ lạnh, bất quá hắn đương nhiên không có xuất thủ. Một bên Phong Vũ tu nói, nói thế nào nói các ngươi muốn đánh, là bởi vì trước đó trận kia thất bại gì chứ ạ? Bất quá nói đến, thanh đầu tiểu tử kia thật sự là vật khí. Nghe nói hắn còn cùng số khổ á phi quen thuộc, hiện tại lại gia nhập phái Namy, thân thuộc bộ hành nghĩa liên cùng Lan Lăng vương coi trọng. Ai? Hắn nói đến đây cũng là thở dài, nhưng là đại kiếm thần sắc mặt rõ ràng có chút nghiêm túc. Đại kiếm thần làm sao không không biết Đây là Phong Vũ Tu cũng đang nhắc nhở hắn, nếu như muốn đối phó Thanh Đầu, nhưng là muốn cẩn thận suy tính rất nhiều chuyện, bởi vì hắn gặp phải rất nhiều khó khăn, cũng sẽ đắc tội rất nhiều người. Vì cái gì đây? Bởi vì cái kia mới ra đời tiểu tử, trong lúc bất tri bất giác đã cùng đại giang hồ rất nhiều cao thủ đều có quan hệ mật thiết. Người chơi trung đệ nhất cao thủ số khổ A Phi tới vãng lai mật thiết, thứ 2 cao thủ Vân Trung Long là sư phó của hắn, bài danh thứ 4 Lan Lâm Vương, thứ 6 Phong Vũ Tu cùng thứ 7 bộ Hành Nghiên Yên đều đứng sau lưng hắn, bây giờ hắn một cái binh khí phổ thứ 3 gia hỏa nếu như muốn đối phó cái này giang hồ tân thủ không khác đi đâm một cái tổ ong vào vẽ. Không nói đến ở tở cở bên trong còn có không ít người đối với người này độc nhất vô nhị yêu ái, thậm chí tân mộng giao đều tự mình chỉ đạo vô công. Chân chủ giác quang hoàn, nếu như lúc đó ta cũng có như vậy kỳ ngộ cùng Phúc Nguyên, chính là nhân sĩ thành công như đại kiếm thần, cũng không thể không ở trong nội tâm cảm khái một tiếng này. Ba người mang theo bất đồng tâm sự riêng phần mình trầm mặc một hồi, thật lâu cái kia Vân Trung Long đột nhiên phủi phủi quần áo, đứng lên nói, hai vị, đều nghỉ ngơi tốt đi. Chúng ta cũng nên chờ xuất phát, tiếp tục hành động. Hành động gì? Lần này muốn đối phó ai? Ta cũng không nhất định tham dự." Phong Vũ Tu có chút kinh ngạc nói. Vân Trung Long cười nói, "Trước đó xin ngươi giúp một tay, nhưng sự tình không có làm xong, ngươi sao có thể từ bỏ?" "Trước đó ta đáp ứng nhưng chỉ là đối phó Tống Tuyết, không bao gồm cái khác nợ nần cả." Phong Vũ Tu nói còn chưa dứt lời chính là ý thức được cái gì, hắn kinh ngạc đứng lên, lại nói, "Các ngươi, các ngươi còn muốn đi tìm Tống Tuyết?" Vân Trung Long cười nói, "Vì cái gì không thể? Chúng ta không phải vừa mới thất bại sao?" "Phong Vũ Tu đạo." Vân Trung Long cười nhẹ một tiếng, một bên đại kiếm thần lại nhẹ nhàng cầm lên trường sinh kiếm, trầm giọng nói, Chính là bởi vì như thế, chúng ta mới muốn tiếp tục tìm hắn. Một người, chúng ta đều đã khôi phục, thậm chí võ công cũng là đều có tiến bộ. Cả hai chúng ta có thể chết mất phục sinh, dựa theo thiết lập cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng mà trước đó trận chiến kia chúng ta cũng làm cho tông huyết thụ thương. Hắn không phải người chơi, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, chúng ta lúc này lại đi là lựa chọn tốt nhất. Dạng này a? Đại kiếm thần tiểu nói này, Phong Vũ Tu đúng là cảm thấy rất có đạo lý. Hắn nhìn một chút Vân Trung Long, lại nhìn một chút Đại kiếm thần, nói, các ngươi có phải hay không đã sớm thương lượng xong? Không có, lần thứ nhất nói, xem ra anh hùng sợ kiến lực đồng a. Vân Trung Long niết miệng cười nói, "Không, là hai người các ngươi sợ kiến lực đồng." Phong Vũ Tu lắc đầu thở dài, đại giang hồ từ trước tới nay tư cách giả nhất giang hồ song hùng, ta cuối cùng là minh bạch. Tiếp nhiệm vụ của các ngươi, ta cảm giác mình là lên phải truy đặc, rất khó xuống tới đi. 6 xích thô ký 6. Không không không, phái Nam Mi cùng Long Phượng khách sạn cũng không phải cái gì thuyền hải tặc, ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua. Thanh Đầu liên tục quắt tay, khuôn mặt đều đỏ lên. Đối diện một bộ áo trắng lan lăng vương cười nói, Đừng kích động, thanh đầu lão đệ, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Phái Na Mi cùng Long Phi bổ câu dĩ nhiên không phải cái gì thuyền hải tặc, ngươi a, liền là quá đứng đắn cứng nhắc. Không nghĩ tới người trẻ tuổi chung lại còn có ngươi dạng này tính tình. Hắn ha ha cười, trên mặt biểu lộ để thanh đầu tâm tình bao nhiêu dịu đi một chút. Thiếu niên nhẹ nhàng thở một hơi, hãy còn mang theo kích động màu đỏ, nói, ta trước đó đối phái Na Mi cùng Long Phượng khách sạn đều không hiểu rõ, chỉ là bởi vì tỷ tỷ của ta tại phái Na Mi cho nên ta liền gia nhập. Lan Lăng Vương nghe đến đó lông mày có chút lắc một cái, trong lòng lại là thở dài. Thiếu niên ở trước mắt quả nhiên vẫn còn tương đối ôn thuần, hắn làm sao biết, lúc trước hắn gia nhập phái Nga Mi, thế nhưng là mình cùng phái Hoa Sơn tự mình đàm phán, làm ra rất nhiều trao đổi lợi ích lợi mới lấy được. Trên đời này không để ý tới chỗ chuyện đương nhiên, thế giới hiện thực như thế, đại giang hồ cũng là như thế. Lại nghe thiếu niên kia tiếp tục nói, bất quá gia nhập môn phái về sau, mới phát hiện phái Nga Mi thật sự là một nơi tốt. Nhiều người ở đây, bí tịch võ công cũng nhiều, mọi người nói chuyện cũng rất hiếm hai. Người cùng đại sư huynh đều rất chiếu cố ta, ta cũng giao cho rất nhiều bằng hữu. Tỷ tỷ nói vận khí ta không tệ, ta cũng một mực cảm thấy như vậy. Lan Lăng Vương gật gật đầu, cười nói, ngươi có thể nghĩ như vậy thực là không tồi. Như vậy, như là đã gia nhập phái Namy, tìm thời gian cũng gia nhập chúng ta Long Phượng khách sạn đi. Lấy thanh đầu lão đệ võ công của ngươi cùng tiềm lực, ta chí ít có thể cấp cho ngươi làm phần đường chủ ngồi một chút. Cái này? Thanh đầu trên mặt hiện ra một chút khó xử. Thế nào, không nguyện ý gia nhập Long Phượng khách sạn? Lan Lăng Vương ngạc nhiên nói. Cũng không phải, chỉ là ta tỉ tỉ không có gia nhập Long Phượng khách sạn. Thanh đầu thấp giọng nói. Lan Lăng Vương sững sờ, chợt cười ha ha, lý do này Thật sự là, tốt, lần tiếp theo ta liền hỏi ngươi tỉ tỉ. Ân, vừa rồi nhìn thấy ngươi đang luyện công, tựa hồ đang suy tư thứ gì. Nếu như ngươi không chê ta võ công địa vị, ta cũng có một chút kinh nghiệm có lẽ có thể đến giúp ngươi. Thanh Đầu liền vội vàng khoát tay nói, ngươi cũng không phải võ công địa vị, ngươi là binh khí phổ bại danh thứ tư đại cao thủ. Ngươi nếu là võ công thấp, đại giang hồ liền không có cao thủ gì. Hách, câu nói này cũng không đúng, có lẽ A Phi đại ca bất đồng đâu. Khục, tóm lại ngươi võ công rất cao. Ta hiện tại rất tốt, mỗi ngày đều có thể cảm giác được võ công phi tốc tiến bộ. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt tham dự nhiệm vụ này, còn có các ngươi chỉ điểm." Lan Lăng Vương sờ lên cái mũi, nói, "Võ công có thể có tiến bộ tự nhiên không sai, bất quá cũng phải cẩn thận, không thể ham hố liều lĩnh, phòng ngừa căn cơ bất ổn, thậm chí có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Ngươi tu luyện là ma môn tuyệt học, càng phải coi trọng tiến hành theo chất lượng mới là." Tân Ngộng Dao là đạo môn chính tông, có một ít vấn đề kỳ thật ngươi cũng có thể hỏi nàng một chút. "Vâng. Đại sư huynh Yên Yên đại tỷ cũng thường xuyên như vậy dạy bảo ta." Thanh Đầu nói. Lan Lăng Vương cười một tiếng, "Đã ngươi có thể hô Yên Yên đại tỷ, Tự nhiên cũng có thể gọi ta Lan đại ca. Cái này, này làm sao có ý tốt? Thanh Đầu sử sở trong lòng của hắn lại nghĩ, làm sao những người này từng cái đều muốn cho hắn hô cái gì đại ca đại tỷ, từ Bộ Hành Nghiên Yên đến Lan Lăng Vương, từ Tân Mộng Dao đến Hàn Bách đều là như thế. Lạ như vậy cố nhiên thân mật nhiều, nhưng bằng hữu thật tốt như vậy sao a? Nhớ năm đó hắn A Phi đại ca, lần đầu nhận biết thời điểm cũng không có để hắn hô cái gì đại ca, ngược lại là về sau quen thuộc về sau, Thanh Đầu tự nhiên mà vậy chủ động hô A Phi đại ca bốn chữ. Đây đối với có chút giao tế trưởng ngại thiếu niên tới nói, Cơ hồ mang ý nghĩa đối với đối phương tiếp nhận thái độ. Lan Lăng Vương cười ha ha một tiếng, nói, "Đây là chúng ta môn phái phong cách, không cần coi trọng trên dưới, là như vậy cũng thân thiết một chút. Kỳ thật ngươi không cần luôn luôn đem ta cùng Bộ Hành Nghiên Nghiên xem như cao cao tại thượng người, chúng ta cũng đều là người chơi." Đang nói ở giữa, môn một tiếng cọt kẹt đạo vang lên. Bộ Hành Nghiên Nghiên đẩy cửa đi gần đây, nhìn thấy Lan Lăng Vương ngay tại tại Thanh Đầu nói chuyện, nàng cười nói, "Lại đang chỉ đạo võ công rồi." Thanh Đầu lại nói, "Không có, không có, Lan. Lan đại ca tại thuyết phục ta gia nhập Long Phượng khách sạn đâu." Bộ hành Nghiên Nghiên ủ một tiếng, nhìn thoáng qua Lan Lăng Vương, cười tủm tỉm nói, "Vậy ngươi lần này đồng ý sao?" Nói đến đây liền tùy ý tại Lan Lăng Vương ngồi xuống bên người. Cái kia Lan Lăng Vương tránh ra bên cạnh thân thể nhường ra vị trí, lại đồng thời đưa tay bắt lấy nàng cổ tay, khẽ chau mày. "Ngươi thương thế còn không có khôi phục, cũng đừng có đi loạn." Hắn nói khẽ. "Không có việc gì, chữa thương lâu, đi lại một cái cũng là tốt." Lại nói, "Không phải còn có ngươi cho ta thánh dược chữa thương sao?" Bộ hành Nghiên Nghiên mỉm cười. Chương 452, Dụ bãi vẫn quân tăng nữ, 2 454 triệu tôi hỏi quân Bang Ngữ, hai. Thanh Đầu nhìn xem hai người này thân mật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, trong lòng đúng là có chút hâm mộ. Bây giờ Long Phượng khách sạn là đại giang hồ đệ nhất người chơi bang hội, phái Namy cũng đã thành thập đại môn phái thứ nhất, truy cứu nguyên nhân hay là lúc đó Lan Lăng Vương gia nhập Long Phượng khách sạn, cùng bộ hành yên yên hợp thành xong cự đầu hình thức. Từ đó về sau, phái Namy cùng Long Phượng khách sạn bắt đầu bay lên, thậm chí đem Vân Trung thành cùng huynh đệ hội cái này hai đại truyền thống bang hội đều ép xuống. Hai người này võ công cơ trí tại đại giang trên hồ đều là người đứng đầu. Đồng Liệt binh ký phổ bài danh 10 vị trí đầu, đuổi sát mấy vị kia truyền thống cao thủ mà lại đều có cực lớn tiềm lực. Lần này bọn hắn chủ trương gắng sức thực hiện duy trì tần mộng giao, cũng là mượn nhờ tần mộng giao nhân khí lại lần nữa lớn mạnh phái Namy, thậm chí so duy trì lãng phiên vân phái Hoa Sơn còn muốn làm náo động. Thanh Đầu mặc dù không quá chú ý giang hồ đại thế, nhưng là hắn cũng có thể cảm nhận được tình thế biến hóa. Mà lại hắn còn nghe nói, Bộ Hành Nghiên Nghiên cùng Lan Lăng Vương ở giữa quan hệ mật thiết, giang hồ cũng có nghe đồn hai người này là tình lữ quan hệ. Thật tốt ta, hai người cùng một chỗ kinh doanh một cái bang hội, cùng chung chí hướng. Tại Thiếu niên xem ra, cho dù là bang hội không có trở thành thiên hạ đệ nhất, cũng là đầy đủ hấp dẫn người. Không biết làm tại sao, hắn chợt nhớ tới Bạch Linh Điểu. Vài ngày không gặp a, cũng không biết Bạch Linh Điểu tại vị kia thượng quan viện nhi bên người trôi qua như thế nào. Thiếu niên của Cổ Miệng, trên mặt bất chi bất giác hiện lên vẻ tươi cười. Chờ hắn lấy lại tinh thần, mới nhìn đến đối diện hai người này đều đang cười ngâm ngâm nhìn xem hắn, trên mặt biểu lộ đều rất cổ quái. Xem ra là đang suy nghĩ tiểu tình nhân. Bộ hành yên yên cười ha ha nói: "Không, ta không có." Thanh đầu mặt nhất thời đỏ lên không cần giải thích, chúng ta đều hiểu được. Lan Lăng Vương hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái. Câu nói này để Thanh Đầu mặt càng thêm đỏ, hắn nhất thời nói không ra lời, lộ ra cực kỳ khó gặp. "Tốt, không muốn đùa bỡn ta nhóm tiểu huynh đệ. Thanh Đầu, ngươi tu luyện cho tới trường, cũng nên đi tự giãn một tí. Võ công chi đạo đều là coi trọng căng chặt có độ, mà không phải một vị tiến bộ dũng mãnh. Phía ngoài hoàn cảnh cũng không tệ lắm, nhất là bên hồ. Chờ một lát chúng ta cũng nên tiếp tục xuất phát." Bộ Hành Yên Yên giải vây cho hắn nói. Thanh Đầu lúc này mới thở dài một hơi, bất quá lại hiếu kỳ nói: Chúng ta rốt cục muốn lên đường. Lần này có thể trực tiếp đi thập tuyền quan rồi. Thiếu niên đối thập tuyền quan cái này võ lâm thánh địa có chút hướng tới, tựa như là xem danh thắng cổ tích, hắn cũng nên mở mang kiến thức một chút mới bằng lòng tâm tâm. Bộ hành nhiên nhiên gật đầu nói, tân mộng giao trạng thái cũng bắt đầu biến tốt, chúng ta không thể trì hoãn quá lâu. Bất quá lần này chúng ta muốn quấn một cái đạo đi một chỗ. Nơi đó có hai đóa ưu đàm tiên hoa sắp nở rộ. Ưu đàm tiên hoa? Thanh đầu sững sốt một chút, sau đó mới nhớ tới, tân mộng giao có một cái phải bảo vệ ưu đàm tiên hoa hứa hẹn. Hắn hiếu kỳ nói: Tại địa ưu Đàm Tiên Hoa đến cùng ở nơi nào, không phải tại Tiên Sơn sao? Chẳng lẽ chúng ta muốn đi Thiên Sơn hay sao? Lần này không phải. Bộ hành nhiên nhiên tỏ dài, không biết tại sao, lần này ưu Đàm Tiên Hoa xuất hiện tại dị hạn thành Tây phía Bắc, biên hoang tập biên giới bên trên Tung Sơn Liên. 6 xích thú kỳ 6, ngươi là Tung Sơn thập tam thái bảo một trong lục bách, đến cho chúng ta đưa thiệp mời. Tam rồi có chút hiếu kỳ trừng mắt đối phương, thuận tay tiếp nhận trong tay đối phương đưa tới một phần màu đỏ thiệp mời. Hắn mở ra nhìn mấy lần, sắc mặt hơi động một chút, sau đó mới đưa cho một bên A Phi. A Phi đang ngồi ở một bên ăn cái gì, hắn một tay tiếp nhận, lại nhìn cũng không nhìn liền trở tay bỏ vào một bên. Trên mặt không có cái gì biểu lộ, chỉ là nắm lấy khối màn tẩu ấp uống thở hỗn hề gặm, thuận tiện uống mấy ngụm nước lạnh. Cả người động tác chậm vậy tự tự, phảng phất một chút đều không nóng nảy. Cái kia Lục Bách ở một bên nhìn xem, không đợi Tam Giới nói chuyện, lại thẳng hắn một cái cung kính nói, "Lần này Lục Bách thụ nhà ta đại sư huynh nhắc nhở, cho các vị giang hồ hào hiệp đưa tới phần này thiết mời. Ngày mai ưu đảm tiên hoa sắp chạy, các vị anh hùng nếu như muốn nhìn qua hoa quỳnh cảnh đẹp, tự nhiên có thể đi Tung Sơn Phong Điện đại tụ lại. Nhà ta đại Sư huynh đã phái ra thập tam thái bảo cùng phái Tung Sơn các đệ tử, cố gắng tất cả giang hồ hảo kiệt đều có thể thu đến. Nói đến đây hắn lại nhìn A Phi một chút. Cái gọi là Tung Sơn thập tam thái bảo, là năm đó ngũ nhạc minh chủ, Tung Sơn trưởng môn tạ lãnh tiền 13 cái sư đệ hợp xưng. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là võ công chắc tuyệt cao thủ, lúc đó hiệp trợ tạ lãnh tiền tung hoành giang hồ, là phái Tung Sơn trụ cột vững vàng. Tiên hiệu tiên hạc tay lục bạch tại thập tam thái bảo bên trong bại danh cực cao, võ công cũng là mạnh nhất. Năm đó hắn từng phụng tạ lãnh tiền chi mệnh, Cùng Đại Tung Dương tay phế bân chu diệt phái Hoa Sơn Lưu Chính Phong một nhà, cùng lấy trưởng lực trấn thương Lưu Chính Phong cùng Nhật Nguyệt Thần giáo Khúc Dương, lại cùng Đinh Miễn, Lục Bách, canh anh hàm chờ hiệp trợ phái Hoa Sơn kiếm tông đệ tử phong bất bình, bùi không bỏ cương ép cướp đoạt phái Hoa Sơn nhạc bất quần chức trưởng môn, không ngờ bị học được độc cô cũ kiếm phái Hoa Sơn đại đệ tử lệnh hộ xung thất bại. Ngũ nhạc kiếm phái so kiếm đoạt soát đại hội về sau, đoạt được ngũ nhạc minh chủ nhạc bất quần để canh ánh ngạn, Lục Bách cùng giải quyết mắt ngủ tạ lãnh thiên chủ Lý Nguyên phái Tung Sơn sự vụ. Nhưng về sau bị nhạc bất quần tính toán Dẫn đầu phái Tung Sơn đệ tử tinh anh nhóm tham quan tư quá nhỏ. Ai bị động trung thất truyền ngũ nhạc phái tinh rượu kiếm chiêu, bị Lâm Bình chô giết. Thập Tam Thái Bảo mặc dù võ công không tầm thường, nhưng ở đại giang hồ thời đại, phái Tung Sơn là kém xa phái Hoa Sơn tới được hơn nên, đơn giản không thể so sánh nổi. Phái Hoa Sơn có vài chục vạn đệ tử, mà gia nhập phái Tung Sơn người trời có lẽ ngay cả 1-2 vạn đều không có. Nguyên nhân tự nhiên là không cần phải nói, người ta phái Hoa Sơn có nội tình có võ công, có tuy học có muội tử, phái Tung Sơn bực này tại trong nguyên tắc cực thịnh một thời môn phái đã không phải là bây giờ phái Hoa Sơn đối thủ. Cái này Ngũ nhạc kiếm phái còn có chút ý tứ, giữa các môn phái còn có một số nhiệm vụ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Lúc đó Vân Trung Long còn đã từng làm qua một lần Ngũ nhạc tịnh phái nhiệm vụ, đem tính cả Tung Sơn ở bên trong tứ nhạc đều nhập vào Hoa Sơn, trong vòng nửa năm. Nửa năm sau, cái kia tứ nhạc lại lần nữa độc lập đi ra, nhưng là cùng nhau tản ra, người chơi lại tổn thất không ít. Phái Tung Sơn ở cỡ lãnh tụ liền là Tạ Lãnh Điền, hắn cũng là có hùng tâm tráng chí người, thừa dịp cái này hữu đàm tiên hoa sự kiện đến mở rộng môn phái lực ảnh hưởng cũng có thể lý giải. Bởi vậy cái này Lục Bách vừa xuất hiện, A Phi, tam giới cùng lệ nhược hại trong lòng bọn họ đều nắm chắc. Lục Bách nói lời nói này về sau, tam giới cũng chính là khách khí với hắn vài câu liền đuổi hắn đi. Cái kia Lục Bách còn phải lại nói, nhưng nhìn thấy trước mắt mấy vị này cũng không quá nguyện ý nói chuyện, liền cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Chờ một chút, Lục đại hiệp chậm đã đi, ta còn có một việc hỏi ngươi. Lục Bách đi vài bước chợt nghe có người sau lưng nói chuyện, quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nói chuyện người kia chính là số khổ A Phi. Nhớ tới trước khi đến tạ lãnh tiền bạn giao, trong lòng của hắn vui mừng, nói Khổ Minh chủ khách khí, có việc cứ hỏi, tại hạ biết gì nói nấy." A Phi miệng bên trong lấp một khối màn đầu, có chút nguyên lạnh không rõ nói, cũng không có cái gì quan trọng sự tình. Tạ Minh chủ gần nhất được chứ? Lúc đó đã từng cùng Tạ Minh chủ gặp qua mấy lần, bây giờ đã qua hơn nửa năm. Hắn một mực đang tung sơn sao?" Cái kia Lục Bạch cười nhận nói, "Lão nhân gia ta đã sớm không phải cái gì ngũ nhạc minh chủ, chỉ hắn là phái Tung Sơn trưởng môn, tự nhiên một mực phái Tung Sơn ở nhờ có các vị bãng hữu quán niệm, gần đây thân thể của hắn không sai, mỗi ngày luyện một chút kiếm pháp, tâm tình cũng không sai." "A, thân thể không sai?" Vậy là tốt rồi." A Phi cuối cùng là đem trong miệng khối kia màn thầu nuốt xuống, nhếch miệng cười nói, "Cái kia trái." Tạ Trưởng môn gần nhất nhìn thấy qua Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình chi sao? Không cần suy nghĩ nhiều, ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Cái kia Lục Bạch trầm ngâm một hồi, nói, "Nhà ta Tạ Trưởng môn hẳn không có đụng phải hai người bọn hắn, chỉ là Tùng Sơn đệ tử chạy rộng giang hồ, nghe nói có đụng phải bọn hắn." A Phi a một tiếng, cười nói, "Ta biết ta. Vất vả Lục đại hiệp, ngươi đi đi." Lục Bạch ngừng lại một chút, nói, "Cái tên khổ minh chủ này mai sẽ đi Tùng Sơn sao?" A Phi ngửa mặt lên trời thở dài, chuyện này A Liễn không nói được rồi. Có thời gian đi. Lúc Bạch sắc mặt hơi đổi một chút, cái gọi là có thời gian câu nói này, tại đại giang trong hồ cơ hồ mang ý nghĩa chờ ta thực sự nhàn nhức cả chứng lại không có sự tình khác có thể làm tình huống dưới liền sẽ tới. Nhưng bây giờ là phá toái hư không thời khắc mấu chốt, muốn nói số khổ A Phi không có chuyện gì đó là không có khả năng. Hắn có chút thoáng có chút nóng nội, mặt ngoài lại ra vẻ bình tĩnh, nói: "Yêu Đàm Hoan ở, mỗi 60 năm mới một lần, kỳ ngộ khó được." Mà lại lời này đối hoàng hệ một mạch cao thủ nghe nói có hiệu quả. Khổ Minh chủ nếu là. Nói đến đây hắn ngưng miệng, bởi vì số khổ á phi đã hướng hắn khoát tay hảo. Lục Bạch thân là phái Tung Sơn thập tam thái bảo một trong, lúc này rất thức thời ngưng miệng, sau đó hướng về phía cái kia á phi liền ôm quyền thi lễ, lại hướng về phía tăng giới, Lệ Nhược Hải cùng Phong Hành Liệt đồng dạng chắp tay thâm hỏi, bảo đảm mình cấp bậc lễ nghĩa không thiếu về sau mới chậm rãi tối lui. Chờ đến hắn không thấy thân ảnh, cái kia tam giới mới cười một tiếng, hướng về phía đám người hắc nhân đạo, cái này thập tam thái bảo cũng là thức thời. Bất quá Tạ Lãnh Tiễn ở thời điểm này xuất hiện. Hắn là thật nghĩ dựa thế phục hưng phái Tung Sơn hay là có cái khác dự định. A Phi vừa rồi ngươi hỏi câu nói kia, ta nhìn vị này Lục Bạch nói không nghiêm không thật. A Phi nhưng lại móc ra một khối màn đầu, một mặt gặp một mặt nói, phái Tung Sơn mới bao nhiêu lâm người, tính toán đâu ra đấy không đến 2 vạn người đi. Cái này 2 vạn người trên giang hồ có thể tùy tiện đụng phải Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi, nói ra ta cũng không tin. Nếu như không phải có người chủ động tìm tới cửa, liền La phái Tung Sơn chủ động đi gây sự với người khác. Ta nhìn a, là Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi chủ động tìm tới cửa khả năng càng lớn. Tam dưới nói, Tạ Lãnh Tiễn con mắt đều mù cho dù là tăng thêm thập tam thái bảo, vậy cũng không phải là đối thủ của Nhạc Bất Quần. Đường quên, Nhạc Bất Quần về sau thế nhưng là được bản hoàn tất Quý Hoa bảo điển đầu. Cái kia Tam Giới nói liên miên lại nhại, Á Phi nghe chỉ là thở dài. Hắn cầm lấy một cái túi nước uống một hớp nước, hay còn sốt thần. Mặc dù thật lâu không có nhìn thấy Nhạc Bất Quần cùng Lâm Bình Chi, nhưng đây tuyệt đối không phải mang ý nghĩa hai người kia không tại hành tẩu giang hồ. Tương phản, một đoạn thời gian trước cái kia dư biện cả bị buộc lấy đi tìm nơi nương tựa vũ chiếu, bản thân đã nói lên Lâm Bình Chi đang tìm địch nhân của hắn báo thủ. Không biết lấy Lâm Bình Chi bây giờ kiếm pháp đối đầu hắn những địch nhân kia, có phải hay không một người một kiếm là có thể. Đại Giang Hồ mặc dù trước mắt lấy phá toái hư không nhiệm vụ làm chủ, nhưng trên giang hồ ân oán cũng không chỉ có hoàn hệ một mạch. Nhắc bất quần, Lâm Bình Chi, Tả Lãnh Tiễn đám người ân oán vẫn tại tiếp tục. Tả Lãnh Tiễn hôm nay hành vi, hoặc là vì phái Tung Sơn phục hưng khai hỏa danh hảo, cũng có lẽ là vì cái khác một chút ân oán. Lệ Soái, Tung Sơn ngươi đến cùng có đi hay không? Tam rối xa xa hô một tiếng. Lệ Nhược Hải không nói gì, nhưng phong hành liệt thay hắn lên tiếng. Sư phó đã không cần cái gì hoa quỉnh đến tăng cường hắn võ nghệ, cho nên loại địa phương kia có thể không đến liền không đi. Nói không chừng lại là một đống lớn chuyện phiền toái. A Phi cùng tam giới đều là nhếch nhếch miệng. Vậy liền nói cho đại sư huynh, một đường chuẩn bị tốt, chúng ta muốn đi vòng. Kiên quyết không cho phép lại xuất hiện dĩ hạng thành sự tình. Hắc, lần này ta ngược lại muốn xem xem, ai dám lại đem chúng ta kéo xuống nước. Cái này Tung Sơn Phong Tiện Đài, chúng ta kiên quyết sẽ không đập lên. Chương 453, Yụ bãi vân quân tang nữ, bà. 450 năm rượu thôi hỏi quân ba ngữ, ba Tựa hồ là cảm nhận được khí cùng tam giới quyết tâm, bọn hắn lần này bước ra biên hoang tập lịch trình đúng là gió êm sóng lặng. Đương nhiên trong này cũng có đám người cố gắng. Có lần trước bị người mưu hại kinh lịch, đại sư huynh ban thượng ngươi một thương tự giác sâu cho là nhục, phát động môn phái tất cả lực lượng một đường thăng trưởng, thậm chí có chút lôi đình thủ đoạn quá kịch liệt, cùng với những cái khác người chơi môn phái đều lên một chút xung đột. Cũng may trưởng thương môn cùng ban thượng ngươi một thương chiêu bài hay là đầy đủ có lực uy hiếp, bị mấy nhóm người chơi tại biểu đạt bất mãn về sau phần lớn lựa chọn ngự bộ. Trưởng thương môn cực ít tại đại giang hồ hành xử thủ đoạn bạo lực. Nhưng người ta dù sao có một cái võ công đệ nhất võ Lâm Minh Chủ tọa trấn, lại có một cái gian chả tựa như quỷ đại sư huynh đứng ở sau lưng, bình thường người chơi cũng không nguyện ý cùng bọn hắn lên xung đột. Chính là mấy cái kia lại muốn phái, cũng sẽ ở nhất định thăm dò về sau chậm rãi rời đi trưởng thương môn đánh mắt. Loại này đại động can qua động tĩnh kỳ thật không phù hợp ban thưởng ngươi một thương cho tới nay phong cách, bất quá hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Khi hệ thống nhắc nhở lệ nhược hại đã vượt qua biên hoang tập biên giới, đồng thời dùng một cái đặc thù góc độ rời xa Tung Sơn sở tại địa thời điểm, A Phi cùng Tam Giới cũng nhịn không được hoan hô một cái. Nếu như vậy còn có thể bị cuốn vào trận kia phương ba, như vậy hệ thống ác ý cũng quá rõ ràng. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng biên Hoang Tập, Tam Giới có chút buồn vô cớ mà hỏi, "A Phi, chúng ta thật không nhìn tới cái kia ưu đảm tiên hoa a. Dù sao cái kia đại biểu luyện nghe thưởng cùng chắc nhất hàng tình yêu cố sự, trang diện này trong lịch sử cũng là có thể phụ lên hảo." A Phi lại nói, "Hai người này là võ hiệp sử thượng nổi danh bi kịch, không nhìn cũng được. Kỳ thật cũng không thể xem như bi kịch đi. Bọn hắn đều sống rất tốt, chỉ là không có cùng một chỗ mà thôi." Tam Giới thở dài nói, "Đây chính là càng thêm bi kịch." Súng lâu như vậy còn không có cùng một chỗ. "Ta, ta nhưng thật ra là muốn nhìn hiện trường đến cùng có bao nhiêu náo nhiệt. Yên tâm, hệ thống màn hình bên trong tuyệt đối sẽ có người trực tiếp. Nói không chừng luyện nghê thưởng cùng chắc nhất hàng tại Cảm Thiên động điệu thời điểm tiên địa đều sẽ có trời mưa liệu quả đâu. Bất quá bây giờ khoảng cách ưu Đàm tiên hoa hoa nọ còn có chút thời gian, chúng ta vừa đi vừa nhìn náo nhiệt. Ta nói, lần này phong hành liệt mang tới Đông Tây, những cái kia ăn ngon gà quay thịt bò nhanh như vậy liền đã ăn xong, ta đã ăn ba trận mãn đầu thêm nước lạnh, đều muốn luôn. Có thể hay không để cho đại sư huynh đưa chút ăn ngon đến?" A Phi nhìn thêm. Đại sư huynh nói, phía trước liền có nhà dịch trạm. Hắn đã cho chúng ta làm tốt án bài. Cái gì? Dịch trạm? A Phi sử sở, trong giọng nói đã mang theo một chút cảnh giác. Sáu xích thôn ký 6. A Phi nguyên bản cho rằng tất cả trên đường tiểu quán cùng hư hư thực thực đám người căn cứ, hẳn là đều bị thanh tráng, tuyệt đối không thể có mảy may tổn tại dấu hiệu mới là. Phải biết lần trước bọn hắn bị cuốn vào di hạn thành xung đột, liền la tại một nhà nhìn như không đáng chú ý tiểu quán phụ cận nghỉ tạm không đủ một đêm nhang, kết quả là bị người mưu hại. Đại Giang hộ dịch trạm loại vật này Trên thực tế liền là hệ thống điểm chuyển tống, người đến người đi, trên lý luận hẳn là so tiểu quán tới nguy hiểm hơn mới lạ. Như thế nào đại sư huynh không đem nó phá hủy? Tại tam giới giải thích xuống, A Phi mới tiếp nhận dịch trạm là hệ thống công trình không thể hủy nhã lý do. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là đại sư huynh ban thượng ngươi một thương nghiên cứu phụ cận địa đồ, phát hiện vô luận từ chỗ nào một con đường đi, đều sẽ có một tòa quán không gian dịch trạm. Mà vô cùng có khả năng đây là hệ thống cố ý vị trí, hoặc là một cái nào đó khâu nhiệm vụ. Tựa như tam giới nói tới, Nếu như tất cả người chơi cùng lở tở cở đều lặng yên không một tiếng động vây quanh thập tự quan, như vậy hệ thống rất nhiều thiết định nhiệm vụ nội dung cốt truyện chẳng phải là uổng phí rồi. Ngay lại để hệ thống thật mất mặt. A phi khịt mũi coi thường, hệ thống tại thao túng nhiệm vụ nội dung cốt truyện phương diện đã sớm không từ thủ đoạn không có tiết tháo chút nào. Thường xuyên sẽ ở không cách nào tiếp tục tình tiết tình huống dưới tới một cái cường ngạnh lại không hợp lẽ thường chuyển hướng, cứng rắn thôi động quyển sách phát triển. Loại tình huống này xảy ra thì có ích lợi gì? Mặc dù trong miệng không cam lòng, bọn hắn hay là dựa theo ban thượng người một thương ăn bảy. Tại không lâu sau đó đi vào một nhà dịch trạm phạm vi thế lực. Bất quá thấy được dịch trạm tráng cảnh về sau, A Phi cảnh giác ít nhiều đã thả lỏng một chút. Đại sư Minh hoàn toàn chính xác làm không ít làm việc, bởi vì kể bên này đều là trưởng thương môn người, thậm chí ban thưởng ngươi một thương cũng ở nơi đây. Bọn hắn phần lớn bưng hùng anh thương, 3 năm một cư vị, có điều tra có tuần tra, thậm chí còn có một ít người tại xây dựng cơ sở tạm thời, thiết trí bấy dập cái gì, đem nơi này đều kinh doanh thành một đại bản doanh. Nguyên bản hệ thống dịch trạm bị vây quanh ở trung ương, phụ cận cũng không có người nào khác cùng nở bậc. Ngụy đến đều là bị thanh tráng. Nhìn thấy Á Phi bọn hắn tới về sau, đám người một trận reo hò, sau đó đại sư Vinh liền dẫn một đám người vội vàng đến đây. Đợi đám người xếp hàng gặp qua Lệ Nhược Hải về sau, Á Phi ngạc nhiên nói, các ngươi làm cái gì vậy? Hệ thống không phải không cho phép chúng ta gặp mà sao? Ha ha, làm tốt an bài, ngăn cản bất luận cái gì ngoài ý muốn." Ban Thưởng Ngươi một thương cười nói. Ngăn cản cái giám a. Hệ thống đã nhắc nhở ta, người nơi này nhiều lắm, cùng Lệ Nhược Hải tới gần quá, sau nửa canh giờ tất tuyển rời xa 5 cây số trở lên. Nếu không Lệ Soái liền muốn nhận hệ thống trừng phạt. A Phi cả giận nói: "Tiến tâm, nửa canh giờ đầy đủ á?" Ban Thưởng ngươi một thương cười ha ha một tiếng, "Vô vô A Phi bà bay, giải quyết dịch trạm sự tình căn bản không cần nửa canh giờ. Bảo đảm lệ xoáe bình yên vô sự về sau, sau đó chúng ta liền sẽ lập tức rời đi, dạng này cũng liền không tính trái với hệ thống quy định." A Phi sử sở. Hệ thống mỗi ngày xác thực cho phép người chơi khác cùng lở đợi cơ tiếp xúc, nhưng mỗi một lần không thể vượt qua nửa canh giờ, dù nhiều tại đưa tin đưa đồ ăn câu thông một loại. Đại sư huynh muốn lợi dụng cái hệ thống này quy tắc làm cái gì? Dịch trạm bên trong chẳng lẽ còn có sự tình gì muốn như thế giải quyết? Bất quá chờ bọn hắn tại mọi người chen chúc phía dưới tiến vào dịch trạm về sau, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Rộng rãi dịch trạm, ở giữa là một cái đại đường, bên trong vốn nên nên ngồi đầy các loại chờ đợi chuyển đổi xe ngựa người chơi cùng người giao hủ, giờ phút này lại đều bị trưởng thương môn người chiếm lấy rồi. Chỉ có tại quầy hàng chỗ đứng đấy hai tên đại biểu hệ thống ngờ ngờ, bọn hắn biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá hệ thống quy định như thế, trưởng thương môn như thế cũng không tính là phạm quy, bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng nhúng tay. Ban Thưởng Ngươi một thương ở một bên thấp giọng nói, "Ta đã cùng bọn hắn tán gẫu qua, cũng không phải cái đại sự gì. Nhưng dựa theo quy định, lễ soái cần phải đi bên kia làm một cái đăng ký, từ đó xác nhận hắn sắp bước vào cuối cùng một đoạn tiến về thập tuyệt con đường. Nhưng về phần đăng ký thời điểm sẽ có sự tình gì, ta cũng không biết. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ta liền đem cái này dịch trạm thanh trảng, tính hợp cả hai phía đều là chúng ta người." A Phi gật gật đầu, "Lại sư huynh như vậy an bài cũng là hợp lý." Bất quá Ban Thưởng Ngươi một thương trong mắt đi lang vòng, lại rơi xuống A Phi trên mặt nói, "Chỉ là ngươi cái này chậm thái." Ngươi trên mặt những này, ngựa vẫn vân lúc nào có thể bỏ đi? Lần trước cùng Vũ Triều Động thủ bị sét đánh cháy đen, lần này cùng Yến Phi đánh nhau, lại bị đánh thành cái này quỷ bộ dáng. Có phải hay không gần nhất làm sự tình quá chiếu rồi, trời sinh gọi sét đánh a. Lúc nói lời này, bên cạnh hãy còn truyền đến một số người cười nhẹ. Mọi người cũng đều biết A Phi cùng vị Tiêu Biên Hoang Kiếm Thần Yến Phi đấu một trận, tuy bại nhưng vinh, nhưng bộ dáng này quả thực có chút chật vật. Đây đã là A Phi lần thứ 2 tao ngộ như vậy đã trải qua, mọi người lần này ngược lại là không quá ngoài ý muốn. Lại nghe được A Phi ngửa mặt lên trời thở dài nói, Yến phi kiếm pháp có âm dương năng lượng, không cẩn thận ta liền thành cái bộ dáng này. Ta trên đường đi đã cố gắng vận công hấp thu, các ngươi bây giờ thấy đã so trước đó tốt lên rất nhiều. Ngay từ đầu chính ta cũng không dám nhìn. Ban thượng ngươi một thương cười ha ha, vậy ngươi bây giờ đâu? Hấp thu về sau thương thế có hay không tốt một chút. Cái kia yến phi kỳ thật cũng không muốn giết ta, cho nên hắn lưu lại những năng lượng này với ta mà nói cũng là đại bổ. Yên tâm đi, chủ yếu là ngoại thương. Tiếp qua một trận mà ta liền có thể triệt để khôi phục, hơn nữa còn có thể có một ít cơ dư có thể hiệp trợ lệ soát chữa thương. Lại tại bọn hắn lúc nói chuyện, cái kia Lệ Nhược Hải đã tại phong hành liệt đồng hành đến cái kia dịch trạm nở tợ cở chỗ, đối phương hai người cùng một chỗ hướng về phía Lệ Nhược Hải chắp tay, đồng nói, Biên Đông Sơn, Hàn Tiệt gặp qua Tà Linh. Nguyên lai like hai người này cũng là có danh tự. Hiện trường trường thương môn người chơi đều là khẽ giật mình, ban thưởng ngươi một thương cùng A Phi nhìn nhau. Có danh tự nở tợ cở cơ bản đại biểu vấn đề này sẽ không quá quá chính hóa, nói không chừng sẽ có một chút cố sự. Về phần hai cái danh tự này, trong ấn tượng thậm chí còn có chút quen thuộc đâu. Cái kia Lệ Nhược Hải gật gật đầu, hồi lâu mới nói, Biên Đông Sơn Hạn Việt, nguyên lai like các ngươi là kiếm thánh Tảo Thu đạo Đồ Nhi. Hai người kia lại hỉ, nói, nguyên lai like Tà Linh cũng biết tên của chúng ta, thật sự là như thế nào may mắn chi. Các người chơi lại là lên một trận trầm thấp nghị luận. Tảo Thu đạo không phải liền là cái kia tầm tần ký bên trong đệ nhất cao thủ, cắt xuống kiếm thánh a. Xem ra tầm tần ký nhân vật ở bên trong rốt cục cũng có ra sân. Cái kia lệ nhược hải mỉm cười, Tảo Thu đạo là kiếm pháp của mọi người, mặc dù là tiên tần thời đại, bất quá nổi danh cũng là lưu truyền đến nay. Không nghĩ tới kiếm thánh Đồ Nhi lại ở chỗ này, là cố ý an bài sao? Hai người kia bên trong, Biên Đông Sơn là Tào Thu đạo thủ đồ. Hắn cung kính nói, hai người chúng ta chỉ là đến hiệp trợ lần này phá toái hư không nhiệm vụ. Dựa theo quy định chúng ta có một số việc muốn cùng Tà Linh xác nhận một chút. Tà Linh đại nhân là khẳng định muốn rời đi biên hoang tập, trực tiếp tiến về thập tuyệt quan sao? Lệnh Nhược Hải đã sớm cùng ban thượng ngươi một tướng bọn người thương lượng qua, lúc này gật đầu nói, lại là như thế. Cái kia Biên Đông Sơn nói, vậy lần này Tà Linh đại nhân phải chăng muốn thay đổi bên người người? Phạm La đến nơi đây, đều có cơ hội đem bên người cùng đi người thay đổi. Lệnh Nhược Hải lắc đầu, không cần. Biên Đông Sơn gật gật đầu, tiếp lấy lại hỏi thêm mấy vấn đề. Một bên Hàn Kiệt căn cứ lệ nhược hại trả lời tiện tay ở bên người mấy cái trên văn kiện vừa đi vừa về xoạt mấy lần, xem như chính thức ghi chép. Cuối cùng cái kia Biên Đông Sơn mới khẽ khẽ thở một hơi, nói, dựa theo quy định, còn có một chuyện cuối cùng nữa làm. Nói đến đây hắn dừng một chút, chậm rãi nói, sư phụ ta kiếm thánh tảo thu đạo lập tức liền sẽ tới. Hắn sẽ cầm kiếm khiêu chiến các ngươi một đoàn người. Chỉ cần chiến thắng sư phụ ta, hoặc là ngăn cản sư phụ ta tiến vào cái này dịch trạm, liền xem như thành công. Nếu không sư phụ ta sẽ căn cứ quy củ Phá đi cái này dịch trạm, ta linh đại nhân liền không thể thông qua cái này dịch trạm tiến vào kế tiếp lộ trình, chỉ có thể truy nờ tìm cái khác dịch trạm thông qua. Nói xong lời nói này, hắn tại mọi người thấp giọng nghị luận chung lộ ra một cái kỳ dị biểu lộ, đột nhiên thở dài một hơi. Bất quá, không nghĩ tới các ngươi chuẩn bị như thế đầy đủ, ta nghĩ kết quả của trận chiến này hẳn là sẽ không. Không, bất quá ta sư phụ kiếm pháp cũng không thể coi thường. Chư vị cẩn thận. Chương 454, hữu bãi vân quân tăng nữ, 4. 456 rượu thôi hỏi quân ba ngữ, 4. Tắt hạ kiếm thánh tảo tu đạo. Tiên tần thời kỳ mạnh nhất kiếm đạo tông sư, trời sinh thân lực, kiếm thuật đã đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Làm thời đại kia đệ nhất cao thủ, Tào Thu đạo có thể nói là hùng bá nhất thời. Địa vị hắn cao thượng, nhưng mỗi lần luận võ đồng đều xuất thủ rất nặng, không chút nào dạng tình nghĩa, tới so kiếm người không chết cũng bị thương. Hạng người bình thường đều là sẽ vì khí thế của nó chô ép, căn bản không thể ở tại đứng trước mà ổn, nhiều không chiến mà bại. Mấy chục năm qua vô địch khắp thiên hạ, cuối cùng cũng chỉ có hạng thiếu Long khó khăn lắm có thể tiếp cận hắn trình độ. Vất quá đặt ở đại giang hồ thời đại, cái này kiếm thánh cũng không phải là như vậy chói mắt thậm chí có thể nói thuộc về đế võ thế giới trình độ. Có người liền đã từng làm một chút so sánh, làm tâm tần ký lịch sử cao thủ mạnh nhất, Tào Thu đạo phóng tới hậu thế cái kia sánh lạn thế giới võ hiệp trùng, ước chừng ở vào đã trên trung đẳng tiêu chuẩn, có lẽ có thể tiếp cận mộ dung thủy, nhưng kém xa cùng lãng phiên vân hạng người tương để tích luận. Sở dĩ sẽ đạt được tiếp cận mộ dung thủy cái kết luận này, là bởi vì hoàng sư tại miêu tả Tào Thu đạo cùng mộ dung thủy thời điểm, đều dùng một cái tiếp cận nhân thể cực hạn cái từ ngữ này, bởi vậy có thể phán đoán bọn hắn võ đạo cao thấp. Nhưng bởi vì tiên tần thời đại người, Tại thân thể tối chất bên trên phổ biến không thể cùng hậu thế so sánh, cho nên mộ Dung thủy cao hơn tảo tu đạo một chút xíu phán đoán vẫn có một ít đạo lý. Tiên tần làm hoàng hệ võ hiệp khởi nguyên ban đầu, chưa từ bách ra hưng thịnh thời điểm, võ học hệ thống kỹ thuật cũng không hoàn thiện, hoàng hệ võ hiệp võ học phần lớn tại lưỡng tấn về sau mới bắt đầu phát dương quang đại, nhất là tiền sử Văn Minh, hoặc nhị thứ nguyên khoa học kỹ thuật, chiến thần điện xuất hiện, đưa đến hoàng hệ võ lâm tiến nhập võ học đại phát triển thời đại, bởi vậy hậu thế võ học thực lực so trước đó mạnh một chút cũng là tình có thể hiểu. Tảo tu đạo tại hoàn cảnh lúc ấy dưới, đem tự mình tu luyện đến nhân loại cực hạn tiêu chuẩn, Đích thật là đáng quý, có thể nói có thực lực có nghị lực. Nhưng hắn cuối cùng tại trận này phá toái hư không tranh đoạt bên trong rất là đều thuộc về hai ba thế đối về sau nhân vật. Bây giờ lựa chọn làm hệ thống nhiệm vụ vừa đóng đến tham gia nhiệm vụ, có lẽ với hắn mà nói càng thêm sáng suốt. Hệ thống cho ra điều kiện là muốn người chơi bọn hắn đánh bại Tảo Thu đạo hoặc ngăn cản hắn tiến vào dịch trạm. Nói cách khác Tảo Thu đạo là khả năng từ bên ngoài đường xa mà đến, hình thành một cái cùng loại vượt quan hành động lộ tuyến. Mà ban thượng ngươi một thương chuẩn bị làm việc, không vội vận khắt chế Tảo Thu đạo cái này cứ làm. Cứ việc đã sớm chuẩn bị Cái kia ban thượng ngươi một thương hay là cấp tốc đại an bài xuống dưới. Rất nhanh toàn bộ dịch trạm người chơi đều biết lúc đó tầm thần ký đệ nhất cao thủ sắp đến rồi. Thậm chí có người bắt đầu thảo luận, đã tạo thu đạo có thể đi ra, như vậy Hạng Thiếu Long có thể hay không đi ra đâu. Hạng Thiếu Long nếu như đi ra, cái kia một nhóm lớn lão bà, cùng lão niên kỳ Tây Sở Bá Vương có thể hay không cũng đi theo đi ra nói đùa một chút. Nghĩ như vậy, toàn bộ dịch trạm bầu không khí nhất thời đều nhiệt lên lên, thậm chí ngay cả A Phi đều có chút tiểu kích động. Bất quá tại ban thượng ngươi một thương an bài xuống. Hắn cùng Lệ Nhược Hải đều tại dịch trạm tận cùng bên trong nhất nghỉ ngơi, thuận tiện điều dưỡng thương thế. Mà ban thưởng ngươi một thương, tam giới cùng phong hành liệt bọn người thì là mang theo người chơi trận địa sẵn sàng đón quân địch, đánh lén Tào Thu đạo đến. Lấy thực lực như vậy đội hình đến xem, hẳn là đầy đủ. Cho dù là các người chơi ngăn không được, không phải còn có phong hành liệt mà. Tào Thu đạo cao nữa là cũng chính là cùng phong hành liệt không sai biệt lắm, như thế xem ra, hôm nay cửa này cũng là xem như nhẹ nhõm. Ban thưởng ngươi một thương trong trong ngoài ngoài an bài một lần. Hắn cuối cùng đứng tại dịch trạm bên ngoài. Nhìn xem chúng người chơi tinh thần sung mãn, từng từng trận tuyến phòng ngự cái giáng lượng, nhưng cảm giác vạn vô nhất thất về sau, chính là hài lòng gật đầu. Đột nhiên tung người một cái, thi triển khinh công từ ngoài cửa một hơi hướng trong phòng đã đến. Cái này vút qua cũng là mấy trượng xa, ở giữa còn giẫm lên hai ca môn đấu trường một lực. Bạch Y tung bay, ngược lại cũng có chút nắm đại cục trong tay nho nhã bộ dáng. Trong đám người có người phối hợp hắn diễn xuất, hô lớn, "Trường Thương môn thiết huyết thiếu niên đoàn cùng thịnh đại sư huynh." Đám người sững sờ, chợt đều là cười to, cùng một chỗ đi theo hô trước kia hảo. Ban thượng ngươi một thương sau khi rơi xuống đất, Thậm chí có người cười hì hì bẩy một cái ghế cho hắn. Hắn có chút ngơ, cũng là ngửa mặt lên trời cười ha ha, móc ra một quyển sách đến ngồi trên ghế nhàn nhã nhìn xem. Chỉ tiếc quyển sách kia cũng không phải là cái gì hưu nhàn sách, mà là một bản trưởng thương môn sơ cấp thư pháp. Mọi người lại là một trận cười vang, tam giới liên hô, "Lại sư huynh, dựa theo lịch sử quy luật, ngươi còn cần một thanh kiếm sắt như kiếm buồn binh khí, nếu không một hồi chớ bị tạo tu đạo cho một kiếm miểu sát." Ban thượng ngươi một thương liếc mắt, che đậy quyển nói, "Ta cái này bạo vũ lê hoa thương thế, nhưng là so lúc đó Trần tổng đại chủ cư khuyết kiếm kém." Bất quá mọi người cũng đừng làm loạn, dù sao Trần Tổng Đả chủ tại đại giang hồ cũng thật tồn tại, truyền đi coi như khó coi. Mọi người thích hợp mà dừng. Đám người ngay cả cười mang tựa như hững, trong lúc nhất thời bầu không khí ngược lại là dễ dàng rất nhiều. Bên trong Lệ Nhược Hải nghe động tĩnh bên ngoài, hiếu kỳ nói, làm sao đột nhiên kéo tới thiên địa hội Trần cận năm rồi? Chẳng lẽ vị này thiên địa hội tổng đả chủ cũng phải đến? A Phi sờ lấy cái mũi, sắc mặt cổ quai nói, Lệ Soái, đây chỉ là hậu thế võ lâm một trò đùa mà thôi, ngươi cũng không cần coi là thật. Nghe nói năm đó Trần Tổng Đả Chủ đã từng xuất thủ đối phó một cái nhân vật phản diện nhân vật, cực kỳ phong cách ra sân, đáng tiếc sau đó không đến một nén nhang liền treo. Khục, đại sư huynh chỉ là sinh động một cái bầu không khí. Cái kia lệ nhược hải mỉm cười, không có đi đến một thương cũng sẽ có làm như vậy quấy đùa giỡn thời điểm. Hắn làm các ngươi đại sư huynh lâu, cần cân nhắc đến sự tình quá nhiều. Nói đến tại trường thương môn, hắn so ta cùng Mạc huynh càng giống một môn phái trưởng môn nhân. Á phi hắc nhân đạo, ngươi biết liền tốt. Ta cùng tam giới ngay tại khuyến khích một thương, chờ ngươi phá toái hư không sự tình kết thúc về sau. Liên đi đem toàn bộ Ma Sơn phái đại sư huynh cũng cùng nhau đột lại. Đến lúc đó hắn quan tâm sự tình thì càng nhiều. Làm như vậy thật là vì hắn được chứ? Lệnh Nhược Hải lắc đầu. "Ha ha, hắn cùng chúng ta bất đồng, hắn niềm vui thú có lẽ ngay tại ở trong đó đâu." A Phi cười nói. Lệnh Nhược Hải cũng không nói chuyện. Tại hắn nhìn chúng người chơi bên trong, tam giới được thương pháp của hắn chân truyền, A Phi được hắn chân lý võ đạo, duy trì có ban thưởng ngươi một thường, vô luận tại võ công, tâm trí hay là phương diện khác đều không có từ hắn nơi này có bao nhiêu thu hoạch. Người này vẫn luôn đi trên con đường của chính mình. Người bên ngoài cùng hoàn cảnh cực ít có thể ảnh hưởng đến hắn. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, hắn cứng cỏi cùng tầm tính mới có thể không giống bình thường, để hắn đi ra một đầu thuộc về mình đường tới. Cho nên Lệ Nhược Hải đối ban thưởng ngươi một thương từ trước đến nay đều là xem trọng người bậc. Hắn thậm chí cho rằng, nếu như cái này giang hồ tại thời gian tuyến bên trên tiếp tục kéo dài mở đi ra, vài chục năm thậm chí nhiều năm về sau, ban thưởng ngươi một thương thành tựu có lẽ do so số khổ a phi tới đều muốn xuất sắc. Liền trong lòng hắn còn tại chuyện ý nghĩ này thời điểm, bên ngoài rốt cục truyền đến động tĩnh. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, a phi vậy a một tiếng có chút dương lên lông mày. Tào Thu đạo tới rồi sao? Lệnh dược hải cùng tam giới đều là đem lực chú ý bỏ vào bên ngoài. Cảm giác của bọn hắn rất nhạy cảm, cảm giác được bên ngoài mấy dặm đột nhiên xuất hiện một người, sau đó cả người cấp tốc rất gần, tốc độ cũng coi như không tầm thường. A Phi nghi nghi, vận khởi thiên lý truyền âm nói, địch nhân đã tới, bên ngoài ba dặm, các huynh đệ cẩn thận. Hắn câu nói này thanh âm cũng lớn, lại bao trùm toàn bộ dịch trạm, mọi người đều là tinh thần chấn động, nhao nhao nắm chặt binh khí trong tay. Cũng không lâu lắm, phía ngoài nhất chính là truyền đến giao thủ thanh âm. Truyền đến trong thai binh khí tiếng va đập cực nhanh lại dẫu có kỳ ảo, một chút người chơi la lên cùng kinh ngạc làm ra minh sắc nói rõ, đối phương võ công không tầm thường, mà lại dẫu có lực trùng kích. Cũng chính là một hồi, người kia chính là đột phá ngoại vi phong tuyến, thẳng tắp giết tiến đến. Sau đó liền nghe đến có người hô, cái kia chính là Tảo Tu Đạo a. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, kiếm pháp cũng thực không tồi a. Đường Cô lấy thưởng thức nhân vật lịch sử. Mọi người sóng vai lên đi. Đám người phát một tiếng hô, có không ít người đều vọt tới. Trận dịch trại bên ngoài binh binh bang bang giao thủ với nhau, A Phi con mắt nửa khép lại vẫn hờI quan tưởng thuật nghe một hồi, trên mặt rốt cục hiện ra một chút kinh ngạc thần sắc. Cái này Tào Thu đạo, kiếm pháp thật là không sai. Từ đối phương biểu diễn ra kiếm pháp trình độ đi xem, hắn hiển nhiên đã độ chạm đến kiếm pháp cảnh giới cực cao, thậm chí tiếp cận lúc đó lệnh hồ xung trình độ. Lệnh hồ xung kiếm pháp thiên phú cũng là có, bất quá hắn đại bộ phận là nhờ vào độc cô cũ kiếm mới đạt đến này cảnh giới, Tào Thu đạo thế nhưng là từng bước một tự mình tu luyện đi ra. Cái này võ học thiên phú đủ để cho người sợ hãi than. Bất quá thật muốn đánh, Tào Thu đạo hẳn là còn không phải là đối thủ của lệnh hồ xung, kiếm pháp cảnh giới bên trên. Không, có nghĩa là thực lực liền lạ. Nếu quả thật muốn xuất ra một cái thực lực người ở gần đến tương đối, lúc này Tào Thu Đạo có chút cùng loại Vân Trung Long. Chỉ là cái này Tào Thu Đạo kiếm pháp, tại tinh diệu sau khi càng thêm hùng mãnh lực đạo, mà không phải thuần túy độc cô cũ kiếm loại kia kỹ xảo đấu pháp. Một cái đấu pháp dung mãnh Vân Trung Long a. A Phi trong lòng âm thầm phán đoán, rất nhanh cho Tào Thu Đạo làm ra một cái đoán chừng. Mà bên ngoài trường thương môn người chơi hô to gọi nhỏ cũng đã chứng minh điểm này. Ai, ta vậy mà ngăn không được hắn một kiếm. Lợi hại, lợi hại. Kiếm pháp của hắn khắc chế thương pháp của chúng ta. Thú vị, thú vị, không nghĩ tới không thế nào tu hút tiên tần thời đại lại cũng có cao thủ như vậy, A nha, ta cũng bị lăm chúng. Tam giới tới, tam giới cuốn lấy hắn. Đại sư huynh cũng xuất thủ sao? Lần này tốt, đại sư huynh liên thủ với tam giới. Tình huống cho tới bây giờ cũng coi là thế cục sáng tỏ. Người chơi trung võ công cao nhất hai người xuất thủ, hẳn là kháng trụ cái kia một mực tiến bộ dũng mãnh đạo tu đạo, hắn không còn tiếp tục hướng dịch trạm bên trong đột tiến. Còn lại người chơi ở trung quanh du đấu, cung cấp phụ trợ hỏa lực. Tao tu đạo võ công thực lực còn chưa đủ lấy coi nhẹ người chơi nhân số ưu thế mà lại tại trong lúc giao thủ, ban thưởng ngươi một thương còn mở miệng cùng cái kia tạo thu đạo đối thoại, hiển nhiên là rất có dư lực. Nhìn chỉ chốc lát, A Phi thu hồi giải ở ngoại vi xúc giác, nhẹ nhàng thở một hơi. Có bọn họ, vấn đề không lớn. Phong hành liệt còn không có xuất thủ đâu. A Phi cười nói, cái kia Lệ Nhược Hải gật gật đầu, hắn cũng có thể cảm giác được tình huống bên ngoài, cho nên cũng không cần nhiều lời. Hai người khí tức cũng trầm chậm tu liệm, bắt đầu chuyên chú tự thân thương thế khôi phục. Bất quá liền tại bọn hắn khí tức tu liệm đồng thời, đột nhiên một mảnh ánh sáng như tuyết bỗng nhiên xuất hiện, đúng là mang theo sát khí từ đỉnh đầu bọn họ bên trên thẳng tắp bổ xuống, gần trong gang tấc, không hề có điểm báo trước, thậm chí ngay cả lệnh dược hải cùng số khổ á phi đều không có chút nào phát giác. Nó xuất hiện tốc độ cực nhanh, chờ đến Á Phi nhìn thấy thời điểm, nó đã bổ tới trước mắt. Vô cùng hãi nhiên phía dưới, Á Phi ánh mắt chớp động, thấy được dấu ở cái kia phiến sáng như tuyết bạch mang bên trong một thanh trường đao. Sống đao dày mà cùn, lưỡi đao sắc bén dị thường, viên giới đường vân vậy mà lộ ra khác mỹ lệ. Chương 455, Đậu bái Vân Quân tầng ngữ, nam. 457 rượu thôi hỏi quân ba ngữ, nam. Người nào có thể tránh thoát Á Phi cùng Lệ Nhược Hải cảm giác, hơn nữa còn là tại trong vòng một trượng đỉnh đầu. Á Phi cảm thấy thật bất khả tư nghị. Cho dù là đổi lại vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai trốn ở trên đỉnh đầu bọn họ, bằng hắn cùng Lệ Nhược Hải cái kia vô cùng cảm giác bén nhạy cũng có thể phát hiện. Người này chẳng lẽ còn mạnh hơn Lệnh Đông Lai hay sao? Cái kết luận này hiển nhiên không quá hợp lẽ thường, cũng hoặc là, hắn căn bản không phải người nào, mà là một cái cơ quan ám khí, cho nên mới có thể không tỏa ra bất luận nhân loại nào khí tức tình huống dưới lặng yên không tiếng động tiếp cận hai người bọn họ. Cái này cổ quái suy nghĩ vừa xuất hiện, Ở mảnh này dao quang về sau, A Phi liền rõ ràng thấy được một người. Người này toàn thân bao khỏa ở trong quần áo đen, tựa hồ không muốn người khác thấy rõ diện mục thật của hắn, thậm chí ngay cả đầu lâu đều quấn lấy miếng vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt. A Phi lại nhìn ra được, đối phương dáng người cực kỳ khôn ngo, mạnh mẽ hữu lực, vung vẩy trường đao thủ pháp cực kỳ lực sát thương, xem xét liền là thuộc về loại kia thực chiến phái võ giả. Đại Giang hồ sợ nhất cũng là loại này thực chiến phái. Đối bọn hắn tới nói, võ công gì cảnh giới cùng thực lực đều không trọng yếu, trọng yếu là kinh nghiệm cùng lầm tràng phát huy. Dù là vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể cùng thể lực, cũng có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào chặt ngươi một đao, từ đó đạt tới bọn hắn mục đích mong muốn. Rất nhiều cái gọi là cao thủ liền là chết tại dạng này thực chiến phái đấu pháp phía dưới. Hiện đại trong chốn võ lâm cái gọi là quyền sợ trẻ trung, côn sợ già lang, liền cũng là ngậm tương tự đạo lý. Bất quá người này vẹn vẹn lộ ra trong hai mắt lóe ra một loại khí thế không tên, quả quyết, kiên nghị, còn có một ít là A Phi thấy không rõ cổ quái ý vị. Trong ánh mắt duy trì có không có sát khí. Rõ ràng đao pháp này tràn đầy sát cơ trong mắt nhưng không có mảy may sắc khí. Cổ quái như vậy mà mâu thuẫn sự tình, hết lần này tới lần khác liền xuất hiện ở một người này trên thân, khiến cho A Phi trong nháy mắt sinh ra một tia hoảng hốt. Bất quá đạo khí lâm thể, hắn hay là bằng vào bản năng nhất phản ứng, ngăn tại lệ nhược hải trước người, lấy tay nhẹ nhàng đâm ra. Hắn hùng anh đã gây mất, cái gọi là đâm ra, cũng chỉ là thuận tay nắm lên trên mặt bàn một cây đũa chúc hướng lên trên đâm tới. Bất quá tại A Phi dâng lên mà ra chân khí tác dụng phía dưới, chiếc đũa này sắc bén thực sự không thua bất luận cái gì lợi khí. Cho dù thương thế chưa lành, Lần này phản kích cũng là đã bao hàm A Phi võ đạo tinh hoa chỗ. Cơ hồ tại trong điện quang hòa thạch, đũa chúc mũi nhọn cùng đối phương trường đao một bên chính xác đụng một cái, đem cái này lực bổ hoa sơn một đao cho bắn ra mười tập. Bằng. Đao khí giáng A Phi cánh tay đánh tới trên mặt đất, đem cứng rắn cự thạch đều nứt ra một đường vết rách. Một cố kỳ dị tiếng vọng từ đũa chúc bên trong phát ra, còn sót lại lực lượng không ngừng mà chấn động A Phi cổ tay. Bất quá hắn vẫn như cũ dùng hai ngón tay một mực nắm đũa chúc. Cũng chính là lần này va chạm, A Phi thuần sắc nắm được đối phương đao pháp cùng thực lực. Đao pháp hữu lực, lực lượng càng là có thừa nhưng nội lực hơi có vẻ không đủ. Nguyên bản A Phi cho là mình sẽ bị một đao này lực phản chấn chấn thương, nhưng kết quả cũng không phải là như thế. Đối phương không tính là đỉnh cấp cao thủ, chí ít tại nội lực bên trên không tính là. Lấy A Phi hiện tại nội lực, cho dù chỉ có thể dùng ra 4/5 phần 10 lực đạo, vẫn như cũng là có thể thành thạo điều luyện ứng phó được. Tại đại giang hồ càng phát ra chú trọng nội lực hôm nay, đối thủ như vậy lại là không nhiều. Hắn nhẹ nhàng thở một hơi, bất quá càng lớn nghi hoặc lại xông ra. Lần này hệ thống nhiệm vụ, không nên chỉ có kiếm thánh tạo thu đạo đột kích sao? Nếu như Tảo Thu đạo ngay tại bên ngoài cường công, như vậy người trước mắt này là ai? Hệ thống làm sao lại cho phép có dạng này bug xuất hiện? Cũng hoặc là người này cùng Tảo Thu đạo nhiệm vụ căn bản không quan hệ, cả hai chỉ là trùng hợp gặp được một hồi. A Phi không hiểu ý nghĩa, nhưng là người kia chiêu số bị A Phi bắn ra về sau, vậy mà không lùi mà tiến tới, thân thể hùng tráng như linh viên vạn mèo, trường đao trong tay tiếp tục vút lên, đúng là hư không đánh ra tầng tầng sóng lớn, từng đợt tiếp theo từng đợt hướng cái kia A Phi dũng mãnh lao tới. Đao pháp bách liệt, vậy mà không phải một đao, mà là liên tục không ngừng mà điên cuồng tấn công mấy chục đao. Mỗi một đao bộ ra, thân pháp đều không chệ vào đâu được phối hợp với. Ở đây người kinh người lực cánh tay cùng thể lực dưới, mỗi một đao góc độ cùng lực đạo cũng khác nhau, chợt nhẹ chợt nặng, mặc dù lấy chặt gọt làm chủ, trong đó lại đã bao hàm gỡ dạo dính chậm chờ ảo diệu thủ pháp, thanh đao độc hữu đặc tính phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Kinh người nhất liền là đao đao đều là liệu mình đo công, lấy lấy tiến công, hoàn toàn không nhìn sinh tử. Đây không phải bình thường võ giả đấu pháp, nhất là A Phi chỗ nhận biết nở vở kở, bình thường sẽ không dùng loại này nhìn như dã man chiêu số. Bất quá nhìn đối phương đao pháp, cho dù là A cũng phải thừa nhận Người này võ công mặc dù nhìn như đơn giản dã man, nhưng cũng thật sâu dung hợp đao pháp tinh túy. Hắn không dám đối với người này có chút kính thị, vẫn như cũng là đưa tay phản kích. Chỉ là bởi vì thương thế riêng cơ, hắn chỉ có thể dùng một cái tay, nhìn đúng đối phương chiêu số, dùng ba ngón tay lực lượng nắm vuốt đũa chúc, đem đối phương đập tới tới mỗi một đao đều ngăn lại. Mắt thấy liên tục mấy đao cường công đều bị đũa chúc gọi mở đi ra, người kia đột nhiên hét lớn một tiếng, thay đổi một cái chiêu số, tiếp theo đao cái bóng lập tức vọt tới A Phi trước mặt, phảng phất muốn đem hắn một cái mũi một đao chặt đi xuống. A Phi giật mình, vẫn như cũng là bất động thanh sắc ngăn, nhưng là đối phương đao ảnh tại chân khí của hắn tác dụng phía dưới vừa mới lại ra, màu đen vỏ đao lại là theo sát lấy mà đến, ba một cái đánh vào A Phi không có chút nào phòng bị trên mu bàn tay. T. A Phi một phát miệng, hít một hơi lãnh khí. Đao đớn vẫn còn là tiếp theo, cũng không có tạo thành bao lớn tổn thương. Nhưng là lần này cũng quá ra ngoài ý định, chính là A Phi cao thủ như vậy cũng trùng chiêu. Liền ngay cả vỏ đao cũng dung hợp đến đao pháp bên trong sao? Thật sự là để cho người sợ hãi than chiêu số. Bất quá hắn không có dừng tay, mà là tiếp tục đuổi thúc nhất chuyện. Tại đối phương trên vỏ dao nhẹ nhàng điểm một cái, một cú cự lực tuôn ra, người kia kêu, kêu lên một tiếng đau đớn, hướng một bên tả phi mà đi. A Phi lại không muốn cho hắn tiếp tục điên cuồng tấn công cơ hội, rốt cục bước ra một bước, dùng đuôi trúc so sánh trường thương, đồng nhiên hướng bên hông đối phương đâm tới. Đuôi trúc chưa gần người, chân khí đã dẫn đầu đâm tới trên thân thể người kia. Cái kia một thân đen kịt người bịt mặt tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, hắn eo hổ nhẹ nhàng uốn léo, dùng một loại kỳ dị thân pháp trên không trung chằn chọc xé dịch, cực kỳ nguy cấp tránh đi A Phi một kích này. Nhưng A Phi một chiêu này cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý tránh đi. Đứa chốc mắt thấy đã bị lách mình tránh ra, chiêu số đã giả, nhưng ở A Phi ngón tay xoa động ở giữa nhẹ nhàng nhoáng một cái, đúng là hóa thành mấy cái cái bóng, đem chúng quanh vài tức khu vực đều bao trùm đi vào. Xuy suy hai tiếng nhẹ vang lên, đối phương chăm chú chói buộc đai lưng chính là bị tức kình quả đoạn. Cỗ này khí kình dư ba không ngừng, tiếp tục hướng thân thể của người kia làn ra trôi vào. Cứ việc chỉ có một tia khí kình, chỉ cần đánh trúng vào thân thể, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương dễ chịu. Người kia hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này, thân thể của hắn lui nhanh đồng thời, đao kia vỏ, kiếm, đao, thần kỳ xuất hiện ở bên hông đúng là lại lần nữa dùng vào đao vững vàng hóa giải một kích này. Tuyết A Phi không chịu được khen một tiếng, thuần lấy đao pháp mà nói, người này chiêu số quả nhiên là suy nghĩ khác người. Bất quá hắn như là đã phản kích chiếm cứ chủ động, khi sẽ không cho đối phương cơ hội gì. Vạn nhất người này thật sự là Tảo Thu đạo đồng bọn, một khi bị hắn phá hủy nơi này dịch trạm, lớn như vậy hỏa nhi hôm nay làm việc đều là vô phí. Lúc này trong thai vẫn như cũ truyền đến bên ngoài Tảo Thu đạo động thủ thanh âm, A Phi không rảnh quan tâm chuyện khác, lúc này hít sâu một hơi, dưới chân bước chân nhẹ nhàng tật lực sử dụng ra không ảnh hưởng tự thân thương thế chiêu số, đũa chúc hướng người kia liên tục không ngừng đâm tới. Thương thế nhận hạn chế, A Phi không cách nào phát huy tự thân toàn bộ thực lực. Dù là như thế, hắn lấy một cây đũa chúc thi triển ra chiêu số cũng đủ làm cho đối phương đáp ứng không xuể. A Phi không có ý vào khinh công bay tới bay lui, cũng không có toàn trường du tạo không chừng, nhưng đũa chúc nơi tay, chắp đâm quần dấu chấm liền đem đối phương toàn thân đều bao phủ đi vào, bưng không có chút nào góc chết. Người kia vung vậy trường đao liều mạng ngăn cản, đao pháp như mật, hát nước không tiến. Ngẫu nhiên tại sắp ngăn cản không nổi thời điểm dựa vào vào đao chiêu số chi xảo diệu, để A Phi đều là nhìn tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Tận đến giờ phút này, A Phi mới nhìn rõ đối phương binh khí. Đúng là một thanh thật dài mang theo đường cong luân đáo, mặt đao sáng như tuyết, có phần tựa như phủ tàng võ sĩ đao, nhưng so phủ tàng võ sĩ đao dài hơn, vết đao cũng càng thêm đặc trục. A Phi lại biết, chuôi này đao là đường đao một loại, cũng là hậu thế Nhật Bản võ sĩ đao khởi nguyên. Chỉ là người này không biết dùng phương pháp gì, đối đường đao là một chút cải tiến, dựa vào phức tạp thủ pháp một lần nữa giáo luyện. Tạo ra trường đao vô luận tại trọng lượng hay là chiều dài bên trên càng thêm thích hợp người này thân hình cùng lực lượng, từ đó có thể phát huy ra gần như hoàn mỹ sức chiến đấu. Người này đến cùng là ai? Nhìn hắn binh khí cùng đao pháp đều là rất có ý nghĩa người, nhưng lại hoàn hệ một mạch trong cao thủ, có ai từng mình giá luyện binh khí sao? Trong lòng của hắn nghi hoặc, trong tay động tác lại là không ngừng. Đột nhiên hướng đối phương thân trên cùng hạ thân riêng phần mình đâm hai lần, liên tục tứ chiêu đem đối phương đường lui đều phong bế ở người kia trường đao múa lại không cách nào đều ngăn trở, rốt cục vỏ đao lại là xuất hiện, thay người này tiếp nhận a phi đâm hướng hắn dưới bụng một kích. Nhưng lúc này A Phi mỉm cười, nói khẽ: "Dao của ngươi vỏ, kiếm, đao, kỳ thật cũng không phải thần diệu như vậy. Dung nhiều lần như vậy, đã bị ta xem thấu á." Vừa dứt lời, đối phương cũng cảm giác được A Phi trong tay đua trúc bên trên bỗng nhiên truyền đến một cỗ vòng xoáy chi lực, đúng là cùng hắn lực đạo của mình hoàn toàn tương phản. Tại cỗ này vòng xoáy phản chân phía dưới, đối phương trở tay không kịp, vỏ đao đã rời khỏi tay. "Không có vỏ đao, nhìn ngươi làm sao đón lấy ta đua thương pháp." A Phi nhẹ giọng cười nói, không lớn không nhỏ mở một cho đùa. Nhưng lại đối phương lại hổ gầm một tiếng, không lùi mà tiến tới đứng lại như bóng với hình hướng A Phi bất đi, đồng thời từ một tay cải thành hai tay cầm đao, giơ cao khỏi đầu, theo lấy có thể đạo địch chi hư bộ pháp, vào đầu tật hướng A Phi bộ tới. Lực bổ hoa sơn. Một chiêu này như trường giang đại hả, thuần túy là lực lượng cùng tốc độ hiệu quả, không có một chút xinh đẹp. Đao quang chiếu sáng A Phi gương mặt, thậm chí có thể có chút nhìn ra hắn thần sắc kinh ngạc. Thật can đảm. A Phi ở trong nội tâm, nhịn không được phải dùng câu này hoảng hệ thường nói đến tán thưởng người này. Đã mất đi vào đao, lập tức chuyển thành hai tay cầm đao. Phan Huy Gia dao pháp mạnh nhất lực sát thương đi ra đồng thời lựa chọn cùng địch nhân tiếp thân chém giết. Người này võ công mặc dù không phải tuyệt đỉnh, nhưng tâm tính này cùng quyết đoán, thật sự là quá siêu quần bật tụy. Trong lòng của hắn bên trong tuôn ra một cỗ xúc động, muốn hỏi một chút tên của người nọ. Dạng này đạo khách, hẳn là sẽ không bừa bãi vô danh mới là. Bất quá còn không có đợi hắn mở miệng, đối phương cái kia lực sâu sơn hà một đao đã bổ xuống. Oành. Dũ chóp cùng trường đao phát ra giao chiến đến nay mạnh nhất một lần va chạm. Hai người trao đổi vị trí. A Phi thở thanh âm, rốt cục trong phòng vang lên. Một chiêu này lực lượng quá lớn, hay là khiên động thương thế của hắn? Đối phương lại mắt sáng lên, lập tức cảm giác được tình huống. Hắn một cái xoay người, hai tay nắm chặt cán đao, dùng lại là xoay tròn lực ly tâm cùng bật eo sinh ra kinh đạo, từ vai trái nghiêng ngổ, chính diện hướng số Khổ A Phi. Vẫn như cũng là hai tay cầm đao chiêu số, hắn không cho A Phi mảy may cơ hội thở dốc, mà lại nhắm chuẩn chính là A Phi thụ thương nửa bên phải thân thể. Chương 456, Tiểu bãi Vân Quân Tam Ngũ, 6. 458 rượu thôi hỏi quân Ba Ngũ, 6. Hôm qua chưa đổi mới, lý do rất kỳ hoa. Máy tính ném quê quán bên trồng, Boon Ba qua lại về nhà mới phát hiện. Thế là tuật lý thành chương người biếng, ha ha ha. Không giải thích. Vội sướng ngày lễ đã cối, cùng quân cùng nỗ lực. Sáu xích thua kỳ 6. Đối mặt người này cổ quái như vậy lối pháp, A Phi không khỏi thầm than một tiếng, mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc, huy động đũa chúc cứng rắn chống đỡ hắn một đao kia. Miễn mới thắt thân nhảy một cái, thật nặng chỉnh trận chân. Không ngờ người này lại như bóng với hình lại trở tay một đao, đảo ngược bổ về phía đầu vai của hắn. A Phi miễn cưỡng quay lại đũa chúc, ra sức đem người này trường đao binh khí đẩy ra. Nhưng lần này nửa bên phải thân thể lại lần nữa bị đau, liên đối lấy đũa trúc cũng là bị đánh sai lệch. Cùng A Phi giao thủ đến bây giờ, người này xem như rốt cục chiếm được hơi có chút thượng phong. Nhưng là hắn đắc thế không tha người, quất lên điên cuồng âm thanh bên trong, hai tay không ở vật đao, muôi đao đều giơ lên đỉnh đầu, khi thì chém thẳng vào, khi thì nghi ngọn, không, cầu đả thương lợi, chỉ cầu khiến cho A Phi lấy đũa trúc tuân thủ nghiêm mật. Đinh đương không ngừng bên hai. A Phi nội lực mặc dù mạnh hơn đối phương, nhưng trở ngại thương thế duyên cơ không phát huy ra một nửa đến. Cái này một nửa nội lực còn chưa đủ lấy hoàn toàn áp chế đối phương. Từ đó làm cho đối phương có cơ hội lấy hai tay vặn đao, tuần dự vào lực lượng cùng tốc độ áp chế số Khổ A Phi, đây đối với đại giang hồ tới nói thật đúng là lần đầu tiên lần thứ nhất. Hai tay vặn đao là một loại bỏ qua phòng thủ toàn lực tiến công chiêu số. Ngoại trừ bắp thịt lực cánh tay bên ngoài, chủ yếu nhất là eo kình, lại là từ trên cao đi xuống, chiêu chiêu tựa như Thái Sơn áp đỉnh, lại như phong ba quyển thể, chính là A Phi cũng cho hắn bổ đến liên tiếp lui về phía sau. Tối diệu chính là, người này cố ý cùng A Phi bảo trì một khoảng cách. Hắn mức độ lớn nhất lợi dụng binh khí ưu thế, mười mấy đao bổ xuống chỉ ít có 6 đao bổ vào hắn A Phi đua chút vật lực khó đạt đến chỗ. Đây chính là người này chỗ thông minh, nhưng cũng là A Phi bất đắc dĩ chỗ. Hắn mặc dù danh xưng cao thủ, nhưng hôm nay lấy một cây đua đến đối địch, tự hồ có chút khinh thường. Chẳng lẽ hắn số khổ A Phi, đương kim đại giang hồ thứ nhất người chơi cao thủ, Võ Lâm Minh chủ danh hiệu người sở hữu, đã liên tục đấu thắng lệnh Đông Lai cùng Yến Phi như vậy đặng cấp tường địch, lại muốn ở chỗ này bị một cái không biết danh tự ngay cả võ công cũng không coi là bao nhiêu cường hãn gia hỏa ném lăn trên mặt đất a? Đại giang hồ báo ứng sắt đáng, thật sự là khắp nơi tồn tại a. Trong lòng của hắn chỉ là cờ cởi khổ, nhưng trong tay chiêu số không dừng lại. Trong lòng của hắn rõ ràng, vừa không thể lâu, duyên không thể lâu, đây là võ học lẽ phải. Cho dù là đối phương thể lực cực mạnh, lực lượng cường hãn, nhưng cũng không có khả năng mấy chục đao thậm chí mấy trăm đao đều là như thế cuồng bổ không ngừng. Chỉ cần đối phương có chút ngừng, hoặc là xuất hiện một hai điểm sơ hở, hắn liền có lòng tin thừa cơ phản kích, đồng thời không cho đối phương lại có chút nào cơ hội. Đây là hắn nhiều năm qua thân là người chơi đệ nhất cao thủ tự tin. Người kia không biết là có hay không trong lòng hiểu rõ, tại hắn liên tục bổ ra 20 mấy đao A Phi cũng đã một bước không lùi, đứng vững gót chân cũng chuẩn bị phản công lúc, hắn đột nhiên không còn bảo lưu, toàn lực gấp bộ ba đao. Đinh, một tiếng. Cái này ba đao lực đạo so trước đó mạnh hơn hai lần, A Phi trong tay đũa trúc rốt cục không chịu nổi chặc kích, gãy mất tớn hơn một đoạn. Cùng lúc đó, đao quang tiếp tục không ngừng, tại cung A Phi giao thoa trong nháy mắt, cắt đứt hắn múa may theo gió ống tay áo vào áo. A Phi thân hình chấn động, tại đối phương phong ba đao pháp hạ lung lay nhoáng một cái. Nhưng hắn hay là một mực đứng vững, hít sâu một hơi, dư quang thấy được bị cắt xuống cái kia phiến ống tay áo chính nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tại một loại nào đó không hiểu khí tức kích thích phía dưới, A Phi trong đôi mắt dị sắc nở rộ. "Tốt, hảo đạo pháp, bất quá cũng nên là ta phản kích thời điểm." Hắn trong lòng ngực nhẫn nhịn một hơi, nhịn không được muốn phóng xuất ra. Trong lòng càng là căm ghét, "Tiểu tử ngươi không có thừa dịp ta thụ thương mà kích thương ta. Tại một chiêu này về sau, ngươi nhất định không tiếp tục thắng được cơ hội." Hắn đuôi chóp nhẹ nhàng nhấc lên, huyền minh chân khí không ngừng phụt ra hút vào. Cho dù là gây mất một đoạn, vẫn như cũ chí mạng. Nhưng A Phi chân khí vừa mới phun ra, đối phương đã biết được Trước đó điên cuồng tấn công để hắn lực nghỉ, hắn về sau nhanh chóng tối lui, cấp tốc đem giữa hai người khoảng cách kéo lại mấy trượng có thừa. A Phi giận dữ, quắc, đánh xong liền muốn chạy, mẹ trứng. Lúc này là mệnh, đã chậm. Ta số khổ A Phi cùng người lãnh thủ, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua cái này thiệt tỏi lớn. Nếu không ở trên thân thể ngươi đâm một cái độc lớn, ta hôm nay liền ăn ngủ không yên. Hắn vừa dứt lời, đối phương lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, trường dao đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hắn vươn tay, đã kéo xuống trên đầu khăn mặt màu đen. Mâu đông cổ hơi có vẻ đèn kịt trên mặt lại là cửu đấu rõ ràng, lộ ra một loại kỳ dị cương nghị cùng nam tính mị lực. Một đôi mắt càng là mơ hồ mang theo hoa đảo, đôi môi thật mỏng tại khóe môi vạch ra một đường vàng cùng, nhất là có thể làm cho nữ tử ánh mắt chú lưu. Nhưng trừ cái đó ra, cái khác tướng mạo cũng có chút thường thường không có gì lạ. Chí Ít Á Phi là như vậy nghĩ. Di Hạng thành hạng Tiểu Long, gặp qua Tả Linh cùng Khổ Minh Chủ. Người kia lần thứ nhất phát ra tiếng, chúng khí 10 phần mang theo trầm thấp, lại lộ ra nồng hậu dậy đặc nam tử khí tức. Sáu xích thổ ký 6. Sập. Tạo thu đạo trạm tướng kiếm vạch ra một đạo mỹ lệ đường vàng cùng đồng thời ngăn bảo vũ Lê Hoa Thương cùng Trượng Nhị Hồng Thương dây dưa. Không chỉ có như thế, mũi kiếm Đông Đưa Dư Quang đem hắn thân thể một bên đều bao trùm ở, mà các người chơi ném qua tới ám khí đều bị đạo này Dư Quang chống ngăn, đúng là nghiêm mật hất nước không tiến. Mẹ trứng, cái này cũng bao nhiêu lần? Tam Dư không khỏi tức hổn hển máng một tiếng. Tâm tình của hắn mọi người đều có thể lý giải. Trước mắt cái này Tào tu đạo, rõ ràng nhìn không phải cường đại như vậy, cũng không có còn lại mấy cái bên kia nở tở cở biểu hiện ra cường hãn cùng thực lực nghiệt ép thậm chí cho các người chơi một loại hắn kiếm pháp nhìn không sạch nhưng chỉ cần chúng ta thêm một thanh kình nói không chừng liền có thể chiến thắng hắn cảm giác. Nhưng chính là dạng này một cái tạo thu đạo, đúng là làm cho cả trường thương môn người chơi đều thúc thụ vô sạch. Cứ việc ban thưởng ngươi một thương liên thủ với tám giới, ở đây trên mặt tựa hồ chiếm cứ thế công, nhưng là loại này thế công chậm chạp không có chuyển hóa làm kết quả. Tạo thu đạo tại mọi người vây công phía dưới, thoạt nhìn là rơi vào hạ phòng, nhưng hắn kiếm pháp cùng hắn khí độ, thành tạo yêu luyện, kinh sợ không biến. Kiếm khí từ đầu đến cuối duy trì tại giải một trượng khu vực, cao tiếp tất cả. Không có bất kỳ cái gì thế công có thể bài trừ kiếm quang của hắn vòng tròn. Năm đó tạo tu đạo, được xưng là Tắt Hạ Kiếm Thánh, kiếm pháp thế công như phong ba để cho người ta đáp ứng không xuể, đến mức nhiều năm trước tới nay đúng là tìm không ra mấy cái có thể tiếp được hắn một kiếm đối thủ. Chưa từng nghĩ kiếm pháp của hắn phòng ngự cũng có như thế uy lực kinh người. Mọi người trong thời gian ngắn thậm chí nghĩ không ra bài trừ chiêu này phương pháp đến. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một mực như thế rông rãi, đem hắn thể lực hao hết sạch? Lại một lần nữa tiến công không có kết quả, tam giới thối lui đến ban thưởng người một thương bên người thấp giọng hỏi một câu. Lợi dụng chiến thuật biển người hao hết sạch cường địch thể lực cùng nội lực, đây cũng là đại giang hồ người chơi thường dùng một loại chiến thuật, bất quá loại chiến thuật này bình thường đều là dùng tới đối phó một chút siêu cấp cao thủ. Ban Thưởng Ngươi một thương nghe vậy mà không đổi sắc, run tay một cái chung ngân hương, đầu thương chỉ chậm rãi nói, "Không sao, chỉ cần hắn không cách nào đánh vào giật trạng, hết thảy liền đều tốt nói." Dựa theo ta đối hệ thống nhiệm vụ lý giải, giống giải đối với chúng ta kỳ thật có lợi. Lời tuy nói như vậy, nhưng chúng ta nhiều người như vậy liên thủ cũng không thể cầm xuống danh xưng hoàng hệ võ công trình độ thấp nhất tầm tần ký nợ được, thật là có chút mất mặt a. Muốn bị A Phi biết, còn không biết được sẽ làm sao trò cười chúng ta đây. Tam giới thở dài. Đoạn đường này đi tới, mắt thấy A Phi đối mặt vũ chiếu, lệnh đồng lai, tiến phi mỗi người đại cao thủ, đánh phấn khích rực rỡ, kết quả cuối cùng cố nhiên đều là không được lại, nhưng chảng diện bên trên là kiếm đủ ánh mắt. Những người khác thấy thế tự nhiên cũng không cam chịu người sau. Bây giờ khó khăn đuổi kịp một cái nhìn như dễ đối phó tào thu đạo, đám người nguyên cũng muốn nhất cổ tác khí cầm xuống đối phương không cho A Phi dành riêng tiến đẹp, chưa từng nghĩ oanh oanh liệt liệt vây cùng một phen, kết quả lại là hiện tại như thế cái tình huống. Ban thượng ngươi một thương mỉm cười, đối với việc này liền không cần suy nghĩ nhiều. Lần này ta đem lệ soái cùng A Phi an bài tại tận cùng bên trong nhất gian phòng, không cho hắn xuất thủ, nguyên cũng là nghĩ để cho các ngươi xuất một chút danh tiếng, chờ đằng sau bọn hắn đi ra. Ân, không tốt. Không biết là nghĩ tới điều gì, sắc mặt của hắn bỗng nhiên thay đổi. Chỉ gặp hắn thân hình lui nhanh, trực tiếp hướng dịch trạm bên trong điện xá mà đi. Không trung để lại một câu nói. Đặc biệt tiểu tổ người cùng ta lập tức đến bên trong chợ giúp, tam rồi mang theo những người khác, toàn lực ngăn chặn Tảo Thu đạo, tất không thể để hắn bước vào nửa bước. Bên trong khả năng xảy ra chạng huống. Nói còn chưa dứt lời, dịch chạm môn đúng là một tiếng quọt cái mở. Ban thượng ngươi một thương sững sờ, đã thấy A Phi đứng ở trong môn, mặt đen lên nhìn một chút phía ngoài tình huống, đối mặt cấp tốc bay tới đại sư Minh, hắn nắm lô mùi nói, tất cả dừng tay đi, không cần đánh nữa. Lời này vừa nói ra, liền nghe đến cái kia Tảo Thu đạo cười ha ha một tiếng, sau đó tất cả kiếm quang đều biến mất, người khác cũng đứng ở mấy trượng bên ngoài trường kiếm bao vỏ, dù bọn vẫn dung dung nhìn xem đám người, cũng không tệ lắm. Đều nói đại giang hồ một đời người mới thay người cũ, bất quá tại tảo mộ xem ra, các ngươi những người này còn cần lịch luyện mới là. Tất cả mọi người là không hiểu ý nghĩa, càng là không rõ nơi này trong ngoài bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là rất nhanh hệ thống thông tri đi ra, các người chơi hoàn thành đánh lén tàu thu đạo nhiệm vụ, lệ dược hải thông qua dịch trạm khảo nghiệm, có thể thông qua dịch trạm tiến vào cuối cùng một đoạn phá toái con đường. Phía sau liền là một đống hệ thống giải thích, đã bao hàm ban thưởng cùng một ít quy tắc vân vân. Đám người không hiểu ra sao? Ban thượng ngươi một tương cũng là ngạc nhiên. Cái tên A Phi tằng hắng một cái, nói: "Lại sư huynh, tầng dưới còn có chư vị huynh đệ, lễ xoá để cho các ngươi đều tiến đến." Thôi hắn lại hướng cái kia Tào Thu đạo vừa chắp tay, nói: "Tiền bối, còn xin đi vào ngồi xuống." Cái kia Tào Thu đạo lại đứng đấy bất động, đứng chắp tay, thản nhiên nói: "Tà Mộ đã hoàn thành nhiệm vụ, liền không đi vào nói chuyện. Bên trong có người kia tại, có một số việc cũng không cần ta đến nhiều lời. Lại nói, Tà Mộ cũng không muốn cùng người kia gặp mặt, xin từ biệt đi." Nói xong hắn nhẹ nhàng khoát tay trở lại, thân hình khẽ động dùng một loại nhìn như chậm chạp nhưng lại tốc độ cực nhanh rời đi tầm mắt của mọi người. Mọi người lúc này mới phát ra một mảnh trầm thấp nghị luận, nhưng dù sao hệ thống phát ra nhiệm vụ thành công thông tri, đám người lại kinh lại vui, lại nghi lại nghị. Ban Thừa Ngươi một thương tựa hồ nghĩ tới điều gì, sững sốt một hồi mới nói, "A Phi, bên trong là không phải chuyện gì xảy ra. Ta trước đó an bài nhân thủ, vô luận có bất kỳ tình huống đều sẽ định thời gian truyền ra tin tức. Vừa rồi vậy mà bên trong gãy mất một khắc đồng hồ, làm mặt khác có người đánh lên sao?" A Phi thầm khen đại sư huynh đầu não, bất quá hắn một trương ngụy vàn mặt vẫn như cũng là đen. Cửa hồ rất khó chịu bộ dáng, trong miệng thản nhiên nói, là phát sinh một chút sự tình, bất quá đã bị ta giải quyết. Hừ hừ. Nói đến đây hắn còn hừ vài tiếng, có một loại mãnh liệt cảm xúc không cách nào phát tiết ra tri chứng, thôi mới nói, hay là tiến đến rồi nói sau, mọi người cùng một chỗ nhìn một chút một người. Chương 457, tiểu bái vấn quân tam ngữ, 7. 459 rượu thôi hỏi quân ba ngữ, 7. Dương Quá. Đám người vừa vào nhà, liền có người hít một hơi lãnh khí. Rất nhanh người bên cạnh liền phản bác, không nên nói bậy nói bạn, người ta Dương Quá là một đầu cánh tay. Người này thế nhưng là tứ chi kế toán. Nhưng bọn hắn mặt thật rất giống a. Nông Cạn, đây chẳng qua là khuôn mặt tương tự mà thôi, chúng ta muốn nhìn khí chất, linh hồn, hiểu không? Cái kia dương quá khí chất ưu thường, nửa tóc mai tóc trắng, tang thương bỏ đi. Người này một mặt tân, một mặt phỉ khí, ta cảm giác hoàn toàn không phải cùng một loại người. Mọi người xì xào bàn tán, thuận tay chỉ trỏ, có một ít lời nói tự nhiên là thấp giọng e sợ cho bị nghe được. Người kia đang cùng lệ nhược hại ngồi đối diện nhau, cũng không biết thân phận như thế nào. Một thanh thật dài chiến đao đoàn chính bày ở trước người. Người lại kim đao đại mã ngồi, phía sau lưng thẳng tắp, toàn thân trên dưới lộ ra một loại kỳ dị không bị chói buộc khí thế. Chan vào dịch trạm người càng đến càng nhiều, tiếng nghị luận liên tiếp, người kia lại không hề hay biết. Đợi cho tất cả mọi người tiến đến, A Phi khẽ vươn tay đem cửa phòng một tiếng cọt kẹt đóng lại, Ban Thưởng Ngươi một thương nhìn thoáng qua A Phi, A Phi lại hướng Lệ Nhược Hải nổ đôi môi. Ban Thưởng Ngươi một thương liền tăng hứng một cái, đại biểu đám người tiến lên phía trước nói, "Lễ xoái, cuối cùng." Lệ Nhược Hải nhẹ nhàng vung tay lên, cười nói, "Tất cả ngồi xuống đi, hôm nay là chúng ta tại Di Hạn Thành ngày cuối cùng." Mọi người đều không cần câu thúc. Các ngươi làm được rất tốt, thành công cản trở Tắc Hạ Kiếm Thánh Táo Tu Đạo, ta cũng thành công quá quan. Một hồi công lao của các ngươi cùng ban thưởng đều sẽ phát xuống. Ta linh một câu thẳng vào chủ đề, để toàn trường bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên, cũng hỏa tan không ít người lo nghĩ. Tại một trận tiếng hoan hô trùng, có người thừa cơ hô, lễ soái, vị này anh hùng là ai? Cung phía ngoài Kiếm Thánh Táo Tu Đạo là quan hệ như thế nào? Vừa rồi chúng ta là không phải hơi kém thất bại. Người kia mỉm cười, lãng mắt ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem xung quanh từng cái hoặc là kinh dị hoặc là nghi ngờ mặt gật đầu nói, mỗi lần nghe trưởng thương môn quần hùng hào hiệp cao thượng, dù không sợ chết, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, thật sự là đại sướng lòng mang. Liền không biết giờ này khắc này có hay không rượu ngon trợ hứng. Câu nói này có chút lồn lột, đám người nhìn nhau không nói gì. Một bên A Phi lại hừ một tiếng nói, "Lão huynh, chúng ta chuyến này là công sự, cũng không thể uống rượu hăm việc. Cho nên rượu là tuyệt đối không có, ngươi cũng đừng thừa cơ ăn uống miễn phí." Nói còn chưa dứt lời, ban thưởng ngươi một thương khủng một tiếng, kéo một cái A Phi góc áo đem hắn kéo tới sau lưng, miệng nói, "A Phi chỉ là nói đùa." Tiền bối chớ trách, rượu ngon tự nhiên là có, chỉ là ta gia môn chủ quản giáo rất nghiêm, bình thường chúng ta cũng không dám lấy ra. Lúc nói lời này, đã thuận tay từ trong ngực lấy ra một cái thanh hoa cái bình, hai cái như bạch ngọc chén đến rượu, tiến lên cho người kia rót một chén, lại cho Lệ Nhược Hải rót một chén, sau đó mới nhẹ nhàng ung dung cái bình lui hai bước. Miễn hắn lại nhìn đám người một chút, cố nén kích động nói, hổ thẹn, chưa từng nghĩ chúng ta ở bên ngoài ngăn cản cái kia tạo tu đạo, từng tầng bố trí phòng vệ, nhưng vẫn là bị Tiền bối Lặng Yên không tiếng động công phá. Ai, những lời này liền không cần phải nói. Xin hỏi tiền bối đại danh, thế nhưng là tiên tần hạng tiểu long. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lạ giật mình, chợt một mảnh xôn xao. Không ít người trước mắt tỏa ánh sáng, thậm chí kích động đứng lên. Có người hô, không thể nào. Hệ thống không phải nói hắn sẽ không. Nhưng ban thượng ngươi một thương khoát tay áo, đám người cũng đều ngồi xuống lại, nhưng trên mặt thần sắc kích động khó thêm che giấu. Bị hô ra thân phận hạng tiểu long cũng có chút kinh dị nhìn ban thượng ngươi một thương một chút, nói, ngươi là thế nào biết được thân phận ta? Chẳng lẽ có người hướng ngươi để lộ qua hành tung của ta? Câu nói này tương đương với thừa nhận thân phận Tại mọi người thấp giọng hô âm thanh bên trong, ban thượng ngươi một tương thở dài nói, không người lộ ra. Ta chỉ là từ tiền bối độc nhất vô nhị khí chất trông được đi ra. Một bên A Phi li mắt, hô một câu, đại sư huynh ngươi cái này vô ngông ngựa quá lưu vu biểu diện. Người chơi khác cũng đều là ổn ảo cười một tiếng, lại có người nói, ta coi là đại sư huynh là từ người ta hộ khu chấn động trung nhìn ra chút đầu mối đâu. Chẳng lẽ không phải chuôi này bách chiến bảo đao sao? Chính là cái kia hạng thiếu long cũng là sở sở cái cảm. Lệnh Nhạc cười nói, ta có độc nhất vô nhị khí chất ta. Nói thật, loại vật này quá mơ hồ. Hạng Mộ cho dù là làm người hai đời, cũng còn không có làm rõ ràng đến cùng cái gì là cái gọi là khí chất đâu. Nói xong hắn lắc đầu, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ban Thưởng Nguyệt một thương lại nghiêm mặt nói, tư thế ngồi như núi, ánh mắt như đao, hành động như hổ như ưng, như giao long, là bình chung chi vương, lĩnh ngạch trùng khí chất. Cộng thêm tiền bối dung hợp võ đạo cùng đao pháp ở bên trong, so với bình thường lĩnh ngạch trùng càng thêm đặc biệt. Nhìn chung hoàng hệ võ hiệp, thậm chí tất cả giang hồ phe phái, có loại này độc hữu khí chất cùng kinh lịch chỉ có một người. Cái kia chính là thân lạ lĩnh đặc trùng lại xuyên qua đến tiên tần thời đại tiền buổi ngày. Nói đến đây hắn cũng là ngừng lại một chút, trong lòng bổ sung một câu, lại thêm một cái thân phận, huyền huyền thời đại xuyên qua đệ nhất nhân a. Những lời này đúng là để hạng thiếu long ngẩn ngơ, thật lâu thở dài, trong miệng trầm thấp niệm một câu lĩnh đặc trùng, tựa hồ là ba chữ này để hắn nghĩ tới rất nhiều đã lâu chuyện cũ, thế là lại lần nữa rót cho mình một chén rượu, hơi có chút tang thương nhấp một miếng. Mà đám người cũng đều là hoặc đứng hoặc đứng, hoặc sao hoặc gần làm thành một vòng nhìn xem hắn, trong không khí quanh quẩn lấy một loại nhàn nhạt bầu không khí thưởng thức cùng Hoàng Hệ Võ hiệp mang tính tiêu chí nhân vật tiếp xúc gần vui. Nói thật ra, hạng thiếu long người này, võ công cùng cơ trí tại Hoàng Hệ Võ hiệp trung tính không được sáng chói, nhưng là tại lịch sử địa vị đó là độc nhất vô nhị. Hắn là Hoàng Hệ Võ hiệp đại biểu tính nhân vật, liền như là kim hệ quách tính, cổ hệ sợ lưu hương, nhân vật hình tượng đã đủ lưu truyền thiên cổ. Ta nói, hạng đại hiệp. Lúc này a phi thanh âm lại lần nữa không đúng lúc vang lên, hắn chụt lấy lỗ mũi, trầm trầm nói, làm xuyên qua giới khai sơn quái, chúng ta đều đã biết đại hiệp ngươi kiếp trước cái này Bất quá ngươi nhất định phải đem chúng ta đều hô tiến đến nơi bằng lòng nói chuyện. Hiện tại chúng ta đều tới, có một số việc hẳn là cũng muốn giải thích a. Hạng Tiếu Long bưng chén rượu lên, mắt liếc thấy A Phi cười nói, ngươi có cái gì muốn biết liền cứ mở miệng đi. Ta hiểu rõ chút lời nói giấu ở trong lòng ngươi rất lâu. Tuất A Phi hai mắt tỏa sáng, ngươi đến cùng là thế nào che giấu khí tức của mình không cho ta khoảng cách gần phát hiện. Phải biết cho dù là Vô Thượng tông sư lệnh Đông Lai cũng làm không được điểm này. Hạng Tiếu Long sững sờ, tự Tiếu Phi thiếu nói. Ta cho là ngươi sẽ hỏi ta vì sao lại xuất hiện loại này càng có ý định hơn nghĩa vấn đề. Ngươi vấn đề này có phải hay không có chút quá? Quá kiêu kiện. Không, ngươi không hiểu." A Phi lắc đầu nói, nghiêm túc nói, không làm rõ ràng được vấn đề này, ta ăn ngủ không yên." Hạng Tiếu Long im lặng, nửa ngày mới nói, hiện đại lĩnh đặc chủng ẩn thân kỹ xảo cùng tiên tần thời đại võ học dung hợp, tăng thêm một chút xíu để nhịp tim tạm dừng bí dược. Ngươi hài lòng không?" A Phi nhíu nhíu mày, không nói. Hạng Tiếu Long lại nói, còn có cái gì vấn đề khác, đều cùng nhau hỏi ra đi. Thời gian của ta không nhiều." Suất. Đám người nhất thời phản phất được mở ra chốt mở, các loại thanh âm cùng nhau tiến lên. Hạng đại hiệp, vì cái gì nguyên bản bị hệ thống cho rằng sẽ không xuất hiện tại đại giang hồ ngươi hiện thân? Ngươi vì sao lại tại Tảo Thu đạo làm cái hệ thống này, nhiệm vụ thời điểm tham gia tiến đến, hệ thống không phải nhận định chỉ có một mình hắn đến sông dịch chẳng sao? Tại sao là tới tìm chúng ta đám người này? Nếu như không phải A Phi ngăn cản ngươi, ngươi là có hay không liền sẽ đối lệ soái hạ thủ? Kỳ hiên nhân cùng quả phụ thanh ở nơi nào? Có thể hay không muốn cái các nàng ký tên chiếu? Các ngươi nhất định là ẩn cư ở nơi nào? Có hệ thống nhiệm vụ sao? Con trai của ngươi hạng vào đâu? Hắn hiện tại đã lớn lên trưởng thành đi. Hắn gặp được ngu cơ sao, cũng chính là ngươi con râu tương lai. Một đống lớn vấn đề ùn ùn kéo đến, cả phòng nhất thời biến thành ho hét ầm ĩ trợ thức ăn. Đại sư huynh xem xét không được, cưỡng ép đè xuống đám người các loại kỳ hoa vấn đề, cuối cùng sửa sang lại một cái đại biểu vấn đề, hay là xin hạng tiền bối cho chúng ta giải hoặc một cái trước mắt nhiệm vụ trạng thái đi. Chúng ta mặc dù làm rất nhiều dự bị, nhưng là không nghĩ tới sẽ có ngại xuất hiện. Hạ Tiếu Long cũng là đặt chén rượu xuống, cười nói, xuyên qua thời không? Tại ta niên đại đó có lẽ là cực kỳ hiếm thấy, nhưng lại đặt ở các ngươi thời đại. Hắc, cho nên cùng các ngươi trò chuyện, Phảng Phật cũng cho ta về tới năm đó ở bộ đội đặc chủng thời gian. Miễn, những mấy chuyện cũ cũng không nhắc lại. Ta nguyên bản cùng thê tử nhóm thật tốt ẩn cư tại Di Hàn Thành, cũng không muốn hiện thân đại giang hồ. Bởi vì hiện tại đại giang hồ thật là thật đáng sợ, ta này một ít bạn sự còn chưa đủ lấy để cho ta lẫn vào phong sinh thủy khởi. Thời đại bất đồng đi, lúc trước tùy tiện sâu hai câu hậu thế thơ văn liền có thể mê đi một cái đại mỹ nhân thời đại cũng đã một đi không trở lại. Đám người nghe được trợn mắt hốt hồn. Trong lòng nhưng lại cảm thấy cái này Hạng Tiểu Long nói chuyện vẫn rất thú vị, cho nên ta mới có thể hướng đại giang hồ phát ra báo cáo, không định hiện thân lần này hệ thống nhiệm vụ. "Hách, các ngươi là đem vấn đề này gọi nhiệm vụ, đúng không?" Tựa như coi ta lúc đó làm lính đặc chủng thời điểm nhận lấy hành động nhiệm vụ, cho nên sự tình hôm nay nguyên bản cùng cũng ta không có quan hệ. Dựa theo kế hoạch, các ngươi tại Trản Tảo Thu đạo về sau, hẳn là liền sẽ không có chút nào ảnh hưởng hoàn thành nhiệm vụ cũng quá quan. Chỉ là ta một lần tình cờ phát hiện một ý chuyện, càng nghĩ, không thể không mượn nhờ Tảo Thu đạo sự tình hiện thân một lần. Lúc đó ta cùng Tào Thu đạo có chút giao tình, mặc dù tương hứa thấy ngứa mắt, nhưng hắn nghe ta nguyên do về sau cuối cùng vẫn đã ứng. Đến cùng là chuyện gì để hạng tiền bối ngươi nhất định phải hiện thân? Ban thượng ngươi một thương cùng tất cả mọi người là lấy làm kỳ. Hạng Thiếu Long nhưng không có lại nói tiếp, rót đầy một chén rượu sau uống một ngụm hết sạch. Sau đó hắn không coi ai ra gì tiếp tục rót rượu, ngay cả uống 3 chén về sau mới đem rượu chén dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn đám người một chút. Cái kia một đôi nhìn như cồm dã trong ánh mắt, ngẫu nhiên hiện lên một tia xem xét thấy nguyên cả ý vị, lại nghe được hắn chậm rãi nói, tại ta nói chuyện này trước đó Có ba câu nói muốn hỏi một chút Tà Linh cùng trưởng thương môn. Câu nói đầu tiên, lần này phá toái hư không Tà Linh mục đích của ngươi đến cùng như thế nào? Câu nói thứ hai, đỉnh núi Thái Sơn lưu Đàm Tiên Hoa, ngươi nhưng có hứng thú đạt được. Câu nói thứ ba, các ngươi trưởng thương môn cùng Bạch đạo hai đại thánh điệu từ hàng tính trai cùng Tịnh Niệm Tiện Viện có quy, tu hạn hệ gì? Chương 458, thiếu bái hỏi quân tam ngữ, 8. 460 rượu thôi hỏi quân ba ngữ, 8. Hạng thiếu long cái này ba cái vấn đề vừa ra, các người chơi hai mặt nhìn nhau, đều là không hiểu hắn dụng ý. Lệ Nhược Hải trầm ngâm một hồi, Nhìn xem hạng tiểu long nói, xem ra ngươi là thật vì một ít chuyện mà tới. Cái này ba chuyện lệ mỗi đều có thể thay đáp lại. Liên quan tới ngươi vấn đề thứ nhất, lần này phá toái hư không, lệ mộ bản ý là mượn cơ hội ma luyện tự thân võ đạo, lấy thấy được cái kia vô thượng cảnh giới. Tham dự phá toái hư không không có thể tiếp xúc đến cao cấp nhất mà cao thủ, cùng bọn hắn giao thủ, chính là lệ mộ không thể cuối cùng hái được cái kia phần cơ duyên cũng có thể rất có bổ ích. Mà lại đây là quét sạch toàn bộ đại giang hồ phong ba, ta trưởng thương môn nếu là không thể tham dự, tự nhiên cũng vô pháp mượn cơ hội này cho môn phái mang đến càng nhiều kỳ ngộ về phần cái kia Đàm Tiên Hoa, hừ, lệ mồ cái này một thân thương pháp cùng mỗi một tia nội lực, đều là mình Tiên Tân vạn khổ tu luyện mà đến, chưa từng có mượn nhờ nửa chút ngoại vận. Cái kia Đàm Tiên Hoa tuy tốt, nhưng cũng không bị ta để vào mắt. Nếu không chúng ta cũng sẽ không đi vòng đến tận đây, mà là đi cái kia Tùng Sơn Phong Tiệt Đài. Ngươi vấn đề thứ ba là liên quan tới từ hàng Tĩnh trai cùng Tịnh niệm viện viện. Bọn chúng là Bạch đạo hai đại thánh địa, chúng ta Trường Thương môn chỉ là một cái bình thường giang hồ môn phái, sao lại có quan hệ gì? Bất quá là năm đó ta sáng lập Tà dị môn thời điểm, Từ hàng Tĩnh trai trai chủ luôn Tình Am đã từng chạy tới cùng ta gặp qua một lần. Ta cùng nàng giao thủ mấy chiêu, lúc ấy không phân cao thấp, luôn Tình Am về sau liền cũng lui đi. Càng nghĩ, cái này chỉ sợ sẽ là ta cùng cái này hai đại thánh địa duy nhất gặp nhau. Nói đến đây Lệ Nhược Hải thở dài một hơi, hắn nhớ tới năm đó một chút tình cảnh. Luân Tình Am lúc ấy là Bạch đạo cao thủ đứng đầu nhất, lại là từ hàng Tĩnh trai trai chủ, giẫm danh hành động thiên hạ. Người này xưa nay lòng mang thiên hạ đại thế, có nắm giữ thiên hạ tất cả cao thủ tình báo ý nghĩ, cho nên thường xuyên giọi núi cùng không ít cao thủ so triêu. Vậy đạo hắc đạo tất cả đều cũng có, ở trong đó không thiếu bằng ban, lãng phiên vân cả người. Nuân tính ngem lần này tới tìm Lệ Nhược Hải cũng là ngẫu nhiên. Nàng nghe nói trong trốn võ lâm gần đây quật khởi hắc đạo cao thủ Lệ Nhược Hải muốn sáng lập một cái tên là Tà Dị môn môn hắc đạo bang hội, mà nàng vừa lúc liền tại phụ cận, chính là tiện đường đến dò so xét một cái vị này đại hào Tà Linh người võ công đến cùng như thế nào. Bất quá lần giao thủ này, Lệ Nhược Hải dùng vừa mới lĩnh ngộ liệu nguyên bách kích để Nuân tính ngam bị xúc động mạnh, rốt cục phát hiện tại bằng ban cùng lãng phiên vân bên ngoài, lại còn có một cái như thế có tiềm lực cao thủ. Lúc đó nàng để lại một câu nói, nói cùng ngày sau lệ dược hải tiền đồ vô hạn, thậm chí có thể khiêu chiến cái kia vô địch ma sư bằng ban. Bất quá lệ dược hải đối với cái này, nhưng không có bất kỳ bẫy tỏ gì, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Hắn đối với thiên hạ nữ tử đều là sắc mặt không chút thay đổi, cũng làm cho một mực cảm giác tốt đẹp luôn tinh âm ăn một cái lạnh. Ta linh quả nhân như trong truyền thuyết hào khí. Bất quá hạng Ngô nghe nói, các nơi trưởng thương môn người gần nhất cùng hai đại thánh địa người có vãng lai, không biết chuyện này là thật hay giả. Hạng Tiêu Long trầm ngâm nói, "A, họ hạ, ngươi những lời này là có ý tứ gì?" đứng ở một bên A Phi phảng phất bị người đạp cái đuôi ngã dựng lên. "Không có ý gì, ta chỉ là muốn cẩn thận xác nhận một chút." Hạng Tiếu Long mỉm cười. A Phi hừ lạnh một tiếng, "Ta một cái người chơi cùng từ Hạng Tĩnh trai người có vãng lai like lại như thế nào? Chẳng lẽ đại giang hồ không cho phép sao? Ngươi là đối từ Hạng Tĩnh trai người có ý kiến gì hay sao?" "Thật đúng là bị ngươi nói đúng, ta đối từ Hạng Tĩnh trai ý kiến cũng không nhỏ." Hạng Tiếu Long nói, "Không phải là ngươi muốn vậy đám kia từ Hạng Tĩnh trai muội không thành, cho nên thẹn quá hóa giận." A Phi nói, "Ha ha, không thể nói lung tung được." Mấy mặn ta mấy cái kia lão bà không tại, nếu không ta muốn xách đao cùng ngươi liều mạng. Ta còn nước gì đâu? Tới tới tới, chúng ta lại đến qua hai chiêu. A Phi không những không giận mà còn lấy làm mừng nhảy dựng lên, vòng quanh tay nào nói, trước đó ngươi liên tục chặt ta mấy chục đao liền chạy, ta còn chưa kịp phản kích, ngươi liền giả trang ra một bộ tiền bối bộ dáng, thu hồi binh khí cùng ta trang không có việc gì tán đâu. Nói thật, ta đã nhịn ngươi rất lâu. Câu nói sau cùng A Phi quả thực là hét ra, đám người nghe đến đó, rốt cục làm rõ ràng con hàng này một mặt khó chịu cũng khắp nơi nhằm vào hạng thiếu lông ngu nhân. Mọi người tức là im lặng vừa bước cười. Ban thượng ngươi một thương khục tốc một tiếng nói, "A Phi, nhiệm vụ quan trọng." Hạng Tiền Bối hỏi như vậy nhất định cũng là có nguyên nhân, người đem mình cùng từ hàng Tĩnh trai vãng lai đều nói nói chuyện, ta nghĩ Hạng Tiền Bối tự nhiên sẽ có phán đoán. Nghe được nhiệm vụ hai chữ, A Phi rốt cục cũng là bình tĩnh lại. Hắn mặc dù khó chịu, nhưng cũng sẽ không hư lệ nhược hại sự tình. Thế là sờ lên mình ngượi văn mặt, thật lâu tài hoa hô hô nói, "Ta chỉ là nhận biết từ hàng Tĩnh trai sư Phi Huên. Tại lần này phá toái hư không đại nhiệm vụ chung, chúng ta một số thời khắc sẽ tương hỗ hỗ trợ." Bất quá Sư Phi Huyền đã không tuyên bố không tham dự tranh đoạt, mấy ngày nay liền cũng không có cái gì vắng lại. Cứ như vậy, Hạng Tiếu long mắt sáng lên, nói như vậy, ngươi cũng không phải là cùng từ Hạng Tĩnh trai có vắng lại, chỉ là cùng Sư Phi Huyền nhặt biết. Đó là tự nhiên. Chẳng lẽ ta còn nhận biết luôn tính nêm cùng cái gì hay sao? A Phi quấy nhãn lật một cái, lại nói, từ Hạng Tĩnh trai đã sớm tuyên bố không tham dự nhiệm vụ lần này, chỉ là phái một chút môn nhân hành tẩu giang hồ. Ta cho dù là muốn nhận biết cái này, Bạch Đạo Thánh địa cũng không có phương pháp. Ta phát giác trên người ngươi còn có từ Hạng Tĩnh trai công pháp còn có từ hàng Tĩnh Trai vô công nhiệm vụ. Phần quan hệ này thế nhưng là không cạn. Thế nhưng là cùng cái kia Tân Ngộng Dao có quan hệ. Hạ Tiếu long lo lắng nói, A Phi lắc đầu nói, ta cùng Tân Ngộng Dao cũng không quen, chỉ nói là qua mấy câu mà thôi. Bất quá nàng bởi vì huyết thủ lệ công sự tình ngược lại là đưa ta một món lễ lớn, chứa khỏi thương thế của ta không nói, trả lại cho ta một trong đó công hóa cảnh nhiệm vụ, nhiệm vụ này ngay tại từ hàng Tĩnh Trai nơi đó hoàn thành. Ta nghĩ ngươi nói tới từ hàng Tĩnh Trai nhiệm vụ chỉ sợ sẽ là nó. Về phần trên người ta tâm pháp, là cùng sư Phi Huynh hữu hảo hỗ trợ có được. Ta nói một hơi nhiều như vậy, ngươi nói còn có cái gì vấn đề? Hàn Tiếu lẳng lại trầm mặc một hồi, tựa hồ đang suy tư điều gì, thon dài mà hữu lực ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, phát ra có tiết tấu đốt đốt âm thanh. Thật lâu hắn thở ra một cái thật dài, cùng ta hiểu rõ không sai biệt lắm. Nếu như chỉ là như thế thế thì cũng không sao. Tốt ta, ta cũng không muốn tìm hiểu các ngươi người trời tư ẩn, dù sao ta cũng là người hiện đại, bất quá chuyện này nghe có chút kỳ quái. Các ngươi biết đến, ta một mực gần cư tại Di Hàn Thành, cũng chính là biên hoang tập. Mấy ngày nay biên hoang tập quả thực náo nhiệt. Phảng phất toàn bộ đại giang hồ người đều tràn vào tới. Có triều đình người, cũng có người giang hồ. Giữa bọn họ với nhau chêm chêm giết giết, ta không xen vào cũng không muốn để ý tới. Nhưng ta một lần tình cờ nhìn thấy một chút chuyện kỳ quái. Từ Hàng Tĩnh trai rõ ràng không định tham dự lần này phá toái hư không, mà lại bọn hắn cái gì sư tổ cũng đều là phát ra giang hồ thông cáo, nhờ. Nờ NG dê có người tựa hồ còn tại lấy Từ Hàng Tĩnh trai danh nghĩa hành tẩu giang hồ, thậm chí liên lạc Tịnh Nghiệm Tiệt viện, muốn liên thủ làm một chuyện. Tất cả mọi người là giật mình, hai đại thánh địa liên thủ làm chuyện gì? Hướng Hắc đạo tiên chiến sao? Hàng Tiếu Long chậm rãi nói, xuất phát từ Hiếu Kỳ, ta cũng bí mật quan sát một đoạn thời gian, phát hiện cái này hai đại thánh địa có mấy người đang âm thầm tiếp xúc. Bọn hắn ngay từ đầu hình như là âm thầm chuẩn bị, muốn tới một trận ma đạo chi tranh phong ba, tốt nhất có thể làm cho toàn bộ đại giang hồ đều cuốn vào. Địa điểm chính là cái kia Thất Tinh Lâu. Nói đến đây hắn ngừng miệng, sau đó nhìn đám người một chút, sau cùng ánh mắt dừng lại ở A Phi trên thân. A Phi hơi kinh ngạc sợ mũi một cái, ngươi nói là, ngay từ đầu ma đạo chi tranh là cái này hai đại thánh địa làm ra sao? Lam Thất Tinh Lâu sự kiện kinh nghiệm bản thân ngươi. Hắn nhất thời nhớ tới ngày đó một chút hồi ức, kinh nghiệm tiện viện các hòa thượng cái kia thân mật gương mặt hiện lên ở trước mắt. Nhưng Tinh tế nghĩ một lát, tựa hồ cảm thấy cái này Thiếu Long nói lại có một ít đạo lý. Nếu như lúc ấy không phải một chút ngoài ý môn biến hóa, ngay từ đầu trận này ma đạo chi tranh tựa hồ thật liền muốn đánh. Kinh nghiệm tiện viện cùng chính đạo các lãnh tụ ngay từ đầu liền chuẩn bị liên thủ đối phó thượng quan huyện nhi cùng Ma môn, đây cũng là đại giang hồ đã sớm truyền ra tin tức. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ đến, đạo này ma chi tranh đấu nguồn đúng là hai đại thánh địa. Hạng Thiếu Long tin tức có đáng tin. Ừm. Vấn đề này nếu là bình thường người đến thôi động thật đúng là rất khó, nhưng nếu như là hai đại bạch đạo thánh địa, chỉ cần thời gian nói mấy câu. Ban thượng ngươi một thương bóng nhiên nói, "Không sai." Về sau ta phát hiện, những cái này cái gọi là bạch đạo các lãnh tụ cũng đều là bởi vì hai đại thánh địa nguyên nhân mới có thể đi vào Thất Tinh Lâu. Chuyện về sau các ngươi cũng đều biết, Thất Tinh Lâu về sau cái này cái gọi là Ma Đạo chi tranh tan thành mây khói, nhưng lại ưu đảm tiên hoa sự tỉnh ngay sau đó xông ra. Đại giang hồ bắt đầu nghe đồn, ưu đảm tiên hoa có thể cho phá toái hư không người tăng cường võ đạo cảm ngộ. Ta tại cái này di hạn thành lâu, mặc dù ưu đàm tiên hoa cực kỳ hiếm thấy, nhưng cũng không có nghe nói qua cái này ưu đàm tiên hoa cùng phá toái hư không có quan hệ gì." Hạng Tiếu Long tiếp tục nói. Đám người cũng đều là ngẩn ngơ, lúc này có người nhảy ra nói, "Ha ha, khoan hãy nói, ta lúc ấy cũng cảm thấy kỳ quái. Ưu đàm tiên hoa là lương hệ một mạch kỳ vật, làm sao lại cùng phá toái hư không có quan hệ rồi? Ngay từ đầu ta tưởng rằng hệ thống cố ý cưỡng ép ghé vào một thối." Hạng Tiên bồi ý này, nói là tin tức này cũng cùng hai đại thánh địa có quan hệ. Hai đại thánh địa cố ý thả ra tin tức này. Ta xác Làm như vậy không có đạo lý a. Bọn hắn nhưu đồ gì? A Phi bọn người là không hiểu ra sao? Hạng Tiếu long lắc đầu, thở dài, nếu như ta biết đáp án, có lẽ hôm nay liền không biết cái này soán suất. Ta luôn cảm thấy những chuyện này ở giữa có một ít liên quan, nếu như đều là Tịnh Nghiệm Thiện Viện cùng Từ Hãng Tĩnh trai gây nên, vậy cái này hai đại thánh địa ý đồ đã làm cho hoài nghi. Ta trước tần thời đại đi tới, biết hai đại thánh địa khởi nguyên cùng dự tính ban đầu. Theo lý thuyết, thân là Bạch đạo lãnh tụ, cái này hai đại võ lâm thánh địa không nên bước lên phân tranh, mà là tận khả năng muốn lắng lại giang hồ can qua mới là. Nhưng vô luận là ma đạo chi tranh hay là hiện tại ưu Đàm Tiên Hoa sự tình, đều có thể đại giang hồ càng phát ra hỗn loạn xu thế. Vấn đề này quá mức ly kỳ, cho nên Hạng Mộ càng nghĩ, quyết định hay là hiện thân nhắc nhở một chút cá. "Cê ngươi, ta muốn tìm một đám cùng cái này hai đại thánh địa đều không có quan hệ thế nào, nhưng lại có nhất định thực lực người, cho nên ta tại phá toái hư không trong đám người lựa chọn các ngươi một đám." Chương 459, Tiểu Bái Vân Quân tam ngữ, 9. 461 rượu thôi hỏi quân ba ngữ, 9. Hạng Đại hiệp lời nói này Để cho ta trong lúc nhất thời không cách nào tiêu hóa a. Ngươi nói là từ hàng thánh trai cùng Tịnh Niệm Thiện Viện trên thực tế đều là ác thế lực. A Phi mang theo cực độ hầu nghi tâm tình, tùy tiện trả lại một chiếc ghế đặt mông ngồi xuống. Dịch trạm bên trong người chơi cũng đều là đồng dạng tâm tình, mọi người đều không có nói chuyện, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút đi lặng. Từ hàng thánh trai cùng Tịnh Niệm Thiện Viện là Hoàng Hệ Võ Lâm hai đại Bạch đạo thánh địa, bao nhiêu năm rồi tại hoàng hệ trên giang hồ tích lũy không ít danh danh, mà lại xưa nay đều là chính diện. Bây giờ từ hạng thiếu long lở nói đến xem Cái này hai đại thánh địa vậy mà tại âm thầm làm mưa làm gió, thậm chí là một chút âm hiểm tiểu động tác, cái này nói ra dù ai cũng không cách nào tiếp nhận. Chẳng lẽ đây cũng là một cái điển hình sáng bóng minh vĩ nạn phía sau âm hiểm xảo trá đại giang hồ tà ác cố sự. Lần này là Bạch đạo thánh địa a. Cha cha, có người chơi rốt cục mở miệng nói ra. Đám người cũng sỉ sao bàn tán. Lĩnh đại đến nay, đại giang hồ đều không thiếu tồn chính nghĩa cùng tà ác mãnh liệt tương phản ví dụ. Như cái kia cổ hệ bên trong Diệu Tăng Vô Hoa cùng Vô Cấu công tử Liên Thanh Bắc, Như kim hệ bên trong quân tử kiếm nhạc bất quần cùng trung bình vô định hoa thiết làm, mặt ngoài nhìn đều là chính nhân quân tử, vị quang chính đại biểu, sau lưng lại là âm hiểm xảo trá, thậm chí tâm tính em ngũ vô cùng, mười phần ác nhân cùng tiểu nhân. Rất nhiều võ hiệp lấy làm thường xuyên dùng loại này trước sau tương phản đến gây nên nhân vật trong vở kịch tạm nền, từ đó để độc giả cùng các người chơi tổn thức càng khái. Có lẽ đại giang hồ cũng cố ý như thế, chí ít hiện trường đã có không ít người chơi bắt đầu lưng phấn cùng kích động, tựa hồ cảm thấy bóc từ hàng tính trai cùng tịnh niệm thiện viện giả nhân giả nghĩa diện mục, lấy vo lâm thánh địa tên sổ độ hẳn là đủ để cho đại giang hồ hành động. Khụ khụ, mọi người trước không cần loạn suy đoán, vấn đề này cũng đừng đối ngoại nói lung tung. Đại sư huynh ban thượng ngươi một thương rốt cục lên tiếng, đem mọi người tâm tư một lần nữa kéo về thực tế. Hắn mặt hướng Hạng Thiếu Long vừa chắp tay, trầm rãi nói, "Không phải ta không tin được hạng tiền bối, chỉ là ta luôn cảm thấy vấn đề này còn chờ thương thảo. Kinh nghiệm tiện viện cùng từ hàng tính trai, cho dù là có chính bọn hắn cân nhắc, nhưng cũng sẽ không làm những này chuyện vi phạm đạo nghĩa giang hồ." Ồ. Hạng Thiếu Long tinh thần chấn động, có chút hăng hái nhìn xem ban thượng ngươi một thương nói. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Kỳ thật Hạng Mộ cũng chỉ là thấy được một chút tình huống, trong lòng cũng có rất nhiều không dám xác định địa phương, cho nên mới sẽ lựa chọn ở thời điểm này lộ diện, nhưng thật ra là mượn cơ hội tìm kiếm ta muốn đáp án mà thôi. Ban thượng ngươi một thương gật gật đầu, hắn đầu tiên là hướng Lệ Nhược Hải ý chào một cái, sau đó lại đối cái kia Hạng Thiếu Long cùng đám người chậm rãi nói, chính ta tương phản ví dụ, tại đại giang trên hồ mặc dù chỗ nào cũng có, nhưng cũng không đại biểu nó nhất định chính là tất nhiên. Hoàng sư trong lịch sử đối từ hàng tinh trai cùng Tịnh niệm thiện viện kỳ thật đã có rất rõ ràng miêu tả cái kia chính là hoàng hệ Võ Lâm Võ Học Thánh Địa, địa vị cao cả, áp đảo Bạch Đạo cùng Hắc Đạo phía trên. Cắt chiều đại đối thay đến nay, hai đại thánh địa thường thường cũng sẽ ở thiên hạ đại thế phát sinh kịch biến thời điểm mới có thể hành tẩu giang hồ, phụ tá minh quân định đỉnh thiên hạ. Hắn bản ý cũng là nghĩ còn thiên hạ hệ thờ bình, cho nên từ góc độ này tới nói, từ hàng thánh trai cùng Tịnh Niệm Thiện Viện nhớ tới thiên hạ thương sinh, thực là không thẹn với chính đạo tên. Bây giờ đột nhiên muốn chuyển biến làm một cái phía sau màn hắc thủ nhân vật, ta cảm thấy nếu như đại giang hồ không cho ra một cái cực kỳ sức thuyết phục lý do, không cách nào để mọi người tin phục. Lời nói này để đám người sững sờ, một bên tam giới cũng gật đầu nói, đại sư huynh lời này không sai. Đại giang hồ đối lịch sử môn phái cùng lở đở cờ định vị, đều cùng trong lịch sử đánh giá cơ bổn nhất gây nên. Sẽ không xuất hiện quách tính bỗng nhiên trở nên hoa tầm, cùng vi tiểu bảo từ một mực hiện tượng. Cho nên từ hàng thánh trai cùng tịnh niệm thiện viện lần này hành động, hoàn toàn chính xác để cho người khó có thể lý giải được. Không phải còn có Đông Phương bất bại biến thành thật nữ nhân tiết lập sao? Có một số việc không dễ dàng lý giải, không có nghĩa là sẽ không phát sinh. Có người liền phản bác. Đông Phương bất bại không giống, đó là có lịch sử căn cứ. Dù sao mấy nhân vật thiết lập tổng hợp nguyên tắc cùng truyền hình điện ảnh diễn dịch, nhưng các ngươi ở đâu cái bản mẫu trông được đến từ hàng Tĩnh Trai biến thành chuột phản diện?" Tam Giới nói, "Có a, ta xem một bản cái gì xuyên qua hoàng dịch hay là liệp diễm hoàng dịch đại tác? Từ hàng Tĩnh Trai liền là chuột phản diện, chuyên môn bồi dưỡng chính trị kỹ nữ đến quấy thiên hạ phong vân, còn liên hợp hắc đạo đếnưu đồ bí mật lật đổ hoàng đế, chuẩn bị làm một cái nữ hoàng chấp chính cái gì? Về sau bị anh dũng chính nghĩa rồng ngạo thiên nhân vật chính cho tiêu diệt, thuận tay còn thu một đống Tĩnh Trai tiên tử làm hậu cung." Một người nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Tất cả mọi người là ngạc nhiên, chợt lên một trận trầm thấp cờ vang. Tam Dối khoát tay một cái nói, loại này xuyên qua sách đều là hạng đại hiệp chơi còn lại, cũng đừng có lấy ra mất mặt. Tóm lại ý tứ mọi người đều hiểu. Cứ việc hậu thế có một ít người chơi đối từ hàng tinh trai cùng Tịnh Nghiệm Tiện viện Phong Bình không tốt lắm, nhưng bọn hắn đại biểu đạo môn thánh địa là sự thật không thể chối cãi. Đại Giang Hồ cái hệ thống này cứ việc hẹn mọn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng cải biến cái này định vị. Đám người cũng đều là gật gật đầu, điểm này hay là rất có đạo lý. Ban Thưởng Ngươi một thương lại tăng hắn một cái, nói, "Chư vị" Đừng quên Từ Hàng Tĩnh Trai trước lúc này, đã từ cái gì tổ sư ra phát ra công khai môn phái thông cáo, tuyên bố sẽ không tham gia lần này phá toái hư không nhiệm vụ. Cá nhân ta đối với cái này vẫn có chút tán thưởng, Từ Hàng Tĩnh Trai nhiều năm qua tích lũy không biết bao nhiêu thánh nữ tiến tử, nếu như đều phóng tới trên giang hồ, cũng đủ để gây nên phong ba không nhỏ. Đại sư huynh, tấn ngươi nói như vậy, Từ Hàng Tĩnh Trai không có vấn đề, cái kia có vấn đề là tịnh niệm tiện việc rồi. Có người hỏi, ban thượng ngươi một thương không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía A Phi. A Phi tại Thất Tinh Lâu đã từng cùng Tịnh Niệm Thiện Viện chính diện tiếp xúc, người bên trong này cũng chỉ có hắn có quyền lên tiếng nhất. Đã thấy cái kia A Phi trầm ngâm một hồi, lắc lắc đầu nói, Tịnh Niệm Thiện Viện Đại Hòa thường nhỏ, ta kỳ thật nhìn không ra bọn hắn có bao nhiêu số bụng. Tương phản, bọn hắn cùng Thượng Quan Uyển Nhi đấu thắng cái kia một trận cũng là có nguyên nhân. Tại Thất Tinh Lâu biểu hiện cũng coi là bình thường, thậm chí có chút khất chế. Vậy chuyện này liền kỳ quái. Hạng Đại Hiệp, ngươi xác định nhìn những người kia là đến từ Tịnh Niệm Thiện Viện cùng từ hàng tinh trai? Hạng Tiểu Long nghe đến đó cũng là sửng sợ, sờ, sờ sờ cái cảm. Thật lâu mới toét miệng nói, "Chí ít ta đôi mắt này không có nhìn lầm, về phần trong đó nội tình liền không vì biết. Ta truy tra thật lâu, mới tìm hiểu một người trong đó danh tự, tên là Dê Lưới Lạnh." "Dê Lưới Lạnh?" "Thật cổ quái danh tự, nghe giống như là rau trộn dê lưới món ăn này." Mọi người hiếu kỳ nói, "Dê Lưới Lạnh a?" Đại sư huynh lại kinh ngạc nói, "Nếu như ta không có nhớ lầm, cái này Dê Lưới Lạnh là năm đó Tang Vương Pháp Minh đổ đệ a?" Lúc đó Nhật Nguyệt giữa trời trong lịch sử, Tịnh Niệm Thiện Viện từng bị Pháp Minh thâm thấu, ngắn ngủi đổi tên là Tang Vương chùa. Nghiêm chỉnh mà nói, Phát minh cùng dê lưỡi lạnh đều là tịnh niệm thiện việc người. Hạ đại hiệp hoàn toàn chính xác không có nhị lầm. Tang Vương Pháp Minh a, bao quát hạng thiếu long ở bên trong người đều là biến sắc. Liênụy đến cái tên này, tựa hồ chuyện này càng thêm phức tạp. Quả nhiên mọi người liên tưởng năng lực bị cấp tốc kích hoạt, trong lúc nhất thời các loại ý nghĩ đều đi ra. Cái kia vũ chiếu không phải đã rời khỏi phá toái hư không, toàn tâm đầu nhập cái kia cái gọi là ma môn phục hưng trong kế hay sao? Tang Vương Pháp Minh cũng tại phụ tá hắn, nơi nào có thời gian tham gia chuyện nơi đây. Cái này cũng không nhất định Nói không chừng đây cũng là Ma môn phục hưng kế hoạch một trong đầu. Hoa, từ từ hàng tính trai đến Vũ Triều, mấy cái này hoàn hệ một mạch người thật sự là dây dưa không dỡ a. Ta cảm thấy dở trò mưu quá mức không thú vị. Dứt khoát học thất tinh lâu như thế tới một cái đại quyết chiến, xong hết mọi chuyện. Chư vị, chủ đề trẻ hướng a. Lại nói những chuyện này cùng chúng ta có liên quan gì? Cho dù là có người làm âm mưu, chúng ta né tránh là được rồi. Trung Sơn Phong Thiện Đài chúng ta không phải đã lệch qua sao? Đám người mồm năm miệng 10 thảo luận, thảo luận cũng là càng phát ra kết liệt. Trong đám người cái kia A Phi đột nhiên giật tóc, ngẩng dựng lên lớn tiếng nói, "Pháp minh là vũ chiếu người, chẳng lẽ vũ chiếu lại? Song, ta không thể nhớ lại nữa." Nói không ngừng lại là một cái vừa thối vừa dài âm nhu quỷ kế. Ta đối với mấy cái này cái gọi là âm nhu đã cam thủ đến tận xương tủy. Từ đâu tới trực tiếp động thủ thưởng khoái. Nếu là bọn họ có người đứng trước mặt ta, ta trực tiếp chộp tới đánh lên một trâu, sau đó cái gì liền cũng biết. Đám người đối với cái này cũng là im lặng, bất quá nói đến cái này thật đúng là A Phi phong cách. Chỉ có cái kia hạng thiếu lông cười ha ha, nói, "Khổ Minh Trụ" Ta hôm nay liền là chờ ngươi câu nói này. Nói xong hắn cho mình châm một chén rượu, húm một hơi cạn sạch, sau đó đứng dậy, hổ khu thẳng tắp đứng ở A Phi trước mặt. Hắn cái này thân người tài cường tráng cao lớn, so A Phi tròn vẹn cao một đầu. Tại A Phi có chút ngỡ ngộ trong ánh mắt, vị này xuyên qua giới thủy tổ cất cao giọng nói, hạ mẫu bởi vì thân phận môn nhân, không thể đối với việc này quá nhiều tham dự. Ta lần này tới mục đích chủ yếu là vì tìm tới một chút đáng tin cậy người, có thể thay ta tìm ra đáp án, từ đó giữ gìn hòa bình thế giới cùng võ lâm chính nghĩa, ta nghĩ chính là các ngươi. Ta xác Giữ gìn hòa bình thế giới sao? Tất cả mọi người lá sắc mặt cổ quái. Hạng Thiếu Long sờ lên cái mũi, ngạc nhiên nói, thế nào, câu nói này không phải nói như vậy sao? Lúc đó ta xuyên qua trước đó, giữ gìn hòa bình thế giới câu nói này thế nhưng là rất lưu hành. Còn có đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi cái gì? Đám người càng thêm tắt lưỡi, một câu đều nói không ra. A Phi rốt của ca một tiếng, giật mình nói, ta hiểu được. Trước đó ngươi hỏi cái kia ba câu nói, liền là xem chúng ta phải chằng cũng liên lụy trong đó. Lệ Soái bởi vì đối phá toái hư không cùng ưu đảm tiên hoa không phải rất nhiều tâm chúng ta lại cùng từ hàng Tĩnh trai cùng Tịnh niệm thiện viện không phải người một đường, ngược lại là thành lý tưởng của ngươi mục tiêu. Không sai. Hoàn mỹ nhiệm vụ phát động. Hàn Tiếu Long trống lạnh cười ha ha một tiếng, thuận tay vỗ vỗ hùng tráng eo hổ, mà lại các ngươi cũng đều rất có thực lực, nhất là ngươi số khổ A Phi. Cho nên ta món này giữ gìn hòa bình thế giới cùng võ lâm chính nghĩa nhiệm vụ liền muốn giao cho các ngươi. Các ngươi có nguyện ý hay không tìm ra trận tướng, cho cái này đại giang hồ một cái công đạo. Vừa dứt lời, các người chơi đồng thời nhận được hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở. Chương 460, tiểu bái vân quân tăng ngữ, 10 462 rượu thôi hỏi quân ba ngự, 10. Hệ thống nhắc nhở, các người chơi tiếp vào hoa quỳnh mê vụ nhiệm vụ, đại giang hồ 60 năm một lần ưu đàm tiên hoa sắp mở ra, dẫn tới vô số người giang hồ ngấp nghé. Nhưng cái này phía sau có rất nhiều bí mật không muốn người biết, hy vọng người chơi có thể giải khai mê vụ, còn lớn hơn giang hồ một cái chân tướng vân vân. Sau đó liền là để người chơi tới chọn tiếp nhận hay là không tiếp thụ. Đám người nhất thời im lặng, tương hỗ nhìn một hồi, đều là đưa ánh mắt rơi xuống đại sư Vinh cùng lệ nhược hải trên thân. Ban thưởng ngươi một thương lộ ra một cái đầu đau biểu lộ. Hạng Thiếu Long đưa tới nhiệm vụ này thật là để cho người khó xử, dù sao trưởng thương môn cùng Lệ Nhược Hải đã sớm quyết định, lần này phá toái hư không tận lực tránh cho pha trộn đến những cái kia loạn thất bát tao nhiệm vụ bên trong, thậm chí vì tránh né lần này ưu đảm tiên hoa sự tình, bọn hắn lệch qua Tung Sơn trụ sở bà bà chạy đến nơi đây. Không nghĩ tới càng là muốn tránh, sự tình càng phải tìm tới cửa. Nếu như đáp ứng, khó tránh khỏi muốn cắt vào đến lần này phong ba bên trong, Lệ Nhược Hải hành trình đều sẽ bị chậm trễ, đây là ban thượng ngươi một thương chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng nếu là không tiếp thụ, Có phải hay không có chút cô phụ hạng thiếu long một fan tâm ý, mà lại loại tình huống này, rõ ràng là hệ thống tại phái phát nhiệm vụ. Nếu là không đáp ứng, cũng không biết hệ thống làm ra cái gì khác yêu thiêu thần tới. Đắc tội hệ thống còn muốn đi. Nó từ trước đến nay thế nhưng là rất kiêu kiện. Đúng lúc này, một bên A Phi bỗng nhiên nói, "Hạng đại hiệp, ta có thể hay không hỏi trước ngươi một việc? Có chuyện nói thẳng, ta biết ngươi cũng không phải khách khí người." Hạng thiếu long nói, "Tốt." A Phi lúc này hảo sảng vỗ đùi đứng lên, nói, "Ta muốn biết Từ Hàng Tĩnh trai cùng Tịnh Niệm Thiện Viện hỗn cái này hai đại thánh địa cùng ngươi có quan hệ gì?" Hàng Kiếu Long sững sờ, nói: "Thiếu hiệp vì sao có câu hỏi này?" A Phi chụp lấy lỗ mũi nói: "Hàng đại hiệp ngươi của sống tạm bợ nguyên bản trôi qua không tệ, mặc dù võ công không ra thế nào, nhưng trông coi mấy cái như hoa như ngọc lão bà, ẩn cư tại không người nào biết địa phương. Chỉ cần mình không tìm đường chết, lại thêm chú ý cẩn thận, đại giang hồ sẽ không có người đi tìm ngươi gây chuyện. Bất quá ngươi tại sao lại đối với chuyện này như thế để bụng? Ngươi một khi lộ diện, liền có khả năng tiết lộ thân phận, ngươi liền không sợ có người tìm tới ngươi?" Hạng Tiếu Long sở lên cái cằm, cười đắc ý, nói: "Nếu như ta nói là vì Võ Lâm chính nghĩa, nhìn thấy hắc ám hiện tượng không thể không đứng ra, các ngươi có tin hay không? Chúng người chơi cùng một chỗ lúc đầu, ngược lại là chỉnh chỉnh tề tề." Hạng Tiếu Long cười ha ha, xem ra ta Hạng Tiếu Long ở đời sau thật sự là không có cái gì quang huy hình tượng a. "Miễn, ta nguyên bản là một cái may mắn người xuyên việt, không tính là cái gì hào hiệp nhân nghĩa hạng người. Lần này sợ dĩ lộ diện, thật sự là bởi vì chuyện này liên lụy đến ta Ma Môn." "Ma Môn? Ngươi là người của Ma Môn?" "Tất cả mọi người là giật mình." là Ma môn, mặc địch mặc." Hạng Thiếu Long cười nói, "Lúc đó ta đã từng đạt được Ma môn cự tử lệnh cùng võ học truyền thừa, cho nên cũng miễn cưỡng xem như mặc ra một viên đi. Đương nhiên các ngươi muốn nói ta là Đường Kim Ma môn nhất hệ người, kỳ thật cũng không sai. Dù sao nguyên bản mặc gia cũng là Ma môn một cái phe phái, thậm chí ngay cả Ma môn ma chữ, rất lớn một bộ phận đều là đến từ mặc chữ hài âm." Đám người nghe được sửng sợ, nghĩ thầm Ma môn danh tự lại là dạng này lai lịch sao? Cái kia Hạng Thiếu Long nói tiếp, "Lúc đó chưa tự bạch ra Hưng Thịnh thời kỳ, ta chỗ mặc gia là bên trong một cái trọng yếu lưu phái, cùng với những cái khác lưu phái cùng một chỗ tạo thành hôm nay Ma môn cơ sở. Bất quá Ma môn hình thành thật là tại ta về sau, bởi vì cái này duyên cớ, nghe nói cái kia Vũ Chiếu cũng một mực đang tìm ta, ta không nguyện ý tham dự Ma môn sự tình, liền trốn đi không thấy nàng. Vũ Chiếu tìm ngươi làm gì? A Phi Ngạc nhiên nói. Ha ha, năm đó ta hiệp trợ doanh chính nhất thống 6 nước thành lập tần triều, đến lượng hắn thời đại đạo nho phật hứng khởi, cái khác chư tử mới dần dần biến mất, ở giữa khoảng cách mấy trăm năm, dù nói thế nào ta cũng coi là Ma môn lão tiền bối đi. Trừ phi mà tử, hẳn không phải tử bọn người phục sinh. Nếu không ta tư lịch thế, nhưng là mười phần chất lượng. Nếu là ta có thể lộ diện giúp nàng đứng đại, như vậy Chư Tử Bạch gia hưng thị sự tình liền dễ dàng nhiều." Hạng Tiếu Long thản nhiên nói. "Vậy ngươi vì cái gì không đứng ra?" Trong mắt của ta, Chư Tử Bạch gia phục hưng, thế nhưng là một kiện công tại tiên tu đại nghiệp. Một khi thành công, đại giang hồ liền sẽ càng phát dục rỡ nhiều màu." A Phi nói. Hạng Tiếu Long lại trầm ngâm một hồi, giống như cười mà không phải cười nhìn xem A Phi nói, Chư Tử Bạch gia phục hưng, liền thật sự có lợi vô hại, không, có nửa điểm chỗ xấu. A Phi sử sợ cũng không biết trả lời như thế nào. Hạ Tiếu Long thở dài, nói, "Ta tuy là nói mặc ra một viên, nhưng đối với mặc ra lý niệm cũng là có lựa chọn duy trì. Bởi vì ta là người hiện đại, tư tưởng bên trên cùng mấy ngàn năm trước đại còn là không giống nhau, càng tiếp cận các ngươi. Năm đó Chu Tử Bạch ra, mặc dù danh xưng trăm nhà đùa tiếng, nhưng có chút ý nghĩ khó tránh khỏi quá cực đoan. Mặc Tử nói không phải yêu kiêm công cũng không tệ lắm, nhưng hắn lại chủ trương quỷ thần luận, phong kiến mê tín, có nhiều chỗ ngay cả chính hắn cũng không thể tự viên kỳ thuyết. Dựa theo mặc tử lý luận, thiên hạ sở dĩ đại loạn, cũng bởi vì mọi người không tin quỷ thần, không biết quỷ thần là có thể thường hiện phát bạo, lời này căn bản là khó mà cân nhắc được mà. Tất cả mọi người là nghe được sửng sốt một chút, không biết đáp lại ra sao, chỉ có ban thượng ngươi một thương âm thầm gật đầu, mơ hồ minh bạch hạng thiếu long ý tứ. Cái kia hạng thiếu long lại nói, còn có chủ chương đế vương chi thuật phát ra, tuyên dương một chút cách làm muốn giam cầm người hành vi cùng ý nghĩ, thậm chí động một tí khốc giết, hành vi tiếp cận với tàn khốc. Tiên tần chư tử tư tưởng, cố nhiên ánh sáng thiên thu, trải bị muôn đời. Nhưng hắn ngu muội, mê tín, cản ba đồ vật cũng không biết có một ít quá mức cực đoan mà không vị thế nhân tiếp nhận. Ma môn diễn biến thành bây giờ tại đạo môn phái, cũng không phải không có đạo lý. Dạng này chưa tự bách ra, nếu như đều là hưng thịnh, cố nhiên có thể cho đại giang hồ nhiều màu nhiều sắc, bất quá cũng sẽ gây nên càng nhiều phân tranh đi ra. Đám người cũng coi là nghe hiểu hắn ý tứ. Dù sao bây giờ giang hồ chủ lưu môn phái, lấy đạo Phật làm chủ, Thiếu Lâm, Võ Đang, Cô Lon, Hoa Sơn v.v. Là như thế, nếu là chưa tự bách ra đều phục hưng, khai tông lập phái, truyền dương các loại tư tưởng cùng hành vi khó tránh khỏi sẽ cùng truyền thống những môn phái kia lên xung đột, lớn như thế giang hồ phân tranh tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn. A Phi trầm ngâm một hồi, đột nhiên phá miệng nói, "Ha ha, nếu đổi lại là ta, vậy liền dứt khoát giúp Vũ Chiếu một tay, để lại giang hồ trăm nhà đua tiếng, rất nhiều môn phái quật khởi. Lớn như thế giang hồ mới có thể càng phát ra đặc sắc náo nhiệt. Chúng ta người chơi tiến vào cái này đại giang hồ, không phải liền là hình cái náo nhiệt tấn khoái, chơi hắn cái oanh oanh liệt liệt sao? Nếu là đều như trong hiện thực như thế bình thản không gợn sóng, thiên hạ thái bình, chúng ta rất nhiều niềm vui thú liền đều không có á." Câu nói này ngược lại là đưa tới không ít người tốt hơn âm thanh, Hạng Tiếu Long lại là nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, ngươi ý nghĩ này thật không phù hợp ngươi võ Lâm minh chủ thân phận. Đại giang hồ cũng phải có đại giang hồ quy củ, nếu không chẳng phải là thiên hạ đại loạn rồi. Ta nhìn ngươi ngược lại là thích hợp gia nhập cái kia Ma môn, làm bốn phía châm ngòi thổi gió, không an phận hạng người. A Philimat, ta làm việc tự có phân tắc cùng nguyên tắc, ngươi hay là nói tiếp ngươi lý do chứ? Tại sao muốn nhảy ra để mắt tới từ hàng tĩnh trai cùng tịnh niệm thiệt viện? Hạng Tiếu Long sở sở cái cảm, một hồi lâu mới thở dài nói, ta nghe nhóm người kia kế hoạch Không ít đều là nhằm vào Mặc gia. Lợi dụng Mặc gia truyền xuống cơ quan yếu thuật đến gây lên giang hồ phong ba, để những phái hệ khác đối Mặc gia bất mãn, tiến tới gây lên trong ma môn hùng. Nguyên bản bằng vào ta tính tình, vô luận người nào làm cái gì âm u, đối phó ma môn cũng được, đối phó bạch đạo cũng được, kỳ thật đều không có quan hệ gì với chính mình. Chỉ có đối Mặc gia. Lúc đó ta nhận ủy thác Nguyên tông, cảm niệm hắn đối ta truyền đạo tri ân, lại không cách nào thật an tâm không đếm xỉa đến. Lý do này, có chút miễn cưỡng, bất quá cũng có chút đạo lý. Cũng bởi vì cái này, A Phi cau mày nói, Hạng Tiếu Long do dự một chút, nhìn làm thành một vòng đám người, rốt cục thở dài, "Nguyễn, còn có cái lý do cùng cùng nhau cùng các ngươi nói. Ta không muốn từ hàng thánh trai cùng sạch niệm thiện tông đi đến đường tà đạo bên trên. Bọn chúng cần làm tốt bạch đạo thánh địa trách nhiệm, không tham dự giang hồ phân tranh, nhưng lại có thể tại thời khắc mấu chốt dẫn dắt thiên hạ thế cục biến đổi." "Đại hiệp, ngươi lý do này cũng quá gượng ép đi. Người ta Võ Lâm thánh địa có liên quan gì tới ngươi? Nghĩ không ra Hạng Tiếu Long cũng là một cái ý chí thiên hạ hiệp chi đại giả." A Phi liếc mắt nói. Hạng Tiếu Long mỉm cười, nói, "Nếu như ta nói Cái này từ hàng Tĩnh Trại cùng Sạch Niệm Thiện Tông, kỳ thật đều là cùng ta có quan hệ, đều là ta lưu lại giang hồ thế lực đâu. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Hai đại thánh địa cùng Hạng Thiếu Long có quan hệ, vẫn là hắn lưu lại. Tin tức này cũng quá đột đột đi. Thật sự là chưa từng nghe thấy. Ban Thưởng Ngươi một thương lúc này thấp giọng nói, "Tiền bối, ngươi là tiên tần thời đại người, từ hàng Tĩnh Trại cùng Sạch Niệm Thiện Tông thế, nhưng là Đông Hán thời đại mới tạo dựng lên. Ở giữa khoảng cách mấy trăm năm. Ngươi, ngươi làm như thế nào sáng lập cái này hai đại môn phái? Chẳng lẽ ngươi cũng sống mấy trăm năm?" Hạ Diêu long lại lắc đầu nói, "Ta chỉ là một cái người đời sau, cũng không có luyện đến phá toái hư không cảnh giới, cũng không thực hiện cái gì trường to, nơi đó có thể sống lâu như vậy." Kỳ thật cũng không phải là ta trực tiếp sáng lập cái này hai đại thánh địa, là ta vật lưu lại dẫn phát thiên tăng cái dị sáng lập từ hàng thánh trai cùng sạch niệm Tiệt tông. Nó đằng sau diễn hóa thành Võ Lâm thánh địa, hoặc nhiều hoặc ít cũng là dụng ý của ta một trong. Vấn đề này nói đến cũng có chút phức tạp, các ngươi nhất định đều nghe nói qua hai đại thánh địa nơi phát ra, cũng đã được nghe nói chiến thần điện đi. Tất cả mọi người là sững sờ, A Phi kích động nói, Đương nhiên nghe nói qua chiến thần điện. Truyền thuyết thiên tăng cái gì sáng lập hai đời thánh điện, cũng là bởi vì quan sát chiến thần điện bên trong chiến thần đô lục. Ta sát, chẳng lẽ chiến thần điện thật cùng ngươi có quan hệ? Có người truyền thuyết đó là ngươi kiến tạo, chiến thần đô lục cũng là ngươi viết, ta còn tưởng rằng là lời nói vô căn cứ. Hạ Tiếu Long đột nhiên cười một tiếng, đương nhiên là lời nói vô căn cứ. Ta nếu là có bản sự kiến tạo chiến thần điện, đã sớm phá toái hư không đi. Cái này chiến thần điện là một cái thần bí văn minh còn sót lại, thậm chí khả năng không phải chúng ta địa cầu văn minh, có thể liền không thể khảo sát. Lúc đó ta ẩn cư tái ngoại mấy chục năm, đột nhiên đạt được đến từ Chiến Thần Điện triệu hoán, dẫn ta đi một lần nơi đó. Lúc ấy Chiến Thần Điện đã tồn tại, nhưng thần bí khó lường, duy trì có đối ta mở ra đại môn. Trải qua đủ loại khó khăn chất trở, ta bước vào Chiến Thần Điện về sau, liền thấy một bộ hùng vĩ vô cùng cảnh tượng, cũng nhìn thấy quảng thành tử pha tỏa kiếm cương di thể. Hạng Tiếu Long nói đến đây, một đôi mắt hổ bên trong đúng là long láng điểm điểm hào quang, cả người thần thái tỏa sáng. Chương 461: Tam hữu bái Vân Quân Tam ngữ, 11. 463 rượu thôi hỏi quân ba ngữ, 11. Tác giả Quân nói hiệu nói vượt lại tới. Tấu chương phỏng đoán đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đúng là trùng hợp. 6 xích thổ ký 6. Chiến thần điện cùng bên trong ghi lại chiến thần đô lục, tại Hoàng Hệ Võ hiệp bên trong vẫn luôn là có địa vị siêu phàm đồ vật, không chỉ có là tứ đại kỳ thư đứng đầu, mà lại còn lại tam đại kỳ thư cũng đều cùng nó có quan hệ, thậm chí nói là hoàng hệ chí cao tồn tại cũng không đủ. Liên quan tới chiến thần điện cùng lai lịch của nó, hệ thống đã mượn nhờ thuyết thư tiên sinh mệnh để cập qua rất nhiều lần rồi, tiền sử di tích là nó lớn nhất khả năng. Bên trong ghi lại võ học cao nhất bí mật Liên là cái kia phá toái hư không pháp môn. Hậu thế có người đem nó cùng Hạng Thiếu Long liên quan, cho rằng chỉ có Hạng Thiếu Long hiện đại khoa học kỹ thuật mới có thể chế tạo ra chiến thần điện đi ra. Nhưng ấy lúc đó trong nguyên tác cho ghi lại chiến thần điện chi to lớn hùng vĩ, chính là Hạng Thiếu Long chỉ sợ cũng bất lực, càng không nói đến viết ra cái kia huyền ảo đến cực điểm chiến thần đồ lục. Cho nên khi Hạng Thiếu Long nói đến mình cũng là bị chiến thần điện hấp dẫn mà đến, tất cả mọi người là âm thầm lắc đầu, nghi thẩm lúc này mới tương đối khoa học hợp lý, đồng thời lại kìm lòng không được bị Hạng Thiếu Long kinh lịch làm hấp dẫn, bất tri bất giác nghe đến mê mẩn. Chiến thần điện là một cái cực kỳ chỗ thần kỳ, rộng lớn chủ lớn, đầy trời tinh đấu. Ta không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Có lẽ chờ các ngươi có cơ hội bước vào cái chỗ kia, liền có thể tự mình cảm thụ nó chỗ kỳ diệu. Ta bị dẫn vào chiến thần điện về sau, tại khoảng thành tử di thể trước mặt đứng sừng sững thật lâu, cũng tại câu tiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi so khẩu mấy chữ trước mặt trầm tư, không biết mình lúc ấy đến cùng suy nghĩ thứ gì. Chờ ta tỉnh táo lại thời điểm, đột nhiên sinh ra trước kia chưa từng có nghĩ tới cảm ngộ. Hạ Tiếu Long nói đến đây, ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt nổi lên một tia trang nghiêm. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số khẩu, nhân sinh giữa thiên địa ý nghĩa lại là như thế nào? Ta Hạ Thiếu Long từ năm 2000 trước thế giới đi vào tiên tần thời đại, vẹn vẹn vì tham dự cùng chứng kiến tần triều hưng suy a. Có lẽ cũng có một chút sự tình là từ nơi sâu xa cần ta đi làm. Lúc ấy cũng không biết như thế nào, tiện tay cầm lên trên đất một khối đá, tại cái kia chiến thần điện một bên viết một chút Đông Tây. Kỳ thật ta lúc ấy viết vẽ là cái gì, trong đầu hoàn toàn không biết, chỉ là nghĩ ta muốn lưu lại một thứ gì, có thể làm cho về sau tiến vào chiến thần điện người nhìn thấy, tiến tới vì cái này thế giới làm ra một chút cống hiến. Xuyên qua đến nay, ta với cái thế giới này cũng coi như có rất nhiều hiểu rõ. Nguyên lai tưởng rằng, vô luận ta làm như gì, thế giới này đều sẽ có nó bản thân to lớn quá tính, để nó trở về đến nó nguyên bản trên quy đạo tới. Cho nên ta không cách nào cải biến tiến trình của lịch sử, thậm chí không cách nào lưu lại mình ấn ký, không có hài tử, không có văn tự. Nhưng lúc đó ta tại chiến thần điện bên trong đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ, nếu như ta nguyên bản là thế giới này tạo thành bộ phận đâu? Nếu như trong lịch sử, liền đã chú định có một cái tử 2000 năm sau xuyên qua mà đến hạng Thiếu Long, tham dự tần triều thành lập. Chứng kiến tần triều suy vong, đồng thời còn tới đến chiến tần điện, đứng ở ta bây giờ chỗ đứng xây dựng địa phương đâu. Đám người nghe đến đó, bao quát lệ nhược hải cùng phong hành liệt ở bên trong, lại đều là từ nội nội tâm bên trong sinh ra một tia không hiểu kinh ngạc cùng kích động. Lúc ấy ta cả người đều run rẩy lên. Ta ý thức được cử động của mình cũng không phải là không có ý nghĩa, ta tồn tại ấn ký cũng sẽ không bị thế giới này vô tình xóa đi, mà là nhất định sẽ dựng một loại nào đó hình thức tồn tại. Đã như vậy, ta không thể tiếp tục để cho mình không có chút nào hành động, mà là muốn để sinh mệnh của mình hành trình biến càng thêm nồng đậm, càng có ý định hơn nữa. Lúc ấy không biết làm tại sao, ta lưu loát, một mạch mà thành trên vách tường viết xuống một thiên mấy trăm chữ cảm ngộ. Trong này đã có ta đối với mình bạch chiến đao pháp cảm ngộ, cũng có ta đối xuất thế nhập thế một chút lý giải, càng có đối thiên đạo một chút cảm khái. Thôi còn để mấy chữ, gọi là Tiềm Long tùy tượng. Tiềm Long tùy tượng, nghe rất nhu bức, bất quá cái này có cái gì hàm nghĩa? A Phi ngạc nhiên nói. Chính ta danh tự là Hạng Thiếu Long, trước đây tần thời đại tiềm hành đến nay, cho nên có nảy vừa nói. Mà khác, ta cũng hy vọng hậu thế đọc được ta bản này Tiềm Long tùy tượng người, có thể tuân theo tiềm long tác phong, sơ cửu Tiềm Long vận dụng, Cửu Ngũ, Phi Long tại Thiên, dụng Cửu, thời gian bắt đầu, cắt, bình thường tiềm hành thế gian, bất quá nhiều can thiệp thiên hạ vận hành. Nhưng ở phong vân khoái động, thiên đại đại loạn thời điểm, có thể đứng ra, trợ thiên hạ đại thế quay về hòa bình. Sau đó dần bắt đầu, không tham luyến quyền hành danh lợi, tiếp tục tiềm hành. Trong mắt của ta, đây mới là đại nghĩa vị trí." Hạ Tiếu Long nghiêm mặt nói. Đám người hai mặt nhìn nhau, tam giới thấp giọng lầu bầu, như thế xuất lực không chút nào không lợi kỳ hành vi, ngoại trừ chủ nghĩa quốc tế chiến sĩ, ta nghĩ không nhiều những người khác sẽ làm như vậy." Mọi người đều là ổ nào cười một tiếng, phong hành liệt cùng ban thượng ngươi một thương tranh thủ thời gian chừng tam giới một chút. Bất quá hạng tiểu long cười nói, trên đời này không thiếu ý chí lý tưởng người, mà lại bọn hắn cũng tuyệt đối không phải không có lợi cho bản thân chút nào, ta tại bản này tiểm long tùy tưởng bên trong nâng lên, nếu là dựa theo ta cái này tiểm long lý niệm tu hành, không chỉ sẽ tôi luyện tâm tính, mà lại võ đạo cũng sẽ tùy theo nhanh chóng tăng lên, cuối cùng đạt đến phá toái hư không vô thượng cảnh giới. Đây cũng không phải là hạ mô nói bậy, là ta xem chiến thần độ lục, kết hợp chính ta võ đạo cảm nộ cùng mặc ra tư tưởng về sau lĩnh ngộ đi ra. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cũng là ta mấy chục năm qua võ đạo cùng lý niệm đại thành. Hoa, wow, Tiêm Long tuy tưởng. Cha cha, không nghĩ tới chiến thần điện bên trong còn có dạng này một thiên đại tác. Hạng Tiếu Long kinh nghiệm võ đạo a, nhất định cũng rất lợi hại đi. Đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghị luận ầm ĩ, đều là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Hạng đại hiệp. A Phi đột nhiên đứng ra nói, ta nói, ngươi bản này khoáng thế đại tác là viết tại chiến thần điện trong vách tường a. Nhưng vì sao về sau một số người đi chiến thần điện, cũng không có nhìn thấy ngươi bản này theo nghĩ? mà chỉ là nâng lên khoảng thành tự di thể, chiến thần độ lục loại hình. Hạ Tiếu Long thở dài, đây cũng không phải là ta có thể biết được. Ta viết xong bản này theo nghĩ về sau, lúc ấy tinh thần phản phất hư thoát, tiếp xuống liền có một cỗ lực lượng thần bí dẫn đạo ta đi ra chiến thần điện, giống nhau nó dẫn đạo ta đi tới. Có lẽ là bản này theo nghĩ, do ta viết vị trí tương đối vắng vẻ đi. Bất quá cũng không phải không có người nhìn thấy, ta dám chắc chắn, tuyệt đối là có người thấy được, mà lại đưa nó lộ ra chiến thần điện. Các ngươi có phát hiện hay không? Từ hàng tinh trai cùng tịnh nghiệm thiện viện phong cách hành sự, cũng ta bản này tiềm long tùy tưởng cực kỳ tương tự. A Phi sững sốt một hồi, cùng mọi người nhìn nhau, rốt cầm nói, tương tự là tương tự, nhưng nhưng cũng không thể nói liền là của ngươi công lão a. Đại hiệp, ngươi cái ý nghĩ này tưởng tượng cũng không tệ. Hàn Tiếu Long lắc đầu nói, lúc đó ta rời đi chiến thần điện về sau, vài ngày tinh thần ngơ ngơ ngắc ngắc, thật lâu mới khôi phục. Đây hết thảy phản phất là một giấc mộng, như thật như ảo. Ta cũng không biết hậu thế phát triển, càng không biết được chuyện của mình làm đến cùng có hay không thật mang đến cái gọi là ảnh hưởng. Bây giờ đến đại giang hồ, Nhìn thấy cùng nghe được một ít chuyện để cho ta đột nhiên nhớ tới năm đó kinh lịch. Thế là ta âm thầm đã điều tra từ hàng Tĩnh Trai cùng kỷ niệm tiền viện lai lịch. Rốt cục tại từ hàng Tĩnh Trai từ hàng kiếm điện cùng bị ngạn kiếm quyết bên trong, ta thấy được ta cái kia phiến theo nghị vết tích. Mấy trăm chữ, cơ hồ một cái không sai đều viết tại trong đó, làm từ hàng Tĩnh Trai võ học tổng cương một bộ VH. Thật, tất cả mọi người sợ ngây người, đúng là một câu đều nói không ra. Hạng Tiếu Long cất cao giọng nói, từ hàng kiếm điện tiền thân là bị ngạn kiếm quyết, người sáng lập liền là điện nghi. Thế nhân đều nói Điện Nghi bởi vì đến đọc qua Ma đạo tùy tưởng lục diễn phận, từ đó hiểu được phá toái hư không chi bí, từ hàng kiếm điện rất lớn cơ hội cũng nhận phá toái hư không ảnh hưởng. Thiên thai ma chủng đều đi cực đoan, đầu nguồn thì một. Kỳ thật, là Điện Nghi tại Ma đạo tùy tưởng lục chúng được đến ta ngày đó theo nghĩ, cho nên ta chắc chắn là có người từng tiến vào chiến thần điện, đem ta theo nghĩ đi lại cũng biết đến Ma đạo tùy tưởng lục bên trong. Để chứng minh việc này, ta thông qua mặc ra quan hệ, rốt cục dò ngó Ma đạo tùy tưởng lục cùng Thiên Ma sách, quả nhiên thấy được ta lưu lại ngày đó theo nghĩ. Nhất L À, tại Ma đạo tùy tưởng lục bên trong, càng là ghi chép tiến vào chiến thần điện, thấy được chiến thần Đồ Lục cùng Quảng Thành Tử, cùng Sở Sính bên trong một mảnh tiềm long tùy tưởng kinh lục, cùng nhau vi xuống. Thậm chí ngay cả Ma đạo tùy tưởng lục cái tên này, đều bởi vì ta một thiên này tiềm long tùy tưởng mà gọi tên. Hàng thiếu long nói một hơi nhiều như vậy, rốt cục đem hắn tại chiến thần điện kinh lục, cùng cùng từ hàng tính trai quan hệ nói ra. Mọi người nghẹn họng nhìn chân trối cũng có, trợn mắt ốc mồm cũng có, thậm chí cũng có không thể tin được, hay còn lắc đầu biểu thị nó tâm tình chính là lệ dược hải cùng phong hành liệt hai vị này, lở tợ cờ nghe cũng đều là tràn đầy ngạc nhiên. Một hồi lâu cái kia lệ dược hải nói, "Hạng huynh một thiên tiềm long tú tưởng, vậy mà tại trên giang hồ sáng tạo ra từ hàng thánh trai cùng Tịnh Niệm Tiện Viện cái này hai đại thánh địa, ảnh hưởng hoàn hệ giang hồ ngàn năm lâu, thật sự là đáng kính đáng căm ngợi." Bất quá Thiên Tăng Điển Ni phân biệt sáng lập chỉ toàn niệm tiện tông cùng từ hàng thánh trai, tựa hồ chỉ là kế thừa hạng huynh Tiềm Long lý niệm, cũng không có kế thừa hạng huynh mặc ra thậm chí ma môn lý niệm, ngược lại là đứng ở đạo môn một bên, trở thành ma môn mặt đối lập, đây chính là để cho người khó hiểu. Hàng Thiếu Long thở dài, thế sự khó lượng, phảng phất trên trời mây trôi, nguyên bản là như thế. Mà lại ta xưa nay không đem mình làm người trong ma môn, ta lý niệm kỳ thật càng thụ hậu thế ảnh hưởng, tiếp cận nho ra đạo ra, thậm chí còn có một ít Phật gia vị thiện ý nghĩ. Cho nên từ hàng tĩnh trai mới có thể trở thành đạo môn lãnh tụ, chỉ toàn niệm thiện tông thành Phật môn nhất hệ. Chết không được nguyên tắc đã nói, lúc đó Thiên Tăng Điệu Nhi cái này một đôi sư huynh muội, bởi vì lý niệm bất đồng không có đi đến cùng một chỗ. Có lẽ là đối hạng đại hiệp Tiềm Long tùy tưởng có bất đồng lý giải. Thiên Tăng từ đó thấy được phần gia Điện nhi thấy được đạo môn, cho nên mỗi người bọn họ đi con đường khác nhau. Hạng đại hiệp, ngươi một thiên này theo nghĩ, cũng là chia rẽ cái này một đôi số khổ hiên dung." A Phi Sở Lô môi nói. Hạng Tiếu Long cười ha ha, chỉ là hai đại thánh địa làm sự tình cùng ta thiết tưởng, tại đại giang trên hồ bằng quan, chỉ có tại lúc cần thiết mới cất bước giang hồ, dẫn đạo thiên hạ quay về thái bình. Lệnh đại đến nay, bọn chúng đều làm tốt lắm, chỉ là chẳng biết tại sao mấy ngày nay xuất hiện một chút bóng ma. Ta tuyệt không muốn nhìn đến cái này hai đại thánh địa rơi vào bồn đạo, cho nên mới sẽ đánh vỡ nguyên tắc của ta hành tẩu giang hồ là hy vọng có người có thể điều tra rõ chân tướng, ngăn cản cái này âm mưu. Ngươi như là đã lộ diện, dứt khoát mình một đường tra được cũng được. A Phi vẫn còn có chút không tình nguyện. Ta không muốn quấn vào đại giang hồ, hôm nay lợi dụng Tảo Thu đạo quan hệ lạm đến hiện tại một bước này đã là cực hạn của ta. Lại nói, nếu là ta thật xuất thủ, các ngươi người chơi chẳng phải là không có chút nào làm náo động cơ hội. Hạ Tiếu Long cười nhạt một tiếng, mang trên mặt một câu vân đạm phong khinh ngạo khí. Chương 462, Đậu bái Vân Quân Tam ngữ, 12. 464 rượu tôi hỏi quân Ba ngữ, 12 Hạ Tiếu Long đem tiên tần thời đại bí mật đều rời ra ngoài, cái này một cái nhiệm vụ đã lên cao đến hòa bình thế giới độ cao, nhất thời thay đổi càng không tốt tự tuyệt. Ban thượng ngươi một thương cùng mọi người thương lượng hồi lâu, lại vẫn không cách nào đạt thành nhất trí ý kiến. Dù sao vô luận như thế nào làm, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến lệ nhược hại hành trình cùng nhiệm vụ, mọi người trong lúc nhất thời ý kiến không cách nào không thống nhất. Mấu chốt còn có một chút, nhiệm vụ này lại không có cái gì ban thưởng, hoàn thành đều không có chỗ tốt, không có bí tịch võ công cùng độ thuần thủ, chỉ là tượng trưng cho mấy lượng bạc, thật sự là ứng hạng Tiếu Long tiềm lòng quy tắc. Tại cái cái này lại giang hồ, mấy lượng bạc có thể làm cái gì? Uống liền một ngụm rượu chỉ sợ đều không đủ. Lệ Nhược Hải thấy thế, đột nhiên vỗ bàn một cái quạ quên nói, "Thôi, các ngươi cũng không cần lại thảo luận." Lệ Mỗ liền chuyên quyền độc đoán một lần, "Ta làm quyết định, nhiệm vụ này chúng ta trưởng thương môn tiếp nhận, bất quá cũng phải khống chế nhân viên hạn chế, nếu không đánh cổ động gián ngược lại không đẹp. A Phi, một mình ngươi đón lấy nhiệm vụ, những người khác liền không cần tham dự." "A, tại sao là ta?" A Phi tê uảm một tiếng, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Bởi vì ngươi cùng hai đại thánh địa cũng đã có tiếp xúc nhất là nhận biết sư Phi Huyền, cũng cùng tịnh niệm thiện viện động thủ một lần. Vấn đề này chỉ có ngươi có thực lực đang tra minh chân tướng tình huống dưới không kinh động những người kia. Ta không phải còn muốn bảo hộ lão nhân gia người an toàn, một đường hàng yêu trừ mà, đưa ngươi đi thập tuyệt quan mã." A Phi yếu đất nói, "Có những người khác tại, ta không có vấn đề gì lớn. Ngay cả lệnh Đông Lai, Tiễn Phi đều gặp, còn lo lắng những vật khác sao? Ngươi cũng không cần nhiều lời, đón lấy nhiệm vụ sau chậm rãi xử lý, chậm chậm Newton. Ta sẽ để cho một thương hiệp trợ ngươi." Lệnh Lực Hải vung lên ống tay áo. Động tác này cơ bản biểu thị ngươi không cần nhiều lời, đại cục đã định. A Phi bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía cái kia Hạng Thiếu Long, mặt đen lại nói, nhiệm vụ này có thời gian hay không hạn chế? Ừm, thời gian rất sung túc, tại phá toái hư không nhiệm vụ kết thúc trước đó đi. Hạng Thiếu Long nói. Vậy cũng là hơn 10 ngày. A Phi lẩm bẩm một câu, nếu như không đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, có phải hay không cũng sẽ không có cái gì trừng phạt? Ban thưởng cùng trừng phạt là ngang nhau, cũng chính là phạt ngươi mấy lựa bạc. Hạng Thiếu Long thản nhiên nói, bất quá vẫn là hi vọng ngươi đứng tại đại giang hồ góc độ, hết sức nỗ lực. Vậy nếu như ta tiếp nhiệm vụ, khi vấn đề này không có phát sinh, có thể hay không ảnh hưởng? Đủ rồi. Nếu như ngươi không muốn tiếp, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Hạ Tiếu Long mặt cũng có chút biến thành màu đen tỏ dài. A Phi bất đắc dĩ, thuận tay đón lấy nhiệm vụ, sau đó liền nghe đến leng keng một đống lộn hưởng, hệ thống liền làm một đống nhắc nhở, hắn cũng không có nhìn, một mạch đều thu vào. Hạ Tiếu Long sờ mũi một cái, con mắt có chút đăm đăm nói, đi võ lâm chính nghĩa sự tình, ngươi cái này võ lâm minh chủ hẳn là càng có trách nhiệm cảm giác. Dù sao năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. A Phi ngửa mặt lên trời thở dài, "Đại hiệp, ngươi xuyên qua trước đó niên đại đã là hậu. Thôi, vấn đề này còn có hay không tin tức khác, ngoại trừ cái kia pháp minh đồ đệ dê đầu lươi bên ngoài." La Dương Thiến Lãnh, Hạng Thiếu Long nhắc nhở, "Không sai biệt lắm, người này nhất định thích ăn rau trộn. Khục, cái khác tin tức liền không có. Ngươi chỉ cần điều tra rõ chân tướng là được, thậm chí đều không cần ngươi động thủ. Cái này có chút độ khó. Ta điều tra rõ chân tướng phong cách có chút lệnh, bình thường đều là đang đánh xong về sau, chân tướng liền tự nhiên mà vậy rõ ràng." A Phi nói, "Tùy ngươi." Hạng Tiếu Long tựa hồ cảm thấy A Phi đang trang bức dưới đối với hắn có uy hiếp, chính là lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. A Phi lại nói, vậy ta tìm tới chân tướng về sau làm sao liên hệ ngươi? Chỉ lên trời hô to ba tiếng a, hay là viết trên giấy đốt cho ngươi. Hạng Tiếu Long có chút im lặng, hắn đột nhiên khẽ vươn tay, từ phía sau lưng lấy xuống chuôi này, dạy đặc bách chiến đao nâng lên ở trong tay. A Phi dọa đến về sau nhảy một cái, nói, ngươi đây là muốn làm gì, thật dễ nói chuyện chính là, đường một lời không hợp liền rút đao. Hạng Tiếu Long lắc đầu, đem bách chiến bảo đao đưa ngang trước người xem ra một chút. Nói, đây là ta độc môn binh khí. Tìm tới chân tướng về sau, rút ra bảo đao, quan chú tinh khí. Ta tự nhiên sẽ có cảm ứng sẽ đến tìm ngươi. Đón lấy đi." Nói xong nhẹ nhàng qua ra, giãy hơn tám thước bạch chiến đao mang theo vỏ đao cùng một trô triều A Phi bay đi. A Phi theo bản năng tiếp được, vừa đến tay đã cảm thấy 10 phần nặng nề, có chút dùng chân khí mới cảm giác nhẹ một chút. Sờ lấy đao phong kia duyên chỗ mỹ lệ đường vân, cho dù là A Phi cũng có chút sợ hai thánh phục, đối với người khác kinh diễm ánh mắt hâm mộ bên trong, hắn lại thở dài, thuận tay đem thu vào. Trên người ta binh khí cũng quá là nhiều. Diệp Cô thành phi tiên kiếm, lôi bân hắc thủy kiếm, lại thêm ngươi bách chiến đao. Nếu là có một ngày ta bị người chặt phát nổ, những binh khí này bảo bối có thể hay không phát nổ một chỗ, lần này coi như thú vị. Cái kia hạng thiếu long cười ha ha, nói: "Thú vị, thú vị. Tìm ngươi thật đúng là đã tìm đúng, người bên ngoài gặp ta bách chiến đao, đại bộ phận đều sẽ xem như một cái bà bối. Duy chỉ có ngươi có quá nhiều bà bối, ngược lại đã mất đi đối ta binh khí này hứng thú. Như thế ta bảo đao ngược lại an toàn hơn một điểm. Đã dạng này vậy ta trước hết đi, ta chờ ngươi tin tức tốt." Thuận tiện cũng chúc lệ huynh đệ tuần buồn suối gió, nhất cử tranh đến cái kia phá toái hư không cơ duyên. Hạ Tiếu Lăng hổ khu đứng thẳng người lên, chiếu đám người gật gật đầu, đúng là quả quyết nhanh chân lưu tình đi. Chờ hắn ra đến bên ngoài, thả người nhảy lên, lại là nhảy tới bên cạnh trên đại thụ, thuần thân cây từ từ đến trong lá cây. Nông đậm lá cây che khuất thân hình của hắn, thậm chí ngay cả khí tức cũng đều là biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người đều là thán phục, xem ra người này giấu kín khí tức bản lĩnh không phải là dùng để trừng cho đẹp, chắc không được có thể tránh thoát đám người chúng đây thậm chí để lệ nhược hại cùng A Phi đều không thể biết được tình huống dưới giết tới hai người kia bên người. Đợi cho hạng thiếu long rời đi, đám người lúc này mới phần phật một cái vây đến A Phi bên người, đều là tranh cãi muốn nhìn binh khí. Tam Giới càng là nói, rút ra để cho chúng ta nhìn một cái. Đây chính là tiên tần thời kỳ văn vật, giá đáng giá tiền. A Phi liếc mắt, không phải ta không muốn em, là vừa rồi ta đã âm thầm thử một chút, hệ thống nhắc nhở là nhiệm vụ vật phẩm, lại hiện tại vẫn chưa tới thời cơ, cho nên không nổ ra được. Mọi người đều là thở dài một cái, nghi thẩm thì ra là thế. Chắc không được vừa rồi A Phi biểu hiện bình tĩnh như thế đâu. Bất quá mặc dù không nổ ra được, một cây dao này vẫn là có thể tiếp tục sờ một cái xem nhìn. Lại tại mọi người truyền nhìn thời điểm, A Phi đối cái kia ban thượng ngươi một thương nói, "Đại sư huynh, tiếp xuống làm sao bây giờ?" Ban thượng ngươi một thương cười nói, "Tiếp xuống tự nhiên rất đơn giản. Bởi vì hệ thống thời gian muốn tới, cho nên chúng ta mọi người không thể không rời đi, muốn tới vài rặng bên ngoài địa phương đợi." Tam giới cùng phong hành liệt tiếp tục buổi tiếp lễ soái, về phần người, liền muốn vừa đi vừa suy nghĩ, nhìn vấn đề này xử lý như thế nào tìm ra hai đại thánh điệu tàng ô nạp cấu người, cái này như thế nào dễ dàng. Ta một chút đầu mối cũng không có. Thật chẳng lẽ đi tùy tiện tìm mấy người đánh một trận?" A Phi khổ não nói. Đại sư Minh cười nói, động thủ sự tình có thể đặt ở đằng sau. Có mấy người kỳ thật ngươi là có thể gặp một lần. Ai? Sư phi huyền sư cô đường, hoặc là khai phong phủ chiến tiêu chiến hộ vệ. Những này đều là ngươi tự nhiên minh hữu a. Sáu xích thú ký 6. Hô. A Phi nhẹ nhàng thở một hơi, phun ra một đạo kéo dài mà thẳng tắp màu trắng thổ tức, trên không trung kéo dài vài thước. Phun ra cái này một hơi, A Phi cảm giác mình thân thể trước nay chưa có tốt, toàn thân tất cả trầm tích thương thế đều tốt, liền ngay cả tinh thần đều đi theo tư thái. Mấy ngày nay luân phiên động thủ, trên người thực lưu lại không ít thương, tích lũy xuống cũng là tương đương có thể nhịn. Ở giữa bị Tần Ngộng giao ngắn ngùi chữa cho tốt qua một lần, nhưng ngay lúc đó liền liên tiếp gặp lệnh Đông Lai, Yến Phi cùng Hạng Tiểu Long, một đường đánh tới nhất thời vết thương trùng trước. Hạng Tiểu Long còn tốt, nhưng đối mặt còn lại 2 vị võ công thông thiên đối thủ, A Phi có thể bảo vệ mình đầu này mạng nhỏ đã rất khá. Lệ Nhược Hải cũng đã nói, Vô luận là lệnh đồng lai hay là Yến Vi, đều đã đến vô học một cái nào đó cực hạn, chỉ cần hơi bước ra một bước nhỏ liền có thể phá toái hư không. Bọn hắn hoặc là chỉ là chờ đợi một cái cơ duyên, hoặc là căn bản là vô ý phá toái, cho nên mới sẽ có hiện tại tình huống. Mà Bàng Ban, Lãng Phiên Vân cùng Tần Mộng Dao bọn người, nhìn muốn so hai người kia đều kém hơn một chút, cái này tựa hồ liền tạo thành phá toái hư không hai cái thế đội, người còn lại chỉ sợ lại phải về sau đẩy. Lấy lệnh dược hải đối với mình phán đoán, thương thế hắn hồi phục về sau, liền sẽ trở lại đỉnh phong, thậm chí thực hiện tự thân cực lớn một phá, từ đó cùng Bàng Ban Lãng Phiên Vân cân bằng, cho nên khôi phục thương thế về sau Lệ Nhược Hải đã đứng ở tiếp cận võ đạo đỉnh phong trạng thái, cùng người mạnh nhất cũng chỉ là kém một đường mà thôi. Chỉ cần lệnh Đông Lai hoặc là Yến Phi không một lần nữa tìm đến Tiên Phúc, hoặc là không lọt vào đại quy mô vây công, hắn cơ bản không có cái gì lớn nguy cơ. Đây cũng là A Phi đồng ý một người rời đi duyên cớ. Hắn phải đi hoàn thành hạng thiếu long nhiệm vụ, mặc dù vấn đề này cho đến bây giờ hắn vẫn như cũ cảm giác đầy đất lông gà. Bất quá Lệ Nhược Hải trước khi đi nói một câu nói để hắn cảm giác tốt lên rất nhiều, Lệ Nhược Hải nói, "Sở Dĩ thay hắn đáp ứng hạng thiếu long nhiệm vụ" Kỳ thực là muốn A Phi thông qua việc này cùng hai đại thánh địa kết thiện duyên. Lệnh dược Hải tin tưởng âm như quỷ kế tuyệt đối không phải hai đại thánh địa ý nguyện, trong ngàn năm qua lưu lại môn phái lý niệm là sẽ không bị tùy tiện cải biến, hẳn là có người ở sau lưng giở trò quỷ. A Phi có thể mượn nhờ người một nhà mạch đi thăm dò cái rõ ràng, dạng này hai đại thánh địa nhất là từ hàng tính trai sẽ cùng A Phi tăng lên quan hệ thân mật, dễ dàng cho để hắn sau này nội công hóa cảnh nhiệm vụ. Dù sao cái này nội công hóa cảnh nhiệm vụ cuối cùng là rơi vào từ hàng tính trai trên thân. Lý do này ngược lại là thuyết phục A Phi Giờ đi về sau, một mình hắn cưỡi ngựa mà đi, đồng thời tại trên lưng ngựa yên lặng vận công, hao tốn một canh giờ rốt cục đem thương thế của mình triệt để khôi phục. Yến phi lưu cho hắn ngựa vàn mặt biến mất, giờ phút này hắn nội lực xung túc, toàn thân phảng phất có dùng không hết khí lực, trạng thái cực kỳ tốt, hẳn không thể sẽ cùng lệnh đông lai hoặc là yến phi tư bên trên một trận. Bất quá hắn hay là thở dài, xoay người xuống ngựa. Con ngựa này lại xám lại yếu, không phải hắn thần câu xích thú. Bởi vì xích thú hắn đưa cho lệ nhược hải, Lâm Thời xem như lệ nhược hải toạc kỵ. Đây đối với lệ nhược hải tới nói bao nhiêu cũng có một chút trợ giúp nhưng A Phi chỉ có thể dụng một cái khác thất ngựa bình thường để thay thế. Kể từ đó, mấy ngày nay hắn liên tiếp hao tổn binh khí hùng anh, mất đi thần câu xích thố, thậm chí còn tiếp một cái đầy đất lông gà nhiệm vụ, mình cảm giác thật sự là hẩm bé. Kể từ đó, đại giang hồ niềm vui thú lại sẽ ở chỗ nào đâu. Lại tại hắn đứng tại trên một sườn núi, nắng ngựa tồi chiều phương xa có chút mê vóng nhìn ra xa thời điểm, đột nhiên một thanh âm ở phía xa cười một tiếng. Cái kia thanh thủy hêm hai tiếng cười theo cơn gió truyền tới, phảng phất là phong linh. Khổ Minh chủ, như thế nào như vậy nghẹo túng bộ dáng? Ừm. Nguyên Lai ngươi đã tới á." A Phi trong lòng Nguyên Bạn siết chặt, chợt lại bùng lòng số giới. Thuận Thanh Yên nhìn lại, hắn thấy được nơi xa thanh tùng phía dưới đứng một cái màu xanh thon dài thân ảnh, nồng đậm đều muốn tràn ra sát thái, điểm suýt lấy cái kia phiến núi sức sống. Chương 463, Vi Thủy Khai, Đàm Hoa Mãn Lộ, 1. 460 năm Vi Thủy Khai, Đàm Hoa Mãn Lộ, 1. Người kia đứng ở đàng xa thanh tùng dưới, mỉm cười chiều A Phi khẽ ngoắc một cái, trong tay kia hãy còn đánh lấy một thanh thanh vũ. Nang La Từ hàng tĩnh trai sư Phiuyên. A Phi đã sớm thông qua ước định phương thức liên lạc mời nàng đến đây tụ lại. Vị này tính trai tiên tử tới cũng coi như kịp thời, A Phi vừa đuổi tới nơi đây, người ta cũng đã chờ đã lâu. Nhìn xem cái kia phảng phất kinh hồng tiên tử Sư Phi Huyền, A Phi trong đầu lóe lên mấy cái suy nghĩ, nhất là hạng thiếu long nói tới những người kia, trong lúc nhất thời lại cũng có chút dao động. Từ hàng tính trai cùng chỉ toàn niệm viện tông đến cùng có bao nhiêu người tham dự việc này? Sư Phi Huyền lại có biết hay không? Thậm chí, trong này có thể hay không cũng có Sư Phi Huyền ở bên trong đâu? Mặc dù trong nội tâm cũng cảm thấy rất không có khả năng. Nhưng đại giang hồ những năm này kinh lịch đã để hắn hiểu được một cái đạo lý, không đến cuối cùng một khắc không có một việc là tuyệt đối. Đen có thể biến thành trắng, trắng cũng có thể biến thành đen. Nếu như muốn tìm ra chân tướng, liền muốn có hoài nghi hết thảy tâm thái mới là. Do dự một chút về sau, hắn hít sâu một hơi, thu hồi sáng ngựa lớn dậm chân đi qua. Vẫn chưa đi đến trước mắt, hắn trong lỗ mũi chính là ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh, lúc này giận mình, sư cô nương, ngươi thụ thương rồi. Cái kia sư phi huyên mỉm cười, một chút vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng ngại. A phi lại cau mày nói, là bởi vì thất tinh lâu sự tình. Hắn thấy, chỉ sợ cũng chỉ có thất tinh lâu như vậy cấp bậc xung đột mới có thể dẫn đến Sư Phi Huyền thụ thương. Bất quá Sư Phi Huyền lại lắc đầu, thu hồi trong tay thanh rủ, chậm rãi nói, gặp được một số người, ngôn ngữ không cùng đồng thủ. A Phi kinh ngạc hơn, người nào vậy mà có thể đem ngươi đả thương? Ngươi thương thế này là kinh mạch tổn thương, nội lực bị hao tổn, đã có chút trầm tích, rất không dễ dàng thanh trừ hết. Sư Phi Huyền có chút kinh ngạc nói, Phi Huyền nguyên lai tưởng rằng mình đã che giấu rất khá, chưa từng nghĩ vẫn là bị cái mũi của ngươi nghe thấy đi ra. Xem ra người gần nhất công phu lại có tiến tiến. Bất quá điểm ấy nội thương đối Phi Huyền tới nói cũng không có cái gì trở ngại, chỉ cần tu dưỡng mấy ngày liền sẽ khỏi hẳn. Chỉ là ngươi, cứ ít chủ động tìm ta, chắc là có cái gì đại sự phát sinh a. Chẳng lẽ là ta linh bên kia xảy ra chuyện. A Phi trầm mặc một hồi, sau đó làm một cái tư thế xin mời, ra hiệu sư Phi Huyền đến ngồi xuống một bên nói chuyện. Sư Phi Huyền có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cùng A Phi một đạo đi đến bên cạnh hai khối sạch sẽ tảng đá lớn chô ngồi xuống. Hai người vào chỗ về sau, A Phi cũng không có trước tiên nói hạng thiếu Long sự tình. Mà là chậm rãi nói, gần nhất quả thực phát sinh một chút sự tình, ta trong lúc nhất thời cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Sư cô Đường, nếu là thuận tiện, ta có thể trước thay ngươi kiểm tra một chút thương thế. Sư Phi Huyền do dự một chút, cuối cùng vẫn là vươn tay cổ tay, nói, kỳ thật cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng A Phi hai ngón tay tại chỗ cổ tay của nàng nhẹ nhàng nhấn một cái, một luồng cực kéo dài nhu hòa khí tức tiến nhập Sư Phi Huyền kinh mạch bên trong, tại trong cơ thể của nàng nhanh chóng dạo qua một vòng. A Phi sắc mặt hơi đổi một chút. Sư Phi Huyền thương thế, so mặt ngoài nhìn qua nghiêm trọng hơn. Nhất là tay trái của nàng kinh mạch đã bị hao tổn nghiêm trọng, rút kiếm động võ chỉ sợ đã là không được, chỉ có thể làm đơn giản một chút động tác. Mặc dù sư phi huyền kiếm pháp chủ yếu là tay phải, nhưng nếu như tay trái không thể dùng, rất nhiều võ công tự nhiên cũng vô pháp thi triển đi ra. Nàng cái này một thân võ công chỉ ít hao tổn đi ba thành. Hắn vận chuyển đã mát cấp huyền minh chân khí, dụng một loại kỳ dị pháp môn, đem chân khí hình thành hình dạng xoắn ốc thái, chậm rãi trùng kích cùng tan ra sư phi huyền tích tụ chỗ, trong miệng đồng thời chậm rãi nói, ngươi nhất định cùng đối phương liệu mạng nội lực. Xem ra đối phương nội lực cực mạnh thương tổn tới cánh tay trái của ngươi, lấy võ công của ngươi, đại giang hồ lại có người có thể làm được trình độ như vậy, hắn nhất định là một cái người vô cùng lợi hại. Huyền minh chân khí vô cùng mêng mông, dù là sư phi Huyền cũng con mắt nhắm lại, cảm thấy một cánh tay rất là dễ chịu. Nang ổn định tâm thần, lạnh nhạt cười nói, ngươi cái này chữa thương thủ pháp có chút kỳ lạ, đúng là thiếu lâm võ công tâm pháp. Chẳng lẽ mấy ngày nay ngươi cùng thiếu lâm tự đại hỏa thượng giao thủ, hay là vừa học một chút thiếu lâm thần kỹ? A phi nói, cũng không phải cái gì thần kỹ. Ta gặp qua thiếu lâm vô tưởng tăng, Hắn vốn là tìm đến Lệ Như Hải. Bất quá cơ duyên xảo hợp ta cùng hắn cũng động mấy chiêu, về sau hắn lưu lại một bản vô tưởng bút ký, trong đó có một cái nội lực chấn động thành vọng dịu dụng, ta xem thú vị chính là nhớ kỹ. Môn công phu này cũng không coi là bao nhiêu tinh thâm, chỉ là có thể đem chân khí xoắn óc, đã có thể ngoại dụng, cũng có thể ở trong kinh mạch làm một chút nhỏ xíu thao tác, đạt thông tắc nén chỗ. Bất quá giống như ngày hôm nay chữa thương còn là lần đầu tiên, nếu là một hồi làm đau sâu hồng, ngươi cần phải nhiều hơn đàm đường. Sư phi uyên nhẹ giọng cười một tiếng, ta đây cũng không lo lắng, Khổ Minh chủ thật sự là khiêm tốn ai, nhìn ra được, ngươi đã bắt đầu linh hoạt vận dụng các loại võ công kỳ ảo, thậm chí đường lối sáng tạo, có khác diễn dịch. Đây là võ công luyện đến chỗ cực kỳ cao mới có thể có năng lực, có một ít thậm chí cần thiên phú mới được. Mà lại ngươi cái này xoán ước chân khí, càng làm cho ta nhớ tới một cái cố nhân. Hả? Đã xong chưa? Trong lúc nói chuyện, đã thấy Á Phi đã đưa tay rời đi. Sư Phi huyên nhẹ nhàng huy động cánh tay, kinh ngạc nói, quả nhiên là tốt lên rất nhiều, ta cảm giác được bên trong một chút nội thương đều khôi phục. Á Phi lại lắc đầu nói, kỳ thật còn không có tốt Ta chỉ là giúp ngươi đả thông trẩm tích kinh mạch, còn sót lại huyền minh chân khí có ướp lạnh hiệu quả, để ngươi cảm giác tốt một chút mà thôi. Nhưng còn cần ngươi tiếp tục vận công chữa thương, 3 4 ngày về sau mới có thể triệt để khôi phục. Sư cô nương, địch nhân đến cùng là ai? Theo lý thuyết, lệ công đám người đã đệ tội, hẳn không có người uy hiếp được ngươi mới lạ. Sư Phi Huyên trầm ngâm một hồi, lắc đầu nói, kỳ thật Phi Huyên cũng không biết địch nhân thân phận, đối phương che giấu thân phận, âm thầm đánh lén. Ta cùng bọn hắn giao thủ mấy chiêu về sau, bọn hắn liền nhanh chóng rút lui. Mấy người, không phải một cái A Phi kinh ngạc nói, Sư Phi Huyền gật đầu nói, mấy người đều là thân phận không rõ, trong đó có người giang hồ cũng có các ngươi người chơi, vì sao lại đánh lén ngươi? A Phi ngạc nhiên nói, ta đây cũng không rõ ràng. Sư Phi Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, nàng một đôi trong đôi mắt đẹp ánh mắt có chút chớp động, cho đến bây giờ, Phi Huyền đều không có phát hiện bất kỳ ân oán cũng khả năng động cơ, cũng không bài trừ là ngẫu nhiên gặp cùng hiểu lầm đấy duyên cơ. Hiểu lầm a? A Phi nghĩ một lát, lại từ chối cho ý kiến, người giang hồ có lẽ có hiểu lầm, đã nhìn lầm người nhưng là người chơi còn có thể nhìn làm người. Phải biết đối phương thế nhưng là Sư Phi Huyền, cho dù không bằng Tần Mộng Dao như vậy lóe mắt, nhưng cũng là từ hàng thánh trai mang tính tiêu chí nhân vật. Đại Giang Hồ vô số người cũng là coi như là thần tượng, nhìn làm người loại chuyện này rất khó gọi người tin phục. Hắn cảm giác được, Sư Phi Huyền tựa hồ cũng không muốn đối với việc này nhiều lời, phảng phất có bí mật gì. Hắn liền không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là tăng hứng một cái, đổi đề tài nói, bất kể nói thế nào, chí ít người người không cũng có trở ngại liền tốt. Dưới mắt đã là phá toái hư không thời kỳ mâu chốt, không biết sư cô nương ngươi có tính toán gì không. Sư Phi Huân Thản nhiên nói, phá toái hư không sự tình Phi Huân cũng không tham dự, cho nên tiếp xuống không có muốn đặc biệt sự tình cần yếu. Nhưng thập tuyệt quan vẫn là phải đi, chí ít có thể để xem ma một cái cấp cao nhất võ giả giao thủ. Ngươi lần này kêu gọi ta đến, hẳn là chính là vì cùng Phi Huân nói chuyện này. A Phi sờ lên cái mũi, rốt cục ném ra một cái vấn đề kỳ quái, nói, sư cô nương đối ưu đám mây rải tiên hoa sự tình là thế nào nhìn? Sư Phi Huân như có thâm ý nhìn A Phi một chút, nói, ngươi nói là phát sinh ở Thái Sơn phía trên cái kia hai đóa hoa quỳnh chi tranh a? Đây đối với Phi Huyên tới nói chỉ là một chuyện không quá quan tâm việc nhỏ. Có lẽ đối tham dự phá toái hư không nhiệm vụ những người kia tới nói quan trọng hơn một điểm đi. Ngươi hỏi như vậy, chẳng lẽ là Lệ Nhược Hải muốn tranh đoạt cái này ưu đám mây dậy tiên hoa, sau đó ngươi muốn mời ta hỗ trợ? Ha ha, cũng không có. A Phi cười khan hai tiếng, nhà ta Lệ xoé đối với cái này một chút hứng thú đều không có, hắn không muốn mượn nhờ ngoại vật đến tăng cường võ đạo của mình, mà lại cũng không cần đến. Sư Phi Huyên gật gật đầu, đây mới là Tà Linh vốn có khí độ. Chỉ sợ không chỉ Tà Linh nghĩ như vậy, những người khác như bằng ban Lãng Phiên Vân hẳn người, có lẽ cũng sẽ không tham dự tranh đoạt. Võ công đến bọn hắn tình cảnh như vậy, loại này ngoại vật tác dụng đã không lớn, tự thân đối thiên đạo cảm ngộ mới là khẩn yếu nhất. Ừm. A Phi ừ một tiếng. Nhưng thế đó, hắn không biết mình nên nói cái gì bảo, đó là Sư Phi Huyền cũng chỉ là lặng lặng chờ đợi, hai người lâm vào một trận im lặng. Trong bất tri bất giác, bầu không khí có chút xấu hổ. A Phi ý thức mình đem lời trò chuyện chết rồi. Nguyên bản hắn tìm Sư Phi Huyền đến, là muốn mượn Sư Phi Huyền người quen này đến hỏi thăm một chút từ hàng tĩnh trai tình huống nhìn mình có thể hay không tìm tới có giá trị tình báo. Nhưng là bởi vì đối sư Phi Huyên bản thân là không liền là đối phương một đám ý nghĩ này dao động không ngừng, để hắn lại không dám đối sư Phi Huyên nói thật, cái này để hắn có chút không biết làm sao. Nhất là đối phương vẫn là hắn chủ động mời tới, mình cứ như vậy hỏi vài câu không mặn không nhạt, cho dù là một người bình thường cũng có thể phát giác ra không ổn, huống chi đối phương hay là cực kỳ thông minh sư Phi Huyên. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lúc này nói mình có việc, lọ gặp đi đón điện thoại. Á phi phía sau lưng chạy xuống mấy đạo mồ hôi lạnh. Lúc này gió nhẹ thổi qua, đưa tới một trận ý lạnh. Đầu óc hắn có chút thanh tỉnh, dư quang thiếp gặp cái kia sư phi huyền phía sau sắc không kiếm cùng gần trong gang tấc tính trai tiên tử một chương gương mặt xinh đẹp. Sư phi huyền dưới ánh mắt rủ xuống, tựa hồ đang xem lấy trước người cách đó không xa mấy đóa hoa dại. A phi đột nhiên ý thức được, sư phi huyền đã cùng lần đầu gặp nàng dáng vẻ phát sinh biến hóa không nhỏ. Lần đầu gặp mặt sư phi huyền rõ ràng cùng trần thế có một ít không hợp nhau, đại danh bây giờ cái kia một điểm nhàn nhạt, nhạt lãnh diễm đã sớm bị một loại nào đó hồng trần lịch luyện che giấu. Có lẽ cái này một thời gian ngắn hành tẩu đại giang hồ, rốt cục cho nàng mang đến tâm hồn một loại nào đó biến hóa, để nàng thay đổi càng có sinh cơ, nhiều một chút người khí tức. Nghĩ tới đây, A Phi không khỏi giận mình, trong đầu hắn phục trí tâm linh, mở miệng nói, "Ta vừa mới gặp Hạng Tiểu Long." Sư Phi Huyên rõ ràng sửng sở, ngẩng đầu nhìn A Phi. A Phi sờ lên cái mũi, nói, "Hạng Tiểu Long, ngươi biết không? Liên la cái kia xuyên qua đến tiên tần thời đại Hạng Tiểu Long, hắn có một thanh bách chiến đao, còn có mấy cái la bạ." Hắn lấy tay khoa tay lấy, e sợ cho Sư Phi Huyên không biết Hạng Tiểu Long. Dù sao trong lịch sử tần thủy hoàng đã từng đốt sách chôn người tài. Tiêu diệt Hạng Tiếu Long tồn tại vết tích, hậu thế đại giang hồ lại có bao nhiêu người nhớ ký hắn, cho dù là từ hàng tánh trai người lại có ai biết được Hạng Tiếu Long là bọn hắn môn phái này, lý niệm người sáng lập đâu. Bất quá sư Phi Huyên nhìn xem đang liều mạng khoa tay hắn, đột nhiên nhượng miệng cười, xem ra đây chính là ngươi hôm nay ấp á đúng, không biết muốn hay không nói với ta sự tình đi. Chương 464, Vi thủy khai, Đảm hoa mãn lộ, 2. 466 vị ai mở, Hoa quỳnh đầy đường, 2. A Phi biết, lấy sư Phi Huyên thông minh, rất dễ dàng liền sẽ nhìn ra sự do dự của hắn. Bất quá tại A Phi quyết định nói rõ với nàng tình hình thực tế về sau, Sư Phi Huyền hay là lộ ra mười phần vui vẻ. A Phi càng nhìn ra, nàng vui vẻ phía sau, cũng hẳn là cũng giống như mình thở giải một hơi. Có lẽ nàng cũng đang lo lắng thứ gì. Nhưng vị này kiến thức rộng rãi tính trai tiên tử, cũng đoán không được A Phi muốn nói sự tình cùng cỡ nào kia người. Từ hàng tính trai cùng tịnh niệm tiệt viện, Hạng Thiếu Long, Tiềm Long theo nghĩ, chiến thần điện. Nghe xong những tin tức này, Sư Phi Huyền tuyết trắng trên mặt rốt cục hiện đầy kinh hãi, nàng lúc này mới minh bạch A Phi do dự. Trầm ngâm sau một lát, Nàng mở miệng dùng một loại thanh âm run rẩy nói, nguyên lai là dạng này. Ngươi do dự đúng là đến từ nơi này. Nếu như đổi lại là ta, ta chỉ sợ cũng phải làm như vậy. Không, ta chọn trầm mặc, tại chân tướng tra rõ ràng trước đó sẽ không dễ dàng lộ ra nửa phần. Nói đến đây nàng hít một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua A Phi lại nói, không nghĩ tới chúng ta từ hàng tĩnh trai cùng Tịnh Niệm thiện viện lai lịch, đúng là nguồn gốc từ năm đó Mạc gia hạng thiếu Long một thiên theo muốn. Vấn đề này chỉ sợ ngay cả cái gì tổ sư cũng không rõ ràng. Hạng thiếu Long cũng không phải là Mạc gia, hắn không thuộc về bất kỳ môn phái nào, nếu như nhất định phải nói hắn lý niệm cùng hậu thế đạo Phật nho càng thêm tiếp cận. A Phi nhớ tới lúc trước Hạng Thiếu Long đối với mình đánh giá. Sư Phi Huyên gật gật đầu, "Là hoàn toàn chính xác cùng ta tĩnh trai trong môn phái tương hợp, rất nhất là cái kia tiềm long lý niệm. Năm đó ta cũng đã làm từ hàng tĩnh trai trai chủ, cho nên cũng đọc qua từ hàng kiếm điển cùng bị ngạn kiêu quyết, thậm chí còn có một bộ phận ma đạo tùy tưởng lục đan thiên." Như lời ngươi nói Hạng Thiếu Long cái kia phiến theo nghĩ, nó thật sự là tồn tại. A Phi giật mình, nói, "Ngươi cũng đã gặp qua?" Sư Phi Huyên gật gật đầu, vẫn như cũng dùng kinh ngạc giọng nói, bản này theo nghĩ đều tại chúng ta tính trai chỗ bảo trì một bộ phận ma đạo tùy tưởng lục tản thiên bên trong ghi chép, mặc dù có một ít câu nói di thất, nhưng đại bộ phận đều tại. Tính trai lịch đại trưởng môn cùng hành tẩu thế gian chuyên nhân, cơ hồ đều đọc qua bản này theo nghĩ. Trong này chỗ sách lý niệm 10 phần hùng bí, xuất thế nhập thế ý nghĩa, võ đạo cùng thiên đạo kết hợp, đều gọi người cực kỳ kính nể. Tính trai cùng thiên viện coi nó là làm lập phái căn bản, vẫn luôn cho rằng đây là lúc đó nào đó một vị thánh nhân đại năng tùy bút lưu lại, nó trí tuệ siêu việt chúng ta thời đại chói buộc. Là, chỉ sợ cũng chỉ có mấy ngàn năm về sau người mới có như vậy thời gian tích lũy trí tuệ. Sư phi Huyền Tốc giọng sợ hãi thục, hay còn tiêu hóa lấy cái tin tức kinh người này. A Phi không nói gì, so sánh bọn hắn những người ngoài này, thân là từ hàng tính trai truyền nhân thậm chí làm qua một nhiệm kỳ trai chủ sư phi Huyền, chỉ sợ bị trùng kích muốn càng thêm mãnh liệt cùng khắc sâu, cũng nhất định sẽ có một ít thưởng nhân suy nghĩ không đến ý nghĩ. Rất lâu nàng mới bình tĩnh trở lại, trong mắt thần thái lấp lóe, đột nhiên đối A Phi nói, "Khổ Minh chủ, liên quan tới từ hàng tính trai cùng Tịnh Nghiệm Thiện viện sự tình, ngươi cứ như vậy nói cho ta biết, không sợ ta cũng là những cái kia trong bóng tối địch nhân một viên?" A Phi thở dài, nói: "Nguyên bản cũng có chút lo lắng. Bất quá vừa rồi nhìn thấy sư cô nương ngươi đoạn thời gian này biến hóa, bỗng nhiên nghĩ đến ngươi khi đó nhập thế tu luyện, thể nghiệm thuộc về mình nhân sinh lợi thể. Có cái này chí hướng người, tuy sẽ không là tùy tiện rơi vào bùn đạo, trầm luân tại hắc ám hạng người. Thông qua trong khoảng thời gian này hợp tác, ta mặc dù đối sư cô mẹ giải không sâu, nhưng cũng có thể có một ít nồng cạn phán đoán." Sư Phi Huyền nghe vậy, cực kỳ hiếm thấy cười một tiếng dài, hai con ngươi lóe ra một tia dị sắc, "Quá tốt. A Phi ngươi đã có phần này tín nhiệm, Phi Huyền đương nhiên sẽ không phụ nó." Trước đó xem ngươi trạng thái, Phi Huyên liền đoán ra trong lòng ngươi tất nhiên muốn làm ra một chút cực kỳ trọng yếu quyết đoán, nguyên là lo lắng cái này quyết đoán sẽ ảnh hưởng ngươi ta ở giữa hợp tác. Thật không dám giấu giếm, lần này bị người đánh lén, Phi Huyên cũng có một chút nội tình không có nhiều lời. Ta cũng hoài nghi trong đó có thiện tông người, nhưng bởi vì dính đến hai đại thánh địa quan hệ trong đó, cho nên không có đối ngươi nói rõ. Cái gì? Ngươi đã nhận ra đối phương có chỉ toàn niệm thiện tông người? Bọn hắn công nhiên vậy câu người, chẳng lẽ không biết ngươi từ hàng Tĩnh trại thân phận? A Phi kinh ngạc nói. Sư Phi Huyên lắc đầu nói, Phi Nguyên chỉ là từ trong lúc giao thủ nhận ra đối phương có người sẽ tịnh niệm tiện viện võ công, lại không có nghĩa là đối phương nhất định đều là tịnh niệm tiện viện người. A Phi cũng là kinh ngạc, một hồi lâu mới hiểu được sư Phi Nguyên ý tứ. Sư Phi Nguyên nói, từ hàng tinh trai cùng chỉ toàn niệm Tiệt Tông, cái này hai đại võ lâm thánh địa từ trước đều có cực sâu liên hệ, đối ngoại cơ hội có thể nhìn thành là một nhà. Lịch đại đến nay, mỗi lần hai nhà môn nhân hành tẩu giang hồ, đều là lấy từ hàng tinh trai làm chủ, tịnh niệm tiện viện làm phụ. Hai nhà ở giữa tuyệt đối sẽ không công kích lẫn nhau, nhất là tại cái này đại giang hồ. Hai nhà tổ sư cũng còn tồn tại tình huống dưới thì càng không thể nào. Nhưng từ hàng Tĩnh Trai cùng Tịnh Niệm Tiện Viện cũng không phải không có địch nhân, ít cơ mật tông cùng hiện tại Ma môn cũng có thể có thể xứng đối thủ mạnh mẽ. Mà lại từ ngàn năm nay, trên giang hồ sẽ hai đại thánh địa người có võ công cũng không phải số ít. A Phi trầm ngâm nói, ngươi nói là những người kia sẽ Tịnh Niệm Tiện Viện võ công, lại không nhất định là Tịnh Niệm Tiện Viện người. Ân, này cũng cũng có khả năng. Sư Phi Huyền lại thở dài, Phi Huyền liền là từ hàng Tĩnh Trai người, từ bất luận cái gì góc độ tới nói cũng sẽ không tin tưởng ta từ hàng Tĩnh Trại sẽ có ác nhân xuất hiện. Vấn đề này Phi Huyên tất nhiên sẽ giúp ngươi, vô luận như thế nào, Phi Huyên càng có nghĩa hơn vụ đến tra cái rõ ràng, miễn cho có người hỏng hai đại võ Lâm Thánh địa danh dự. A Phi vỗ tay một cái, vui vẻ nói, đây cũng là ta tới tìm ngươi dự tính ban đầu. Từ hàng Tĩnh Trại bên trong, ta cũng chỉ cùng ngươi quen thuộc nhất, liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Sư Phi Huyên mỉm cười, ngươi cùng Tân Mộng Dao hẳn là cũng nhận biết, vì cái gì cũng không đi tìm nàng hỗ trợ. Tân Mộng Dao a? A Phi lắc đầu, ta đối nàng hiểu rõ còn chưa đủ lấy để cho ta chuẩn xác làm ra có thể hướng nàng tìm kiếm hỗ trợ phán đoán. Như vậy, tiếp xuống có kế hoạch gì sao?" Sư phi Huyền Tiếu Dung tựa hồ càng thêm hơn. Nàng đứng dậy, tại nguyên chỗ đi hai lần, mới quay đầu đối A Phi nói, "Nếu như muốn điều tra rõ trận tướng, ta nghĩ chúng ta còn cần một người hỗ trợ." "Ai?" Thượng quan Uyển Nhi. 6 xích thố ký 6. Phá toái hư không nhiệm vụ phát triển đến bây giờ, đám nợ tợ cờ hành tung đã càng phát ra thành một loại rất khó thu hoạch tin tức, người chơi đều đang liệu mạng che giấu phe mình nợ tợ cờ hành tung. Muốn từ địa đồ cùng hệ thống tin tức bên trên tùy tiện tìm tới bằng bàn, Lãng Viên Vân đám người hành tung coi như có chút khó khăn, mà lại có nờ trợ cỡ vẫn được tung không chừng, cái kia bảng bàn đã mất tích thời gian rất lâu, nghe nói ngay cả ủng hộ hắn minh giáo người đều tìm không thấy hắn. Bất quá Sư Phi Huyền lại nói, nàng muốn tìm tới thượng quan huyền nhi cũng không khó. A Phi không biết Sư Phi Huyền có biện pháp nào, nhưng hắn đối Sư Phi Huyền những này bạn lĩnh hay là rất tiến tâm. Có lẽ đây là mỹ nữ ở giữa thần bí giác quan thứ 6, thế là A Phi đi theo nàng xuyên qua một mảnh vùng núi rừng cây về sau, bắt đầu hướng một cái chân núi thành trấn xuất phát. Nhìn trên bản đồ, cái này thành trấn ngay tại Tung Sơn phụ cận. Tung Sơn ngay tại Từ Quá Thất núi cùng Thiểu Tất Sơn dãy núi, cũng chính là Thiếu Lâm Trô khu vực. Tại Võ hiệp sử thượng, Thiếu Lâm địa vị tự nhiên muốn so phái Tung Sơn mạnh hơn nhiều. Ngoại trừ lúc đó tiếu ngạo giang hồ giai đoạn, phái Tung Sơn tại Tạ Lãnh Tiễn dẫn đầu xuống ngắn ngủi khoảng thời gian khác trên cơ bản là phai mờ giang hồ. Lần này phái Tung Sơn cùng Tạ Lãnh Tiễn tựa hồ là quyết định muốn lợi dụng lần này Y Hoa Quỳnh mở kỳ ngộ, mở rộng phái Tung Sơn lực ảnh hưởng, thậm chí còn lợi dụng địa chủ tiện nghi vãng lai đưa đón. Nghiêm Nhiên đem mình làm lần này ưu Đàm Tiên Hoa tranh đoạt chiến chủ sự phương. Chính là trên đường A Phi đều có thể nhìn thấy một chút mặc phái Tung Sơn quần áo người chơi, đương nhiên cái khác đều ra môn phái người chơi đều có, cưỡi ngựa đi bộ cũng có đủ cả, đều là hướng cái kia Tung Sơn mà đi. A Phi lần này không có che mặt, dựa theo Sư Phi Huyên nói tới, hai người bọn hắn cũng không cần che lấp, chân diện mục gặp người, quang minh chính đại đi qua ngược lại là càng tốt hơn. A Phi hỏi vì cái gì, Sư Phi Huyên cười nói nhìn xem liền biết. Thế là hai người trang điểm lên đường, nếu không phải Hồng Anh bẻ gãy, xích thố mã cũng bị đưa cho lệ nhược hại. Sư Phi Huyên còn hy vọng A Phi đem sích thố cũng phóng xuất, khiêng hồng anh khoe khoang lên đường đâu. Bất quá cho dù không có cái kia hai loại mang tính tiêu chí căn cứ chính sắt vật, đại giang hồ đối A Phi gương mặt này cũng đủ để khắc sâu ấn tượng. Bọn hắn đi đến Tung Sơn Điệu Giới Quan Đạo không bao lâu, ven đường gặp phải người chơi liền nhận ra bọn hắn. Ngay từ đầu là mấy cái minh giáo người chơi, bọn hắn gặp A Phi cùng Sư Phi Huyên riêng phần mình cưỡi một con ngựa đi chậm rãi, không khỏi sợ ngây người. Mấy người nhìn nhau, cấp tốc rời đi phương hướng hướng ra ngoài bên cạnh rời xa. Dù sao minh giáo cùng số khổ A Phi một mực không hợp nhau lắm. Bây giờ Minh giáo nở tợ cỡ cơ hội toàn quân bị diệt, lúc này sẽ cùng A Phi sinh ra xung đột thật sự là không khôn ngoan tiến hành. Mà lại A Phi hiện tại danh khí càng phát ra vang dội, mấy ngày trước đây liền ngay cả cái kia Ưu Nguyệt đều bị hắn sinh sinh giết, lần này chính là hung diễm ngập trời không ai bì nổi thời điểm, thật là không thể tùy tiện trêu chọc. Mấy cái kia Minh giáo người chơi vừa đi không bao lâu, mấy tên Mạc Hoa Sơn đồng phục người chơi lại đi qua nơi đây, gặp A Phi cùng Sư Phi Huyền, đồng dạng trợn mắt hốt hoồm. Cũng may cái này phái Hoa Sơn dù sao cũng là trong trò chơi đại phái, không bao lâu Một đám người nhận được tin tức người cưỡi ngựa mà đến, cố ý chạy A Phi phương hướng. A Phi huynh, đường thật sự là hay a? Hay ngộ, hay ngộ a? Đối phương một đám người chạy vội tới phụ cận ngừng lại, một người trong đó vội vàng vượt qua đám người ra, hướng A Phi ý cười đẩy mặt đi tới. Là ngươi a, chúc tử kiếm. A Phi sờ lên cái mũi, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được phái Hoa Sơn đại cao thủ, nghe nói ngươi gần đây bận việc rất ta. Hộ vệ Lãng Phiên Vân cũng thực bỏ khá nhiều công sức. Khu, khu, A Phi huynh thật sự là chết sắt ta. Ngươi là đại giang hồ hàng thứ nhất nhân vật phong vân. Muốn nói bận bịu cũng là ngươi bận rộn nhất, là ta may mắn nhìn thấy ngươi thần nhàn mới lạ. Làm sao? Lần này đến Tung Sơn, cũng là vì cái kia yêu Đàm Tiên Hoa sự tình hay sao? Vị này phái Hoa Sơn hạch tâm cao thủ Trúc Tử Kiếm khách khí nói ra, đồng thời còn không quên nhìn cái kia sư Phi Huyền một chút, ánh mắt có chút cổ quái. A Phi nói, không có chuyện thì không thể đến đi đi sao? Tung Sơn thân là ngũ nhạc một trong, phong cảnh hẳn là không sai. A Phi huynh thật sự là sẽ nói đùa. Đại giang hồ còn có ngươi không thể đi địa phương sao? Trúc Tử Kiếm cười ha hả, lại nói không biết nhà các ngươi lễ soái gần đây được chứ? Lãng Viên Vân một mực nhớ lão nhân gia ông ta đâu. A Phi lại nói, có thể ăn có thể uống, không có chuyện còn có thể đi hai bước, luyện một chút quyền, thể cốt là vô cùng tốt. Ân, ngươi qua đây liền là muốn cùng ta Hàn Huyên những lời nhảm. Trúc Tử kiếm sững sờ, chợt cười ha ha một tiếng nói, A Phi huynh hay là cái này hảo sảng tính tình. Thôi, ta liền trực tiếp hỏi. Nói đến đây hắn giảm thấp xuống giọng, tiếng cười nói, A Phi huynh chuyến này lại còn là mang theo tính trai tiên tử sư Phi Viên, đến tụt cùng là vì cho các ngươi nhà lễ nhược hải tranh đoạt ưu đàm tiên hoa. Vẫn là vì cho vị này tính trai tiên tử tranh đoạt ưu đảm tiên hoa. Ân, nghe nói cái kia ưu đảm tiên hoa hoàn toàn chính xác có mỹ dung công hiệu dưỡng nhan, đối nữ tử nhất là có lực hấp dẫn. A Phi ồ một tiếng, đột nhiên minh bạch sư Phi Liên để hắn chân diện mục kỳ nhân mục đích. Hắn cổ quái cười nhẹ một tiếng, nói, có lẽ đều có đi. Thật không dám giấu giếm, ta cũng là đến thử thời vận. Nghe nói ưu đảm tiên hoa không phải có hai đóa mà. Cái kia trúc tử kiếm sắc mặt hơi đổi một chút, rốt cục cho A Phi một cái ta hiểu rõ biểu lộ. Chương 465, Vi thủy khai, Đàm hoa mãn lộ, 3. 467 vì ai mở, hoa quỳnh đầy đường, 3. Liên quan tới số khổ A Phi đã đi tới Tung Sơn địa giới, tin tức rất nhanh truyền khắp đại giang hồ. Tại Yêu Đàm Tiên Hoa Nghiệp vụ bối cảnh dưới, các loại truyền ngôn cũng theo đó mà tới. Trong đó liên quan tới Lệ Nhược Hải cùng Sư Phi Huyên đã liên thủ, đồng thời phái A Phi đến xung phong tranh đoạt Đàm Hoa cuối cùng kế hoạch trước đều nghe đồn xôn xao. Đại giang hồ đều chắc chắn Lệ Nhược Hải cùng Sư Phi Huyên đã tại Tung Sơn phụ cận, Sư Phi Huyên ở ngoài sáng, Lệ Nhược Hải ở trong tối, trưởng thương môn binh hùng tướng mạnh, lấy số khổ A Phi cùng phong hành liệt vì nhen rước lấy bàn thượng ngươi một thương vị quân sư, khí thế hùng hùng, nhất thời toàn bộ tung sơn địa giới cũng bắt đầu khẩn trương lên. Có một ít người thậm chí bắt đầu cải biến bọn hắn vốn có kế hoạch, để tránh cho cùng A Phi bọn hắn quá sớm lên xung đột. Dù sao từ đại giang hồ góc độ đến xem, A Phi thực lực đã được đến nhất trí tán thành, người chơi binh khí phổ xếp hạng thứ nhất, có được không thua đỉnh cấp nổ đỡ cỡ sức chiến đấu. Vẹn vẹn hắn cùng sư phi huyên liên thủ, thì tương đương với hai cái đỉnh cấp nổ đỡ cỡ tổ hợp, đây đối với bất kỳ một cái nào phá toái hư không thế lực tới nói đều là uy hiếp cực lớn. Mà lại hai người này không thèm mày mày che dấu cùng nhau đi tới, có một loại rõ ràng xe ngựa tư thái, cái này không thể nghi ngờ khiến cho người kiêng kỵ. Đại giang hồ đã thành thói quen các loại sự kiện lớn trước các người chơi điệu thấp diễn xuất, thường thường đều là lén lúc đến, núp trong bóng tối xem náo nhiệt sau đó tùy thời xuất thủ, đây mới là đại bộ phận người chơi phong cách hành sự. Nếu như ngay từ đầu liền đem ta chính là đến hái kẻ thắng lợi cuối cùng trái cây cho nên những người khác mau nhường đường hoặc là séo đi mấy chữ này viết lên mặt, nên ngang sông vào nhiệm vụ phong bạo trung ứng nhất, loại người này không phải đầu có vấn đề muốn cố ý làm náo động. Liên La sẽ cuối cùng bị đánh thành đầu có vấn đề. Bất quá số khổ A Phi dù sao có chút bất ổn, chẳng lẽ hắn theo võ công dần dần cao, đối đại giang hồ quân hùng không nhìn đã đến không chút kiêng kỵ trình độ sao? Cái này số khổ A Phi, thay đổi ngày xưa điệu thấp tắc phòng, lần này cao điệu lộ diện không biết hắn đến cùng có chủ ý gì. Tại Tung Sơn phủ cận một nhà trong tử quán, các người chơi đang uống rượu nói chuyện phiếm, nói thoải mái. Rượu đến lúc này, một cái người chơi tùy ý cảm khái một tiếng, một câu liền nhanh chóng đưa tới vô số người đáp lại. Ta nói, kẻ này bình thường không biết điều đi. Trước đó cái kia mấy món sự kiện lớn, hắn đều là tại quan trọng thời khắc loạn đả một mạch, thế nhưng là đoạt hết danh tiếng. Ngươi cũng nói đó là quan trọng thời khắc, quan trọng thời khắc xuất hiện nhiều người đâu. Ta nói là bình thường. Hiện tại ưu Đàm Tiên Hoa còn chưa mở đâu, hắn liền dẫn từ hàng tính trai mỹ nữ nên ngăn tới. Khụ khụ, ngươi nói làm giận không? Ha ha, ta nhìn huynh đệ ngươi đây là ghen ghét. Người ta là giang hồ đệ nhất cao thủ, phong cách điểm lại có cái gì? Hừ, giang hồ tam đại bang hội thập đại môn phái, mặc dù cũng đều phái người tới, lại lặng yên không tiếng động đến cập nơi xây dựng cơ sở tạm thời mà đối đãi lúc biến. Chúng ta vị này Võ Lâm minh chủ, lần này phong cách có chút không giống nhau lắm. Xem ra có từ hàng tánh trai tiên tử hỗ trợ, không có sợ hãi. Ha ha, người ta cho dù là không có giúp đỡ cũng đồng dạng không có sợ hãi. Nếu là ngươi không phục, liền đi thử một chút thân thủ. Ta không đi, nhưng ta liền là không phục, được hay không? Hai chân run lên, trong miệng không phục. Huynh đệ ngươi tính tình thật. Nếu là đổi lại ta, cho dù là biết rõ đánh không lại cũng phải lên đi đụng một cái nói không chừng có thể tại vị kia tính trai tiên tử trước mặt thêm thêm thể diện đâu. Ha ha ha ha. Tất cả mọi người là một trận cười vang, cũng không sợ đắc tội người nào, thỏa thích hưởng thụ loại này đại giang hồ niềm vui thú. Trong tửu quán cũng có rất nhiều lởở cở, bất quá phần lớn đối cái trạng diện này nhìn như không thấy, biết đây là các người chơi tiêu khiển độc hưu phương thức. Thậm chí cũng có một chút người giang hồ đi theo vê zơ mỉm cười, uống rượu tự nhạc. Từ xưa đến nay, vô luận cái nào giang hồ, kia một mạch võ lâm, nhưng phẩm là người trong giang hồ đều có một loại hào phóng không bị chói buộc, không nhận ước thúc tính tình. Bởi vì cái gọi là bỏ được một thân dốc thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Chính là cái kia võ lâm minh chủ cũng không có cái gì không tầm thường. Đối rất nhiều người mà nói, nếu là phần này không bị chói buộc cùng TH, Nờ Je Thán đều đã mất đi, chỉ sợ đại giang hồ cũng sẽ đã mất đi không ít mỹ thú. Bành. Liên tại mọi người uống rượu làm vui thời điểm, tử quán môn đột nhiên bị người đẩy ra. Cứng rắn cửa gỗ đụng phải trên vách tường lại bắn ngược một cái, phát ra một tiếng chói hai tiếng va đập. Người ta tập lập ồn ào vô cùng tử quán, tại thời khắc này đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía cửa vào cho dù là có một ít ngay tại khoe khoang biển nhếch khóe, giờ phút này cũng là bị tức phân cảm nhiễm, thuận ánh mắt của mọi người nhìn lại. Tựa hồ là trong cõi u minh một loại nào đó chờ mong, A Phi cùng sư phi Huyền Chính thản nhiên bước vào đến. Tất cả mọi người là trong lòng giận mình. Đã thấy cái kia số khổ A Phi cùng sư phi Huyền Chính một chiếc một sao đứng tại cửa ra vào, cái kia A Phi trống lạnh nhìn quanh một chút bốn phía, sau đó nhíu mày, rát cuống họng hét lên, "Lão bản, còn có hay không vị trí? Muốn hai người, khách quan, ngài là muốn ở trọ hay là nghỉ chân?" Lão bản còn không có hiện thân gần nhất điểm tiểu nhị mang trên mặt nghề nghiệp tính tiêu dung tiến lên đón. A Phi cũng không để ý tới đám người nhìn chăm chú ánh mắt, hãy còn lấy ra một trương ngân phiếu, cái cằm khẽ nâng nó nói, "Ta là số khổ A Phi, ta muốn các ngươi tiểu quán hai gian tốt nhất gian phòng. Sau đó tại trong hành lang vị trí tốt nhất muốn một cái bàn, lại đem các ngươi tiểu quán rượu ngon nhất đồ ăn bên trên một phần, đừng quên tăng thêm hai bình rượu ngon. Đi làm đi." Trong đám người nhất thời lên một trận trầm thấp báo động, điểm tiểu nhị không biết phải chăng là bị A Phi hào khí làm cho sợ hãi, theo dõi hắn cùng trong tay ngân phiếu có chút mật người. Rốt cục tại ngắn ngồi yên lặng về sau, đại sảnh chỗ sâu có một người lo lắng nói, nơi này là tùng sơn lớn nhất, xa hoa nhất tử quán, tất cả gian phòng đều đã đầy, liền ngay cả trong đại sảnh cũng không có vị trí. Huynh đệ ngươi muốn ở trọ, há không biết phía trước xếp hàng còn có không ít nha. Có ít người cũng nên có một ít cơ bản tổ chất, minh bạch tới trước tới sau đạo lý, càng phải hiểu không là bất kỳ vật gì đều có thể dùng bạc cùng soát mặt liền có thể đổi. Người này vừa dứt lời, bên cạnh lại có một người hì hì cười một tiếng, nói, Liễu huynh, không nhìn thấy người ta mang theo cái mỹ nữ sao? Bao nhiêu cho hắn một điểm mật mũi, người ta thế nhưng là Võ Lâm Minh chủ a. Nghệ Tỉnh, hắc là số khổ a phi, khổ Minh chủ, nếu như tại tiểu nhị trước mặt soát mặt không dùng được, nhưng là tại trước mặt chúng ta có tác dụng a. Khổ Minh chủ mật mũi đương nhiên là muốn cho, chúng ta hôm nay tới huynh đệ nhiều như vậy, có thể tùy tiện đưa ra một gian phòng đi. Một gian phòng làm sao đủ? Người ta thế nhưng là hai người. Ai, ngươi là thật không hiểu hay là dạ không hiểu? Một nam một nữ, đương nhiên muốn một gian phòng. Khổ Minh chủ, huynh đệ cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây á. Chúng ta nơi này có một dân phỏng, ngươi có muốn hay không? Huynh đệ ta rất kháng khái, không thu ngươi một phân tiền, còn chẳng đưa ngươi một trận thiên địa diễm phúc. Ha ha, ha ha. Người kia cùng trung quanh một đám người chơi đều là cười ha ha, càng có người cười ngửa tới ngửa lui dùng sức vỗ bàn, tựa hồ là tìm được người rồi ở giữa cực hạn niềm vui thú. Rất hiển nhiên bọn hắn đều là một đám đại bộ phận là minh giáo cách văn mặc. Không ít người đều biết minh giáo người chơi cùng A Phi ân oán, cho dù là hiện tại minh giáo nở tợ cờ bèo dạt mây trôi, nhưng cũng không trở ngại người chơi ở giữa tương hô thấy ngứa mắt. Mà lại đám người kia cũng là không có sợ hãi, tự quán vào ở đều là nở rở cở cùng hệ thống lưu trình, số khổ a phi cho dù lại có thể đánh, còn có thể bức bách cái kia hệ thống đại thần hay sao? Đủ quân số liền là đủ quân số, đây là hệ thống quy củ. Người bên ngoài cũng đều là có chút hăng hái nhìn xem, muốn xem a phi hắn phản ứng ra sao. A phi dương mắt quét qua, chính xác tìm được trong đám người nói chuyện vị kia. Song phương ánh mắt trên không trung đụng một cái, đối phương đám người kia đều là biểu đạt cặn bã đương kim khổ minh chủ phòng khoáng khí khái. Bất quá a phi lại cũng không tức giận, mà là quay đầu nhìn về phía sư Phi Wen. Cười hi hi nói, "Nhìn, ta đã sớm nói đi, lần này ngươi cũng không thể còn ngăn lại ta đi." Cái kia sư phi huynh lại thở dài, thản nhiên nói, "Ngươi đã sớm biết, đúng không?" A Phi lắc đầu, "Không, lần này thật sự là ngông. Ta thật không nghĩ tới thanh danh của mình kém như vậy, vừa ở vào cửa liền có người không coi nhìn, muốn đánh bất bình." Sư phi huynh lại bất đắc dĩ cười một tiếng, "Ngươi kỳ thật không cần đem giang hồ nghĩ như thế ác ý, bất quá vô luận như thế nào, ngươi lần này thắng." A Phi lại thở dài một tiếng, cũng không để ý người bên ngoài ánh mắt, hay còn ưu thường nói, "Thắng thua ngược lại là không quan trọng." Ta kỳ thật đối đại Giang Hồ hay là tràn đầy tiện ý phòng đoán. Nguyên bản ta tưởng tượng bên trong hình tượng, hẳn là ta gương mặt này lộ diện một cái, liền có sợ hai thản phục cùng hoa tươi đưa đến trước mặt, sau đó có người lôi kéo hành phi, đưa chiêng gõ trống hoan lên ta, đồng thời đưa lên잔 phòng rượu ngon và mỹ thực lấy đó đối ta yêu mến. Đương nhiên lý tưởng cùng trong hiện thực luôn luôn có chút chênh lệch, có đôi khi ta vẫn lạ rất thất lạc. Sư phi huyền đối a phi câu nói này từ chối cho ý kiến, nghĩ đến cũng cảm thấy không cần để ý. Tất cả mọi người là nghe được không hiểu ra sao? Xem ra có vẻ như cái này số khổ A Phi cùng sư Phi hiện có một ít cùng loại đánh cược hay vì, về phần đánh cược là cái gì liền không được biết rồi. Có người thậm chí nghĩ, la số khổ A Phi đánh cược mình lộ diện một cái liền sẽ bị người chửi mắng một trận a. Lại nghe cái kia A Phi lại thở dài, sư cô nương, trước ngươi muốn ta lần này tại không vi phạm đạo nghĩa giang hồ tình hung dưới, dựa theo giang hồ quy củ làm việc. Không được lấy mạnh hiếp yếu, ỷ vào võ công cao liền khi dễ người bên ngoài. Ta cảm thấy ngươi câu nói này rất có đạo lý. Giang hồ quy củ nha, tự nhiên là có người nói chuyện có người lập thủ. Mọi người người người đều có thể mắng ta số khổ A Phi, đây là đại giang hồ giao phó mỗi người quyền lực. Ta nếu là không phải mãi, liền có thể mắng lại, hoặc là xuất thủ cùng người ta so tay một chút, đánh không lại ta liền tự nhiên không may đi. Lần này, ai, lần này. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy cái kia A Phi đột nhiên nhoáng một cái, đúng là biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc trong đám người truyền đến một tràng tốt lên, có người rút đao có người rút kiếm, chàng diện cực độ hỗn loạn lên. A Phi tất nhiên là xuất hiện tại đám kiêm minh giáo người chơi trung ương, mà lại đưa tay hướng nói chuyện hai người kia chụp tới. Người trong Minh giáo mặc dù đã sớm làm xong động thủ đánh nhau chuẩn bị tâm lý, làm sao A Phi tốc độ quá nhanh, động thủ lại là đột nhiên như thế, kiếm của bọn hắn mới rút ra một nửa, cái kia A Phi cũng đã bắt lấy hai người kia quần áo, ngài ép lôi kéo đem hai người kéo tới trước mắt. Có người đến không lớn giúp đao, bay lên một tiêu lại là tiêu rỗng, lại nhìn số khổ A Phi đã sớm mang theo hai người kia lui trở về lối vào, cái này một tiến một lui phảng phất thời gian một cái nháy mắt. Hắn tay trái tay phải riêng phần mình mang theo một người, hai người kia nguyên bản cũng là thân hình cao lớn, nhưng là xách tại A Phi trong tay phảng phất trẻ thơ. Hai tay mềm nhũn buông thõng, nghi là đã sớm bị điểm huyệt đạo. Người trong Minh giáo hơi giận mình, nhao nhao muốn nhảy đi xuống tìm Á Phi liều mạng. Đã thấy cái kia Á Phi đem hai người này đi lên giơ lên, đám người động tác nhao nhao đình trệ. Á Phi lại toét miệng nói, "Điếm tiểu nhị, hai người này có phải hay không đều ở nơi này và ở?" Điếm tiểu nhị lúc này mới kịp phản ứng, liền vội vàng gật đầu nói, "Ở, ở, mà lại đều là tiểu điểm tốt nhất dân phòng." Á Phi hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, "Tốt nhất dân phòng, như vậy cũng tốt." Hắn nắm lấy hai người phía sau lưng, nhẹ nhàng vừa dùng lực Thuận cửa sổ liền ném ra ngoài. Hai người kia riêng phần mình kêu thảm một tiếng, trên không trung va vào nhau, chít chít bên trong cô lô lăn ra ngoài, cũng không biết sinh tử như thế nào. A Phi lại phủi phủi tay nói, hai người này hôm nay sẽ không vào ở, hai cái gian phòng liền cho ta đi, đương nhiên còn có bản của bọn họ. Ta cùng nhau đều muốn. Điếm tiểu nhị lấy làm kinh hãi, nói, khách quan, cái này thật có chút không hợp quy củ. Cái bàn kia coi như bỏ qua, nhưng gian phòng, bọn hắn còn không có trả phòng đâu. Vừa dứt lời, sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi, đúng là có chút trợn mắt hốt hồn. Phàn Phất là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chương 466, Vi thủy khai, Đàm Hoa Mãn Lộ, 4. 468 Vi thủy khai, Đàm Hoa Mãn Lộ, 4. Điếm Tiểu Nghị đã được đến tin tức, bị ném ra hai cái người chơi lại ở vào không cách nào liên hệ dị thường trạng thái. Người chơi dị thường trạng thái là một cái rất rộng rãi định nghĩa, thường thường đều có không cách nào liên hệ mất tích không phải quy luật tính chuẩn bạch, tục xưng là người, chờ hàm nghĩa. Người chơi thường xuyên bởi vì các loại nhiệm vụ hoặc là ngoài ý muốn ở vào dị thường trạng thái, dưới loại trạng thái này, người chơi không cách nào cùng ngoại bộ thông tin Thời gian nhưng dài trùng ngắn, tiểu quán hoàn toàn chính xác có thể căn cứ quy tắc giải trừ tương ứng gian phòng dự định các loại. Nhưng hắn kinh ngạc vẫn như cũ tô đỉnh, thật là không biết A Phi đến cùng là dùng cái gì thủ pháp. Chỉ tiện một chảo quang ra liền có thể đem một cái người chơi biến thành dị thường trạng thái, đây quả thực là hệ thống đại thần năng lực. Bất quá làm chức năng nợ cờ hắn bao nhiêu có một ít sức miễn dịch, nhẹ nhàng tầng hắn một cái nói, vị đại hiệp này. Dựa theo quy củ hai người kia gian phòng xác thực có thể lợi tiêu. Hắn mới nói được người ở đây trong đám liền là lên một tràng tốt lên. Mọi người ý nghĩ cùng điểm tiểu nhị thầm nói số khổ a phi đã như bước đến có thể ảnh hưởng hệ thống sao? Cũng may tiểu nhị kia hay là cho đám người một cái giảm sóc, tiếp tục nói, "Vất quá, mọi thứ đều muốn dựa theo quy củ đến, chẳng cần biết ngươi là ai, tiểu quán này quy củ đều là muốn tuân thủ." Hắn nói chuyện thời điểm vẫn như cũ thẳng tắp đứng đấy, cũng không có đưa tay đi lấy a phi trong tay ngân phiếu. Cái này khiến mọi người bao nhiêu có vẻ mong đợi đều là trợn mắt nhìn, muốn biết rõ ràng trong này tình huống. "Ừm, còn có cái gì quy củ?" A phi nhướng mày, ngân phiếu trong tay nhẹ nhàng nhế lên. Lại nghe được điểm tiểu nhị kia mím môi một cái, chớp giọng nói, "Đại hiệp, không đủ tiền." Hai cái gian phòng thêm một cái bàn, chí ít cần số này, hắn đưa tay tại A Phi trước mặt khoa tay một cái. A Phi sửng sở, hiếm thấy mặt mo tối sầm. Liếc qua miệng hơi cười sư Phi Huyền về sau, hắn tự trong ngực nhanh chóng lại lấy ra hai tấm ngân phiếu, liên tiếp trước đó cùng một chỗ kín đáo đưa cho Điếm Tiểu Nhị, trong miệng lại hô lớn, "Còn lại không cần tìm, tính là tiền boa của ngươi." Điếm Tiểu Nhị nhất thời mặt mày hớn hở, thân người cong lại nói, "Đa tạ vị đại hiệp này khen thưởng." Hai vị phía trên xin, gian phòng rất nhanh liền cho các ngươi thu thập xong. Nói xong tại mọi người một tràng tiếng thổn thức bên trong, hắn mang theo A Phi hướng trước đó minh giáo cái kia trống đi cái bản đi đến. Đám người hay còn kinh nghi bất định, có trận mắt ốc muồm không dám tin, có lại là châu đầu ghé tham nghị luận ầm ĩ mà lại theo A Phi đạp vào thang lầu. Bên kia một đám minh giáo người chơi đã sớm nhìn chằm chằm, ngoại trừ có mấy cái đi ra ngoài tìm kiếm trước đó hai người, còn lại còn có mười mấy người đều là rút ra dao kiếm, đang đằng sát khí đỉnh nhọn đối cái kia A Phi. Hảo ta tử, còn dám tới nhận lấy cái chết. Đừng nhìn ngươi là cái gì võ lâm minh chủ, lão tử chiếu chặt không lầm. Cái này một khối là chúng ta minh giáo địa bàn, hôm nay nói cái gì cũng sẽ không để người bên ngoài an toàn." Các huynh đệ cùng tiến lên chặn hắn. Đối mặt cái này một mảnh nghiến răng nghiến lợi, A Phi không ngừng bước, một mặt lên thang lầu một mặt vẻ bại quay đầu thở dài, "Sư cô Đường, ngươi có hay không cảm thấy hôm nay tiểu quán này quá trật, nghĩ đến muốn bao nhiêu ném ra mấy cái, cũng tốt không chung địa phương đến, miễn cho làm phiền chúng ta ăn cơm uống rượu hảo hứng." Sư Phi huyên nhàn nhạt lắc đầu, "A Phi, trước đó hai người kia cố nhiên trừng phạt đúng tội. Nhưng nếu như vậy ỷ thế của người, không khỏi có sai lầm người võ lâm minh chủ khí độ." Võ Lâm Minh Chủ khí độ a. A Phi chỉ lên trời cười một tiếng, quách, tốt, ta đích xác hắn là hảo phóng một chút. Như vậy chư vị ngồi ở đây, còn có ai muốn dãn phòng? Lần này ta có lẽ có thể miễn phí đưa tặng mấy cái danh nghịch. Trong tửu quán nhất thời một mảnh xôn xao, liên tưởng đến trước đó A Phi tiện tay ném người cử động, lúc này có người kịp phản ứng, xa xa khua tay nói, ta muốn. Ta cũng phải. Ta cũng phải. Càng có mấy cái tay cánh tay vươn ra, ta còn cần ba gian. Khổ Minh Chủ có thể hay không nhiều ném ra mấy cái không có mắt. Bầu không khí trong lúc nhất thời náo nhiệt lên. Phàm là lợi ích bố trí, lòng của mọi người thái tự nhiên cũng sẽ biến hóa theo. So sánh có cái gian phòng vào ở, số khổ a phi trước đó phách lối vậy liền không đáng giá nhất tới. Đại giang hồ ai còn không có một cái nào khinh cuồng thời điểm, huống chi người ta hay là Võ Lâm Minh chủ đầu. Đối mặt lần này hướng gió biến hóa, Sư Phi Huyền Chỉ liền nhất miệng, không tiếp tục nói, nhưng Minh giáo mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Phàm la bị a phi ném ra liền sẽ bị không hiểu thấu đá ra tự quán, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Hôm nay tự quán này như thế hướng hàng, không cẩn thận bị đá đi ra co như có chút được không bù mất. So sánh dưới, bị chặt chết treo một lần ngược lại là nhẹ. Nhưng nếu để minh giáo đám người như vậy tại A Phi trước mặt chịu thua, đây cũng không phải là đại giang hồ người chơi tác phong. Đã có người đỏ trong mắt, Liêu Mạn muốn tung té A Phi một mặt huyết cũng phải xả giận mới lạ. Lại tại mọi người có Liêu Mạn chi ý thời điểm, minh giáo đứng ra một người, vung tay lên ngăn trở đám người xúc động. Người này mặc một bộ đồ đen, đứng ở trước mặt mọi người, tay đệ trường kiếm âm thanh lạnh lùng nói, "Khổ minh chủ, ngươi hôm nay uy phong thật to. Làm sao? Là muốn đem chúng ta minh giáo người đều ném ra?" lấy biểu hiện các hạ võ công cao cường a. Nhìn ra được người này là nhóm người này người dẫn đầu. A Phi không biết người này, hắn chậm rãi đi tới chỗ gần, đỉnh đầu một mảnh sáng loáng rừng dao mưa kiếm lại mặt không đổi sắc, hay còn nói, đại giang hồ từ xưa liền có người không phạm ta, ta không phạm người quý cũ. Thử hỏi ta số khổ A Phi, nhưng từng chủ động trêu chọc hai vị kia nhân hình, kết quả vừa vào cửa liền đối ta nói năng bậy bạ. Ta xuất thủ giáo huấn một cái bọn hắn, về tình về lý có gì không ổn. Bất quá nếu là lại có người tìm ta phiền phức, bọn hắn dĩ nhiên chính là vết xe đổ. Ta hôm nay còn phát sổ không có cơ hội động thủ đâu." Minh giáo mọi người sắc mặt khẽ biến. "Càng nghĩ, đích thật là phía bên mình nhân ngôn ngữ khiêu khích trước đây." Cái kia áo đen người chơi ngừng lại một chút, âm thanh lạnh lùng nói, "Ai biết ngươi có phải hay không cố ý vì chi, hảo dẫn chúng ta mắc lừa." Cái kia A Phi lắc đầu cười nói, câu nói này không khỏi cũng có chút cưỡng từ logic. "Ngươi tên là gì? Các ngươi minh giáo còn sót lại cao tầng đã cùng ta đã đạt thành ngưng chiến hiệp nghị, ngươi chỉ sợ ít nhiều biết một chút mà a." Ta không muốn bởi vì một chút việc nhỏ liền để Dương đỉnh thiên mấy chục năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát áo đen người chơi hổ khu lắc một cái, sắc mặt biến đổi mấy cái, đang muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên một thanh âm tại một bên truyền đến, "A Phi huynh, làm sao đều là đến khi phụ đại Giang Hồ Hậu học văn đối?" Vị huynh đệ kia là minh giáo Bạch Khắc Lực, xem như minh giáo đời trung niên nòng cốt lực lượng. Võ công tại A Phi huynh trước mặt tự nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng bao nhiêu cũng là nhân vật, là minh giáo bên trong ít có hảo hiệp hạ người a. Ngương theo lấy tiếng nói, bên cạnh một người đã dẫn mấy người bước nhanh mà đến, trên mặt hay còn chất đống ý cười. A Phi nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, "Lan Lăng Vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ha ha, A Phi huynh thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Tân Mộng Dao ở nơi nào, chúng ta tự nhiên cũng phải ở nơi nào. Cái tên Lan Lăng Vương cười ha hả đi tới chỗ gần, hướng về phía A Phi vừa bắt tay, thuận tiện cũng hướng cái kia Sư Phi Huyền cùng kính thi lễ. Sư Phi Huyền gật gật đầu, đạm mạc không nói gì. Cái tên Lan Lăng Vương lại nhìn cái kia Minh giáo Bạch Khắc Lực một chút, cười nói, "Bạch Khắc Lực, ta nghe nói các ngươi Minh giáo vẫn tại bốn phía nghe ngóng ma sư bảng ban hạ lệnh, cũng đừng đại sự này đều không có làm tốt liền bị người ném ra tử quán, ngay cả cái trụ sở cũng bị mất." Lúc này cùng khổ huynh dạng này, đại cao thủ đối nghịch, chẳng phải là cho bảng ban tìm phiền phải sao? Cái kia Bạch Khắc Lực nghe vậy chấn động, hắn đột nhiên vung tay lên quát, "Các huynh đệ tất cả ngồi xuống đi, thu hồi trong tay ra hỏa, chúng ta ăn ngon uống ngon, chờ đại sư huynh kiếm quân tập nghị hận thông tri." Nói xong chính là tự mình ngồi xuống, nắm lên một miếng thịt gặm, nhìn cũng không nhìn cái kia A Phi. Minh giáo một đám người nhìn nhau, đại bộ phận đều là giận dữ thu hồi binh khí, cực không tình nguyện ngồi xuống, chỉ là đem bản ghế bị đá đinh đương vang. Có một hai người hay còn không hài lòng nói, "Bạch Khắc Lực, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao?" Hồ tử cùng tiểu Hắc Thế nhưng là bị người vứt ra ngoài, ngay cả gian phòng đều bị cướp. Dù sao ta là nuốt không trôi khẩu khí này. Bạch Hắc Lực đem trong tay thị xương hướng trên mặt bàn quật ra, cả giận nói: "Ta để cho các ngươi ngồi xuống, nếu như không phục cũng đừng có ở ta nơi này tiểu tổ lợn." Thấy Bạch Hắc Lực nổi giận, hai người kia tức giận không thôi, nhưng nhìn ra được cái này, Bạch Hắc Lực vẫn còn có chút hy vọng, bọn hắn cũng đối với người khác nửa nửa khuyên phía dưới ngồi xuống, chỉ là sắc mặt có chút bất hiện. Cái kia Bạch Hắc Lực trầm mặt, tại toàn trường một trận có thâm ý trong tiếng cười, đột nhiên cất giọng nói: "Số khổ A Phi Ta Bách Khắc Lực cùng huynh đệ nhóm hôm nay trêu chọc ngươi, việc này chúng ta liền nhận hạ. Ta muốn tìm một cơ hội cùng huynh đệ ngươi thử nghiệm, lãnh giáo một chút võ lâm minh chủ phong thái, không biết có hay không cơ hội này." A Phi đã dựa vào cái bàn nhập tọa, nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, "Ngươi muốn cùng ta động thủ?" Các ngươi đại sư huynh hiện tại cũng không dám nói lời này, ngươi lại bằng đến cái gì?" Cái kia Bách Khắc Lực cất cao giọng nói, "Ta trăm lực lượng khắp khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá chỉ bằng hai vị kia huynh đệ là tại đội ngũ của ta bên trong bị ngươi ném ra ngoài, vấn đề này tất nhiên là ta đến đánh chịu." Nếu là các hạ không chê, ngày sau ngươi ta càng tốt tranh đấu một trận, ta chính là bị ngươi đánh chết, cũng phải vì ta hai vị tiên huynh đệ ra mặt một lần." A Phi có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, thật lâu nói, "Tốt, ngươi có này tâm ta liền thành toàn ngươi. Bạch Khắc Lực đúng không, ta nhớ được ngươi. Ngày sau ngươi nếu có thời gian liền đến trưởng thương môn tìm ta." "Hắc, chưa từng nghĩ minh giáo cũng có chút hảo hiệp hạng người. Ta nghe nói người trong minh giáo đều có một cái đỡ cỡ sư phó, sư phụ ngươi là ai?" "Sư phụ ta là minh giáo Quang Minh Tả sư, Dương Tiêu." "Cái kia Bạch Khắc Lực lớn tiếng nói, Nghe được cái tên này A Phi sững sốt một chút, sau đó gật gật đầu, phối hợp rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch, lại không nói cái gì. Cái kia Lan Lăng Vương lại tại một bên cười nói, "A Phi linh, ngươi mới đã khi dễ đủ chứ. Hôm nay tới này Tung Sơn địa giới, ngươi thật sự là đến tranh đoạt ưu đàm tiên hoa. Ta coi là chút chuyện nhỏ này, ngươi cùng lệ nhược hại đều chướng mắt đâu." A Phi đặt chén rượu xuống, từ chối cho ý kiến nói, "Lan huynh, ta việc cần phải làm không ít, duy trì có không có khi dễ giang hồ tân thủ cái này một hạng. Không chỉ là không có" Ta còn muốn thừa cơ hội này rỉu rắt một cái đại giang hồ nhân tài mới nổi đâu. Nói đến đây, hắn đột nhiên từ trong ngực lấy ra một vật, trực tiếp hướng trên mặt bàn gỗ. Gần nhất nhàn rỗi vô sự, ta chơi đùa đi ra một chút võ công tâm đắc, viết thành một quyển sách. Quyển sách này là ta cỡi ngựa đi đường thời điểm, nham chán phía dưới tùy ý đọc qua huyền minh chân khí cùng kinh diễm nhất thường, kết hợp ma đạo tùy tưởng lục cùng từ hàng kiếm điện bên trên một chút tâm pháp, tùy tiện viết xuống tới. Cho nên ta lên một cái tên gọi là Sách Thú Ký, phía trên ghi chép mấy cái phụ trợ kỹ năng. Hôm nay ta nghĩ tuyên bố một cái nhiệm vụ Nếu là có người có thể hoàn thành nhiệm vụ này, bản này Sích Thố ký liền đưa cho hắn. Á phi thanh âm trong đại sảnh tiếng vọng. Chương 467, Vi thủy khai, Đàm Hoa mãn lộ, 6. 470 Vi thủy khai, Đàm Hoa mãn lộ, 6. Đến Ma Cao chỉ là nhìn xem, không có đảm lượng xuống bản. Bởi vì chưa bài cũng không phải như vậy gợi cảm, còn không bằng trở về gõ chữ. 6 Sích Thố ký 6. Chương Đan Phong cùng Vân Lôi cái này một đôi phiêu bạc hiệp lư xuất hiện, bao nhiêu cũng làm cho không khí hiện trường phát sinh một chút biến hóa. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thảo luận xuống tới đều nhất trí cho rằng hai người này là vì ưu Đàm Tiên Hoa sự tình mà đến. Lâm Đại Giang trong hồ lương hệ đại biểu, hai người này bình thường không thế nào lộ diện, một mực dạo chơi giang hồ, ngẫu nhiên vung vung thức ăn cho chó, cùng các người chơi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cũng là cực ít. Căn cứ một chút người chơi phân tích, có lẽ là phải chờ tới lương hệ một chút nội dung nhiệm vụ bắt đầu về sau, những này lương hệ các đại hiệp mới có thể càng nhiều xuất hiện. Nhưng ưu Đàm Tiên Hoa sự tình, bao nhiêu dẫn động lương hệ Võ Lâm thần kinh. Làm võ hiệp trong lịch sử nổi danh chính phú thất bại án lệ. Luyện Nghê Thưởng cùng chắc nhất hàng khổ Tình Hí đã kéo dài võ lâm 100 năm lâu, chắc hẳn có vô số người đều biết được việc này. Trương Đan Phong bọn người, dựa theo nó phong cách hành xử đương nhiên sẽ không đến tranh đoạt ưu đàm tiên hoa, nhất định là vì trợ giúp chắc nhất hàng trở thủ hộ đám hoa. Cho nên nghe được số khổ A Phi ở đại sảnh đám đông phía dưới, dùng võ công thực lực cùng nhiệm vụ ban thượng đến uy bức lợi dụng đám người, lấy đạt tới hắn độc bá đám hoa giá tâm thời điểm, Trương Đan Phong tự nhiên là nghe không nổi nữa, vô bàn đứng dậy, rất là chính nghĩa trách cứ một fan A Phi. Sau này còn gặp lại, đây là Trương Đan Phong lưu lại một câu. Ngày mai sẽ là ưu đàm tiên hoa mở ra thời gian, câu này sau này còn gặp lại, chẳng phải là đại biểu cho Đan Phong đại hiệp một loại nào đó cảnh cáo. Các người chơi nghị luận ầm ĩ, cấp tốc đem A Phi cùng Trương Đan Phong sự tình tăng lên thành ngân oán, trong miệng lại là nhiều hơn một phần đề tài nói chuyện. Số khổ A Phi lại mặt không biểu tình, nguyên địa ngồi một hồi, đột nhiên cất giọng nói, đang ngồi còn có ai nghị cũng phải sớm cho khổ mỗ một chút huấn bảo, cái gì lời thật thì khó nghe ngữ điệu, cũng không ngại nói hết ra. Ta hôm nay cho các ngươi nói thoải mái cơ hội, chờ đến ngày mai Tùng Sơn bên trên, liền không cần phải nói lời vô ích, gì chỉ cần động thủ cũng được. Nhưng mà cũng không có người lại nhảy đi ra chỉ trích hắn, A Phi đợi một hồi, thản nhiên nói, "Đã như vậy, nhiệm vụ của ta cũng coi là phát ra ngoài. Mọi người ngày mai chờ một chút." Đột nhiên một cái phái võ đang ăn mặc người chơi nữ đứng dậy, chỉ vào cái kia sư phi huynh lớn tiếng nói, "Ta có câu nói muốn đối sư phi huynh tiên tử. Không biết sư tiên tử nhưng có thời gian nghe một chút." A Phi hiếu kỳ nhìn cô gái này người chơi một chút, lại nhìn một chút trầm ngâm không nói sư phi huynh, hay còn nói, "Ngươi có lời gì cứ nói đi, chúng ta đều nghe." Đứ tử kia cũng là cười lạnh một tiếng, hắn lấy bên hung trôi kiếm nói, đều nói số khổ á phi cùng từ hàng Tĩnh trại sư phi quen hệ không ít, bây giờ có thể thấy được luống đúng. Sư phi huynh, ta lại hỏi ngươi một câu, ngươi từ hàng Tĩnh trại cũng là hoàng hệ một mạch võ lâm thánh địa, tức thì bị tôn xưng là Bạch đạo võ lâm lãnh tụ. Trong môn phái kinh thái tuyệt diễm truyền nhân cũng là tầng tầng lớp lớp, chỉ là đến hôm nay đại giang hồ, lại là xuất hiện để cho chúng ta người chơi trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Một cái tần mộng dao, lập thể phải bảo vệ ưu đảm tiên hoa, thủ hộ luyện nghe thưởng cùng chắc nhất hàng tình yêu. Một cái ngươi sư Phi Huyền, lại cùng số khổ A Phi cùng tụ họp, đúng là hám lợi đen lòng đến tranh đoạt Đàm Hoa thuộc về. Đều là từ hàng tính trai tiên tử, không biết làm người chênh lệch vì sao lớn như vậy. Câu nói này vừa ra, mọi người đều là sốt sao, cái này võ đang nữ tử đầu mâu đúng là trực tiếp chỉ hướng sư Phi Huyền. Nàng vừa dẫn đầu phía dưới, càng có mấy cái nam nữ người trời cũng đứng ra, đều là nói lời giống vậy, nhất là đối sư Phi Huyền tranh đoạt Đàm Hoa hành vi tiến hành công kích. Từ hàng tính trai tại đại giang trên hồ từ trước đều không có cái gì đặc biệt tốt danh tiếng nhất là lúc đó Hạng Thiếu Long lưu lại cái gọi là Tiềm Long lý niệm, càng lai chuẩn bị các người chơi chất vấn. Tiềm Long cố nhiên có sự tươi đẹp điểm xuất phát, tại thiên hạ đại loạn thời điểm rời núi, lựa chọn minh chủ mà phụ tá, kết thúc thiên hạ đại loạn, còn thế gian nghệ tự phảng. Bất quá tại cụ thể áp dụng bên trên, ai có thể phán định người minh chủ kia đâu? Chỉ dựa vào từ hàng thánh trai lựa chọn của mình sao? Nếu như lựa chọn sai nữa nha, chẳng phải là trợ trụ vi ngơ rồi. Đây là từ hàng thánh trai vấn đề. Thân là chuyên nhân, sư phi Huyền cùng Tần Mộng Dao tự nhiên cũng là muốn đứng trước đồng dạng áp lực. Bây giờ nhìn lại Tần Ngộng giao cách làm tựa hồ càng thu các người chơi hơn nên, so sánh dưới, hơi kém một chút Sư Phi Vân cũng không phải là may mắn như vậy. Nhất là lần này lại vẫn muốn tham dự ưu đàm tiên hoa tranh đoạt, thật sự là chọc giận tới không ít người chơi lựa giận. Sư Phi Vân, có phải hay không là ngươi cảm thấy so Tần Ngộng giao kém một chút, cho nên muốn đi tranh đoạt ưu đàm tiên hoa, cũng tốt để ngươi vọ công tiến thêm một bước, lấy tranh đoạt từ hạng tỉnh trai sử thượng xuất sắc nhất chuyển nhân vị trí. Ngươi không phải đã lập tệ không tham dự phá toái hư không sao? Lần này còn muốn tranh đoạt đàm hoa, chẳng lẽ lời của ngươi nói đều là giả? là muốn mê hoặc những người khác. Hừ, dụng ý khó dò. Từ hàng tinh trai tại sao có thể có người dạng này ác độc chuẩn nhân? Con cả ngày đánh lấy tính trai tiên tử cơ hiệu đến mê hoặc nam nhân thiên hạ. Cũng coi như ngươi vận khí tốt, quen biết đại giang hồ võ lâm minh chủ, hừ hừ, chết không được như thế không, có sợ hãi. Ha ha, ta nhìn hai người này mới tán dương phối đâu. Trước đó có người nói số khổ á phi hảo khí vận mây, ta nhìn cũng là có tiếng không có miếng. Một đám người ngươi một lời ta một câu, chiến hỏa rất nhanh theo thệ phi hướng á phi trên tân lang trận. A Phi thấy Sư Phi Huynh nay dở không nói gì, các người chơi lời nói cũng là càng ngày quá phận, chính là hừ lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, cái kia Sư Phi Huynh lại hướng về phía hắn nhẹ nhàng lắc đầu. A Phi biết Sư Phi Huynh không muốn lại hoành sinh ba chết, chính là trầm ngâm một lát, đè xuống lửa giận nói, "Chư vị còn có cái gì muốn nói? Nếu như chỉ có những này, lớn như vậy hỏa nhi trong lòng những này ân oán tại ngày mai Tung Sơn bên trên làm chấm dứt là được. Tại sao muốn đến ngày mai?" Không đợi A Phi nói xong, sớm nhất nói chuyện nữ tử kia cất giọng nói, "Khổ Minh chủ, ngươi muốn ngươi ưu đảm tiền hoa, này chúng ta mặc kệ." Chúng ta hôm nay chỉ là muốn sư phi huyên một cái thuyết pháp. Nếu không từ hàng thánh trai từ ngàn năm nay đệ dành tới thanh danh, đều là bị một nữ tử cho hỏng." A Phi quét nàng một chút, lạnh lùng nói, "Tốt một cái chúng ta. Ngươi một câu nói kia, là đem từ hàng thánh trai thanh danh đều đẩy lên sư phi huyên trên người một người. Ta cũng muốn biết, từ hàng thánh trai cùng ngươi có quan hệ gì, cùng cái gọi là các ngươi lại có quan hệ thế nào?" Đối mặt A Phi liên tục đặt câu hỏi, nữ tử kia cũng không sợ hãi, hay còn nói, "Thế nào, Khổ Minh chủ là muốn vi sư phi huyên ra mặt?" A Phi cười lạnh nói, "Không dám." ta chỉ là muốn biết các ngươi đến cùng là ai, trước nhận cái quan mặt. Có lẽ đợi đến ngày mai gặp mặt, không đến mức đánh rất sai. Số Khổ A Phi, ngươi quả thật là phế lối. Nữ tử kia giận dữ, buộc cho ngươi trong ngày thường tự xưng là hiệp nghĩa, hiện tại người bên cạnh ngươi làm chuyện không nên làm, ngươi lại động một tí kêu đánh tiêu giết, chẳng lẽ liền không cho phép người bên ngoài nói? Ha ha. A Phi ngẩng mặt lên trời cười to hai tiếng, ta Số Khổ A Phi tự phụ võ công cũng không tệ lắm, nhưng không có khả năng có bản lĩnh cấm người trong thiên hạ ung dung miệng. Một mình ngươi muốn nói liền nói. Nhưng là nếu như muốn đại biểu một đám người đến chế tạo một chút dư luận, vậy ta liền không thể không để ý một chút. Xem ngươi ý tứ, ngươi còn có một đám người thành đoàn tới. Không có cái gì thành đoàn, chỉ là nghĩa khí chỗ, mọi người đều không quen nhìn giang hồ tà đạo thôi. Khổ Minh chủ nếu là muốn nhìn, vậy chúng ta lộ lộ diện lại như thế nào? Nữ tử kia cao giọng nói, nàng ngẩng cao lên mặt, nhẹ nhàng vung tay lên quát, còn có bao nhiêu đối sư phi lên cái này yêu nữ không coi nhìn, không ngại đều phát phát ra tiếng, đứng ra, cũng tốt để đại giang hồ biết trên giang hồ hay là có chính khí ở. Theo nàng một câu, Trong đại sảnh các ngõ ngách đều phát ra một tiếng hô, quả nhiên không ít người đều đứng dậy, phân tán tại các nơi, nhiều như dừng lại không hạ mấy trăm. Mọi người đều mặc lấy các thức môn phái quần áo, có nam có nữ, có thành quần kết đội, có lại là một thân một mình. Nhưng đều không ngoại lệ, trong miệng hô to, ta không cần nhìn, ta cũng là vân vân, rất có quần tình sục sôi hiệu ứng. Tại một trận ồn ào âm thanh bên trong, nữ tử kia trên mặt hưng phấn, hơi có vẻ đắc ý nói, chúng ta cũng không cầu cái gì, chỉ là không quen nhìn một ít người hành vi tôi. Vô luận là từ hàng tính trai hay là tịnh niệm thiệt việc, Tại Đại Giang trong hồ đều là võ lâm thánh địa tồn tại, tại chúng ta bên trong riêng có hiệp danh. Nếu là bởi vì một hai người mà thành danh danh mất sạch, thành cái kia tàng ô nạp cấu chi địa, lại là ta Đại Giang hồ bị ai? A Phi hơi kinh ngạc đứng lên, quét liếc xung quanh, con mắt nhắm lại, sắc mặt tựa hồ âm tình bất định. Không biết là bởi vì nhìn thấy nhiều người như vậy đứng ra, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Nữ tử kia khẽ miệng nhỏ bé không thể nhận ra nhấc lên, sau đó nghiêm mặt nói, "Khổ Minh chủ, chúng ta nguyên cũng không muốn làm ngươi khó xử. Chí ít để sư phi huynh làm giải thích, đem việc này nói thông." Ta nghĩ mọi người cũng sẽ không cùng nàng khó xử. Ai, ai sẽ tùy tiện đắc tội chúng ta đại giang hồ đệ nhất cao thủ đâu. Bây giờ giang hồ đại loạn, kỳ thật chính là chúng ta người chơi giắt tay trùng tiến thời điểm. Lại tại nàng chậm rãi mà nói thời điểm, A Phi bỗng nhiên nói, "Nguyên lai like tên ngươi gọi vì Ni Điểm Điểm, một tên đến từ Tây vực người chơi." Cái kia người chơi nữ sững sờ, sau đó nói, "Khổ Minh chủ ngược lại là thật bản lãnh, nhanh như vậy liền biết tên của người ta. Bất quá ta danh tự này cũng không có cái gì không tầm thường, Khổ Minh chủ biết cũng là vinh hạnh của ta. Hôm nay ta cũng không phải tại sao đến?" chỉ là không quen nhìn cái kia sư phi huynh. Hắc. A Phi cười nhẹ một tiếng, cao giọng đánh gẫy nàng, ngươi cũng không cần nhiều lời. Nguyên bản ta còn muốn đem một vài ân oán lưu đến ngày mai cùng đi giải quyết, nhưng ngươi vẫn là kìm nén không được nhảy ra ngoài. Vini điểm điểm, sở thuộc môn phái không rõ, nhưng phá toái hư không nhiệm vụ khai triển đến nay, tập lập tại Ngami, Minh giáo, Thiếu Lâm, võ đang hiện thân, lấy luận bản võ nghệ làm tên kết giao người chơi. Võ công tuy không tệ, không rõ lai lịch, nhưng có người nói ngươi là Tây Tạng mật tông phe phái. Hắn đột nhiên nói ra một đoạn lớn lời nói. Đem cô gái này người chơi lai lịch nói rõ ràng, dù là cái kia vị nịt điểm điểm cũng là sắc mặt biến hóa, nàng hé mắt nói, Khổ Minh chủ biết được thân phận của người ta, nói cặn kẽ như vậy, là muốn uy hiếp người ta sao? Ta một người ngược lại là không quan trọng, cũng không biết hiện trường nhiều người như vậy, ngươi số khổ A Phi có phải hay không đều muốn nhận ra rõ ràng, ngày sau hảo một mẹ hốt gọn rồi." A Phi lại âm thanh lạnh lùng nói, "Này cũng không cần, ngươi cũng không cần khắp nơi nghĩ kích động quân tình. Những người này phần lớn là ngươi trước đó an bài, ta còn không biết sao? Hừ hừ, sau lưng ngươi người là ai?" Ta ngược lại thật ra càng phát ra muốn biết. Sau lưng ta không có người, muốn nói có, vậy cũng chỉ là đại giang hồ công nghĩa chốt thôi. Cái này Vi Nịt điểm điểm nghiêm mặt nói. Nàng khoảng cách Á Phi cũng có vài chục mét, ngược lại cũng không sợ Á Phi tới một cái đột nhiên tập kích, đưa nàng bắt ném ra. Cho nên đứng tại chỗ cao chậm rãi mà nói, hơi có chút không có sợ hãi thái độ. Á Phi lại cười lớn một tiếng, "Tốt, công nghĩa chốt, ta thích câu nói này." Nói đến đây, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong vượt qua hai trượng, theo một tiếng vang lớn Đúng là Huy trưởng đem bên cạnh một cây thô to điêu rỗng cây cột chắn ngang đánh gãy. Đám người nhiều tiếng hô kinh ngạc, đồng đều nghĩ A Phi đây là tức đến chập mạch rồi sao? Không đi đối phó cái kia người chơi, lại muốn tới nơi này hủy đi cây cột. Nhưng thấy cột gỗ đòn này, mảnh gỗ vụn tung bay bên trong, một cái bóng người màu đỏ đúng là từ trong đó lăn đi ra. A Phi tiếp tục bước lên một bước, cùng người kia chống giống chạm nhau một chưởng. A Phi trưởng lực như nước thủy triều, nhưng này người võ công cũng là cực cao, thuận A Phi trưởng lực nhẹ nhàng bay về phía sau. Lúc này mọi người mới phát hiện Người này đúng là mặc một thân màu đỏ cả sa, trong gió hãy còn bay phất phới, cái thân mặc lại là phiên tăng bộ dáng. A Phi lặng lẽ một tiếng, quát lớn, ngươi là Tây Tạng mật tông người. Liên lá ngươi trong bóng tối truyền âm nhập mật, chỉ huy mấy cái này người chơi đến công kích sư Phi Viên a. Chương 468, Vi thủy khai, Đàm Hoa mãn lộ, 7. 471 Vi thủy khai, Đàm Hoa mãn lộ, 7. A Phi bỗng nhiên xuất thủ, vậy mà một quyền từ một cây trụ bên trong đánh ra một người. Tại hắn hô lên Tây Tạng mật tông mấy chữ về sau, Người chơi bên trong cũng vang lên một trận kêu loạn kinh ngạc đàm phán hòa bình luận thanh âm. Tây Tạng Mật Tông tại rất nhiều võ hiệp phe phái bên trong đều xuất hiện qua, tại đại giang trong hồ xem như Tây vực môn phái một cái điển hình đại biểu. Chỉ là Mật Tông bên trong to to nhỏ nhỏ phe phái cũng không ít, đại giang hồ biết đến liền có vài chục nhà. Người này cũng không biết là kia một nhà, mặc một thân áo đỏ, hành động cực kỳ nhanh nhẹn, cùng A Phi chạm nhau một chưởng, lại cho thấy nó tuyệt hảo nội lực. Hắn cao như vậy tay trốn ở cây cột bên trong, nguyên bản cũng không phải là cái gì quang minh chính đại sự tình. Nhất là nghe được A Phi lời nói, Không ít người chơi đều là phòng đoán, thật chẳng lẽ là vị này mật tông đại hòa thượng trong bóng tối chỉ dẫn vị kia vì nịt điểm điểm, phát động đám người đối sư Phi Huyền khởi sướng luôn ngự thế công a. Bất quá nghe cái kia vị nịt điểm điểm lại nói, tựa hồ cũng thật có đạo lý. Đang nghĩ ngợi ở giữa, vị kia đại hòa thượng đột nhiên ống tay áo vung lên, đập một cái cây cột, đứng lạ ở giữa không trung vòng vo nửa vòng, như diều hâu hướng xuống đánh tới. Nhưng hắn tìm người lại không phải A Phi, mà lại một mực ngồi ngay ngắn, từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu sư Phi Huyền. Thật can đảm. A Phi gầm thét một tiếng, lúc này muốn lên trước giáp công. Nhưng có người động càng nhanh, trước đó cái kia đứng ra mấy trăm người đã sớm nhảy ra, nhao nhao hướng cái kia số khổ A Phi vây lại. Người còn chưa tới, ám khí đã tìm kiếm bay loạn. Cái kia người chơi nữ vị nịt điểm điểm thanh âm vẫn như cũ truyền đến, "Khổ Minh chủ, ngươi còn không có cho chúng ta một cái công đạo đâu." Không cần vội vã động thủ. A Phi trong mắt hàn quang lóe lên, song trưởng phanh phanh đánh hướng ra, phía trước những người kia lúc này bị đập ngã trên mặt đất, thậm chí có hai người tại chỗ đều treo. Chỉ là những người kia tại cái kia người chơi nữ lớn tiếng la lên xuống tiếp tục hướng A Phi vây tới, tạo thành kệ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chi thế. Những người kia một mặt động thủ một mặt hô hào, cái này cái gọi là võ lâm minh chủ ý thế người, mọi người tuyệt đối không thể lùi bước. Đúng vậy à, chúng ta cùng tiến lên, cũng không tin cái này đại giang hồ không có công bằng chính nghĩa. Đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, bọn hắn hùa lên động thủ, A Phi bị chậm trễ một cái, thừa này khoảng cách, vị kia áo đỏ đại hòa thượng đã cùng Sư Phi Huyền động thủ. Sư Phi Huyền cầm sắc không kiếm nơi tay, cùng đại hòa thượng gặp chiêu phá chiêu, đấu rất là kịch liệt. A Phi đang muốn liều lĩnh tiến lên, Sư Phi Huyền bỗng nhiên nói, "A Phi ngươi không được qua đây." Hắn là Tây Tạng Đại Mật tông. Đây là ta từ hàng Tĩnh trai cùng Tây Tạng Mật tông sự tỉnh, ngươi không tiện nhúng tay. Đại Mật tông? Quả là thế. A Phi gật gật đầu, thấy hai người kia tạm thời nhìn thế lực ngang nhau, liền cũng có chút tiến tâm. Đối mặt trước mắt không ngừng phun lên người chơi, hắn cười lạnh một tiếng, lại là thuận tay đập ngã hai người, trong tay nắm lên một cái, quáp, vี ni điểm điểm, ngươi cổ động một đám người tới đối phó ta, còn muốn giả ta cái gì giang hồ đại nghĩa? Hắc, cái này đều là năm đó cái kia Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần chơi còn lại cho xiết. Ta hôm nay cũng bảo ngươi biết được cái gì gọi là đại nghĩa." Nói xong hắn vung lên ống tay áo, cầm trong tay người kia sa sàn ném ra ngoài, vận khởi thiên lý truyền âm cất giọng nói, "Tiếp ta vô công nhiệm vụ bằng hữu, hiện tại liền có thể độc thủ. Những người này ngăn cản bổn minh chủ, còn tản lợi đồn mê hoặc nhân tâm, là chúng ta đại giang hồ tai họa. Vì lo liệu giang hồ đại nghĩa, cần phải đem bọn hắn từng cái bắt hoặc giết chết." Cái kia duy cái gì điểm điểm biến sắc, lại tiếp tục cười lạnh nói, vừa ăn cắp vừa la làng, "Công đạo tự tại lòng người, ngươi cho rằng có người sẽ nghe ngươi." Vừa dứt lời, Toàn bộ đại sảnh lại có vô số người đều đứng dậy, đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm bên tai không dứt, cũng không biết có mấy ngàn người. Có người hô to, Khổ Minh chủ ra lệnh một tiếng, chúng ta tự nhiên không chối tử. Giang Hồ tai họa, khi người người chu diện, xem sớm ra bọn hắn có vấn đề. Tại sao có thể đối Khổ Minh chủ cùng sư tiên tử phát luôn mửa bãi? Lại nói, cái kia Khổ Minh chủ, nhiệm vụ ban thưởng có thể hiện trường nhận lấy a? A Phi cười một tiếng dài, hiện trường liền có thể cấp cho, bất quá cũng là luận công hành thưởng, mức có hạn. Tốt, đám người nhất thời đều bắt đầu chuyển động. Nhưng thấy một mảnh đao quang kiếm ảnh đang đằng đằng sát khí, cái kia vị nịt điểm điểm quá sợ hãi, kinh hoàng nói, cái này thuần túy là lợi dụng, ở đâu là cái gì giang hồ đại nghĩa? Các ngươi coi thường bị lừa. Nói còn chưa dứt lời, nàng cùng mấy trăm thế đơn lực bạc người chơi, liền nhanh chóng bị gấp 10 lần nhân số bao phủ lại. Nguyên bản những người này không coi là cái gì tinh anh cao thủ, sau một lát liền có người bị giết, đóa đóa bạch quang trong đám người nở rộ. Mấy trăm người, nếu là A Phi từng cái giết đi qua, không thiếu được muốn lãng phí không ít thời gian. Có lẽ đối phương những người này bản ý cũng không phải là muốn đối phó A Phi chỉ là phải dùng nhân số đến ngăn cản hắn, từ đó đệ vị kia cái gọi là đại mật tông cùng sư Phi Huyên đơn đấu. Bất quá tại quân chúng lực lượng lựa dưới, lại thế nào xảo diệuưu kế đều là không làm nên chuyện gì. Cũng chính là mấy hơi thở cấp vụ, vài trăm người đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Nhưng mọi người nhiệt tình hay là không giảm, đằng sau còn có rất nhiều không kịp động thủ người chơi không làm, nóng nảy hô hào, "Lưu cho ta mấy cái a, ta cũng phải cầm bản thượng. Phi, ta cũng phải lo liệu giang hồ đại nghĩa." Vì Nich điểm điểm nhất bị người lưu ý, bởi vì giá trị của nàng cũng lớn nhất. 7, 8 người vây quanh nàng. Dao kiếm một mạch hướng trên người nาง chào hỏi, một mặt chật một mặt hô hào, tác tử còn không đầu hàng. "Ta ma ngoại đạo, dám tại ta chung nguyên phách lối. Đắc tội khổ minh chủ còn muốn đi?" Cái kia vị nịt điểm điểm võ công cũng coi như không tầm thường, tại trong một đám người trái đột phải sông, hay còn dáng chống đỡ. Bất quá nàng một người không chịu nổi nhiều người, rốt cục bị người ở sau lưng đập một chưởng, một ngụm máu phun ra, hướng phía trước lão đạo đánh tới, còn không có đứng lên, sau đó lại có một người một gậy vung mạnh dưới, chính giữa đầu vai. Vini điểm điểm kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất. Một đại hán cười ha ha. Vượt lên trước một bước đưa tay bắt lấy nàng phía sau lưng, đưa nàng cả người nhấc lên. Khâu Minh Chủ, ở dưới đến lĩnh chỗ tố tá. Đại hán kia dẫn theo xui xẻo người chơi nữ, sải bước đi tới A Phi trước mặt, đem bước xuống đất. Dễ nói, sẽ không thiếu ngươi. A Phi hài lòng gật đầu. Hắn lại nhìn xem cái kia phủ phục tại dưới chân người chơi nữ, đứng chắp tay nói, Vini Điềm Điềm, ngươi trò vật đã thất bại. Giờ phút này còn có cái gì muốn nói? Vini Điềm Điềm ngồi liệt trên mặt đất, thủ thương không nhẹ, cuối cùng lại bị trên mặt đất một ném, cả người đều thất điên bắt đạo. Nang thổ một đống máu. Trung Hằng trừng mắt liếc ra Phi, cả giận nói, ngươi cưỡng bức lợi dụng, nơi nào có cái gì giang hồ đại nghĩa, lại xứng làm cái gì võ lâm minh chủ. A Phi lại thở dài, có chút thương hại nhìn xem nàng, nói, ngươi đến bây giờ còn không hiểu a. Một cái trò chơi thế giới, giang hồ đại nghĩa chỉ cần để ở trong lòng, làm việc diễn xuất không đến mức sai lệch. Nhưng nếu như muốn dùng đại nghĩa kích động mọi người cảm xúc, đặt tới ngươi không thể cho ai biết mục đích, cái kia chung quy là giợi lên tảng đá nện chân của mình. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng các người chơi đều rất tốt lựa gạt, mà ngươi một người nói hiếp nói vượng, mọi người liền bị ngươi đùa bỡn xoay quanh đi. Hừ, ta nói đều là sự thật. Sư Phi Huyền mặt ngoài vô hại, trong nội tâm lại nhất âm u, liền là một cái chính trị kỹ nữ. Người như vậy không nên thanh lý sao? Trong mắt nàng bắn ra ánh mắt kiều hận. A Phi lắc đầu, cất cao giọng nói, người lớn nhất động cơ là lập trưởng của ngươi mà tôi, mà không phải cái gì lại nữa. Ta vừa rồi nhìn võ công của ngươi, quả nhiên có tây tạng mật tông cái bóng. Cùng sư Phi Huyền động thủ cái này áo đỏ hòa thượng, chắc hẳn liền là mật tông các phái thủ lĩnh đại mật tông đi. Mà ngươi vô cùng có khả năng liền là đại mật tông đồ đệ. Hắn đột nhiên trầm rãi mà nói, đó là đem vị nịt điểm điểm thân phận đều phán đoán ra. Cái kia vị nịt điểm điểm cũng không nói chuyện, chỉ là xì một tiếng khinh miệt, lấy đó đối A Phi khinh thường. Đám người dùng lại có một người nói, "Đại Mật Tông, ta nhớ được Phúc Vũ Phiên Vân bên trên từng ghi chép qua, lúc đó Tây Tạng đệ nhất cao thủ Đại Mật Tông đến Hoa, phân biệt cùng Từ Hạng Tĩnh trai đời thứ 9 trai chủ Mây nghĩ thật cùng Tĩnh Niệm Thiện Viện ngay lúc đó Thiền chủ Dư Huyền, ngồi luận giải qua đạo pháp, vốn nên là kiện pháp giới thị sự, đáng tiếc cuối cùng nhất hắn đối Thiền Tông cùng Tĩnh Trai cách làm, cho rằng là ly kinh bản đạo, có bình phong phản pháp, cuối cùng diễn thành đấu võ." Không sai. Ta cũng nhớ kỹ, lúc ấy trận đại chiến kia về sau, mây nghi thật cùng hư huyền đều cùng một ngày treo. Đại Mật Tông sau khi trở về cũng rất nhanh mất mạng. Bất quá chuyện này cũng làm cho ba nhà kết thủ kết toán, từ Hàng Tĩnh trại cùng Nghiệm Thiện Tông cùng Nam Bắc hai dấu mấy cái lớn nhất giáo phái kéo dài mấy trăm năm kịch liệt nhưng giữ kín không nói ra đấu tranh. Cái này Đại Mật Tông liên la cùng sư phi huyền động thủ cái này. Vậy ta có chút minh bạch. Đây là Mật Tông đối phó từ Hàng Tĩnh trại âm lưu a. Vì nit điểm điểm nguyên lai like là Mật Tông người. Cái này vài trăm người chỉ sợ cũng đều là. Trơi sinh đối đầu quan cái gì đại nghĩa sự tình. Đám người lao nhau, rất mau đem tình huống dưới mắt làm bảy tám phần. Các người chơi kỳ thật cũng đều không đốc, sẽ không dễ dàng bị người tùy ý che đậy. Cái gọi là một chút từ chúng hành vi, càng nhiều hơn chính là đang suy nghĩ đến lợi ích bao nhiêu tình huống dưới làm ra một chút có lợi nhất với mình cử động thôi. Đại nghĩa là cái gì? Phù hợp nhiều người nhất lợi ích liền là đại nghĩa." Cái kia A Phi thản nhiên nói, "Ta nguyên bản cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi ngày mai có cơ hội giải quyết cùng Từ Hàng Tĩnh trai ân oán. Chỉ tiếc ngươi quá nóng nội, nhất định phải vào hôm nay cho ta kế tiếp cái bẫy." Hiện tại ta nói với ngươi câu nói cơ hội, ngươi bồi đen sư Phi Huyền, đến cùng còn có chỗ nào hình? Chỉ là muốn giết nàng, đã kích từ hàng Tĩnh trai sao? Cái kia vị nịt điểm điểm ngồi dưới đất, tóc hai rối bời, toàn thân trên dưới không nói ra được chật vật. Bất quá nàng hay là khẽ tán môi, nói, ta nói không sai. Sư Phi Huyền muốn tranh đoạt ưu đàm tiên hoa, phá hư chắc nhất hàng cùng luyện nghe thưởng nhân duyên, cái này chẳng lẽ không phải sự thật. Mà lại các nàng từ hàng Tĩnh trai giết ta mật tông hồng nhận pháp vương, chúng ta càng phải giết các nàng một người. A Phi con mắt nhắm lại, nói, ai nói chúng ta cướp đoạt ưu đàm tiên hoa? chính là muốn phá hư hai người kia nhân duyên rồi. Buồn Minh chủ đã sớm nói, vì Võ Lâm Hỏa Bình cùng chính nghĩa, có một số việc nhất định phải để ta tới làm. "Phi, ai sẽ tin tưởng ngươi cưỡng từ đoạt lý tuyệt pháp?" Đối phương khinh thường nói. A Phi lại không để ý tới nàng, chỉ là nói, "Ngươi tin hay không không quan trọng. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi, nghe nói diễn hồn nhập pháp vương là Trần Mộc Dao, các ngươi vì sao muốn tới giết sư Phi Huyền?" Đối phương hắc một tiếng, nói, "Hôm nay giết sư Phi Huyền, ngày mai liền là đến phiên nàng Trần Mộc Dao." Từ hàng tính trai người một cái cũng không thể lưu. A Phi lại chỉ là lúc đầu, nói, chỉ sợ báo thủ chỉ là biểu tượng, chân chính lý do là đại mật tông phá toé giá tâm đi. Trước khuyến khích đám người giết sư Phi Huyền, sau đó ngày mai lại nghĩ biện pháp vây công Tần Mộc Dao. Ta lại hỏi ngươi, từ hàng Tĩnh trai họ Đoan Mộc Lăng, phải chăng cũng là các người mật tông giết chết? Chương 469, Vi Thủy Khai, Đàm Hoa Mãn Lộ, 8. 472 Vi Thủy Khai, Đàm Hoa Mãn Lộ, 8. Họ Đoan Mộc Lăng, từ hàng Tĩnh trai bên trong vị thứ 3 hành tẩu giang hồ truyền nhân sao? Hừ hừ, đáng tiếc nàng chết sớm. Nếu không chúng ta mật tông cái thứ nhất muốn đối phó chính là nàng." Vinit điểm điểm đoán hẳn nói. A Phi Lo làm nói, "Nói như vậy, các ngươi là phụ nhận rồi. Nếu như là chúng ta làm, chúng ta cũng không trở thành không thừa nhận." Phá Toế Hư không bắt đầu thời điểm, chúng ta đại mật tông liền phái ra thanh tảng tứ mật đi tìm họ Đoan Mục Lăng, nhưng một mực không có phát hiện tung tích dấu vết, về sau mới biết được nàng đã chết. Nghĩ đến đại giang hồ đối từ hàng tinh trai bất mãn lâu rồi, những người muốn giết nàng có khối người, đây cũng là thiên đạo chỗ. Hai đại thánh địa cái gọi là tiềm long tư tưởng, hoàn toàn là có kiến đạo lý niệm. Vì những điểm điểm không hổ là Tây Tạng Mật Tông người, trong lời nói đối từ hàng Tĩnh trai cùng chỉ toàn niệm thiện tông còn tràn đầy thật sâu hoán nghiệm. A Phi lại giận mình, nhìn thoáng qua vẫn tại kịch liệt trong lúc giao thủ sư phi huyền cùng đại mật tông, hiếu kỳ nói, vì cái gì các ngươi mật tông đối hai đại thánh địa lý niệm như thế kháng cự? Từ hàng Tĩnh trai cùng chỉ toàn niệm thiện tông có một ít Phật gia tư tưởng, Tây Tạng mật tông càng là Phật môn trọng yếu chi nhánh một trong, tương đối mà nói các ngươi ba nhà hẳn là càng có thể tương hỗ bao dung mới lạ. Không phải kháng cự, là căn bản không thể tiếp nhận. Vini điểm điểm mặc dù bị thương rất nặng, nhưng nghe đến lời này vẫn như cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, ngồi dưới đất lớn tiếng nói, từ hàng tính trai cùng chỉ toàn niệm thiện tông sở vị Tiềm Long tư tưởng, lại Newton lấy một chút phương ngoại chi thân đến tự tiện tại Hưu Thiên Hạ dẫn ý, thay người trong Thiên Hạ tuyển Minh Quân. "Phi, các nàng có tại đứa gì? Có thể lấy một môn phái cách nhìn đến đại biểu người trong thiên hạ ý nghĩ. Các nàng lựa chọn Định Minh Quân liền nhất định là Minh Quân sao? Loại này tự cho là đúng ý nghĩ, há lại Phật gia chính đạo gây nên." Lúc trước đại mật tông đã sớm nói Trung Nguyên hai đại thánh điệu tự cho là có thể thể nghiệm và quan sát thiên ý, kỳ thực là vi phạm với Phật gia lý niệm, đã đi hướng đường tà đạo. Ta mật tông tới, không thể cùng tồn tại, một khi phát hiện thánh điệu truyền nhân hành tẩu giang hồ, thế phải ngăn cản cùng diệt trừ mới là. Vini điểm điểm cái kia tức giận ngôn ngữ, nồng đậm tông giáo lý niệm có khác, nghe được gafy đều thẳng niết miệng. Bất quá hắn cũng biết, tông phái lý niệm có khác trong lịch sử đều bị coi là cực kỳ nghiêm túc sự tình, thậm chí có thể gây nên tàn khốc xung đột đẫm máu. Đến mức đến hiện đại, Hút mèo nhất tộc cùng lưu chó nhất tộc đều sẽ bởi vì xung vật lý niệm bất đồng mà tương hỗ công kích. Cái này Tây Tạng Mật tông bởi vì lý niệm bất đồng mà cựu thị hai đại thánh địa, hoàn toàn có thể lý giải. Chỉ sợ cũng chính là bởi vì như thế, lúc trước đại mật tông cùng mây nghị thật cùng hư huyền họa bình bị luận, cuối cùng tăng lên thành quyền cước xung đột, cũng là thuận lý thành chương. Nói không lại ngươi, vậy liền đánh ngươi thôi. Lúc đó trùng trùng điệp điệp thập tự quân Đông Trình không phải cũng đúng là như thế. A Phi lại trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói, bởi vì cái gọi là thực tiễn gia hiểu biết chính xác. Lịch sử chứng minh. Các nàng các đợi lựa chọn chân mệnh tiên tử, về sau thật là một đời minh quân. Từ lý thế dân đến Chu Nguyên Chương khai quốc chi chủ, càng về sau Đường Minh Hoàng lý Long Cơ, chưa từng có bỏ lỡ, cái này lại nên như thế nào giải thích? Vinit Điểm Điểm càng phẫn nộ, lớn tiếng nói, ai biết các nàng có sai hay không qua? Làm sao ngươi biết các nàng liền không có lựa chọn qua người bên ngoài? Chỉ là có một ít người thất bại, có một ít người thành công thôi. A Phi chẳng thèm ngó tới, đang muốn đáp lời, cái kia Vinit Điểm Điểm tằng hắng một cái, phun ra một ngụm máu, dùng tay lau miệng, ngẩng đầu nhìn A Phi nói, khổ minh chủ Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái sao? Từ hàng Tĩnh trai cùng chỉ toàn niệm Thiện Tông bắt nguồn từ tùy đường, tại một chút triều đại thay đổi thời điểm bọn hắn hiện thân, nhưng có một ít đồng dạng thiên hạ đại loạn thời điểm làm sao lại không thấy thân ảnh của các nàng? Ngũ đại thập quốc, Nguyên Mông xâm lấn, sửa núi chi dịch, thậm chí sau này quân thành nhặc oang. Những này cải biến lịch sử sự, sự kiện lớn bên trong, các nàng lại đang đây. Các nàng lựa chọn chân Long Thiên từ đâu? Nếu như lựa chọn đúng, vì sao không có từ hàng Tĩnh trai một chút tổn tại dấu hiệu? Những công lao này chẳng lẽ không đáng cháng trận tuyên dương a? Câu nói này nói A Phi sững sờ, cho dù là bên cạnh một chút người chơi cũng đều là kinh ngạc không nói. Hừ, kỳ thật không phải là các nàng chưa từng xuất hiện, là các nàng xuất hiện, kết quả chọn sai cái gọi là minh quân mà thôi. Ngũ đại thập quốc, các nàng xem bên trong không phải chịu không giận, mà là hậu chu thế tông tuổi quang vinh, kết quả tuổi quang vinh mặc dù hưng thịnh hậu chu, lại nhiễm bệnh bỏ mình, để hai đại thánh địa chủ tính trôi theo dòng nước. Tống mắt các nàng lại tuyển một đời danh tướng văn thiên tưởng, kết quả hay là binh bại sườn núi, khiến trung nguyên văn minh thảm tao tàn sát, làm ra một cái sườn núi về sau không công nhân điện cố. Về sau quân thành Nhật Quan, Lý Tự Thành lại trở thành các nàng cái gọi là chân mệnh thiên tử, kết quả bị một cái ma môn truyền nhân Trần Hình cầu lãng hỏng. Cái này mấy lần đả kích, đệ tử hàng Tĩnh trai cùng chỉ toàn niệm Thiện Tông cũng là thanh danh tổn hao nhiều, đến mức dần dần biến mất tại giang hồ. Vini điểm điểm tiếp tục chậm rãi mà nói, rất nhiều thậm chí đều là đại giang hồ lần đầu tiên nghe nói, mọi người không khỏi đều nghe được lên người. Hậu thế các người chơi đối tử hàng Tĩnh trai hoàn toàn chính xác có một ít phỏng đoán cùng phê bình kiến đạo. Là, Lý Thế Dân, Chu Môn Trương, Lý Long Cơ trở mình quân, từ hàng Tĩnh trai cố nhiên là chọn đúng. Thế nhưng lạ lúc khác đâu, là từ hàng Tĩnh trai cho rằng những khi kia đại loạn không đáng xuất thủ, hay là đã xuất thủ nhưng là đã chọn sai người, khiến cho môn phái cùng tụ liên lụy thậm chí bị đánh đè ép. Nhưng là hoàng sư cũng không có miêu tả những khi này lịch sử, dẫn đến hoàng hệ võ hiệp tại những này đại loạn thời kỳ xuất hiện được gãy. Cái này vị nịt điểm điểm lời nói cũng không biết là thật là giả, tóm lại mọi người đều không thể khảo chứng. Nếu như nghĩ kỹ lại, lại là tìm không thấy có thể phản bác chỗ. Nếu như đúng như nàng lời nói, từ hàng Tĩnh trai cùng chỉ toàn niệm thiện tông khi đó là chọn sai. Như vậy đây đối với hai đại thánh địa cố gắng tới nói cũng là một cái đả kích thật lớn. Lùi một bước nói, cho dù từ hàng tính trai các nàng không có chỗ sai, mà chỉ là coi là đủ loại nguyên nhân không có xuất thủ, nhưng cũng ít nhiều vi phạm với hạng tiểu long lúc trước quyết định tiềm long tư tưởng. Tại thiên hạ đại loạn thời điểm xuất thủ cứu vương thương sinh lệ dân, đây mới là hai đại thánh địa chân chính lý tưởng a. A Phi nhẹ nhàng thở một hơi, trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu nói, ngươi nói những lời kia, trong lịch sử cũng không có khảo chứng, thuần túy là ngươi nhất ra chi ngôn. Nhưng những chuyện này chúng ta mật tông đều biết. Vini điểm điểm lại nói, Các ngươi mật tông biết lại như thế nào? Nếu như các ngươi thật có chứng cứ xác thực, đã sớm công bố tiến hạ, mà không phải đợi đến lúc này mới phóng suất. Cho nên đây đều là một chút khó mà cân nhắc được cùng khảo chứng sự tình, có một ít càng là các ngươi mật tông cái nhìn của mình. Ta nói chính là cũng không phải." A Phi nghiêm mà nói. Cái kia duy cái gì điểm điểm sắc mặt đỏ lên, muốn phản bác nhưng trùng quy là giật giật miệng, đem một ít lời lại nuốt xuống. Đã thấy A Phi vung lên ống tay áo, cất cao giọng nói, từ hàng tính trai cùng chỉ toàn niệm thị tông, nó một chút cách làm cố nhiên bị người đời sau chối phê bình đáo. Nhưng cái này cũng không cách nào gạt bỏ công lao của các nàng, cũng không thể vặn vẹo các nàng chân thực mục đích. Lựa chọn Lý Thế Dân cùng Lý Long Cơ, tạm nên liệu không trước thịnh đường chi cảnh, lựa chọn Chu Nguyên Chương, sáng tạo ra cái cuối cùng đại nhất thống hán nhân vương triều. Đây đều là lịch sử sự thật, tư hàng thánh trai tại hai cái này thời kỳ mấu chốt xuất thủ, chắc hẳn cũng là hoàng sư đối hai thời kỳ này hoa hạ văn minh khẳng định. Còn cái khác luận thế, ngoại trừ hoàng sư không ai có thể nói được rõ ràng. Thôi, những lời này cũng đều là ta nhất già chi ngôn. Tại hôm nay đại giang hát. Ồ, ngươi có ngươi mặt tông cách làm. Nàng có năng tính trai kiên trì, về phần ta số khổ a phi, có một số việc sẽ chỉ dựa theo mình lý giải đi làm, chúng ta cầu được đều là một cái không thẹn lương tâm thôi. Nói đến đây, hắn nghĩ tới sư phi viên trước đó lời nói, muốn tại một thế này vì chính mình mà sống, liền càng phát ra cảm thấy nữ tử này không tầm thường. Có lẽ nàng xem sớm đạt được từ hàng tính trai cái này tiềm long tư tưởng, tại cái này đại giang hồ đã có chút không đúng lúc, cho nên muốn mượn lấy phá toái hư không cơ hội, cho mình một cái hoàn toàn mới giang hồ cùng cách sống. So sánh dưới, tân động giao càng giống là từ hàng tính trai nhất truyền thống thuần túy nhất chuyên nhân lại tính trai tiên tử hào quang xuống càng phát ra chói lọi. Vừa rồi tâm huyết của hắn dâng lên hỏi một câu họ Đoan Mộc Lăng sự tình, dù sao trước đó đại giang hồ đều đem họ Đoan Mộc Lăng nguyên nhân cái chết sắp đặt tại huyết thủ lệ công trên thân. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến, lấy mật tông cùng từ hàng tính trai quan hệ thù địch, mật tông nếu như muốn đối phó họ Đoan Mộc Lăng cũng hợp tình hợp lý. Nếu như bọn hắn động thủ thật, cũng không về phần giết họ Đoan Mộc Lăng mà không thừa nhận. Dù sao đây cũng là đả kích từ hàng tính trai một đại chiến tích. Hiện tại xem ra, họ Đoan Mộc Lăng chết, hoàn toàn chính xác hẳn là cùng tây tạng mật tông không có hề A Phi nguyên bản còn muốn hung hăng đả kích một cái cái này, tìm phiền toái cho mình người chơi nữ, nhưng là một fan lý niệm chi luận, để trong lòng của hắn có chút kẻ nhạt vô vị. Hắn gánh vát hai tay, đi vài bước, đưa lưng về phía cái kia ví nịt điểm nhân hỏi, "Thôi, người ta cũng là đều vì đó sự tình. Cái này đại giang hầu nguyên bản cũng không có cái gì chính nghĩa cùng đại nghĩa có khác, nếu như ngươi mấy ngày nay không cho ta tìm phiền toái, ta cũng sẽ không quá cưỡng bức ngươi làm chút." "Hả?" Mới nói được nơi này, hắn đột nhiên theo bản năng quay đầu, ánh mắt nhìn đến đám người bốn góc đúng là từ từ bay ra bốn người. Bốn người này đều mặc lấy Lạt Ma làm hàng y phục, tại phương hướng bốn phương tám hướng đồng thời hướng Sư Phi Huyền đánh tới. Nhìn thân hình lại cũng là thân thủ không tầm thường, từng cái đều có cực mạnh thực lực. "Tốt, nguyên lai là Liều Mạng quyết định này." A Phi trong lòng khẽ động, đột nhiên minh bạch mật tông kế hoạch. Nguyên lai còn có người mai phục tại bốn phía, thừa dịp đại mật tông cùng Sư Phi Huyền lúc động thủ tới một cái đánh lén. Dù sao cái này đại mật tông cùng Sư Phi Huyền nhìn lực lượng ngang nhau, nếu là như vậy lỗ nữa, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu. Mật tông phát động mấy trăm tên người chơi, làm hôm nay cái trận thế này thậm chí cứng rắn muốn ngăn cản A Phi, kết quả như thế không thể khống cũng quá không nói được. A Phi không biết bốn người kia thực lực, nhưng trong điện quang hỏa thạch hắn cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, ngay đầu tiên liền là thân thể nhoáng một cái, đột ở trước mặt mọi người vọt đến giữa không trung chỗ, phanh, phanh phanh phanh phanh liền là bốn chưởng đánh ra. Hắn nội lực khó khăn lắm tiếp cận hoàng hệ cấp cao nhất những cao thủ kia, lúc này gần như toàn lực bốn chưởng, chính là bất luận cái gì cao thủ cũng không dám khinh thường. Trong không khí thậm chí bởi vì cực kỳ cường lực hàn khí lưu động, ẩn ẩn tạo thành từng đạo như ẩn như hiện bóng nhận, trong đó còn mang theo xoắn ốc quý tích. Tựa như tứ đầu dương nhanh múa vuốt nhị đóa phong long nhẹ qua trời cao. Phốc. Trường Phong vừa vặn cùng bốn người kia thân thể va nhau, không có chút nào ngoài ý muốn cái kia bốn tên hỏa thượng thân thể trên không trung dừng một chút, phản phất bị một loại lực lượng cho lôi kéo. A Phi cười lạnh một tiếng, đang muốn lại lần nữa xuất trưởng, nhưng lạ bốn người kia không biết làm tại sao, lại đồng thời phát một tiếng hô, toàn thân bước lên ra điểm điểm hừng quang, trong nháy mắt phá vỡ A Phi lạnh vô cùng Trường Phong, sau đó thân hình quỷ dị lăn lộn ra tốc, dùng A Phi tuyệt khó nghi tới phương thức từ Trường Phong phía dưới suy qua, tiếp tục hướng cái kia sư phi huyền bay đi. A đã sớm chuẩn bị, vậy mà có thể ngăn cản ta huyền minh chân khí. Á Phi nhất thời lấy làm kinh hãi. Cái này ngây người một lúc, bốn người kia nhưng lại tiếp cận cái kia sư phi huyền một khoảng cách. Người còn chưa tới, đồng thời tại bốn phương tám hướng đánh ra một trường, tích liệt trường phong phảng phất tứ phía chiều dâng, cùng một chỗ hướng sư phi huyền để ép đi qua. Chương 470, Vi thủy khai, Đàm Hoa mãn lộ, 9. 473 Vi thủy khai, Đàm Hoa mãn lộ, 9. La thanh tảng tứ mật Một cái ý niệm trong đầu như thiểm điện lướt qua Sư Phi Huyền bình tĩnh không lay động phương tâm, nàng đang cùng Đại Mật Tông kịch liệt giao thủ, nhưng đến tính đến cực điểm tiền tâm báo động chợt hiện. Từ bốn tên làm hoàng cà sa lạt ma xuất hiện, đến A Phi xuất thủ ngăn cản, hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Phần lớn các người chơi còn dừng lại đang khiếp sợ thời điểm, A Phi đã cùng bọn hắn động thủ rồi. Tiếp xuống các người chơi liền thấy bốn người này lại thần kỳ vượt qua A Phi cái kia kinh người trường phong, tiếp tục vi hướng về phía giữa không trùng sư Phi Huyền. Sư Phi Huyền đang toàn lực triển khai vô thượng thân pháp cùng Đại Mật Tông tỉ đấu, bị bốn người này trường phong vây khốn cả người ở giữa không chút cấp tốc giảm tốc độ, cơ hồ từ đến động hóa thành đến tĩnh. Bởi vậy có thể thấy được bốn người này trưởng lực chỗ lợi hại. Sư phi Huyền thậm chí có thể cảm giác được trưởng lực của đối phương bên trong, còn mang theo nhằm vào từ hàng tĩnh trai võ công đặc điểm, ẩn ẩn khắc chế công pháp của nàng. Liên cũng vào lúc này, lúc đó tàng mật đệ nhất cao thủ đại mật tông, trong miệng thì phát ra một tiếng kỳ dị tuất lệnh, cánh tay thẳng tắp rối ra, tay phải thẳng từ trên xuống dưới, giống một cái quạt hương bổ hùng hằng vỗ xuống đến. Mặt tàng đại thủ ấn. Huyết hồng sắc thủ ấn tiếp cận, trong không khí mơ hồ có một loại nhàn nhạt, nhạt thơm ngọt mùi. Phạm Phật có người tại tung xuống các loại hương thơm đó hoa, để cho người không chịu được muốn đắm chìm trong đó. Hết lần này tới lần khác cái kia lại mật tông thần sắc cấm lẫm, trong lòng bàn tay mang theo âm trầm sắc khí, để cho người gặp đều muốn nhịn không được đánh run một cái. Khíu giác cùng vị giác loại này cực đoan so sánh, về tâm lý đều cho người có tính chấn động hiệu quả, lại phối hợp phương hướng bốn cái chiều cao không đồng nhất, người mặc làm hoàng tăng bảo lạt mà tăng, tạo thành một bộ vây giết tính trai tiên tử tất sát chi cục. Sư phi huyền náo hải trong sát na hiện lên vô số suy nghĩ, đều cho nàng từng cái dứt bỏ. Hiện trường lại không có người so với nàng rõ ràng hơn cái này Thanh Tảng Tứ Mật Nội Tình, trong nội tâm nàng thậm chí sinh ra một tia minh ngộ, biết cho dù là bốn người này liên thủ đã đủ để đưa nàng cấu trụ, lại thêm lại Mật Tông một cái này, tuyệt đối có đem mình lưu ở nơi đây lực lượng. Nhớ tới ở đây, nàng sắc không kiếm đột nhiên nhảy dựng lên, phảng phất gió lốc đồng dạng tại trên thân quay vòng lên, tạo thành một cái gần như không góc chết kiếm ảnh phòng ngự. Mà thân thể của nàng thì là cấp tốc chìm xuống, muốn né e tránh cái này đại Mật Tông kinh thiên nhất kích. Bất quá cái này vây giết chi cục cỡ nào lợi hại, dù là Sư Phi Huyền đã làm ra gần như hoàn mỹ phòng ngự. Nhưng như cũng không cách nào né tránh địch nhân sát chiêu. Đại mật tông bản tay so bình thường đánh gấp hai có thừa, bay một tiếng, hào vô hoa sinh đẹp vỗ chúng sắc không kiếm kiếm ảnh. Sư Phi Huyền thân thể mềm mại du lên, đầy trời kiếm ảnh phảng phất tinh quang đột nhiên tiêu tán. Đợi đến nàng phải tiếp tục đề khí ngưng tụ cũng đã không còn kịp rồi. Đại thủ hắn kia thẳng tắp theo tới, hướng phía trán của nàng vút tới, vị trí vậy mà lấp loé không liên. Thời khắc nguy cấp, sư Phi Huyền sắc không kiếm phảng phất lại linh tính xuất hiện ở nàng cùng đại mật tông ở giữa, chặn cái kia bước tới thủ lấn. Vừa mới tiếp xúc Một cú đơn giản không phải nhân gian lực lượng để ép xuống, như Thái Sơn áp đỉnh. Sắc không kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, thậm chí truyền ra rất nhỏ tiếng tách tách, mặt ngoài xuất hiện từng đạo tế văn. Sư phi hoàn toàn lực vận chuyển từ hàng kiếm điện võ công hóa giải, nhưng là sau một khắc sắc mặt phút chốc tái nhợt, kinh dị a một tiếng, nói: "Ngươi tại sao lại?" Nói còn chưa dứt lời, nàng đã ngửa ra sau ngửa lại, toàn thân khí lực dống nhiên tiêu tán. Mà đại thủ lớn càng là tồi khô là hủ, thế phải phá hủy hết thảy hướng nàng tệ nội dung mãnh lao tới. Nguyên lai like lần này, đối phương cái kia sức mạnh cực kỳ đáng sợ bên trong. Vậy mà cất giấu một tia nhiễu loạn tinh trai chân khí khí tức, để sư phi Huyền lập tức bắt lửa, xưa nay vững chắc vô cùng chân khí vận chuyển lập tức bị đánh loạn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tay nắm đấm nghiêng bên trong rũa ra, cùng cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm ấn chính diện đụng một cái. Số khổ A Phi rốt cục đối kịp. Hắn bị Thanh Tảng Tứ mật dùng quỷ dị thủ pháp sau khi đột phá, trong lòng mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng thời gian dài kinh nghiệm giang hồ để hắn không dám do dự, mà là cấp tốc chuyển rời đến sư phi Huyền bên người, rốt cục tại đại mật tông trưởng lực đem sợ không phải sợ, tựa như phát không phát thời điểm kịp thời ngăn cản thế đi. Hai cô cự lực đụng vào nhau, nhất thời kinh phong bốn phía. Đại Mật Tông Như Trường Giang đại hạ lực lượng bị chính diện ngăn chặn, phảng phất đụng phải một tòa núi cao. A Phi lù lù bất động, tóc dài dài bay múa, ngăn cản tuyệt đại bộ phận mật tạng đại thủ ấn trưởng lực. Nhưng là va chạm dư lực vẫn như cũ xông vào Sư Phi Huyền kinh mạch, trong nháy mắt tạo thành phá hoại cực lớn. Phốc. Sư Phi Huyền phun một ngụm máu, thân thể mềm nhũ té ngã. A Phi một cánh tay lại nhẹ nhàng đưa xem, đem Sư Phi Huyền một mực nút chặt, đồng thời bàn tay phản đập, lại lần nữa cùng cái kia Đại Mật Tông không buông tha trưởng ấn đụng vào nhau. Song Vương thân hình riêng phần mình chấn động, đại mật tông hú lên quá dị, đạo thân thể lui về sau đi, A Phi cũng là mang theo sư phi huyền gia bên ngoài bay xuống, trong lòng càng là kinh ngạc, kẻ này lực lượng thật mạnh, một trưởng này cơ hồ không giới tại đỉnh phong long tượng bản nửa công. Cái kia sư phi huyền chân khí mặc dù tán loạn, vẫn như cố cưỡng để một hơi, tại A Phi bên tai hấp tập nói, cẩn thận, bọn hắn vậy mà biết ta từ hàng tinh trai độc môn tâm pháp, còn cần một loại cổ quái phương thức tiến hành nhằm vào phá hư, đây là từ ngàn năm nay không có sự tình. Phốc. Nói còn chưa dứt lời, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra nhuận đỏ nàng quần áo màu xanh. A Phi cau mày, trầm giọng nói, "Không chỉ là ngươi, chỉ sợ ngay cả ta Huyền Minh chân khí tựa hồ cũng bị nhà vào. Xem ra đối phương đã sớm chuẩn bị a." Siêu, siêu, siêu, siêu. Trong lúc nói chuyện, cái kia thanh tảng tứ mật lại nhanh chóng bật lên, bốn người cùng một chỗ liên thủ đối A Phi phát khởi thế công. A Phi dùng một cái tay phản kích, trưởng lực vẫn như cũ như phong ba sóng biển, đầy trời hàn khí như hàn băng địa ngục, người bình thường ngay cả an ổn đứng trong gió đều khó có khả năng. Nhưng lạ bốn người kia tựa hồ nắm giữ một loại kỳ dị phương thức rất tin tưởng huyền mình chân khí, không chỉ có thể tự do tránh né lấy A Phi Trường Phong, còn có thể tiếp tục phát động công kích, chiêu số tản nhẫn vô cùng, mục tiêu trực chỉ sư Phi Nguyên. Xem ra bọn hắn là quyết tâm muốn đem sư Phi Nguyên đánh giết tại chỗ. A Phi Nguyên bản đối thanh tảng tứ mặt không hiểu nhiều lắm, nhưng là mấy chiêu thoăn qua một cái, Nguyên Bản ký ức cùng trong tình báo một chút tin tức ấn chứng với nhau, dần dần nổi lên trong lòng. Đứng ở Đông vị Lạt Ma mặt mũi nhăn nhó, nghiên kỳ lấy hắn dày nhất, thân hình cũng lấy hắn hùng bí nhất, thần thái lại nhất là thanh thản tự đắc, lại là mặt trời kia mặt tôn giả a đỏ biết nhàn. Tay vị Lạt Ma thân tài mặc dù lùn nhất, nhưng lại không có chút nào cho người ta nhỏ cảm giác, bởi vì hắn hình thể dung nhan cực kỳ đều đặn, hơn nữa nhìn đi lên phi thường trẻ tuổi, chân mềm da thịt giống vừa phát dục thiếu nam, dung nhan tuấn thiếu, nếu không có cạo sạch đầu, lại mặc vào Lạt Ma trang phục, thật là cái vẻ nhẹ nhàng thế tục giai công tử. Hắn động thủ thời điểm, một cái tay hay còn tay săn Phật châu, lại là cái kia thiếu âm mật tôn giả trò trắng chính nhã. Phương nam cái kia gậy cứng rắn như sắt, ngàn năm bất sắt, một mặt đau khổ trung niên Lạt Ma, là thiếu dương mật tôn giả khổ lưng đi. Vị cuối cùng thì là Thái âm mật tôn giả, Thà Ngươi Cọ Chi và Cọ Lan, nếu nói cái kia thiếu âm mật tôn giả là Tuấn Thiếu, cái này nhìn lại đồng dạng trẻ tuổi, Thà Ngươi Cọ Chi và Cọ Lan chỉ có thể xinh đẹp để hình dung, thậm chí sẽ khiến người hoài nghi hắn là nữ nhi chi thần, đến tuột cùng là nam hay là nữ, thực là nhào ngược dòng mê ly. Bốn người này dung mạo khác nhau, cốt cách tinh kỳ, từng cái lại võ công cực cao. Nhất là liên thủ phía dưới, uy lực muốn so bốn người đơn giản điệp gia còn mạnh hơn ra rất nhiều, nhìn qua là một loại kỳ lạ hợp kích chi pháp. Bọn hắn năng lực lớn nhất liền là đồng thời ra chiêu lợi dụng trưởng lực biến hóa đến giam cầm trói buộc đối thủ thân pháp, từ đó cho đối phương thực hiện cực mạnh áp bách. Lại phối hợp đại mật tông công kích kia lực lượng cực mạnh trận pháp, đơn giản liền là một cái phân công minh xác lại uy lực cực mạnh trận pháp. Sư Phi Huyền đã tại trận pháp này phía dưới bị trọng thương, đương nhiên nàng thụ thương nguyên nhân chủ yếu nhất là nghĩ không ra đối phương đã nắm giữ từ hàng tính trai tâm pháp đột điểm, có tính nhắm vào bố cục. Số khổ A Phi giờ phút này mang theo Sư Phi Huyền chật chội xế dịch, trái đột lại sông, mười mấy chiêu bên trong lại cũng không cách nào thoát thân, bị thanh tảng tứ mật cùng đại mật tông liên thủ áp chế. Mờ mờ ảo ảo có long du trô nước cạn dấu hiệu. Các người chơi đều là nhìn đến ngẩn ngơ, có mấy người đã nhảy ra, chấn động trường kiếm nói, khổ minh chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Đang muốn tiến lên hỗ trợ, đột nhiên nghe được cái kia A Phi quát, "Chậm đã. Mọi người trước không nên động thủ." Vừa dứt lời, chỉ thấy A Phi trên không trung lấp lóe mấy lần, kỳ dịu tránh thoát thanh tảng tứ mật liên tục mấy chưởng, rốt cục đứng ở trong đại sảnh ở giữa mê hoặc mà ra một khối trên cây cột. Hắn một cái tay khác hay còn viện sư Phi Liên, cả người lũễ lạc độc lập, vững vàng đứng tại cột gỗ núi nhọn bên trên. Thanh tảng tứ mật cũng rơi vào bốn phương tám hướng, trên mặt vô hỉ vô bi, khí cơ đều lồng một mực che lên A Phi. Cái kia đại mật tông lại rơi vào cái nào đó chỗ cao, màu đỏ tâm ý phục phản phất là một vành mặt trời, cực kỳ dễ thấy. Nhưng làm một đôi mắt thật sâu lõm đi vào, mang theo nếp nhăn dưới mí mắt lóe ra ánh mắt thâm thúy. "Số khổ A Phi, buông xuống sư Phi Huyền, chúng ta có thể thả ngươi đi. Đây là chúng ta mật tông cùng từ hàng thánh trai sự tình, ngươi không tiện nhúng tay." Đại mật tông lần thứ nhất nói chuyện. Thanh âm lại phảng phất một cây khô khốc đầu gỗ, nghe đều để người cảm thấy yết hầu phát khô. A Phi nhìn một chút năm người này, lắc đầu nói, nếu như chỉ là Mật tông cùng Từ Hàng Tĩnh tranh ân oán, nói không chừng ta liền không nhúng tay vào. Nhưng là con người của ta cái mùi rất nhọn, người được một chút không bình thường hương vị. Các ngươi vậy mà hiểu được tránh né ta Huyền Minh chân khí ăn mòn, thậm chí còn nắm giữ Từ Hàng Tĩnh trai tâm pháp đột điểm, một trận chiến này tựa hồ là đặc biệt nhằm vào hai chúng ta mà đến. Hừ, ngươi coi trò mình. Chúng ta chỉ là muốn đối phó sư Phi Huyền, mà ngươi chỉ là một cái muốn hất trừ chướng ngại thôi." Đại Mật tông trầm giọng nói. A Phi mắt lườm một cái, cười ha ha nói, Từ khi ta làm võ Lâm minh chủ đến nay, cực ít có người tại động thủ thời điểm coi ta là thành người qua đường, giáp, dám làm như vậy không phải đã chết, liền là còn đi đang chịu chết trên đường. Các ngươi cũng không nên quá tự phụ mới lạ. Ta chỉ nghĩ hỏi một câu, liên quan tới ta huyền minh chân khí tâm pháp, các ngươi là từ đâu người nơi đó biết được. Cái kia đại mật tông mặt không hề bận tâm, nhẹ nhàng vung tay lên, nói, đều lên đi, trước tiên đem cuồng vọng kẻ này cho kết. Thanh tảng tứ mật đồng thời lên tiếng, tiếp tục dùng lục trước thủ pháp cùng một chỗ hướng A Phi bước tới. A Phi lắc đầu, thở dài, Ta chịu đựng không cho người bên ngoài động thủ, chỉ là một người cùng các ngươi dây dưa đến tận đây, chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng ta thích thụ ngược cái sao? Nói xong liền thân hình thoát một cái, đột nhiên trở tay một quyền hướng cái kia gãy cứng rắn như sắt thiếu dương mặt tôn giả khổ đừng đi đánh tới. Cái kia khổ đừng đi mặt lạnh lấy, cũng không kinh hoàng, tiếp tục dùng trước thân pháp tránh đi a phi quyền vòng, mà đổi thành bên ngoài ba người cũng là làm từng bước phong tỏa a phi trước người phương vị, áp bách hắn di động không gian. Nguyên bản cái này chiến thuật đã dần dần thuần thục, hiệu quả cũng là vô cùng tốt. Hết lần này tới lần khác lần này xảy ra ngoài ý muốn. Khổ Đừng làm được thân pháp vừa mới khế động, lại phát hiện lần này A Phi quyền phong phát sinh biến hóa, cùng lúc trước vận chuyển quỹ tích hoàn toàn tương phản. Hắn nguyên bản muốn tránh đi thân thể, đúng là chủ động nên hướng A Phi năm đấm. Khổ Đừng đi rốt cục giật nảy cả mình, vội vàng đảo ngược vận chuyển pháp môn muốn bắn ra, nhưng là lần này A Phi nội lực lúc sáng lúc tối, đột nhiên phun một cái, như mang theo hấp lực chính xác đánh trúng vào lồng ngực của hắn. Rang rắc. Thanh âm thanh thủy truyền đến trong tai của mọi người, đó là xương sườn cùng một chỗ bẻ gãy thanh âm. Khổ Đừng đi như gặp phải trọng kích, ngực lõm xuống dưới một màn lớn thân thể như phá bao tải hướng một cái phương hướng rơi xuống. Cẩn thận, hắn dùng hấp tinh đại pháp phản vận huyền minh chân khí, trước đó tất cả thân pháp đều muôn trái lại dùng. Đại mật tông biến sắc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Chương 471, Vi thủy khai, Đàm hoa mãn lộ, 10. 474 Vi thủy khai, Đàm hoa mãn lộ, 10. Làm lúc đó tàng mật đệ nhất cao thủ, đại mật tông võ công cùng kiến thức vốn là không tầm thường, liếc mắt liền nhìn ra a phi quyền pháp biến hóa chính là phản vận huyền minh chân khí bố trí. Chỉ là nhắc nhở của hắn cũng không có mang đến hiệu quả. A Phi một quyền đánh bay cái kia thiếu dương mật tôn giả khổ đường hành chi về sau, đột nhiên cong lên cùi tay, thân thể về sau va chạm, đúng là mang theo Sư Phi Huyên cùng một chỗ đạo ngược sông vào Thái Âm mật tôn giả Ninh Nghị Chi Lan trong ngực. A Phi cùng Sư Phi Huyên cộng lại là hai người trọng lượng, tăng thêm tốc độ cực nhanh, hành động quỷ quyệt, cái kia Ninh Nghị Chi Lan tuy là nam nhân nhìn lại phảng phất sinh đẹp nữ tử, bị như thế bỗng nhiên đụng vào trong ngực trong lúc nhất thời cũng là hoa dung sắc, thậm chí còn có hình có dạng hét lên một tiếng. Cũng may hắn võ công vẫn còn, trong cơn tức giận hai tay bản tay tả hữu một khung, nội lực phun ra ngoài chí diện trận Á Phi cái kia bạo lực xâm nhập. A, cẩn thận phía dưới. Đại mật tông nhắc nhở âm thanh lại truyền tới, Ninh Nghị Chi Lan trong chốc lát trong lòng báo động, nhưng đã tới đã không kịp. Á Phi một chân lặng yên không tiếng động bay tới, từ bất khả tư nghị góc độ chính giữa Ninh Nghị Chi Lan bộ dưới. Cái kia phảng phất nữ tử Tử Ninh Nghị Chi Lan nhất thời phát ra một tiếng nam nhân mới hiểu được tiêu thảm, sau đó như cái con tôm thân người cong lại về sau ngã sấp xuống, tại một đống bàn ghế bên trong một bên lăn lộn một bên run rẩy. Đại Giang Hồ có lời, dạng gì cứ pháp mới gọi là hảo cứ pháp. Hảo cứ pháp bảo diệu liền là có thể làm cho một cái nhìn qua giống nữ nhân người bị đá về sau, phát ra nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Trang diện này sự khốc liệt, hiện trường tất cả người chơi nam đều không chịu được kẹp kẹp chân. Đem so với trước bị một quyền phá tan ngực khổ đừng đi, linh dị chi lan dáng vẻ quả thực làm người sợ hãi. A phi chiêu này Dương Đông kích Tây cho hay, lại là minh giáo thánh hỏa lệnh gỗ công, ba hư bại thực, từ không sinh có, quả thực để cho người khó mà nắm lấy. Mà ngắn ngủi như vậy thời điểm hắn bỗng nhiên quái chiêu xuất hiện nhiều lần, liên tục phế bỏ thành tảng tứ mặt bên trong hai cái, cái kia đại mật tông sắc mặt khó coi, cả giận nói, hèn hạ Vậy mà dùng bực này âm quỷ thủ đoạn được gắt. A Phi cười một tiếng dài, các ngươi năm người trước đó đánh lén vây công sư Phi Huyền, chẳng lẽ liền không âm quỷ độc các rồi? Hừ. Mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, hôm nay cũng không giữ được tính mạng của nàng. Hồng Sắc thân ảnh đột nhiên bay lên, hướng A Phi chính diện đánh tới, người còn chưa tới, cái kia mật tông đại thủ lớn lại lần nữa vồ xuống đến, tựa như trước đó huyết hồng sắc, lực đạo vô cùng uy mãnh. Cùng lúc đó, còn lại hai cái lần ma, Thái Dương mật tôn giả A Đỏ biết nhãn cùng thiếu âm mật tôn giả cho trắng chính nhã đồng thời một tạ một hữu nhào lên, ba mặt giáp công muốn nhìn A Phi như thế nào tại bảo hộ sư Phi Huyền tình huống dưới, còn có thể ứng đối như thế công kích bánh liệt. A Phi hít sâu một hơi, đột nhiên đem sư Phi Huyền về sau nhẹ nhàng ném đi, quắc tiếp nhận, ta đến chiếu cố vị này đại mật tông. Nói xong hai tay nhất trà sát, bước lên một bước, chính diện cùng ba người kia giao thủ. Mà trong đám người bay ra mấy người, bên trong một cái người chơi nữ sông về phía trước trước một bước tiếp nhận sư Phi Huyền, thuận lực đạo nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tốc phi động ở giữa, trong đám người liền có người hô, là Bạch Lý Băng A. Còn có tạ thủ đạo Gia điều đẹp trai một chút là phái Hoa Sơn lạc người ta. Bọn hắn đều là cái kia số khổ A Phi người, Nguyên Lai like vẫn luôn trong đám người bên trong. Theo một mảnh thanh âm kinh ngạc, trong đám người nguyên bản một chút phù động tâm tư cấp tốc bình tĩnh xuống dưới, không ít người tay đều là bưng lọng ra chu kiếm, từ bỏ ở thời điểm này đối cái kia sư phi huynh bộ đá xuống giếng. A Phi không có nỗi lo về sau, hít sâu một hơi, phanh phanh phanh đánh ra ba trưởng. Trước hai trưởng trưởng lực không ngừng phụt ra hút vào, du tộc tứ phương, trực tiếp đem thanh tảng nhị mật Bắc Hai, thứ ba trưởng lại cùng đại mật tông đại thủ ấn chính diện đối đầu. Đây là hai người lần thứ 2 chính diện va chạm, A Phi có tâm lý chuẩn bị, biết kẻ này trưởng pháp lợi hại, lực lượng thật là không thua Long tượng bản nữ công, chính là vận đủ 10 thành chân khí. Song trưởng đụng một cái, hai người thân thể riêng phần mình nhoáng một cái, Đại Mật tông thân thể lộn một vòng lui về sau đi. A Phi lại là đứng vững bất động, Phảng Phất Thái Sơn đứng trấn ổn, quần áo thổi đến bay phất phới. Mọi người đều là số sao, nhất là cái kia vị nịt điểm điểm càng là sắc mặt hãi nhiên. Nàng biết nhà mình vị này Đại Mật tông năng lực, thật sự là có thông thiên triệt địa bản lĩnh, không thua những cái kia tham dự phá toái hư không đỉnh cấp cao thủ. Nhưng giờ phút này hai người giao thủ, một cái bất động một cái xoạn lật, bất động đúng là cái kia số khổ A Phi. Tại mặt tầng đại thủ ấn lực lượng tinh người phía dưới đều có thể đứng vững, chẳng phải là mang ý nghĩa A Phi mạnh hơn cái kia đại mật tông một bậc. Hả không biết nàng cũng là coi trọng A Phi. Đại mật tông cùng A Phi đụng phải một chưởng, thân thể về sau lăn lộn là vì tan mất lực phản chấn, quả thật võ học chi chính đạo, sau khi rơi xuống đất một chút sự tỉnh đều không có. Nhưng này A Phi cố ý bày ra mạnh, cường tự đứng vững thân thể, kỳ thực chỉ dùng của mình thân thể ngăn kháng cố lực lượng này, bị nội lực xông vào trong kinh mạch không nói. Răng đều ẩn ẩn làm đau, bên trong đều dịn ra huyết đến. Nhưng trời đất bao la, mặt mũi lớn nhất. A Phi tiến lên bước ra một bước, cô lỗ một tiếng, thừa dịp người không tra đem một ngụm lao huyết nuốt xuống, sau đó lạnh lùng nói, đại mật tông thật là lớn thế tuổi, ta nhìn cũng bất quá như thế. Còn lại thanh tàng nhị mật cũng là biến sắc, nhưng bọn hắn vô cùng có án ý, đồng thời phát một tiếng hô nhào tới, không cho A Phi tiếp tục cơ hội xuất thủ. A Phi hãy còn huy động song trưởng cùng hai người này đấu cùng một chỗ. Lần này song phương trong lòng đều có kiêng kỵ, cũng không có chính diện đối cứng. Hai vị Lạt Ma lo lắng A Phi quỷ dị vô cùng có công, cùng hắn đẩy lui Đại Mật Tông bản lĩnh, A Phi lại thừa cơ điều trị loạn thành một bầy nội tức, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Bất quá vừa rồi một chưởng này cũng không phải là hoàn toàn vì chắc mức. Hắn cảm giác được Đại Mật Tông cái này trưởng mật tông đại thủ lĩnh, so trước đó tập kích sư phi huyền một chưởng kia muốn nhẹ không ít. Xem ra bản tay này ấn cũng không phải tùy tiện có thể dùng ra tới, mà lại lực lượng tựa hồ cũng sẽ dần dần suy yếu. Lúc này lại Mật Tông vô hỷ vô bi, sắc mặt hờ hững. Hắn làm sao không biết A Phi cho vả Nhưng đến hắn như vậy thân phận võ công, đã khinh thường tại đi vạch trần người bên ngoài tiểu động tác, mà lại Á Phi mạnh như vậy tự hay mước, thua thiệt chỉ là đối phương. Nhìn một hồi, Đại Mật Tông đống niên thân hình khẽ động, đưa tay hướng Á Phi chụp tới, một lần nữa gia nhập chiến đoàn. Lần này là Mật Tông ba đại cao thủ đối kháng Á Phi một người, bốn người ở trong sân đánh đến kịch liệt, trưởng phong hô hô rung động. Thanh tàng nhị mật cố niên võ công kỳ lạ, Đại Mật Tông cũng là cao thâm mặt chắc, nhưng trong sân tám điểm chẳng diện lại là cái kia số khổ Á Phi. Rốt cuộc để y thuận nội tức về sau, tinh thần hắn sức khỏe rồi rảo, song trưởng trái đập phải cẩm. Phạm vị biến ảo chập chờn. Đấu đến lúc này, nội lực càng phát ra không ngừng phụt ra hút vào, một quyền đánh đi ra đều là mấy cái phương vị, ngay cả chân khí tuyến đường cũng là biến hóa đa đoan, phảng phất cái kia biển sâu đáng ngậm, hoặc là xoắn ốc cuốn quanh, hoặc là triều dâng bổ nhào, dống nhiên ở giữa lại là lực đạo hoàn toàn tương phản, âm u không rõ. Thanh tàng nhị mặt bị lực đạo như vậy làm xuất đầu mẹ trán, trong lúc nhất thời cũng không dám phát lực. Đại Mật tông cũng là có chút kinh ngạc, chưa từng nghĩ A Phi sau khi ăn xong trước đó cái kia thiệt ngậm về sau còn có thể có như thế biểu hiện. Hắn tìm đúng cơ hội, lại lần nữa cùng A Phi chạm nhau một chưởng, nhưng là lần này không có cảm giác được huyền minh chân khí hà khí, mà là chỉ có một cỗ thuần hậu đến cực điểm, cây độc thuận trên cánh tay đến, hắn liên tục điểm mấy cái huyệt đạo mới ngưng được. Ngẩng đầu nhìn cái kia A Phi, trên mặt kinh nghi bất định. Chí Hàn huyền minh chân khí bên trong, vậy mà sinh ra cây độc lực lượng. Người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng là đại mật tông trong lòng rất rõ ràng. Trong lòng của hắn khẽ động, đột nhiên đánh ra một chưởng, thân thể nhẹ nhàng đẩy tối lui, trong miệng lại phát ra một tiếng thanh thúy hô lên. Còn lại thanh tàng nhị mật tựa hồ đạt được một loại nào đó tin tức, cùng một chỗ lui về sau đi. Đồng thời còn không quên nắm lên bên người hai cái bị phế sạch lạt ma đồng bọn. A Phi chính là đánh đến lúc cao hứng, hai tay vung tay náo một cái, quắc, làm sao vậy, lại đến đánh qua. Cái kia đại mật tông nhìn thật sâu A Phi một chút, nói, "Khổ Minh chủ quả nhiên hảo công phu. Huyền minh chân khí chính là thiên hạ chí hàn nội công, lại bị ngươi luyện được tay độc nội lực, đây đã là tiền nhân chỗ chưa từng có cảnh giới mới. Xem âm gia nội công của ngươi đã muốn tiếp cận hóa cảnh." A Phi sử sợ, cả giận nói, "Nói những lời nhảm nhí này làm gì, đánh xong trò chuyện tiếp cũng không muốn." Đại mật tông mỉm cười, "Không đánh." Đánh xuống cũng là không làm nên chuyện gì. Sư phi Huyền đã bị ta gây thương tích, mặc dù không có dựa theo kế hoạch bắt giết nàng, nhưng ít ra đã đánh gãy nàng một nửa tâm mạch, để nàng trong khoảng thời gian này cũng không thể khôi phục võ công, cũng vô pháp tham dự tranh đoạt ưu đàm tiên hoa sự tình. Hắc, khổ Minh chủ, thật có lỗi với đại sự của ngươi. Nói xong hắn về sau nhảy một cái, vậy mà như cái chơi rượu lập tức bay lên. Còn sót lại thanh tàng nhị mật cũng đi theo muốn bỏ chạy, một bộ chiếm tiện nghi bỏ chạy bộ dáng. A Phi cười lạnh một tiếng, cả giận nói, cái này muốn đi, ta nhìn không có dễ dàng như vậy. Hắn thân thể vọt tới, liên tục vượt qua mấy bước vụt một cái bay đến giữa không trung, đối cái kia đại mật tông liền là một trường vô gia. Đại mật tông thân thể cổ quái vòng vo mấy lần, lại phản phất cá chạch tránh qua, tránh né a phi trường lực. Nhưng a phi đã sớm chuẩn bị, tay trái ngay sau đó một trảo, lăng không thành luốt rồng hình, đúng là sinh ra một cỗ hấp lực, đem cái kia đại mật tông thân hình đóng ở giữa trời. Như vậy trên không trung dựng lại hình tượng để mọi người nhìn tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Dù là đại mật tông vị này, mật tàng đệ nhất cao thủ cũng có chút kinh ngạc, bất quá hắn gặp không sợ hãi, đột nhiên lắc một cái quần áo. Hai tay tại miệng trước đó làm một cái đại loa bộ dáng, hú, maniba, mê, hồng mấy cái âm phù đột nhiên nhảy ra ngoài, trực tiếp truyền đến A Phi trong góc. A Phi mắt tối sầm lại, vậy mà choáng chỉ chốc lát. Làm hắn kịp phản ứng, phát hiện mình đã rơi xuống trên mặt đất, trong đám người lên một trận kêu sợ hãi, ngang thấy đại mật tông cùng mấy vị Lạt ma đã phi xa, cùng A Phi kéo dài khoảng cách. A Phi giận dữ, hữu tâm muốn truy sát đi lên. Lấy hắn đoan trừng, đuổi theo không thành vấn đề, đại sát một trận chí ít có thể lấy lại đem hai cái Lạt ma lưu lại. Nhưng là vừa đi hai bước, liền nhớ lại sư Phi Huyền đã thụ thương dựa vào bách lý băng cùng tả thủ Đao bọn người nói không chừng khó mà hộ vệ nàng Chu Toàn, chính là hận hận dừng bước. Các người chơi ngang nhau, nhau chỉ trỏ, một trận chiến này cũng coi như không phải cỡ nào kết liệt, nhưng là trong đó quả thực lộ ra một chút tà dị tình. Vini Điềm Điềm mặc dù bị đám người bắt được, đứng ở trong đám người lại một mặt trầm trọng nói, "Khổ Minh chủ tại sao không đi đuổi? Phải biết đại giang hồ cũng không phải một mình ngươi liền có thể một tay che trời." A Phi lại hừ lạnh một tiếng, bay lên đến tửu quán chỗ cao, một chân đạp ở trên nóc nhà lường trụ nhô lên, một tay chống nặng, vận khởi tiên lý truyền âm nói, "Tung Sơn điệu dưới bằng hữu nghe." Ta là số khổ A Phi. Nếu là có tâm giúp ta, xin cùng một chỗ chặn đường một cái áo đỏ lạt ma cùng thanh tảng tứ mật, lấy một thân đầu người, đến nơi này của ta nhận lấy tuyệt học một phần. Tung Sơn địa giới khắp nơi ông ông tất hưởng, quen quần tuyệt học một phần bốn chữ. Cái kia vì nịt điểm điểm chận mắt hốt mồm, chỉ là nói, cái này, cái này. Chương 472, Vi Thủy Khai, Đàm Hoa Mãn Lộ, 11. 470 năm Vi Thủy Khai, Đàm Hoa Mãn Lộ, 11. Khổ Minh chủ lệnh treo giải thưởng rất nhanh truyền khắp Tung Sơn địa giới, thiên lý truyền âm ra chỉ phía dưới. Phủ cận cơ hồ tất cả người chơi cùng nợ cờ đều nhận được. Tuyệt học ban thượng nhất để cho người trông mà thèm, mặc dù không biết A Phi trong tay bí tịch võ công là cái gì, nhưng các người chơi đều rõ ràng kẻ này trong tay có không ít hàng tốt, trong truyền thuyết rất nhiều hay là cùng loại hóa huyết quy nguyên dạng này bị kỵ. Lập tức hành động người rất nhanh liền tạo thành một cỗ truy sát đại mật tông cùng thanh tảng tứ mật dậy sóng. Vẹn vẹn tiểu quán này hiện trường liền có không ít người ngao ngào kêu sóng ra. Một chút người hiểu chuyện càng là đánh ra khẩu hiệu, như là thanh trừ tây vực mang dị, gì, giữ gìn trung nguyên võ lâm hưởng ứng minh chủ hiệu triệu. Thiên hạ cùng thảo phạt nghịch tặc vân vân, cười toe toét phía dưới, cũng là một mảnh sung sướng. Người chơi thế giới chính là như vậy, có đôi khi không cần quá coi là thật, nhưng không thể bất tự giải trí tinh túy. Người người đều rõ ràng, tiếp A Phi nhiệm vụ không phải là vì cái gì hòa bình thế giới cùng võ lâm an bình, nhưng khi khẩu hiệu hô lên đi về sau, hết thảy cũng đều là phản phất giang hồ đại nghĩa, có khác nhiệm vui thú. A Phi nhìn xem xa như vậy đi đám người, đứng tại chỗ trầm mặc một hồi, trong lòng lại tương tự các người chơi như vậy sung sướng. Thật lâu hắn quay người về tới bách lý băng đám người bên người đã sớm ở nơi nào chờ tà thủ đao chỉ vào một người, cười nói, "Vị này duy cái gì điểm điểm ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?" A Phi trực tiếp vung tay lên, ném cho đại sư huynh, hy vọng một lúc lâu sau, hắn có thể đưa tới cho ta một phần có giá trị tình báo. "Đáng yếu như vậy cô nương, thật muốn giao cho ban thượng ngươi một thương cái kia hàng đi nghiêm hình bức cung a." Tà thủ đao thở dài, người tới trong tay hắn, có lẽ ngay cả nhất trong đấy lòng bí mật đều có thể phun ra. Dù sao người ta cũng là nữ hải, cũng nên có chút thương hương tiếc ngọc thái độ mới lạ. Một bên cái kia người chơi nữ đã mặt như màu đất, Nàng sớm biết ban thượng ngươi một thương đại danh, đồng thời cũng chấn kinh tại Tả Thủ Đao nói chuyện giật gần. A Phi lại sợ lên cái mũi, kinh ngạc nói, "Hôm nay Hoa Trí Á không ở bên người ngươi, cho nên ngươi nói chuyện đều nhẹ nhàng." Tả Thủ Đao ho khan một tiếng, một tay nhấc lấy đao, một tay mang theo cái kia vị nịt điểm điểm xám xịt đi. A Phi lắc đầu, quay người mặt hướng cái kia Sư Phi Viên, nghiêm mặt nói, "Sư cô đường, thương thế của ngươi." Hắn vừa mới nói một câu, cái kia Bạch Ly Băng liền dừng tay cười nói, "Sư cô nương thương không có gì đáng ngại. Bất quá chúng ta hay là tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút?" cũng không thể vẫn luôn tại phòng khách này bên trong hóng gió đi. A Phi sững sờ, phất tay gọi tới tiểu nhị kia, đem thân cận nhất mấy người cùng một chỗ dẫn tới trên lầu phòng bên trong. Còn lại đám người vẫn như cũ châu đầu ghé tai, nghị luận vừa rồi phát sinh sự tình, đối sắp đến ưu đàm tiên hoa chi tranh cũng là càng phát ra cảm thấy hứng thú. Theo A Phi đến phòng một đoàn người, trừ Bọ đã rời đi tả thủ lao, cùng đi còn có Bạch Lý Băng, Lạc Nhật cùng Thường Luân Tiếu. Bạch Lý Băng cùng Lạc Nhật đều là người quen cũ, Thường Luân Tiếu lần này là chuyên môn chạy tới hỗ trợ. Hôm đó cùng A Phi cùng tiến lên minh giáo gây sự về sau, Thời gian cũng đã qua thật lâu, ở giữa phát sinh rất nhiều sự tình. Bây giờ minh giáo tinh anh đều bị hố, chỉ để lại Dương Đỉnh Thiên cùng Bành Hòa Thượng cái này hai cây mầm, mà Dương Đỉnh Thiên cùng Thành Quân ở giữa tựa hồ cũng tại phái cổ mộ điều đỉnh phía dưới, song phương thôi đấu, tạm thời đã ngừng lại căn qua. Cùng ban thượng ngươi một thương sợ thiết nghĩ, 34 minh giáo trung nguyên phân giáo thuận lợi thành lập, thường luôn tiểu cái này một thành là thành công, thuận lợi trở thành 34 minh giáo trung nguyên phân giáo đại sư huynh, độc lập ra minh giáo tự thành một phái, mà phân giáo trưởng môn nhân liền là cái kia hỗn nguyên phích lịch thủ thành quân. Dương Đình Thiên đối đây hết thảy đều giữ vững im miệng không nói, tự hồ cũng cảm thấy tại Minh giáo thế lực lớn tổn hại tình huống dưới, không nên lại sinh ra cái khác khó khăn chắc trở. Bất quá ba tư phân giáo thành lập về sau cũng tương đối là ít nổi danh, cũng không có cùng Minh giáo sinh ra cái gì sùng bộ tới. Bất quá vô luận như thế nào, thường luôn tiểu là được chỗ tốt cực lớn, cho nên lần này A Phi một chiều hô xuống chính là chạy tới. Đây là hắn làm đại sư huynh về sau lần thứ nhất hành động, coi ý đến mang tới một chút tâm phúc, vừa rồi cựu quán trong đại sảnh một chút khẩu hiệu liền là hắn tận lực tán bài. Chỉ là vừa mới vào cửa, Bạch Lý Băng liền viện sư Phi Viên ngồi xuống. Bất quá không biết phải chăng là lạ bởi vì nóng đột. Động tác của nàng hơi nhanh hơn một chút, cái kia sư phi viên thân thể lung lay mấy lần, hoa một tiếng phun ra một đốm máu nhỏ. Bạch Lý Băng vội vàng nói âm thanh xin lỗi, luồn cuống tay chân móc ra khăn mặt cho nàng lau sạch sẽ vết máu. A Phi trong lòng nhảy một cái, nói, "Thương nhị đóa rất nghiêm trọng, tâm mạch gây mất một nửa, võ công tạm thời không thể dùng, mà lại về sau còn biết bị hao tổn." Bạch Lý Băng cũng không ngẩng đầu lên nói. A Phi giật mình, nói, "Ta còn tưởng rằng đây là cái kia đại mật tông khó lạc." Không nghĩ tới là thật. Tâm mạch gãy mất một nửa, đây là ý gì? Bạch Lý Băng đem sư phi Huyền viện vào chỗ, cái kia sư phi Huyền hãy còn nhắm mắt vào công, chậm rãi điều hòa khí tức. Bạch Lý Băng nói khẽ, ngươi còn nhớ rõ lúc đó Hồng Nhật Pháp Vương cùng Tần Ngộng Dao sự tình a. Ngày đó cùng là mật tông Hồng Nhật Pháp Vương đánh lén đánh gãy Tần Ngộng Dao tâm mạch, cũng khẳng định Tần Ngộng Dao trong vòng trăm ngày hẳn phải chết. Tâm mạch vừa đứt, sinh cơ cũng đoạn, nếu không phải Tần Ngộng Dao về sau cùng Hàn Bạch có một đoạn tiếp Thiên tri lýến, mượn nhờ ma chủng đạo thai thần kia lực lượng nối liền nàng tâm mạch, Cái kia lúc đó từ hàng Tĩnh Trai đã sớm tại cùng Tây Tạ Mật tông đạo sức bên trong thu trận. Lần này sư cô nương tiếp đại mật tông một trưởng, nếu không phải ngươi giúp nàng ngăn cản một cái, nói không chừng cũng sẽ tâm. Mạch đều đoạn, trong vòng trăm ngày sinh cơ lánh mất. Bây giờ chỉ là gãy mất một nửa, đã đầy đủ may mắn. Đây là trước đó sư Phi Huyên vụng trộm cùng Bạch Lý băng nói, người bên ngoài cũng không biết được. A Phi nghe được trận mắt hốt hoồm, trong lúc nhất thời không làm được âm thanh. A Phi, ngươi không cần phải lo lắng. Sư Phi Huyên chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngươi một trưởng này xem như đã cứu ta tính mệnh. Võ công không thể dùng không quan trọng, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Chỉ là ngày mai sợ là không thể giúp ngươi." A Phi lại thở ra một cái thật dài, trầm ngâm nói, "Mấu chốt khôi phục còn có tổn thất a. Một đoạn thời gian là bao lâu?" "Nửa năm đi." Sư Phi Huyền thản nhiên nói. A Phi thở dài, "Lâu như vậy? Lúc này ta nhất thời bán hội cũng tìm không thấy Tử Tử Lăng. Muốn Tử Tử Lăng làm gì?" Sư Phi Huyền cùng Bạch Lý Băng đều là kinh ngạc nhìn xem hắn. "Họ cái kia Hàn Ba Đa, đem sư cô nương nam nhân tìm đến, hai người thân mật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, cùng một chỗ liệu chữa thương nói chuyện tỉnh, nói không chừng qua tầm vài ngày vài đêm liền có thể nối liền gãy mất cái kia một nửa tâm mạch. A Phi nói, sư phi hiện nhất thời mặt mũi tràn đầy ửng hồng, chính là cái kia Bạch Lý Băng cũng là gật một cái, nói, phi, nghĩ như thế nào như thế không đứng đắn biện pháp. Lạc Nhật cùng Thường Luân Tiếu cũng là nhìn nhau, diễn phần mình lộ ra ngươi hiểu được bộ dáng. A Phi lại nói, cái này có cái gì không đứng đắn. Nam nữ tình cảm nguyên là trong nhân thế bình thường nhất bất quá sự tình. Cái kia tử tử lăng tinh thông lục tự chân luôn cùng bất tử ấn, đối sư cô nương thương thế khôi phục cũng rất có ích lợi. Mà lại hiện tại sư cô nương cùng lúc trước có khác biệt lớn, nếu như muốn chân chính nhập thế, liền muốn cùng người trong thế tục, kinh lịch các loại sinh hoạt cùng tình cảm, nhất là tình yêu nam nữ, nhất là khoấy động lòng người, cũng có thể nhất rèn luyện lòng người. Gặp hắn nói như thế Trứng Trạc đàng hoàng, tất cả mọi người là mím môi một cái. Sư Phi Huyền cũng rốt cục cười nói, có phải hay không có chăm dưỡng cô nương ở chỗ này, ngươi mới cố ý nói như thế. Nói vậy, ta từ trước đến nay có cái gì thì nói cái đó. Kỳ thật ta ý tứ chỉ là muốn để ngươi bắt chước năm đó tần mộng dao, tìm tới có thể khôi phục ngươi võ công không bị hao tổn biện pháp. Còn ngày mai có giúp hay không, cái kia cũng không đáng kể." A Phi nói. Sư Phi Huên đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong phòng vang lên một nữ tử thanh âm thanh tú, "Biện pháp ta có, liền không biết khổ minh chủ ngươi có chịu hay không làm." Gian phòng tất cả mọi người là giật mình, A Phi đứng lên, sắc mặt vi tính nói, "Là Thượng quan Uyển Nhi." Trật hắn có chút trầm ngâm, cũng là vận khởi thiên lý truyền âm, hướng thanh âm tới phương hường nói, "Thượng quan đại nhân, là ngươi tới rồi sao? Xin mở cửa đi." Thanh âm càng phát ra tiếp cận, tựa hồ đang ở trước mắt. A Phi gật gật đầu, cái kia lạc nhật lại lặng lẽ một tiếng đứng lên. Xông về phía trước trước mấy bước đem cái kia cửa phòng mở ra. Trong phòng một trận gió hiện lên, vài bóng người xuất hiện ở tại chỗ. Đám người nhìn có chút kinh ngạc, nguyên lai like giữa sân ngoại trừ thượng quan huyện nhị, còn có đồ đệ của nàng Bạch Linh Điểu, cùng một cái thân hình gầy gò thanh ý thiếu niên. Thanh đậu. Dù là A Phi cũng có chút giật mình. A Phi đại ca. Thiếu niên kia ngây ngô hướng về phía A Phi cười một tiếng. Nói chuyện đồng thời, còn tại sửa sang lấy tóc bị gió thổi loạn cùng nhăn lại cổ áo, hơi có chút luống cuống tay chân, thân thể càng có chút cứng ngắc. Nhìn xem hình dạng của hắn, Càng giống là bị Bạch Linh Điểu một đường bắt cóc tới. Quả nhiên cái kia Thượng Quan Uyển Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, một sợi chỉ phong đánh trúng vào thiếu niên Sơn Sượn, lần này tựa hồ giải khai hắn trói buộc. Thiếu niên động động tay, run lẩy bảy chân, một bộ cảm giác như trút được gánh nặng. Một bên Bạch Linh Điểu gặp nhịn không được chen chân vào đá hắn một cái, quắc, không muốn rung chân. Nam run rèo, nữ run tiện, ngươi không biết ta. Mọi người đều la a một tiếng, đối tiểu ma nữ này tính cách là càng phát ra rõ ràng. Chính là cái kia Thượng Quan Uyển Nhi cũng đánh chịu nhị đóa lúc đầu, nhỏ Bạch Linh, tính cách thoải mái chung quy là tốt nhưng cũng phải chú ý thân phận của ngươi. Nữ hải tử gia nhà, không muốn bất luận cái gì lời nói đều muốn nói ra. Ta là vì hắn tốt. Trong rằm mũi chim tử ra một ngụm đại khí, về sau nếu là dưỡng thành cái này tỏi quân xấu. Hắn về sau cùng ngươi có quan hệ gì? Thượng quan Uyển Nhi tự tiếu phi tiểu nói. Bạch Linh điệu hơi đỏ mặt, hư một tiếng về sau liền không để ý tới mình sư phó. Thượng quan Uyển Nhi cười nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía A Phi, nói, trước đó nhìn ngươi phát ra tin tức, ta chính là chạy tới đây. Hơi chậm trễ một hồi, lại là mang theo tiểu tử này đến. Thanh đầu không phải tại Tần Ngộng Dao nơi đó sao? Mà lại ngươi đem hắn chụp tới làm cái gì?" A Phi cau mày nói. "Hừ, cái kia Tần Ngộng Dao a, hiện tại trạng thái của quái rất." Bạch Linh điệu chen lời nói, nàng rất nhiều chuyện đều không làm, ngay cả nhiệm vụ cũng không quá nhiệt tâm. Hiện tại phái Nga Mi cùng Lâm Phượng khách sạn người chơi đều không có việc gì, không biết làm cái gì tốt. Ta nhìn tiểu tử này tại bốn phía du dãng, chính là thuận tay ôm tới. Mà lại hiện tại sư phi Huyền không phải thụ thương rồi hả? Nghe nói liên tâm mạch đều bị cái kia đại mật tông cắt đứt. Từ hàng tinh trai võ công ta thế nhưng là rất quan trọng, một khi gãy mất tâm mạch, không chỉ là võ công tổn thương, thậm chí ngay cả tính mạng đều sẽ chống đỡ không nổi đi. Tiểu tử này tinh thông đạo tâm trùng ma đại pháp, có lẽ có thể giúp một tay chữa thương đâu. Thượng quan Uyển Nhi hướng phía cái kia sư phi huynh nháy nháy mắt, thuận tiện cũng hướng về phía Á Phi cười một tiếng, khóe miệng hơi có chút nhếch mẫm. Chương 473, Vi thủy khai, Đàm hoa mãn lộ, 14. 478 Vi thủy khai, Đàm hoa mãn lộ, 14. Người tới tràn diện làm cho cực kỳ náo nhiệt, giơ cao đại kỳ thần thần đạo đạo. Nhưng một câu liền bại lộ thân phận. Có người sớm gặp qua tràn diện như vậy, lúc này hô, cá mượn ngoanh hùm, người kia là số khổ A Phi. Ta sát, kẻ này trang tinh tốc lao tiên là nghiện rồi hả? Lại bắt đầu. Không phải trang tinh tốc lao tiên, là trang minh chủ tốt ta. Hắn vốn chính là võ lâm minh chủ, không cần trang. Ha ha, thằng cái này võ lâm minh chủ tên tuổi chỉ là xưng hào, cũng không phải cái gì thực quyền. Hắn có thể chỉ huy đụng đến bọn ta a? Hắn có thể một câu liền ảnh hưởng nhiệm vụ của chúng ta a? Hừ hừ. Cầm Long gà làm lệnh tiễn, trang bước mà thôi. Câu nói này ngươi có bản lĩnh ở ngay trước mặt hắn nói, ngươi coi ta khờ a? Lại tại mọi người một mảnh nghị luận bên trong, một đám người đã thuận rộng lớn đại đạo đi tới, nhiều như rừng đứng là không hạ mấy trăm. Đi ở phía trước là hơn 10 người người chơi, giơ cao cao đại kỳ, có viết khẩu chữ, có viết minh chủ mình chữ, cách ra hai chi, trùng trùng chủ điệp điệp. Mắt sắc người thậm chí còn chứng kiến trong đó có người giơ ma chữ đại kỳ cùng tính chữ lại kỳ, sen lẫn trong một đống cờ xí bên trong cũng là đáng chú ý. Cái này nâng kỳ đoàn đội đằng sau, lại là mười mấy người tay cầm các loại nhạc khí, thổi sáo đánh trống. Vừa rồi làm ra trận ng hư kia cổ nhạc liền là bọn hắn thổi đi ra. Bất quá bọn hắn hiển nhiên đều là nghiệp dư, từng cái trên mặt cười hì hì, thổi phòng lên cổ nhạc cũng là vàng tra lẫn lộn, khi thì trang nghiêm phảng phất nhạc buồn, khi thì sùng sướng phảng phất vũ khúc. Cũng may làn điệu rất có tiết tấu, vừa vận thuận cái kia đức phối thiên địa, uy trấn hoàn vũ khẩu hiệu. Lại sau này lại là một đoàn người cưỡi ngựa, cùng một chỗ mặc màu bạc trắng áo choàng áo khoác, trong tay riêng phần mình mang theo lóe sáng sáng trường thương, nhìn muốn uy vũ hùng tráng nhiều. Mà một cái rộng lượng 16 người màu đỏ kiệu lớn sử tại chính giữa, bốn phía cắm đầy đồng bển cờ màu. Gió gió bay phất phới, cực điểm sa hoa trang bức sở trưởng. Động thủ chém giết tất cả mọi người là nhìn đến mà ngơ, bất tri bất giác ngừng riêng phần mình động tác, sau đó vô cùng có ăn ý một lần nữa chia làm hai phái. Vậy xem người chơi đều là rối cổ, trong lòng biết rõ trong tiểu người đến là số khổ á phi, nhưng cũng đều muốn nhìn một chút kẻ này đến cùng còn có thể chơi ra hoa dạng gì đi ra. Cố này trùng trùng điệp điệp ra hổ đại kỳ đội ngũ đến gần, tiếng cổ nhạc cũng là im bặt mà dừng, chỉ có gió rát lá cờ, về sau hô hô vang. Ngắn ngủi yên lặng về sau, lúc trước cái kia thiên lý truyền âm thanh êm lại từ trong tiệu truyền đến. Phái Tung Sơn Tạ Minh chủ ta cũng là thấy qua. Tưởng tượng ngày đó, Tạ Minh chủ hai mắt có việc gì, nhưng cũng là cỡ nào phi phàm khí độ, tuyệt không có khả năng làm ra nửa đường ngăn trở sự tình. Ta cũng nghĩ thế có chút tiểu huynh đệ truyền sai Tạ Minh chủ, tạo thành một chút hiểu lầm. Thanh âm vẫn như cũng lơ lửng không cố định, có đôi khi giống như là bị gió thổi rất xa. Các người chơi ngơ ngác không nói chuyện, cái kia trung trấn mặt lạnh lấy hừ một tiếng, "Khổ Minh chủ, chúng ta đang ở trước mắt, liền không cần dắt cuống họng dùng thiên lý truyền âm." Ha ha. Người chơi bên trong mặc đến một trận tiếng cười, nhưng rất nhanh tức thời trầm thấp xuống dưới. Trận trong tiệu truyền đến gây đặc ý, màn cửa bị xốc lên, A Phi thân ảnh rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Thật lạ đỏ, trước mắt mọi người đều là sáng lên, phảng phất bị thứ gì chánh hoa mắt. Đã thấy số khổ A Phi mặc một thân đỏ tấm quần áo, đỏ cực kỳ dung tục chướng mắt cái chủng loại kia. Người hữu tâm sẽ phát hiện, y phục này lúc đó A Phi đã từng xuyên qua, chính là tại Minh giáo cử hành rất côn đại hội thời điểm đồng dạng cách ăn mặc. Loại này quần áo tác dụng duy nhất liền là hấp dẫn ánh mắt, quả nhiên hắn nhất trạm đi ra, toàn trường ánh mắt liền không có địa phương khác có thể đặt chân. Tất cả mọi người muốn nhìn hắn mới biểu diễn. Lại nghe kẻ này cười nói, cả ngày tại đại giang hồ chém chém giết giết, thiên lý truyền âm dùng đã quen, trong lúc nhất thời không có sửa đổi tới này cái thói quen. Khụ, mọi người có thể như vậy tôi đấu, quả nhiên đều rất cho ta a phi mật muối. Có các ngươi giang hồ thiếu hiệp hiện tại, thật là ta đại giang hồ chi phúc. Đám người nghe, nhất thời đều có một loại muốn giúp đao huy kiếm tiếp tục đánh xuống xúc động. Cái kia khổ cốc lại lười biếng nói, khổ minh chủ cũng đừng nhiều lời. Ngươi như vậy xuất hiện lại là vì sao? Tự nhiên là vì giang hồ yên ổn, võ lâm hòa bình. Ta muốn lên Tung Sơn lấy cái kia đàm hoa. Thuận tiện cũng cho các ngươi điều giải một cái phân tranh. Á Phi gọn gàng dứt khoát rõ ràng thái độ của mình. Song vương người chơi nhìn nhau, cái kia trung trấn lạnh lùng nói, khổ minh chủ quản cũng quá rộng đi. Các hạ bên trên Tung Sơn, chúng ta phái Tung Sơn trên dưới tự nhiên lại đại, đại hòa nên, chính là tạ sư huynh cũng là xin đợi đánh nhau. Bất quá muốn điều giải chúng ta cùng phái Hoa Sơn phân tranh, chỉ sợ cũng có chút vượt quyền. Ngươi có quyền lực gì đến hoạt động giải giang hồ phân tranh? Lại nói, cho dù ngươi là võ lâm minh chủ, đó cũng là người chơi võ lâm minh chủ, cùng chúng ta người giang hồ nhưng không có một chút quan hệ. Hắn ngữ khí khá lịch sự, không có châm chọc khiêu khích. A Phi lại gật gù đáp ý nói, "Ta cái này không phải cũng là không có cách nào sao? Năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Nếu là gặp, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, vậy thì thật là có lỗi với đại giang hồ chờ mong cùng hệ thống nuôi dưỡng." Đám người cười ngất, cái kia trung trấn cười lạnh một tiếng, rốt cục nhịn không được muốn châm chọc vài câu. Lại nghe được A Phi lại thản nhiên nói, "Nói đến năng lực, hiện trường không có người so ta có thể đánh, cho nên ta đến hoạt động giải một cái các ngươi phân tranh có cái gì không đúng. Nếu có người có thể đánh thắng được ta, chuyện này ta cũng mặc kệ." một câu đều không nói, quay đầu bước đi. Câu nói này nói thẳng như vậy rõ ràng, tất cả mọi người là trì trệ, trong lúc nhất thời không gây nói đối mặt. Chính là cái kia trung trấn cũng sắc mặt biến hóa, há hốc mồm không tiếp tục nói. Hắn biết trước mắt vị này người chơi bản sự, đây chính là so nhà mình sư huynh đều muốn mạnh liệt hơn mấy lần cường nhân, mà lại thưởng xuyên một lợi bất hòa liền động thủ. Cho nên mình đứng ra dáng chống đỡ mặt mũi sự tình liền không cần làm. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên đem trường kiếm cắm trở về vỏ kiếm, tươi sáng biểu lộ thái độ. A Phi nhìn chung quanh một chút, cười nói, đây chính là Hôm nay du Đàm Tiên Hoa sắp mở ra, mọi người không bằng cùng một chỗ theo ta lên núi, nhìn xem Tung Sơn phong cảnh, tâm sự nhân sinh, nói không chừng còn có thể đưa trước vài bằng hữu. Ta hôm nay mặt dạn mày dày, lấy minh chủ thân phận thống lĩnh Hắc Bạch hai đạo bên trên Tung Sơn, nguyên bản không phải đến đánh nhau, chư vị cũng không cần ngại cảm. Hắc Bạch hai đạo? Hắc, ngươi cái này gia trâu không muốn đột phá. Một thanh âm cao cao nói, cho tới bây giờ, con dám công nhiên đứng tại A Phi trước mặt lớn tiếng làm trái lại cũng chỉ có khổ cục. Khổ cục người này tính tình táo bạo, đi thẳng về thẳng cho dù là biết Á Phi võ công mạnh hơn hắn cũng không sợ chút nào. Dung hắn tới nói, bất kể là ai tới, không tầm thường liền là sẽ qua một trận. Năm đó hắn cùng số Khổ Á Phi, từ bắt đầu nhận biết liền một đường đánh nhau, một mực đấu đến bây giờ. Bây giờ hai người thân phận riêng phần mình bất đồng, một cái thành võ lâm minh chủ, một cái là phái Hoa Sơn đại sư huynh, dựa theo người bình thường thuyết pháp cái kia đều gọi làm thân phận hiền hách. Nhưng bọn hắn ở giữa mỗi lần va chạm vẫn như cũng là tràn đầy mùi thuốc súng. Võ công của hai người càng cực kỳ tính nắm vào, Khổ Cúc Cửu Dương thần công càng là danh xưng huyền minh chân khí khắp tinh. Tĩnh Tĩnh cùng Võ Công tương tự hai người, để khổ cốc từ trước đến nay cũng không tại A Phi trước mặt khách khí. A Phi cũng không tức giận, cười tủm tìm nói, "Ta là Võ Lâm minh chủ, bản thân cũng đại biểu trưởng thương môn cùng Tạ dị môn, cái này không sai đi." Khổ Cốc lạnh mặt nói, "Ngươi lại biểu chính ngươi cùng nhà mình môn phái, người khác không xen vào, nhưng không nên tùy tiện đại biểu cái gì hắc bạch hai đạo." Tại sao không có? Nhìn xem cái này hai mặt đại kỳ không? A Phi một chỉ sau lưng cái kia vài lần bay phất phới hình chữ nhật lá cờ, "Đây là Ma môn, đây là Tử Hàng tinh trại." Trong trốn võ lâm ma đạo hai phái người đứng đầu người đều đứng sau lưng ta, ủng hộ ta lên núi, đây coi là không tính hắc bạch hai đạo. Tất cả mọi người là số sao, chính là cái kia cổ cốc cũng mắt lựa một cái, từ hàng tính trai cùng ma môn đều duy trì ngươi. Hắc, câu nói này sợ là có chút không hết không thật đi. A Phi bắt đầu nói, không có gì có thể nói nhiều. Thượng quan đại nhân, sư cô nương, hỗ trợ đứng cái đài đi. Thoại âm rơi xuống, chợt hai cái thiếu ảnh liền xuất hiện ở phía sau hắn. Bên trái là mái tóc màu đen rủ xuống vai, dung nhan tinh xảo tựa như tinh linh thượng quan viện nhị, bên phải thì là tính nhã mà đứng. Đúng như hạ phàm tiên tử Sư Phi Huyền, đông dạng dung nhan tuyệt thế, khí chất hoàn toàn khác biệt, chính là dùng xuân lan thu cúc mỗi người một vẻ cũng không đủ miêu tả hai người bọn họ đặc biệt mị lực. Các người chơi đều là nhìn đến ngẩn ngơ, có lẽ ma đạo hai phái truyền nhân sóng vai đứng chung một chỗ, càng có thể khiến người ta sinh ra mãnh liệt so sánh cùng cảm thái. Đối với Sư Phi Huyền khinh đạo, thừa quan huyền nhi biểu lộ liền phong phú nhiều. Nàng ngang cái kia A Phi một chút, lười biếng nói, ta mặc dù đại biểu ma môn ủng hộ ngươi bên trên Tung Sơn, lại cũng không là thủ hạ của ngươi. Lần tiếp theo lại như vậy gọi ta, liền muốn cẩn thận phía sau lưng của ngươi. A Phi bắt đầu nói, ma môn tại bồi dưỡng hiển lương thuộc đức về điểm này liền kém xa từ hàng thánh trai loại này đạo môn thánh địa. Ngươi nhìn sư cô nương lúc nào nổi giận qua? Cho dù là bị ta tùy tiện têu đi ra, cũng là trong dung mà chống đỡ, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ bình tĩnh. Nói đủ không? Thượng quan Uyển Nhi lạnh lùng nói. Đủ rồi. Hiệu quả từ giai. A Phi tranh thủ thời gian giơ ngón tay cái lên, cung kính nói, không thấy được hai vị vừa xuất hiện, đám người này đều ngây ra như phỗng. Hai vị nữ hiệp vất vả, có thể đi trở về nghỉ ngạm. Thượng quan huyện nhi hừ lạnh một tiếng ẩn trở về, Sư Phi Huyền thì là hướng về phía A Phi gật đầu một cái, mị ngươi mới quay người về tới trong xe ngựa. A Phi nhẹ nhàng thở một hơi, sau đó quay người mặt hướng chúng nhân nói, "Lần này tin tưởng đi. Đây chính là Ma môn cùng Từ Hàng Tĩnh trai thái độ, người trong cuộc hiện thân tuyệt pháp, cũng không phải ta hồ suy đại khí." Mọi người đều là không nói. Đại Giang Hồ đều biết Sư Phi Huyền cùng A Phi quan hệ không tệ, thậm chí còn có Thượng quan huyện nhi, các nàng lấy danh nghĩa cá nhân ra mặt hỗ trợ có lẽ có thể lý giải. Nhưng muốn đại biểu Ma môn cùng Từ Hàng Tĩnh trai ra mặt, đây cũng là môn phái lập trường. Loại này trò đùa, cho dù là A Phi cũng không dám tùy ý mở, nếu không Ma Môn Cùng Từ Hàng Tĩnh trai tìm tới cửa, cho dù là tùy tiện như A Phi cũng là chịu không nổi. Nhưng bây giờ, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Sư Phi Huân đều công nhiên vì hắn đứng đại, còn dựng lên Ma Môn Cùng Từ Hàng Tĩnh trai đại kỳ, thật chẳng lẽ là Ma đạo hai cánh cửa bắt tỉ A Phi tập thể duy trì. Lại tại mọi người thời điểm kinh nghi bất định, có người sa sa hô, Ma Môn Cùng Từ Hàng Tĩnh trai, nghiêm mặt xem như Ma đạo hai phái. Còn Hắc Bạch hai đạo a? Hắc. A Phi cười một tiếng, tiếp tục nói, đạo này Ma hai phái liền là lớn nhất Bạch đạo Hắc đạo. Đương nhiên, khổ mỗ lần này cũng không phải chỉ là hư danh mà tới. Ngoại trừ Ma môn cùng từ hàng thánh trai, dưới mắt đến đây làm gốc minh chủ trợ trận còn có Mật tông Kim Cương môn, Ba Tứ Minh giáo, Trường Giang cự kình bang, Nam Vương đạo môn, Nam Châu phái, Kim Ô phái, Thanh trúc bang, Phi hộ trại. Hắc đạo Bạch đạo đều có, kiếm nhíu một đám nhiệt huyết hào hãn. Theo miệng hắn ra tung bay, một hơi hô lên 10 cái môn phái đi ra, có một ít thậm chí chưa từng nghe thấy. Nhưng người sau lưng trong đám theo thứ tự toát ra một hai người, hướng về phía đám người liền ổn quyền. Có người chơi cũng có nở cờ Tùng Sơn cùng Hoa Sơn, người chơi đều là nhìn đến màn ngơ, cũng không biết thân phận của những người này thật giả, nhưng từng cái nhìn ra dáng, thậm chí cũng có một chút thế lực đánh đồng dạng giơ lên nhà mình đại kỳ, đi theo trong đám người vùng dậy hò hét. Chư vị cũng không cần hoài nghi, chờ chúng ta lên Tùng Sơn, hết thảy liền sẽ sáng tỏ. Bốn Minh chủ lần này cần làm chuyện lớn. Các ngươi muốn hay không gia nhập? A Phi cười một tiếng, ném ra một lá cờ, đi thẳng đến cái kia khố cốc trong tay. Khố cốc nhìn thoáng qua phát giác cái này lá cờ lại trống không, bên hai lại truyền đến A Phi thanh âm. Nếu là nghĩ đến, ngay tại lá cờ bên trên viết cái hoa chữ, mọi người sóng vai lên núi, cái đội ngũ này cũng coi là lớn mạnh. Khổ Cúc trợn khóc trợn cười, lắc đầu nói, "Ta cho ngươi viết cái thằng chữ, sợ ngươi một hồi bị người vây công cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đây là ngươi làm sự tình, ta không tham gia." Vậy thì thật là đáng tiếc. A Phi thở dài một tiếng, lúc đầu ta còn muốn mời thập đại danh môn đều tham gia, chỉ tiếc có một ít người không nguyện ý. Khổ Minh chủ lời nói, "Là giang hồ thập đại môn phái a, thế nhưng lại có Thiếu Lâm ở bên trong." Đúng lúc này, Một trong đó khí mười phần thanh âm xa xa truyền đến. A Phi nghe được sắc mặt biến hóa, do dự một chút, thở dài nói, thế nhưng là Tịnh Niệm Thiện Tông Liễu không đại sư. Thất kinh thất kính. Chương 474, Vi thủy khai, Đàm hoa mãn lộ, 15. 479 Vi thủy khai, Đàm hoa mãn lộ, 15. Ngươi nhìn những này mây trắng tụ lại tán, tán lại tụ, nhân sinh ly hợp, cũng lại như vậy kim dụng. Một tuần trước vừa xong xuôi thân thuộc qua đời sự tình, tự mình đã trải qua nhà tang lễ các việc, mắt thấy di thể hỏa táng, biến thành tro cốt. Cuối cùng tại một phương trên bia mộ hết thảy đều kết thúc. Kinh lịch đây hết thảy lại để cho người ta đối nhau cùng chết nhiều hơn một phần lý giải cùng kính sợ. Sau đó một tuần này, lại gặp được rất nhiều người lần lượt rời đi, từ bằng hữu đến tân nhân, từ quen thuộc danh nhân đến đại sư. Cảm giác tựa như là đứng tại trước ánh bình minh ngắm nhìn bầu trời, nhìn xem những ngôi sao kia theo hừng đông mà dần dần giảm đi. Trong lòng suy nghĩ, bọn hắn kỳ thật cũng không có biến mất, chỉ là đổi một loại phương thức tồn tại. Đợi đến một ngày nào đó đột nhiên ngẩng đầu, lại có thể nhìn thấy những cái kia lập loè vết tích. Bản này sách thú ký Vốn là vì kỷ niệm hòa sư, không nghĩ tới còn không có viết xong, võ hiệp giới ngôi sao sáng cũng theo đó đi. Đối kim lão gia tử cảm tưởng, có thiên luôn vận ngữ, cho dù là dùng một quyển sách đều viết không hết. Ngày mai nhất định có rất nhiều điều văn đi, tác giả quân không có tốt văn hải, liền không nói nhiều. Nhất định sẽ viết xong quyển sách này, miễn phí đổi mới đến cuối cùng, dùng phương thức của mình bắt lấy cái này võ hiệp dư vị. 6 sách thu ký 6. A Phi vừa dứt lời, nơi xa liền có người tay áo đồng biển tới. Người tới chỉ có hai người, một lần trước gẩy sóng vai mà đi. Già râu tóc bạc trắng Mặt mặt nhíu nhăn, gợi lại là dáng người cà kheo, gương mặt đều lom đi xuống. Rất nhiều người không nhận ra bọn hắn, A Phi lại nhận được, lão giả kia chính là ban đầu ở Thất Tinh lâu từng có gặp mặt một lần Liễu Không, Tịnh Niệm Thiện Viện tiền chủ. Chỉ là vị này tiền chủ cùng cái kia người cao gầy sóng vai mà đi, cũng là cho thấy phía trước thân phận của người này. Có thể làm cho cùng Tịnh Niệm Thiện Tông tiền chủ sóng vai mà đi người, thân phận tự nhiên cũng là không tầm thường. Quả nhiên đến trước mắt, hai người dừng bước lại. Liễu Không đầu tiên là chắp tay trước ngực, nói, Liễu Không gặp qua khổ minh chủ, gặp qua chư vị anh hào Chợt cái kia người cao gầy hướng về phía A Phi gật gật đầu, đồng giọng nói, "Tình nghiệm Thiện Tông hư huyền, gặp qua khổ minh chủ cùng các vị thiếu hiệp." Hư huyền? A Phi sững sốt một chút, ngay tại suy nghĩ người này là ai, đột nhiên sau lưng một thanh âm chậm rãi nói, "Nguyên lai like là Liêu Không Tiền chủ cùng Hư Huyền Tiên chủ." Sư Phi Huyên hữu lễ. Nguyên bản đã trở về trong tiểu sư phi huyên lại một lần nữa lộ diện, nhảy xuống lập tức xe, hướng về phía hai người kia có chút thí lễ. Hai người kia riêng phần mình đáp lễ, Liêu Không Càng là nói, thí chủ cũng là lúc đó từ hàng tên trai trai chủ, không cần phải khách khí. Chúng ta hôm nay mà đến, nguyên là có việc muốn gặp một cái khổ minh chủ cùng sư trai chủ. A, đại sư có việc cứ nói đừng ngại. Sư Phi Huyên gật gật đầu. Liêu không đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhướng mày, tuyết trắng lông mày run một cái, nói, cũng trai tăng chủ thương thế quả nhiên rất nghiêm trọng. Chắc không được khổ minh chủ muốn quảng cáo toàn bộ giang hồ, tìm cái kia Tử Tử Lăng. A Phi tin tức này là thông cáo toàn bộ giang hồ, nợ đỡ cờ cũng có thể thu đến, bởi vậy Liêu không nói như vậy cũng thuộc về bình thường. Sư Phi Huyên chỉ là cười một tiếng, nói, cũng không có gì đáng ngại. Phí Huyền cùng cái kia mật tàng đại mật tông giao thủ, không địch lại bị thường, chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian là được. Liễu không lại lắc đầu nói, cũng trai tăng chủ là tính trai số ít tiếp đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới chuyên nhân, võ công so với cái kia đại mật tông chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nếu không phải cái kia đại mật tông mang theo thanh tảng tứ mật vây công, càng là trước nay chưa có nắm giữ từ hàng tính trai võ công lực điểm, tuyệt khó thương đến sư trai chủ ngươi. Sư Phi Huyền thản nhiên nói, nguyên lai Liễu không tiền chủ ngươi cũng hiểu biết. Đúng vậy. Lão tăng cùng hư Huyền cũng là vì việc này mà đến. Liễu không nói A Phi nghe đến đó, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới Mê hoặc là ai. Nguyên lai like hắn liền là tịnh niệm tiện viện năm đó thiền chủ, cùng từ hàng Tĩnh trai đời thứ 9 trai chủ Mây Nghĩ Thật, cùng một chỗ cùng đại mật tông Đàm Kinh Luận đạo, nhưng về sau ngôn ngữ không cùng ngược lại giao thủ vị kia. Chết không được hắn muốn tới, nghĩ là nghe được đại mật tông hiện thân tin tức đi. Quả nhiên cái kia hư huyền nói, hư huyền nghe được tin tức, chính là cùng Liêu Không Ngự không ngừng vó chạy đến. Đại mật tông cùng thanh tảng tứ mật hiện thân vây công Tĩnh trai truyền nhân. Hơn nữa còn nắm giữ từ hàng Tĩnh trai không truyền bí pháp. Đây đối với chúng ta đạo môn thánh địa tới nói là trước nay chưa có đại sự, hư huyền không thể không đến tìm tòi hư thực. Lại tại mê hoặc rông giải thời điểm, A Phi liền nhìn xem hắn cùng Liêu Khắc Mặt, nhưng trong lòng nhớ tới hạng thiếu Long nói với hắn cái kia lời nói, tinh nghiệm tiện viện người, đến cùng là ai tại mưu đồ bí mật, muốn mượn huyết thủ lệ công cùng Như Đàm Tiên Hoa đến gây lên giang hồ hỗn loạn đâu? Có thể làm như thế nhất định không phải là người bình thường, tinh nghiệm tiện viện bình thường môn nhân cũng không có lực lượng lớn như vậy. Ít nhất là tứ đại hộ pháp kim cương, thậm chí cao cấp đến đâu khác. Lại tại A Phi suy tư thời điểm, Liêu Không cùng Hư Huyền trợn hồ cảm nhận được cá phi ánh mắt, nhao nhao hướng hắn nhìn lại. Cái kia Hư Huyền càng là hai tay thi lễ, nói, "Khổ Minh chủ thế, nhưng là nói ra suy nghĩ của mình." A phi trong lòng khẽ giật mình, sờ lên cái mũi nói, "Ừm, hai vị đại sư tới thật đúng lúc." Ta đang muốn bên trên cái kia Tung Sơn, giờ phút này Ma môn cùng Tử Hãng Tĩnh trai cũng đều nguyện ý theo đi, không biết Tịnh niệm thiện viện phải chăng cũng nguyện ý cùng đi. Liêu Không cùng Hư Huyền nhìn nhau, cái kia Liêu Không rủ xuống ánh mắt nói, "Hôm nay ta thiền viện tới, là vì đại mật tông một chuyện, cũng không phải là vì cái kia yêu đảm tiên hoa." Cho nên đều là một việc. A Phi vung tay lên, cái kia lại Mật tông cùng Thanh Tảng tứ mật là vì ngăn cản chúng ta đạt được Hưu Đàm tiên hoa, cho nên mới sẽ xuất thủ đả thương sư Phi Viên. Cho nên tranh đoạt đám hoa sự tình, cũng chính là các ngươi Tịnh Niệm Thiện Viện cùng Từ Hàng Tinh trai, cùng cái kia Mật tông chấm dứt ân oán sự tình. Liễu không lại nói, đàn hoa cùng bọn ta Thiền viện, cũng không tranh cùng không tranh thuyết pháp. Thiên ngữ có lời, không tranh liền là từ bi, không phân biệt liền là trí tuệ, không nghe thấy liền là thanh tịnh, không nhìn liền là tự tại. Tịnh Niệm Thiện Viện chỉ tu niệm, kỳ thật chính là vì chúng ta tâm cảnh tu luyện. Mà lại khổ minh chủ như thế giống chống khua trên núi, nhưng cũng phải cẩn thận bước lên giang hồ phân tranh mới lạ. Cái này một trận đại đạo lý nói A Phi đau đầu, hắn thở dài, nói, đại sư nói có lý. Tranh tức không tranh, không tranh tức tranh, phu duy không tranh, cho nên tiên hạ trở có thể cùng tranh. Phật gia quả nhiên có đại đạo lý. Mệnh hoặc cùng Liễu không đều là sắc mặt khẽ động, đang muốn phản bác nói câu nói này không phải Phật gia nói, là người ta láo tử. Nhưng nghe được A Phi lại nói, dù sao chuyện bây giờ nhiều như vậy, không bằng liền pha trộn cùng một chỗ, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đều cùng nhau giải quyết. Đến lúc đó tranh cùng không tranh, đều là chúng ta định đoạt. Đại sư không bằng cũng tại cái này, lá cờ bên trên viết cái chỉ toàn chữ đi. Hai đại tiền chủ chỗ nào chịu bị A Phi lừa dối? Bọn hắn biết đây là A Phi cố ý thiết lập ván cục, muốn đem giang hồ các đại môn phái trói ở sau lưng mình, sau đó lấy thế đè người, làm ra hắn là đại biểu chính nghĩa xuất thủ tranh đoạt ưu đàm tiên hoa giả tượng. Cái kia Liễu không thản nhiên nói, ưu đàm tiên hoa sự tình, chúng ta còn muốn khuyên khổ minh chủ ngươi nhiều hơn lưu tâm, không muốn vọng tạo sát nghiệt mới là. Chúng ta tới đây, nguyên cũng là vì Tây Tạng Mật tông một chuyện, cái khác không muốn nhiều lời. Không sao cả." A Phi cười nói, đưa tay làm một cái tư thế xin mời, "Xin hai vị đại sư đến trong xe ngựa nói chuyện. Liên quan tới Tây Tạng Mật tông tình báo ta khi sẽ nói rõ ràng, thậm chí trong khoảng thời gian này ta ban bố người chơi nhiệm vụ, thật đúng là đạt được không ít tin tức có giá trị đâu." Hai vị đại sư do dự một chút, cuối cùng vẫn là buộc không được A Phi thịnh tình mời cùng đối mật tông sự tình quan tâm, chậm rãi lên cái kia rộng lượng cố kiệu. Cái này cố kiệu cực lớn, bên trong không gian tự nhiên là đủ, lại đến mười mấy người chỉ sợ đều được. Đương nhiên dạng này cố kiệu là không thể nào để người chơi nhấc đến. A phi chắc là thuê hệ thống phục vụ, xin cũng là hệ thống NLRK, 16 người đại kiệu đi đó là tương đương bình ổn. Bên trong ăn uống đầy đủ mọi thứ, cùng một cái phòng nhỏ không có cái gì hai loại. Dạng này cố kiệu, so với năm đó Trương thủ phụ 32 thế lực bá chủ đại kiệu số liệu kém một chút. Người ta cái kia cố kiệu còn thuộc buồn phận chia phòng ngủ cùng khách thất, tiểu đồng hai tên ở bên trong hầu hạ. A phi cái này cố kiệu nhân số ít hơn nữa, bất quá ở đây trên mặt đồng dạng là phong cách không thôi. Các người chơi đều là chú mục nhìn xem, cũng muốn biết A phi rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Tịnh Niệm Thiện Viện rõ ràng không muốn tham gia A Phi lên núi vấn đề này, chỉ muốn mật tông sự tình. A Phi nhất định phải đem bọn hắn kéo lên đi, chỉ sợ cũng là mặt nóng đụng cái mông lạnh. A Phi cười hì hì đem hai vị đại sư đón vào, quay người lại đối phía ngoài các người chơi nói, đã Tịnh Niệm Thiện Viện chúng đại sư cũng tại, mọi người cũng không cần chém giết. Có chuyện chúng ta đến Tung Sơn bên trên lại nói. Khổ Cúc, Trung trưởng lão, các người ý như thế nào? Nếu là có vấn đề, đến lúc đó để Tung Sơn Tả Minh chủ cùng Hoa Sơn Phong lão tới tìm ta đi. Đám người nhìn nhau, mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng biết lúc này nhất thời bán hội là không đánh được. Phái Hoa Sơn tại khổ cốc dẫn đầu xuống thu thập binh khí, tiếp tục kết đội lên núi, phái Tung Sơn mặc dù không ngăn trở, nhưng cũng là một đường xa xa đi theo, đối với cái này vẫn có chút đề phòng. Dù sao cũng là trong lịch sử oan gia, cũng không phải vị minh chủ kia một lời hai ngữ liền có thể hóa giải. Bất quá vừa đi hai bước, đám người đột nhiên mở to hai mắt, đã thấy A Phi người bên kia trong đám chạy ra mấy người đi vào cỗ kiệu trước mặt, tinh tế nghe một hồi, sau đó có người liền gật gật đầu, lớn tiếng nói, nghe hiểu. Tịnh niệm tiện viện nguyện ý hiệp trợ khổ minh chủ bên trên Tung Sơn, cấp đoạt cái kia ưu đàm tiên hoa, vì võ lâm hỏa bình tận một phần lực lượng. Tiếng nói nói xong, chính là có người vội vàng chuẩn bị lá cờ, rất nhanh một cái viết chỉ toàn chữ đại kỳ liền dựng đứng lên, cùng tự hãng tính trai cùng ma môn cờ sĩ đặt song song, trong gió cao cao tung bay. Tất cả mọi người nhìn đến ngẩn ngơ, làm sao hai vị kia tiền chủ mới vừa đi vào không bao lâu, nhanh như vậy liền thay đổi chủ ý? Lấy một môn phái lực lượng làm người đứng đại, cũng không phải tùy tiện liền có thể quyết định. A phi là lựa rối người bên ngoài, vẫn là dùng bạo lực cư chế. Những số khổ á phi vẫn luôn đứng ở bên ngoài, một lát đều không có đi vào, muốn nói động thủ đó cũng là không thể nào. Đã thấy hắn giơ thẳng lên trời thở dài, cất cao giọng nói, đại giang hồ hai đại thánh địa, quả nhiên cũng là vì thiên hạ thương sinh hạnh người lao tâm lao lực, lúc đó hạng thiếu long di chí thật sự là trách bị hậu nhân. Khụ khụ, thôi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Đám người ầm vang một tiếng đáp ứng, cố kịp một lần nữa khởi động, chật ken cùng loa âm nhạc vang lên, tiếp tục náo nhiệt lên. Những người khác tiếp lấy hô to, Võ Lâm Minh Chủ, Pháp Lực Vô Biên, Thần Thông Quảng Đại, Pháp Giá Tung Sơn, một đường gõ gõ đập đập tiếp tục đi. Các người chơi nhìn chợn mắt hốt hoồm, muốn gọi nhưng lại cảm thấy giật mình càng sâu. Rõ ràng là một trận cố ý lấy ra làm ra vẻ dọa kịch, nhưng trong này có lộ ra cổ quái, còn một chút để cho người ta theo không kịp đổ vật ở bên trong. Muốn nói các người chơi đều có thể làm như vậy, thế nhưng là thật muốn mời đến hai đại thánh địa cùng ma môn loại cấp bậc này giúp đỡ, lại là chân chân khó có thể. Nhưng hai đại thánh địa cùng ma môn, như thế cho Á Phi đứng này, đây cũng là vì cái gì? Mọi người tâm tình ngổn ngang, nhao nhao theo sau nhìn rõ ràng, ven đường một đường hướng Tung Sơn. Không ít người chơi cùng NLR gặp cái đội ngũ này nhao nhao chỉ trỏ, đại đa số là nhìn náo nhiệt, sau đó cùng tiến lên. Trong bất tri bất giác, chi đội ngũ này quy mô liền càng phát ra khủng lồ. Nguyên bản mấy trăm người đội ngũ, vậy mà rất nhanh đột phá hơn ngàn, hơn nữa còn không ngừng có người gia nhập. Một số người cố nhiên là vì xem náo nhiệt suốt ở phía sau, nhưng cũng có một số người là thật đến giúp đỡ. Bọn hắn có là một chút gọi không ra tên môn phái NLR, có lại là một chút cùng A Phi quen biết người chơi, càng có một ít căn bản không biết A Phi lại cừu ngưỡng đại danh, cũng là gia nhập vào hô hào khẩu hiệu, tự giác thú vị. Trở đến dưới chân Tung Sơn, nhân số đã đột phá 3000, trùng trùng điệp điệp, nhìn qua đúng là cực kỳ hùng vĩ. Cố Kiệu có chút dừng lại, trong đám người bốn năm cái cháng hán tiến lên cùng một chỗ hô to, đại giang hồ đệ nhất cao thủ Kiêm Võ Lâm Minh Chủ, Lĩnh Võ Lâm hai đại thánh địa cùng Ma Môn, cũng hắc bạch hai đạo giang hồ cường hào, bên trên Tung Sơn tiếp tạm Minh Chủ, cùng đi săn phong tiệt đại, cùng nhau thưởng thức đàn hoa. Thanh âm xa xa đưa ra ngoài, tại toàn bộ Tung Sơn lần trước vang. Chương 475, Vi thủy khai, đàn hoa mãn lộ, 16. A phi cái kia phong cách cái kiệu lớn dừng ở chân núi. Mấy người âm thanh hô danh hảo, rất xa đưa đi lên. Sau một lát, trên đỉnh núi chạy vội xuống một đoàn người, vội vàng đã đến trước mắt. Mọi người nhìn qua, lại đều là phái Tung Sơn tinh anh cao thủ, nhiều như rừng không dưới trăm người. Đi ở phía trước là thập tam thái bảo, đến khoảng chừng 11 vị nhiều, tăng thêm theo á phi mà đến chúng trấn, Tung Sơn thập tam thái bảo đúng là không sai biệt lắm đều đến, đến rồi. Như thế đội hình tự nhiên là thể hiện phái Tung Sơn coi trọng. Đáng người kia đi đến trước mắt, một người trong đó đứng ra đây, liền ôm quyền nói, "Phái Tung Sơn đinh miễn, dẫn đầu chư vị các sư đệ cùng nên chư vị đại giá Tung Sơn." Tạ sư huynh hai mắt có bệnh không thể đích thân đến, lục bác sư đệ tại kia bên người làm bạn, nhưng sư huynh lấy chúng ta xuống cung nên, dặn dò không còn gì để mất lễ nghi. Yêu Đàm Tiên Hoa ngay tại trên phong tiền đài, rất nhanh thôi chắc hẳn muốn mở. Đinh Miễn thập tam thái bảo xếp hạng thứ nhất, là Tạ Lãnh Tiễn nhị sư đệ, tại toàn bộ Tùng Sơn hy vọng cực cao, địa vị cũng là gần với Tạ Lãnh Tiễn, hắn xuất hiện đã cùng Tạ Lãnh Tiễn không xê xích bao nhiêu. Nhưng cố kiệu đột nhiên chỉ chốc lát, lại không một tiếng động. Mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem, nghi thẩm cái này số khổ a phi gặp làm như thế nào. Cũng có người sinh ra bất mãn. Âm thầm quán thầm, nhớ ngươi một cái người chơi lên núi rồi lại làm ra như vậy trận thế phô trương thanh thế, lúc đầu vốn cũng không có lẽ có nở trợ cở tới đón tiếp. Bây giờ người ta phái ra thập tam thái bảo trong 12 cái rồi, ngươi còn ngồi xổm trong tiệu không đi ra, đây không phải tự cho là đúng này. Càng có người muốn, phái Tung Sơn nở trợ cở xuống núi, từ là vì trong tiệu nở trợ cở mà đến. Phải biết rằng đạo này ma hai phái mọi người tại, bất luận kẻ nào đều cực kỳ trọng thị, cũng không phải là xem ở đẳng tiên số khổ a phi một cái người chơi mặt núi. Người bên ngoài lên núi đều không có người nên đón. Hắn chẳng lẽ cái này A Phi đặc tù hay sao? Đơn giản là cáo mượn oai hùng, cố ý cho mượn những cái kia ma đạo cự phách mặt mũi mà thôi. Đinh Miễn sau khi nói xong vẫn chờ, một hồi lâu cố kiệu bất động, đợi đến lúc phái Tung Sơn người chơi cùng vây xem người chơi xuất hiện một ít báo động thời điểm, đột nhiên gặp A Phi đẩy ra dèm, theo cái kia kiếm trồng tiểu nhảy xuống tới. Đinh Miễn hai mắt hơi hơi nheo lại, cũng rất nhanh sắc mặt chuyển thành bình tĩnh, tiến lên một bước nói, ra mặt khổ minh chủ. Phía sau hắn phái Tung Sơn người chơi từng cái một không có gì biểu lộ, ngược lại là đám nở tở cở cùng một chỗ chắp tay, làm một cái giang hồ lễ tiết. A Phi hặc hặc cười cười, nói, "Dễ nói, dễ nói. Làm phiền Tung Sơn tất cả vị đại hiệp thân nên đón. Vừa rồi tại trong tiệu, có người dặn dò ta một cái chuyện, cho nên dưới đã tới chậm, chớ trách, chớ trách." Đinh Miễn liền sưng không dám. A Phi lại nói, "Dưới mắt chỉ là Tung Sơn nơi trấn núi. Trong Tiệu Ma đạo hai phái, hai đại thánh địa còn có các phái khác anh hào, ta nghĩ bọn hắn cũng không cần ra rồi. Từ ta số khổ A Phi làm thay, chúng ta cùng nhau đi đường lên núi như thế nào?" Cái kia Đinh Miễn sững sốt một chút, chưa từng nghĩ A Phi gặp nhảy xuống cố kiệu cùng hắn cùng đi đường. Hắn trầm ngâm một lát, gật đầu nói, đây là nên phải đấy. Cái kia khổ minh chủ mời bên này đi. Hắn làm một cái tư thế xin mời, mọi người cũng là lệch qua một con đường làm cho A Phi thông hành. A Phi không chút khách khí, hặc hặc cười cười, trực tiếp đi tại phía trước, sau đó là cái kia cố kiệu cùng cùng đi mọi người, mọi người từ từ mà lên. Đinh Miễn rất lại phía sau nửa bước đi theo A Phi một bên, một đám người như vậy chậm rãi lên núi. Mọi người gặp không có phát sinh cái gì đặc thù sự tình, trong nội tâm hơi có thất vọng, nhưng cũng biết dưới mắt chỉ là Tung Sơn khu vực, tranh đoạt đàm hoa chủ đều còn chưa tới lâu rồi. Phái Tung Sơn với tư cách địa chủ tự nhiên sẽ không cùng người bên ngoài nổi lên xung đột. Có lẽ đã đến đỉnh núi Phong Tiền Đài mới có trò hay xem. Trên đường đi núi, các nơi trên đường núi quét sạch sẽ, mỗi qua một đoạn đường trình, liền còn có vài tên Tung Sơn đệ tử chuẩn bị nước trà điểm tâm, nên đón tân khách, đủ thấy phái Tung Sơn lần này chuẩn bị được rất là chu đáo. Bởi vậy có thể thấy được, Tạ Lãnh Tiền đối với lúc này đầy ưu đảm tiên hoa sự tình là xem rất nặng rồi. A Phi nhìn ở trong mắt, cũng chỉ giả bộ như không thấy, vẫn gãi kia đinh miễn chuyện trò vui vẻ, chỉ điểm các nơi phong cảnh. Trong đám người Thanh Đầu cùng Bạch Linh Điểu cũng là cưỡi ngựa suất trong đám người. Thanh Đầu lần thứ nhất tại loại này trùng trùng điệp điệp trong đoàn ngũ, tâm tình cũng có chút nhỏ kích động, nhìn xung quanh, rất là cảm thấy thú vị. Bạch Linh Điểu thấy rồi lại bĩu môi nói, ngươi không ở tần mộng giao bên người. Không có chuyện gì sao? Thanh Đầu nói, dưới mắt tự nhiên là không cần. Tần tỷ tỷ đã sớm để cho chúng ta không cần cùng theo, bộ hành nhiên yên đại sư huynh cùng Lan Lăng vương đại ca cũng nói như vậy rồi, vì vậy ta hiện tại nhưng thật ra là nghỉ trạng thái. Tần tỷ tỷ, hử, ngươi ngược lại là hô được thân mật. Bạch Linh Điểu cười lạnh nói, la nàng sẽ khiến ta hô đấy." Thanh Đầu nói, "Ta đây cũng làm cho ngươi hô, ngươi như thế nào không dám?" Bạch Linh Điệu nói, "Hách, ngươi so với ta lớn sao? Tần Mộng Giao niên kỷ so với chúng ta lão thái nhiều, cho nên mới hô tí tí." Thanh Đầu nghiêm mặt nói. Bạch Linh Điệu chính nên nói nữa, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhếch miệng cười cười, nói, "Nguyên lai là ngươi là cảm thấy Tần Mộng Giao so sánh lão." "Ừ, cái này còn có chút đạo lý, lần sau ngươi kỳ thật có thể hô A Ji, ta nghĩ cái này thích hợp hơn." Thanh Đầu lắc đầu nói, "Đại giang hồ có A Ji xứng hô thế này này." Ta có thể không hẳn như vậy. Chẳng lẽ có người hਊ ngươi qua Aji nữ hiệp? Người nọ không có bị ngươi đánh chết coi như là hắn may mắn. Bạch Linh điệu sắc mặt khó coi, một hồi lâu mới nhịn được độc thủ, hoán hẳn nói, "Ngươi là?" Vừa nói đến đây, chợt nghe được tiếng nước như sấm, che lấp thanh âm của hắn. Nguyên lai bọn hắn đổi qua một cái đường núi. Đối diện trước mặt vách núi trên vách đá, hai cái ngọc long thẳng treo xuống, đôi thác nước nhập lại chảy nước, gặp lại vòng qua vòng lại, bay vọt chạy trốn. Mọi người từ thác nước chi nghiêng từng cái đi qua, có mấy cái địa phương hẹn hỏi, thác nước tóe lên bọt nước đều rơi xuống trên thân. Cái kia 16 người cái tiểu tựu lớn càng có chút ít quay lại khó khăn. Đinh Miễn đứng ở bên bờ vực, chỉ vào như vậy phong cảnh, lớn tiếng nói, cái này gọi là Tắc Thắng Quan Phong, cũng là phái Tung Sơn một lớn tĩnh cảnh. Lùi tới tân khách cũng có thể chứng kiến, coi như là ta Tung Sơn muôn hình vạn trạng tinh hoa chỗ. Tung Sơn vị ở thiên hạ bên trong, tại hán đường hai hướng bang kỳ ở trong, nguyên là thiên hạ dãy núi lưng đầu. Khổ Minh chủ xem, khí tượng thế nhưng là hùng tráng. Thác nước thanh âm tí lớn, nhưng mà Đinh Miễn tiếng nói rõ ràng truyền vào đến mọi người chung quanh trong tai, càng đem cái kia thác nước thanh âm đều đè xuống rồi. Mọi người trong lòng khẽ động, thầm nói cái này thác thác thủ quả nhiên bất phàm. A Phi đứng chắp tay, mắt thấy cái kia thác nước lao xuống chỗ cao, đâm vào không trung nô lên màu xanh đen trên tảng đá lớn tóe lên thổi phòng đụng một cái màu trắng bạc sóng hoa. Càng có từng đoàn từng đoàn hơi nước bị được ngọn núi thổi bay, đi lên trên ngạy, tại ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới chiếu ra nhàn nhạt cầu vồng. Đinh Miện tiền bối, hắn đường đến bây giờ, có chừng đã bao lâu? A Phi bỗng nhiên nói. Đinh Miện hơi sững sờ, nói, đây là đại giang hồ thời đại, chỉ sợ cũng có hơn 1000 năm rồi. A Phi gật gật đầu, thở dài, Hơn 1000 năm, thật sự là thời gian thấm thoát. Ta nghĩ dù là cao hơn ngọn núi cũng sẽ bị năm tháng từ từ tôi bình, chúng ta trên giang hồ lại cao thủ lợi hại, cũng là hóa thành thổi phong đất vàng, thậm chí ngay cả mộ bia đều chôn vùi rồi. Phái Tung Sơn năm đó cũng đã từng là trên giang hồ cực kỳ xuất sắc môn phái, thậm chí càng tiến một bước, biến thành Tiếu Lâm võ đang như vậy lịch sử truyền thừa môn phái cũng không phải là không được. Chỉ tiếc năm đó Tung Sơn đã tan thành mây khói, Tạ Minh chủi hào hùng không giảm, thế nhưng là có phục hưng năm đó phái Tung Sơn chí khí. Những lời này A Phi cũng là vận khởi nội lực, nhìn như không tốn sức chút nào. Nhưng chung quanh mấy ngàn người đều là nghe được rành mạch. Phái Tung Sơn mọi người nghe xong, trên mặt đều hiện ra một tia kích động. Đinh Miễn càng là trầm giọng nói, "Làm vinh dự ta phái Tung Sơn, một lần nữa trở thành ngũ nhạc đứng đầu, tiến tới cùng võ đang thiếu lâm sánh vai, cái này vẫn luôn là tả sư huynh cùng chúng ta Tung Sơn đệ tử tâm nguyện." Á Phi cười và nói, "Tốt, có chí khí. Bất quá phái Tung Sơn tuy rằng nhân tại đông đúc, nhưng đều muốn tại đại giang hồ có thời, còn cần bên trong tu võ công, bên ngoài kết minh bạn bè, dần dần cường tráng đại môn phái quy mô, từ từ ý độ chi." Hôm nayưu đàm tiên hoa tại Tung Sơn nọ dỗ. Tạ Minh chủ nếu là cẩn thận thủ hộ, mà đối đãi người hữu duyên, nói không chừng có thể kết xuống một ít thiện duyên, đối với phái Tung Sơn lớn mạnh cũng mới có lợi. Mọi người khó hiểu a phi ý này, cái kia Đinh Miễn cười nói, Khổ Minh chủ theo như lời người hữu duyên, chỉ là Minh chủ chính ngươi này. A phi nói, còn là Đinh Miễn tiền bối thông minh, trách không được có thể trở thành thập tam thái bảo đứng đầu. Ta biết rõ phái Tung Sơn đều muốn trên giang hồ phục hưng, nếu là hôm nay chịu cùng ta đau khổ một chút tiện, ngày đó chắc chắn làm cho báo. Cái này ưu đảm tiên hoa ta muốn định rồi, cũng tốt kêu Khổ Minh chủ cùng Tung Sơn các vị anh hùng biết được. Nói xong chính là nhìn xem cái kia Đinh Miễn, vẫn mỉm cười. Đinh Miễn cùng phái Tung Sơn tất cả mọi người là có chút mọn người, không thể tưởng được A Phi như thế trực tiếp, tùy tiện xem cái phong cảnh cũng có thể dẫn tới chủ đề lên. Cái kia Đinh Miễn trầm ngâm một hồi, bình thản một tiếng nói, "Khổ Minh chủ hảo sảng tính tình, ta Đinh Miễn sớm có nghe thấy. Chỉ là hôm nay đến phái Tung Sơn các lộ anh hùng đều là khâu yếu, Khổ Minh chủ đều muốn đẳng hoa, nhà ta sư huynh cũng là biết được đấy, không bằng đã đến trên núi bàn lại đi." A Phi thở dài một tiếng bốn, nói, "Tả Minh chủ khẩu vị khá lớn." Xem ra là cảm thấy đàn hoa đầu cơ kiếm lợi, đều muốn lợi nhận hơi lớn đấy. Đinh Miễn chỉ là cười cười, xò tay làm một cái mời nói, "Khổ Minh chủ, kính xin tiếp tục lên núi." Trên phong tiền đài đã có không ít người đã đến. A Phi rồi lại nhìn chằm chằm vào phía trước mây mù sương mù, đột nhiên thở dài, chỉ sợ Tung Sơn con đường này cũng không tốt lên a. "Khổ Minh chủ là có ý gì?" Đinh Miễn ngạc nhiên nói. Vừa dứt lời, cái kia thác nước đột nhiên nhiễu loạn dựng lên, cả cái thác nước dường như bị người cho rằng rèm bình thường sốc lên một góc. Một người mặc áo trắng bóng người cao lớn đúng là theo cái kia thác nước sau đó bay ra một bước bước lên vách núi đường núi. Nơi đây người chơi rất nhiều, mọi người nhất thời loạn thành một bầy, người nọ đen thui tóc dài xõa bay, bị được thác nước làm ướt, nhưng là sải bước tiến lên, bắt được trước mắt hai gã Tung Sơn đệ tử, hai tay vật kỉnh, tiện tay đem hai người hướng lên trời ném đi. Người này thể lực khỏe mạnh vô cùng, hai gã Tung Sơn đệ tử cho hắn ném hướng không trung, bay thẳng trên 7-8 trượng, nhất thời hồn phi phách tán, cùng kêu lên kêu thảm thiết. Chợt hai người đồng thời ngã vào dưới trước mặt vạn trượng thăm cốc, trong khoảnh khắc liền trở thành một đoàn thịt nát. Mọi người nhưng nghe được hai gã Tung Sơn đệ tử kêu thảm không gọi trái tim băng giá, cùng theo tại trên đường núi qua lại chạy loạn. Có người hô to, "Cha mẹ nó, đây không phải là ma sư Bàng bản sao. Hắn không phải mất tích sao? Tại sao sẽ ở cái này Tùng Sơn xuất hiện? Là trốn ở cái này thác nước đằng sau luyện công. Vậy hắn đi ra ngoài là làm gì? Đến đoạt cái kia ưu đàm tiên hoa sao?" Mọi người một mặt loạn hô một mặt tại trên đường núi lẫn nhau chen chúc xô đẩy. Bởi vì nhân số quá nhiều, vậy mà lại có mấy người bị được chen lấn rơi xuống vách núi, kêu thảm rơi xuống. Lâu không lộ diện ma sư Bàng ban bước một bước dài về phía trước. Rưới mỡ một cái đường máu chẳng tấp nhảy vào đám người, thò tay hướng cái kia trong đám người một người chụp tới. Tay còn chưa tới, Kình Phong đã đập vào mặt, thổi trúng cái kia thanh đầu tóc cuồn loạn nhảy múa. Chương 476, Vi Thủy Khai, Đàm Hoa Mãn Lộ, 17. Ma sư bảng ban đột nhiên hiện thân, mục tiêu rồi lại trực chỉ thanh đầu. Đạo tâm trùng ma đại pháp toàn lực vận chuyển xuống, Sở Hữu ngăn cản tại giữa bọn họ người hoặc đồ vật đều bị một cú Kình Phong thổi trúng ngã trái ngã phải. Hắn xuất hiện đột đột, rất nhiều người vẫn hỗn loạn không chịu nổi, không biết một mực mất tích ma sư làm cho đến vì sao. Bạch Linh điệu đám người rồi lại rất rõ ràng, đây là Bàng Ban đến vì chính mình phá toái hư không cửa ải cuối cùng dọn sạch chướng ngại rồi. Dựa theo hệ thống ngấp tốc, hoặc là cái kia Xích Tôn tín xếp đặt thiết kế, Bàng Ban nếu như muốn phá toái hư không, phải đem đại giang hồ trên tu luyện đạo tâm trùng ma người chơi đều đánh chết một lần, như thế mới xem như viên mãn. Trước mắt đại giang hồ trên tu luyện đạo tâm trùng ma người chơi chỉ có một, cái kia chính là Thanh Đầu rồi. Vị này cái thế ma quân cũng là gặp chọn thời điểm, hết lần này tới lần khác là ở cái này toàn bộ giang hồ đều chú ý cùng tranh đoạt ưu đàm tiên hoa thời cơ lộ diện thuần nữa đem bản thân hóa thành năng lượng cao tạ, một đường mạnh mẽ đâm tới, vắt người ném người, bất kể là nở dở cờ cùng người chơi cũng khó khăn trốn độc thủ. Thật sự là không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là phẫn nộ đổi toàn bộ thế giới. Đối mặt dĩ nhiên vọt tới trước mắt vô địch ma sư, Bạch Linh điều điều tra một tiếng, tại trước tiên rút ra trường kiếm, lách mình đến thanh đầu phía trước một kiếm chổng đi. Nàng một chiêu này đúng là phong linh kiếm pháp sát chiêu, thoát thai tại độc cô cửu kiếm, là vân trung long tại lĩnh ngộ độc cô cửu kiếm sau đó, kết hợp võ công của mình kinh nghiệm chế tạo ra một cái sát chiêu. Mũi kiếm trực chỉ cổ họng của đối phương, đến tiếp sau biến ảo có thể trên có thể xuống, trên có thể tấn công địch hai mắt, chọc mù ánh mắt, dưới có thể tập trung tâm tạo chỗ hiểm, một kích chí mạng. Đối phương nếu không phải động, cũng sẽ bị một kiếm xuyên qua huyết hầu. Nếu là làm ra phản ứng, như vậy độc cô cũ kiếm sau cùng giỏi về tại đối phương biến chiêu thời điểm tìm kiếm cái hở, thừa cơ mà vào. Độc cô cũ kiếm có tiến không lui. Một khi phát động chính là liên miên công dực, thiên hạ không có bất kỳ võ công không có cái hở, chỉ cần có cái hở, độc cô cũ kiếm kiếm quyết có thể lợi dụng. Vân Trung Long trả lại cho một chiêu này nổi lên một cái văn nhã tên, gọi là Đào Hoa Tam Lộng, lấy kỷ niệm lúc trước cùng Phong Ý Linh lần thứ nhất gặp mặt, tại một mảnh rừng hoa đào địa lý. Chỉ là phát hiện cái hở dễ nói, có thể hữu hiệu hay không lợi dụng cái hở, cái này là xem cá nhân võ công tu vi. Cái kia bảng ban hai mắt đã hiện lên một tia dị sắc, quắc, hảo kia pháp. Bất quá đáng tiếc hỏa hầu chưa đủ. Vừa dứt lời, quả đấm của hắn chính là phô thiên cái địa kích xuống, đúng là đem chúng quanh khu vực kết nối đã thành một mảnh, như Thái Sơn áp đỉnh giống như ầm ầm rơi xuống. Suy Bạch Linh Điểu nuôi kiếm phá vỡ một tầng khí tức, nhưng mà xa hơn trông vậy mà đâm không tiến vào. Nàng cắn răng một cái, vận chuyển chân khí toàn thân đón đỡ, rồi lại dường như đập lấy một tảng đá lớn, một cỗ lực phản chấn mang theo bảng bàn ma công, nghịch hướng quét sạch, trực tiếp đánh tới toàn thân của nàng cấp nơi. Tại đây giống như nhìn như mênh mông vô cùng thế công phía dưới, nàng trường kiếm trong tay lúc này rời tay, cánh tay kịch liệt đau nhức, phản phất muốn đứt gãy bình thường. Bạch Linh Điểu trong lòng đã hiện lên một tia báo động, đều muốn nghiêng người tránh đi cái này cỗ cực lực, nhưng thanh đầu liền tại sau lưng, nàng khẽ cắn môi đơn giản chỉ cần không lúc nức mà là hai tay cùng lên chuẩn bị liều mạng. Song Phương vừa tiếp xúc, Bạch Linh Điểu cũng cảm giác không ổn, thân thể tại nước lũ bên trong lung lay sắp đổ, phản phất muốn hướng thành mảnh vỡ giống nhau. Nàng biết mình cùng bảng ban chiến lệch thật sự quá lớn, thậm chí không đủ để ngăn trở hắn nửa phần. Liên vào lúc này, một tay đột nhiên đặt tại đầu vai của nàng, chân khí tuôn ra bảo vệ toàn thân của nàng kinh mạch. Bên hai lại nghe được đùng một tiếng nho nhỏ, rồi lại thấy người tới tay kia cùng bảng ban đụng một cái, quán tính lực lượng làm cho Song Phương tách ra. Cái kia bảng ban vẫn không lùi, Bạch Linh Điểu bị được ra tay người nắm cả, cùng một chỗ bị được chấn lui 4-5 bước. Bất quá lui là lui, Bạch Linh Điểu đúng là phát hiện mình bảo vệ một cái mạng. Cùng bằng bàn liều mạng, ngươi không muốn sống á? Thanh Đầu thanh kiếm ngay tại vang lên bên hai, đúng là hắn ra tay cùng bằng bàn chạm nhau một chưởng, tuy rằng không được lại, nhưng cũng là đem Bạch Linh Điểu cứu xuống dưới. Nhìn xem tóc bay múa thanh đầu, tiểu man nữ trong lúc nhất thời ngây dại. Cảm giác bị được hắn ôm trong ngực có một loại không nói ra được cảm giác an toàn. Thanh Đầu nhưng là đem nàng vừa để xuống, quát, cẩn thận rồi, bằng bàn là tới tìm ta đấy. Ngươi vả lại đứng một bên. Nói qua lại là song quên đụng một cái. Một cỗ chân khí lưu chuyển toàn thân, tinh thần đại chấn đứng ở phía trước. Cái kia bảng ban hai mắt dị sắc liên tục, khen, tốt, không thể tưởng được ngươi trong khoảng thời gian ngắn, càng đem đạo tâm trùng ma luyện đến như vậy tình trạng. Đón thêm ta một quyền thử xem. Hắn lại làm một quyền đánh tới, đồng dạng là cái loại này vô địch bá đạo khí tức, tốc vũ động, dường như hóa thành thiên địa tự nhiên ma thần bình thường, chính khống chế vô tận điên cuồng theo gió mà đến. Thanh đầu nhất thời áp lực đại tăng, hắn hít sâu một hơi, bước lên trước một bước, đúng là thực hiện một cái nghiêng nghiêng trung bình tấn bình thường, vận chuyển ma công theo bảng ban một bên đánh qua. Hắn quen thuộc đạo tâm trùng ma, cũng cảm giác được nơi đây chân khí xoay tròn sau cùng nhanh chóng, cần biết thiên hạ võ công, vận chuyển kịch liệt nhất địa phương thuận lợi cũng là sau cùng chỗ mấu chốt, chỉ cần lấy thứ nhất điểm kích phá, địa phương khác cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Mà tại bảng bàn trong mắt, thanh đầu một bước này bước ra, tuy rằng tư thế của cái, nhìn qua càng lãng ngây ngốc đấy, rồi lại đem bản thân khí tức thông qua hai chân mở mở áo áo cùng cái này tung sơn tương liên. Thiên nhiên phong bạo tuy rằng lợi hại, nhưng trăm ngàn năm qua đều khó có khả năng thổi nã một toàn núi lớn. Cái này thanh đầu võ công như thế, đúng là không cầu có công nhưng cậu không mất, muốn tại bàng ban cái này thần ma một kích trong cậu được nó thân bảo vệ tính mạng rồi. Tuyết Bàng Ban thầm khen một tiếng. Âm thầm lật đầu không chỉ là Bàng Ban, một bên A Phi, trong tiểu thượng quan huyện nhị, sư phi huynh cùng không đám người cũng đều là trên mặt riêng phần mình kinh hãi, đều đối với thiếu niên này lao mắt mà nhìn. A Phi nguyên bản muốn xuất thủ tương trợ, nhưng là tại nơi này nháy mắt đã ngừng lại bước chân. Hắn đối với thiếu niên đúng là nổi lên tin tưởng, tin tưởng thứ nhất nhất định lấy tiếp được Bàng Ban chiêu này. Song Vương khí kình tại trước mắt bao người va chạm, thanh đầu thân thể kịch liệt lay động rốt cuộc chân đứng không vững, đập đập lui về sau đi. Cái này vừa lui lại là 4 5 bước, mỗi một bước đều tại bùn đất gạch nói vụn trên mặt đất để lại một cái dấu chân, rõ ràng có thể thấy được. Các loại, chờ tối lui đến bước thứ 5 thời điểm, thiếu niên rốt cuộc đứng lại rồi, một trương thanh tú mặt đỏ ửng như máu, miệng lớn thở dốc, một câu cũng không nói lên được. Trong đám người rốt cuộc truyền đến từng mảnh kinh hô. Mọi người đều rõ ràng, bọn hắn cũng không phải kinh hô cái này bảng ban như thế nào lợi hại, mà là kinh hô thiếu niên này liên tục 2 lần đối bính ma sư, cũng chỉ là bị đánh lui, mà không có bị được tại chỗ đánh chết. Bằng bản cái này hai quyền tuyệt đối không phải là cái gì động tác võ thuật đẹp, đổi lại ở giữa sân người, cũng tìm không ra mấy người có thể tiếp được đấy. Các người chơi đối với giang hồ cao thủ mẫn cảm trình độ đều là rất cao, lúc này không hẹn mà cùng trong đầu đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sợ là sớm chẳng bao lâu nữa có lẽ, người chơi binh khí phổ phải có chút ít thay đổi rồi. Bạch Linh điệu kịp phản ứng, trước tiên nhảy đã đến thanh đầu bên người, vịn hắn đứng lại rồi, trong nội tâm đã là lo lắng lại là vui mừng. Nhất là chứng kiến Tung Sơn mấy nghìn ánh mắt đều đã rơi vào trên người thanh đầu, nàng chỉ muốn giờ phút này dừng lại thêm một hồi làm cho thiếu niên đội ra chút ít danh tiếng mới phải. Đại Giang Hồ lại muốn ra một thiếu niên cao thủ này. Ai, Bàng Mỗ thật sự là vừa vui sướng lại thất lạc. Bàng ban tóc dài xõa vai, ôn nhuận như ngọc thanh âm rồi lại dường như ma âm bình thường truyền đến, hắn bước lui bách linh điệu cùng thanh đầu sau đó, tiếp tục dạo chơi tiến lên, nhìn như không có sát khí rồi lại khắp nơi lộ ra làm cho người hít thở không thông mũi. Thanh đầu cùng bách linh điệu đồng thời vận công ngăn cản, nhưng đối mặt vô địch ma sư đều muốn đứng vững đều là rất khó, người chung quanh đều rất xa thối lui, e sợ cho bị được lan đến gần rồi. Ma sư Toại gì nên vì khó tiểu bối, nếu là muốn tìm người đồng thủ, ta đến buổi ngươi là được." Thượng Quan Uyển Nhi rốt cuộc lộ diện. Nàng nhẹ nhàng mà đứng ở Bạch Linh Điệu cùng Thanh Đầu sau lưng không xa, như có như không khí cơ kháng trụ bảng bàn cái kia áp lực cực lớn. Cái kia bảng bàn rốt cuộc dừng lại, ánh mắt như điện giống như quét qua cờ yêu ớt Thượng Quan Uyển Nhi, còn có phía sau nàng được rồi không cùng hư huyễn. Ba đại cao thủ xuất hiện, làm cho Thanh Đầu cùng Bạch Linh Điệu nhất thời áp lực giảm nhiều, lúc này mới phát hiện toàn thân mình quần áo đều ướt đẫm. Quả nhiên, đối mặt Bàng Ban cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Tranh đầu âm thầm lau một cái đổ mồ hôi, vì chính mình vừa rồi tùy tiện ra tay có chút kinh sợ, nhưng trong lòng của hắn càng nhiều nữa còn là hưng phấn, nghĩ đến bản thân vậy mà cùng bảng ban chính diện quyết đấu. Ngày đó A Phi đại ca chính là đối mặt loại này áp lực cực lớn cùng bảng ban giao thủ, hơn nữa nhập lại không có rơi xuống bao nhiêu hạ phong đấy sao? Giờ phút này đủ loại tâm tình đan vào cùng một chỗ, thiếu niên sắc mặt cũng là lúc sáng lúc tối, cảm xúc phức phổng. Không nghĩ tới, đại giang hồ đấu hơn 1000 năm ma môn cùng thánh địa vậy mà gặp liên thủ, đây là lần đầu tiên lần đầu tiên. Chắc là từ hàng thánh trai sư Phi Vân cũng ở đây rồi. Đây đều là A Phi ngươi tác hợp đấy sao? Rất rồi. Bàng Ban có lấy hai tay, dù bận vần đung dung nhìn xem mọi người, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ đi ra. A Phi đứng ở một bên kia, cùng thượng quan huyền nhi đám người tạo thành kỷ góc xu thế, hắn cười mỉm nói, không dám nhận. Chỉ là thiên hạ mục đích chung, hai đại thánh địa cùng ma môn cho ta mặt mũi, hiệp trợ bình định võ lâm vân tranh mà thôi. Chỉ là không biết ma sư ngươi mai danh nhận tích thật lâu, đương nhiên xuất hiện ở tung sơn, lại nên làm sao có. Ta muốn liệt vị tiểu huynh đệ này "Mình định phá toái hư không cái cuối cùng chướng ngại." Ma sư thản nhiên nói. "Hoa? Trực tiếp như vậy?" A Phi ra vẻ kinh ngạc nói, "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tìm cái lý do bốn, ví dụ như cũng tới lấy cái này ưu đảm tiền hoa, sau đó thuận tiện chụp chết thành đầu đây." Bàng Ban rồi lại thản nhiên nói, "Không cần phải. Ta bàng ban làm việc, có lẽ đều là đi thẳng về thẳng. Nói là hôm nay tôi giết người chính là tới giết người đấy. Cái gì đàm hoa, đối với bàng mồm mà nói đều không đáng giá nhắc tới. Tốt, khí phách, sảng khoái." A Phi hướng hắn dựng thẳng một cái ngón tay cái. Bất quá hắn lại lắc đầu nói, chẳng qua là hôm nay muốn cho ma sư ngươi thất vọng rồi. Có chúng ta tại, ngươi chỉ sợ không gây thương tổn được hắn. Hơn nữa thiếu niên này võ công ngươi cũng thấy đấy, hắn đã không phải là ngươi muốn giết cứ giết yếu gà. À, nói đến đây ta đã nghĩ cảm tạ cái kia xích Tô Tín, hắn thật đúng là cho ngươi cây một cái sâu sắc chứng ngại, ừ, hoặc là nói là cái bẫy rồi. Hắn đem cái bẫy hai chữ trùng trùng điệp điệp nói ra, tựa hồ phải nhắc nhở bàng ban cái gì. Cái kia bàng ban rồi lại mặt không chút thay đổi nói, bàng mộ muốn giết người, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn ngăn đón. Hai đại thánh địa cùng Ma môn liên thủ cũng không được. Thanh đầu, ngươi đạo tâm trùng ma đại pháp luyện được không tệ, chỉ tiếc hôm nay ngươi chỉ sợ lên không được phong tiền đài rồi. Vừa rồi cái kia hai quyền chỉ là của ta một chút thăm dò, nếu như muốn kiến thức chính thức đạo tâm trùng ma, liền xem thật kỹ lấy đi. Nói xong hắn hùng vĩ thân thể vậy mà lóe lên, đơn giản chỉ cần tại cường địch bốn vòng phía dưới hướng cái kia thanh đầu một quyền đánh tới. Thật can đảm. Dương tay. Thật sự là bá đạo a. Mọi người không không kinh hãi, muốn không ngờ bảng ban dưới loại tình huống này đều muốn mạnh mẽ đánh chết thanh đầu. Trong lúc tới danh giới, Mấy đạo nhân ảnh đều là bay lên, cùng một chỗ hướng cái kia bảng ban bay đi, Thượng Quan Uyển Nhi cùng A Phi phía trước, kinh nghiệm Thiền Tông đại hòa thượng ở bên, trong nháy mắt tạo thành đối với ma sư bảng ban bao vây chặt đánh. Bành, bành, bành, mấy đạo nhân ảnh đụng vào nhau, trận hợp mặc dù phân. A Phi cùng Thượng Quan Uyển Nhi riêng phần mình cùng bảng ban chạm nhau một chưởng, sau khi rơi xuống đất, lại đều là vẻ mặt vẻ mặt kinh sợ. Chương 477, Vi thủy khai, Đàm Hoa mãn lộ, 18. Quyền pháp của ngươi, như vậy cổ quái. A Phi kinh ngạc phất phất tay, vừa hoạt tại chậm rãi cổ tay đau nhức, vừa rồi hắn cùng với Bàng Ban đúng rồi một quyền, cảm giác vậy mà cùng lúc trước khắc nhau rất lớn. Lúc trước Bàng Ban, tuy rằng đồng dạng bá đạo vô song, vô cùng tự tin, nhưng giơ tay nhấc chân như cũng là phàm nhân lực lượng, bằng A Phi mình cũng có thể tiếp được, thậm chí còn có thể đánh chính là có qua có lại. Nhưng mới rồi lần này, Bàng Ban quyền pháp trong lộ ra khí tức đúng là làm cho A Phi kinh hãi không thôi. Quả đấm của hắn tựa như đánh trúng vào một tòa núi lớn, hoặc là một mảnh mênh mông biển lớn, như thế nào đều không thể cảm động kia nửa phần. Cho dù cảm giác như vậy chỉ là rằng có thời gian một cái nháy mắt, tại thượng quan huyền nhi đồng dạng cùng bảng ban chạm nhau một chưởng sau đó, bảng ban mượn nhờ thân pháp cùng A Phi tách ra, cái này cũng không cách nào dung chuyển khí tức liền biến mất. Nhưng A Phi trong nội tâm biết được, nếu như bảng ban tiếp tục sử dụng cỗ lực lượng này đối chiến xuống dưới, hắn vô cùng có khả năng ngăn không được. Đây đối với nguyên bản tràn đầy tự tin A Phi mà nói, giống như làm một loại tinh thần rung động. Nguyên bản hắn lấy vì là tiến bộ của mình đã đầy đủ nhanh, thực tế giống như hắn cao thủ như vậy, luôn cố gắng cho giỏi hơn nguyên bản chính là rất khó. Nhưng không nghĩ tới bảng ban tiến bộ tăng thêm sự kinh khủng. Chẳng lẽ bảng ban trong khoảng thời gian này mai danh nhận tích, chính là tìm một chỗ khổ luyện tuyệt thế võ công đi? Sau đó hắn thần công đại thành, liền như năm đó Vương Trùng Dương giống nhau, theo thác nước đằng sau xung ra, từ nay về sau vô địch thiên hạ. Cái kia thượng quan huyền nhi rồi lại nhẹ nhàng thở một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn bảng ban liếc, nói: "Chúc mừng ngươi rồi, Ma sư. Ngươi đạo tâm trùng ma cửa ải cuối cùng, ma tiên cảnh giới dĩ nhiên đại thành sao?" Quả nhiên. A Phi giật mình, đang lúc mọi người tiếng kinh hô ở bên trong, Trong đầu tại trong chốc lát đã hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Đạo tâm trùng ma đại pháp tổng cộng tầng 12, cuối cùng một tầng chính là Ma Tiên. Ma Tiên, Ma Tiên chính là tiên nhân ý tứ. Tại Hoàng sư dưới ngoại bút, cái gọi là Ma Tiên, trên thực tế chính là chạm đến phá toái hư không cao nhất ảo diệu. Bang ban tại trong lịch sử đã từng phá toái qua, thông qua cùng Lãng Phiên Vân tại một trận chiến cuối cùng phá toái hư không mà đi. Từ góc độ này mà nói, hắn lúc ấy đã đến Ma Tiên cảnh giới cao nhất. Chỉ là bởi vì đại giang hồ gấp rút, khiến cho sở hữu đã từng phá toái hư không cao thủ đều cắm ở cửa ải cuối cùng không cách nào bước ra cái kia mấu chốt nhất một bước. Dựa theo hệ thống giải thích, những thứ này nợ cỡ, cỡ về phá toái hư không chí nhớ đều bị xóa đi rồi, chỉ có thông qua phá toái hư không nhiệm vụ mới có thể một lần nữa tìm về. Mà với những người này võ công tích lũy mà nói, chỉ cần lúc ấy một khắc này chí nhớ tìm về, bọn hắn là có thể trực tiếp phá toái, do đó một lần nữa đạt tới năm đó vô thượng cảnh giới. Người như vậy nguyên bản có lệnh đồng lai, Tôn Ân, Tiễn Phi, Truyền Đường, Hướng Vũ Điển, Bàng Ban, Lãng Phiên Vân các loại, chờ. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Tôn Ân, Tiễn Phi Chưa đứng đã vẫn lạc hoặc là không, cố gắng nữa, nhưng còn giữ lại lệnh đồng lai, hướng Vũ Điển, Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân, bốn người này tức thì tiếp tục dùng riêng phần mình phương thức tại kiên trì thăm dò, ý đồ tìm về bọn hắn mất đi cái kia bộ phận kinh nghiệm. Đây cũng là đại giang hồ phá toái qua cao thủ đối với mặt khác nở đỡ cơ hữu thế. Mặt khác như Tần Ngọc Dao, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lệ Nhược Hải đám người, tuy rằng võ công cường hãn trình độ trên không thua những người kia mảy may, nhưng khổ nỗi không có phá toái qua, vì vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình tại đại giang hồ không ngừng lục lọi, để san bằng cái này lịch sử trên lịch rồi. A Phi đã cùng Vô Thượng tông sư lệnh Đông Lai đã giao thủ, biết rõ lệnh Đông Lai đã chạm đến cái kia cuối cùng một vòng thiên đạo, chỉ cần một cái cơ duyên có thể viên mãn rồi. Đông dạng đạt tới cảnh giới này còn có Yến Phi. Chính là bởi vì như thế, cho tới nay, hắn và đại giang hồ mọi người cho rằng Bàn Ban, Lãng Phiên Vân thậm chí hướng Vũ Điền đắng ngợi, đều là so với lệnh Đông Lai cùng Yến Phi kém một điểm mà, dù sao cái kia phần cái gọi là phá toái bảng bài danh cũng là nói như vậy. Không có người so với A Phi rõ ràng hơn cái kia hai vị đỉnh cấp cao thủ thực lực, nhưng hắn hôm nay cùng Bảng Ban lại lần nữa giao thủ. Đúng là phát hiện người này cũng là bước chân vào tương tự chính là cảnh giới. Cái này như thế nào không cho hắn giận mình? Có được đỉnh cấp cảnh giới nở tự cỡ núi gót tới, đại giang hồ pha toái hư không lộ trình rốt cuộc đều muốn đi đến một bước này sao? Cái kia bảng ban cũng tại một mảnh ánh mắt kinh dị trong lạnh lùng nói, "Ma tiên cảnh giới, vàng mộ kỳ thật sớm thì đến được rồi, chỉ là một mực có một ít gì đó không nghĩ minh bạch." Trong khoảng thời gian này ta bỏ qua tất cả mọi người, một người hành tẩu giang hồ, đi rất nhiều địa phương, đem tất cả tiếng động lớn rầm rĩ đều ném tới sau lưng. Trong đêm ta nhìn lên tinh không, Nhìn xem xích tinh quán nhật di chuyển vị trí, sao chổi tập kích tháng tiền dần, mấy ngày mấy đêm sau rốt cuộc có chỗ linh lộ. Nói đến đây hắn nhàn nhạt nhìn A Phi cùng thượng quan đám người liếc, đã đến hôm nay, Bàng Ngộ tại võ đạo một đường chạy tới đầu. Vì vậy đặc biệt tới giết thanh đầu, đi tâm trạng của ta cuối cùng một chút chứng lại. Chuyện hôm nay, Bàng Ngộ không cho phép có bất kỳ người ngăn trở. Nói xong hắn không chút nào chú ý bên cạnh ánh mắt của người, lại nhẹ nhàng bước ra một bước, đang tại thượng quan Huyền Nhi cùng A Phi trước mặt, một quyền hướng cái tia thanh đầu tiếp tục gầm. Tại quả đấm của hắn cùng thanh đầu giữa, còn cách thượng quan Huyền Nhi cùng A Phi Nhưng ma sư thân hình vừa động, vừa nháy mắt, năm đấm không ngờ là đã đến thanh đầu trước mắt. Cái này trong tích tắc đem giữa hai người vốn có mấy trượng khoảng cách kéo đến gần, vượt qua không gian cách trở, vượt qua thượng quan uyển nhi cùng số khổ a phi. Mà trong mắt người chung quanh, bàng ban động tác càng giống là tuấn gì, tựa như đại giang hồ đã sớm thất truyền tuyệt học xúc địa thành tuấn. Mọi người không khỏi lớn tiếng kinh hô, đứng là bị, được phen này kỳ cảnh cho kinh sợ rồi. Lúc này đây toàn lực dụng công, quả nhiên so với trước đã có khác nhau một trời một vực, đổi là vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Số khổ a phi cùng Thượng Quan Uyển Nhi cũng không phải là hai cái mảnh gỗ, làm sao xe bị được Bàng Ban dễ dàng như thế vượt qua. Mắt thấy năm đấm sắp rơi xuống, thanh đầu cũng sắp bị kích thịt nát xương tan. Một căn màu trắng băng gấm thần kỳ giống như xuất hiện, đem quả đấm của hắn một mực cuốn chặt lấy rồi, đập lại năm đấm thế đi. Bàng Ban liền giao cho ta. Các ngươi ở một bên lượn trận đi. Thượng Quan Uyển Nhi không thể nghi ngờ mà nói chuyện đến, dưới một cái hô hấp liền đứng ở thanh đầu trước mặt, suýt xảy ra tai nạn trận ma sư một kích này. Trận trong tay nàng băng gấm đột nhiên điên cuồng vũ động đứng lên. Tại Tiên Ma chân khí ra chỉ rưới hóa thành từng đạo phảng phất có sinh mạng gai nhọn nô lên, hướng cái kia bảng bàn hai mắt, tiết hầu này địa phương cấp tốc đông tới. Bảng bàn hai mắt lóe lên, đánh ra năm đấm truyện một cái vun lên, đủ để tối kim liệt thạch ma khí tung hoành vật mèo. Lại nghe được xoẹt xẹt thanh âm lớn làm, lấy bảng bàn năm đấm làm mây tầm, vai tóc ở trong màu trắng băng gấm từng mảnh xé rách, hóa thành đầy trời hồ điệp. Mà bảng bàn tay kia rồi lại chậm rãi đánh ra, đem trước mắt vật lẫn lộn dường như bắn ra con rồi bình thường bỏ đi, hướng cái kia thứ quan cái trán đập đi. Một trường này nhìn như chậm chạp, kỳ thực là ánh mắt ảo giác. Nó lóe lên chính là đã đến thượng quan trước mắt, không hề xinh đẹp và lại kêu người không thể phòng bị ầm ầm rơi xuống. Bành! Một tiếng vang nhỏ. Thượng quan Huyền Nhi bị, được chính diện đánh trúng, thân thể mềm mại không khỏi run lên. Trong lòng mọi người cũng đều cùng theo run đứng lên. Bị, được bằng ban một trưởng này đánh trúng, thượng quan đại nhân thế nhưng là còn có đường sống. Vì vậy tại trước mắt bao người, thượng quan Huyền Nhi thân thể đột nhiên vỡ vụn, giống như là của nàng trắng loãng băng gấm giống nhau hóa thành mảnh vỡ, thậm chí bị, được mảnh liệt quyển gió thổi, hô một tiếng như một đám trắng điệp bay về phía không trung. Mọi người còn chưa kịp kinh hô, đám kia màu trắng hồ điệp rồi lại ngưng tụ cùng một chỗ, vẫn không tiêu tan. Ở đó một căn hoàn hảo băng gấm từ trong bắn ra, vừa nhanh vừa chuẩn đâm về bảng ban mũi tên. Bành! Đầu vai chúng triều, dù là cái kia bảng ban đều không thể không lùi một bước, hồng tráng đến cực điểm thân thể lay động một cái. Hắn tự tay đi bắt cái kia băng gấm, rồi lại cầm một cái không mà màu trắng băng gấm trên không trung rẽ rữa, như linh xà bình thường vòng quanh, cái kia bảng ban nhanh chóng cuốn quanh. Nó càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhiều, có trời mới biết nhiều như vậy thiên ma băng gấm là từ đâu xuất hiện đấy. Hơn mười vòng mấy lúc sau, thậm chí ngay cả bảng ban như vậy hùng vi thân thể đều bị che đậy tại đầy trời băng gấm bên trong, các người chơi ánh mắt đều bị che ở, nhìn không tới tình huống bên trong. Nhưng bọn hắn lại có thể xem đi ra bên ngoài một đoàn bóng trắng vẫn xoay tròn không thôi, mấy hơi thở sau đó, màu trắng bóng dáng dỗng nhiên dừng lại, trong chốc lát tự động chuyển yên tĩnh, một lần nữa hóa thành áo trắng thượng quan viện nhi, tóc dài xõa vai, một đôi chân trần đạp trên ngục lạn, phản phất trên không trung bất chậm. Nhưng trên mặt của nàng mang theo nghiêm túc vô cùng thần sắc, trong miệng nhẹ tra nói, "Ngưng." Phản phất là một tiếng chân non, những cái kia băng gấm mảnh liền siết chặt. Vòng cái đem tận cùng bên trong nhất bảng ban một mực mà chói buộc chặt rồi, rõ ràng hiện lộ ra một người thân thể hình dáng. Mà lên quan trong tay cuối cùng một căn băng gấm đồng thời tia chớp bắn ra, xoẹt một tiếng đâm xuyên qua cái kia bị quấn thành xác gướp bình thường bằng ban. Chính diện đâm vào, sau lưng đâm ra. Tất cả động tác im bặt mà dừng, rất là không một thanh âm đều lập lại. Thượng quan huyền nhi cầm trong tay thiên ma băng gấm một đoạn, vẫn nhìn chằm chằm vào cái kia đứng yên hình người. Băng gấm trên không có máu. Có người phát ra nhàn nhạt kinh hô, nghĩ thầm bảng ban đi nơi nào. Chính là hiện trường nờ tợ cở cũng đều là ngừng lại rồi hô hấp. Tung Sơn thập tam thái bảo đám từng cái trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hiện trường có thể thấy rõ hai người giao thủ người không nhiều lắm, có lẽ cũng chỉ có hai ba cái. Cái này tầm hai ba người trong cũng bao gồm số khổ A Phi ở bên trong. Hắn nhẹ nhàng mà thở một hơi, âm thầm buông lỏng ra nắm tại sau lưng năm đấm. Bang ban rất mạnh, nhưng thượng quan huyền nhi cũng không yếu. Ít nhất đến bây giờ mới thôi, hai người kia thế lực ngang nhau, địa vị ngang nhau. A Phi vừa nghĩ tới đây, lại nghe được bánh một tiếng vỡ nhỏ, những cái kia cuốn quanh cùng một chỗ bang gấm bị, được cường hãn ma công trấn đã thành mảnh vỡ bốn. Phảng phất bụi bình thường nhẹ nhàng bay xuống. Bàng Ban nhẹ nhàng gõ gõ trên thân rơi mất bụi mảnh, cau mày nói, "Ngươi đã tu luyện đến Thiên Ma bí cực hạn. Vừa rồi Thiên Ma giải thể đại pháp, ngươi vậy mà đều có thể thu phát tự nhiên, tại Âm Quý phái thật sự là chưa từng có ai người thứ nhất." Thượng Quan ánh mắt trên mặt đất nhìn lướt qua, nói, "Ma sư mới là được xưng ma môn tử xưa đến nay để nhấc nhân. Chưa từng nghĩ năm đó hướng Vũ Điện một chi di mạch, vậy mà tại tái ngoại đem ma môn võ công luyện đến đỉnh phong." Vũ Hầu lúc trước cái kia lời nói, không biết ma sư ngươi còn khảo thị không cần nhắc. Bàng Ban mỉm cười, Vũ Hầu sở khẩu chẳng qua là trong cuộc sống lưu phái lý niệm, nhưng võ công đã đến ngươi ta như vậy cảnh giới, còn sẽ để ý những chuyện này này. Thượng quan huyền nhi âm u thở dài, nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Ngươi đã không thể tương trợ Vũ Hầu, ta đây cũng chỉ có thể hết sức, đem ma môn bên ngoài không thể khống chế chướng ngại đều cho bình định rồi. Nói xong nàng thân thể mềm mại chuyển một cái, đột nhiên xuất hiện ở bàng ban bên trái, đầu ngón tay thiên ma chân khí bắn ra, nhẹ nhàng mà điểm hướng về phía bàng ban huyết thái dương. Bàng ban tiện tay phản kích, hai người lại lần nữa đấu lại với nhau, ngươi tới ta đi, cao tiếp thấp ngăn cản như giống như cuồng phong bạo vũ kịch liệt đối với hợp lại. Hai người phen này kết đấu, có thể nói là đại giang hồ đỉnh cấp kết đấu, mọi người đều bị mở rộng tầm mắt. Từng chiêu từng thức bên trong đều lộ ra khó có thể miêu tả tinh diệu cùng huyền ảo, tiên ma chân khí cùng đạo tâm trùng ma va chạm, trong lúc nhất thời cũng không cách nào phân ra cao thấp đi ra. Chỉ có tung sơn một bên vách núi vách đá vẫn vang trở lại giao thủ dư âm, xa xa mã chuyển ra. A Phi nhìn một hồi như thế tinh diệu chiêu số, tâm dương nan tao, hận không thể mình cũng nhảy đi xuống diễn luyện mấy phen. Bất quá hắn chợt mà giật mình, suy nghĩ có chỗ cảm giác Mày đầu nhìn về cái kia trên đỉnh núi nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, phía trên truyền đến một hồi tiếng kêu gào, sau đó một hồi huyên náo thanh âm theo trên đỉnh núi truyền xuống trong núi. Điền Thượng Nguyên, bỏ tay ra khỏi ưu đàm tiên hoa. Chương 478, Vi thủy khai, Đàm hoa mãn lộ, 19. Điền Thượng Nguyên cái tên này làm cho A Phi giận mình. Trước đó không lâu thất tinh lâu chuyện đã xảy ra nhanh chóng trong đầu hiện lên. Ngày đó lệ công cái kia nhất hỏa nhân ở bên trong, một người duy nhất chạy ra tìm đường sống chính là cái này Điền Thượng Nguyên rồi. Khi đó huyết thủ lệ công dùng thiên ma thủ cùng tử huyết đại pháp làm đại giới cùng Điền Thượng Nguyên đã đặt thành liên thủ, nhưng về sau Điền Thượng Nguyên xem tình huống không đúng, quyết đoán hủy bỏ hiệp nghị, lại càng không tiếc nhảy xuống vách núi đào thoát thượng quan huyện nhì đổ giết. Kỳ thật với tư cách thiên địa minh hoàn nội dung cốt truyện cao thủ, Điền Thượng Nguyên người này vẫn luôn là tà đế long ngưng mạnh nhất đối thủ, cấp độ vượt những người khác vật, khác loại huyết thủ ma công uy lực rất mạnh, võ công cũng cùng long ngưng tại sàn sàn nháo giữa. Thậm chí có người nhận thức vì cái này, Điền Thượng Nguyên có phá toái bảng 10 thứ hạng đầu thực lực, là một cái tuyệt đối không thể khinh thường đại cao thủ. Nghe tới hắn và Ưu Đàm Tiên Hoa hiện tại cùng nơi rồi, A Phi cùng người bên ngoài lại là có chút giận mình. Cái này Tung Sơn còn không có đi lên đâu rồi, làm sao lại có người hái được Ưu Đàm Tiên Hoa rồi hả? Dựa theo hệ thống thời gian, bây giờ còn không đến hoa nở thời điểm a. A Phi dõi mắt nhìn về nơi xa, chứng kiến trên đỉnh núi một cái màu xám bóng dáng chính đang nhanh chóng chạy xuống, tốc độ cực nhanh. Đằng sau truy lây không ít người, lớn tiếng la lên, hẳn là tại đuổi theo hắn. Tuy rằng không biết Điển Thượng Nguyên như thế nào trộm đi chưa cởi mở Ưu Đàm Tiên Hoa đấy. Nhưng hắn hành động này không thể nghi ngờ là đã quấy nhiễu Tung Sơn Phong Vân. Giữa sơn núi trận này xung đột giờ mới bắt đầu, không nghĩ tới trên đỉnh núi cũng đồng thời náo nhiệt. Điện thượng nguyên thực lực quả thực không tầm thường, mắt thấy hắn sắp cùng truy binh phía sau kéo ra khoảng cách, A Phi lo nghĩ, đột nhiên khẽ vươn tay nói, "Cùng đến." Cách đó không xa Bạch Lý Băng sớm đã có làm cho chuẩn bị, theo trong bao lấy ra một vật, thuận tay đưa cho hắn. Đồng thời trong miệng thấp giọng nói, "Đây là Quách Tĩnh đại hiệp di vật, Quách tương tổ sư mang tới đấy, nhất quyết không thể làm hư." A Phi gật gật đầu. Nhìn thoáng qua cái này thích cùng Thở tay nhẹ nhàng bắn một cái, tại dây cung ông ông chấn động âm thanh thở dài, cái này là năm đó Quách Tính đại hiệp một mũi tên trúng hai con nhạn cung thần rồi. Hôm nay Tung Sơn nhiều người như vậy, có thể hay không bắn chết ngày đó tương dương mấy cái hung thủ đây. Nói xong hắn hít sâu một hơi, lấy mũi tên dựng dây cung, hai tay dùng sức, nguyên lai tưởng rằng sẽ trực tiếp kéo căng, nhưng không nghĩ tới chỉ là kéo một cái tám phần. Trong lòng của hắn thấp tắc kêu kỳ lạ. Cái này thiết cung xem ra cũng không phải là bình thường kim loại chế tạo, Quách Tương nói đây là Quách Tính tại hàng ngày luyện tập sử dụng, có lẽ cũng sẽ không quá dễ dàng. Hắn lại lần nữa bổ thêm một thành lực đạo, nội lực đã đến 8 phần sau đó, rốt cuộc tại rất nhỏ quét. Âm thanh đã đến một cái chăng tròn giống như dẫn cùng. Vèo. Mang theo Bạch Vũ mũi tên gỗ như một đạo bạch quang hiện lên, trong nháy mắt đã đến mấy ngoài trăm bước. A Phi tiến pháp chỉ là sơ học, nhưng nội lực của hắn rất mạnh, tăng thêm có mật tông vô cực quan tượng tâm pháp đối với hai mắt gia chỉ, cái này một mũi tên vừa nhanh vừa chuẩn, chuẩn xác rơi xuống điền thượng nguyên trên thân. Xa xa một tiếng kêu đau đớn, cái kia điền thượng nguyên thân hình dừng lại, rốt cuộc bị được A Phi cái này một mũi tên ngăn trở. Nhưng điện thượng nguyên trên không trung làm một cái truyền hướng, đúng là một hơi không ngừng, chút nào không ngừng lại, tiếp tục hướng một phương hướng khác chạy đi. Bèo, bèo. A Phi lại là liên tục hai mũi tên, lại là cách cực khoảng cách xa đem cái kia điện thượng nguyên đường đi cho ngăn trở. Vị này Đại Minh tôn phản giáo nguyên tử thẹn quá hóa giận, xa xa quát, Khổ Minh chủ, trên núi còn có một đóa đảm hoa, tội gì đến đoạt trong tay của ta cái này. Thanh âm là thiên lý truyền âm mà đến, tất cả mọi người nghe được rành mạch. A Phi rồi lại lắc đầu, cao giọng trả lời, "Không, ta tất cả đều muốn." Điện thượng nguyên bình thản một tiếng rốt cuộc rơi xuống bên cạnh một khối trên tảng đá lớn. Cách mấy trăm mét khoảng cách, hắn ánh mắt dừng lại ở A Phi trên thân, cười lạnh nói, khẩu vị lớn như vậy, liền không sợ đắc tội toàn bộ giang hồ người này. A Phi cùng hắn cách không đối mặt một lát, phát hiện hắn tay trái chính mang theo một cái bao, phía trên mờ mờ ảo ảo có bụi đất, tựa hồ là trang phục cái gì. Là đem cả góp hoa đô đóng gói sao? A Phi nhíu nhíu mày, há miệng quát, hôm nay khổ mộ dòng trống khuya triêng đến chính là vì cái này hai đoàn ưu đảm tiền hoa. Nếu như tốt tội những người khác, cái kia tự nhiên là sớm mà đắc tội với. Điền Tuệ Uyên Vô Ưu Đàm Tiên Hoa, ngươi có thể bình yên xuống núi. Nếu không cũng chỉ có thể tất cả bằng bổn sự. Cái kia điền tự nguyên hặc hặc cười cười, nói, tốt một cái tất cả bằng bổn sự. Ngươi một kẻ người chơi, đem lửa gạt biến thành tình như vậy hình, còn làm cho ma môn đạo môn vì ngươi chằng đải, thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có rồi. Bất quá, trên phong tiền đài còn có vô số cao thủ nhìn chằm chằm, ngươi hay là trực giải quyết trước mắt ma sư sự tình đi. Nói đến đây, hắn cầm theo bao bọc nhảy xuống tảng đá lớn, tựa hồ lại muốn tìm phương hướng phá vây rồi. Chỉ là vừa rồi cái này một trì hoãn. Muôn bản ở phía sau truy đuổi người đã theo tới, A Phi nhìn thoáng qua, phát hiện đầu lĩnh kia hai người chính là trước kia gặp một lần Trương Đan Phong cùng Vân Lôi hai vợ chồng. Hai người đều là cầm trong tay trường kiếm chạy vội tới Điền Thượng Nguyên trước mặt, cái kia Vân Lôi đã sớm một kiếm đâm ra, nửa đường cản được cái kia Điền Thượng Nguyên đường đi, một mặt động thủ còn bộ mặt tức giận quát, Điền Thượng Nguyên, ngươi thân là một đại tông sư cao thủ, vậy mà hóa trang thành phái Tung Sơn đệ tử, vùng trộm tiếp cận ưu đàm tiên hoa. Nếu không phải từ hàng tĩnh trai Tần Ngậm giáo nhắc nhở, ngươi sẽ đem hai đóa đàm hoa đều nuốt chồng đi. Cái này hai đóa hoa nguyên là luyện nghề thưởng đám người sử dụng, còn là giao ra đây đi. Trương Đan Phong cũng là trường kiếm xoay tròn, phối hợp thế tử cùng một chỗ giáp công điển thượng nguyên. Hai người biết rõ cái này điển thượng nguyên võ công kỳ cao, không nên hai người cùng lên không thể. Hai người này dùng chính là thư hùng bảo kiếm, càng là tinh thông song kiếm hợp bích kiếm pháp, một mái một chống, một âm mở giường, kiếm thế phối hợp tuyệt diệu đang đỉnh. Cái kia điển thượng nguyên cũng không dám khinh thường, thân hình như gió, tại hai thanh trường kiếm trong qua lại xuyên thẳng qua, vẫn nói, buồn cười. Ai nói cái này đàm hoa là cái kia luyện nghề thưởng hay sao? Cái này vốn chỉ là vật vô chủ, thực cái gọi là trời sinh kỳ vật, có đức người ở chi. Ta chính là lấy đi lại có ngại gì? Vân Lôi cả giận nói, đồ vô sỉ. Người người cũng biết, võ đang chắc nhất hàng tại đây ưu đảm tiên hoa chi nghiêng thủ hộ 30 năm, chính là vì cho luyện nghề thưởng chuẩn bị, làm cho nàng tóc trắng biến thành đen, lấy đền bù năm đó trong nội tâm ấy nãy. Hoa tuy là trời sinh, nhưng lần này mấy chục năm giữ gìn, đại giang hồ đều là nhìn ở trong mắt. Ngươi như vậy vụng trộm lấy đi, thế nhưng là quân tử nên làm. Quân tử nên làm. Hắc, chúng ta hoàng hệ nhất mạch cũng có quân tử mà nói chỉ là cùng các ngươi suy nghĩ không giống nhau mà thôi. Tại điên mô xem ra, truy cầu võ đạo cực hạn mới thật sự là võ học cốt tử. Điên mô nên làm, các ngươi lý giải cũng được, không hiểu cũng được. Chính là như vị kia khổ minh chủ nói, để xem chân tài thực học mỗi người đi. Điền Thượng Nguyên không sợ chút nào, cùng hai người kia đấu phía trước cùng một chỗ, một mặt chạy một mặt tiếp tục tìm cơ hội. Hai người kia cũng là trường kiếm lập loè, một trái một phải quấn lấy hắn. Cái này Điền Thượng Nguyên tuy rằng võ công chắc tuyệt, nhưng ở song kiếm hợp bích phía dưới đều muốn thoát thân cũng là khó có thể. A Phi thở dài một hơi. Vung Thiết Cung Sa sa quát, hai vị tiền bối, Điền Thượng Nguyên người này võ công không tầm thường, rồi lại phải cẩn thận mới là, càng không thể làm hỏng vào ta Ưu Đàm Tiên Hoa. Không nghĩ tới cái kia Vân Lôi trắng đội vàng bên trong quay đầu lại quát, ngươi số khổ A Phi cũng không phải là cái gì người tốt. Cái gì ngươi Ưu Đàm Tiên Hoa, Ưu Đàm Tiên Hoa chỉ có thể ở chắc nhất hàng cùng luyện nghệ thưởng trong tay, nếu không vợ chồng chúng ta hai người tuyệt sẽ không cùng các ngươi từ bỏ ý đồ. Nói qua xa xa chừng cái kia A Phi liếc, chừng được A Phi đều có chút không hiểu đấu. Cái này chỉ sợ là ngày ấy Tung Sơn quán rượu Di chứng rồi. A Phi bất đắc dĩ sở lên cái mũi, biết mình hình tượng tại hai vị này nổi danh nhất lương hệ nhân vật đại biểu trong lòng quả thực phải không có thể. Bất quá hắn vẫn là không yên lòng, nghĩ một lát đột nhiên dương giọng quát, "Tung Sơn trên tất cả vị bằng hữu, mời hỗ trợ chặn đường sở hữu mang theo đàn hoa xuống núi người, rừng nhất quyết không thể buông tha." Vậy cũng là làm là người chơi nhiệm vụ, có thể dựa theo công lao nhận lấy bản thưởng. Tung trên dưới núi có không ít người tiếp lúc trước hắn tuyên bố võ công nhiệm vụ, nhìn thấy truyền tin cả đám đều hưng phấn lên. Lúc này đã có hơn 10 người nhảy ra ngoài, rút ra binh khí đem giữa sườn núi xuống núi đường lớn cho ngăn cản rồi. Còn có người nhảy tới cái kia Điền Thượng Nguyên ba người phụ cận, quay đầu lại lớn tiếng nói, "Khổ Minh Chủ, có muốn hay không cũng tiến lên hỗ trợ? Giúp hai vội vàng, giúp đỡ Trương Đan Phong cùng Vân Lôi này." Khục, hai người bọn họ tuy rằng vẻ mặt gắt gao, bất quá cũng là đến đoạt đạm hoa a. Một đám người kích động, nhưng trong lúc nhất thời làm không rõ ràng lắm địch ta tình huống. Điền Thượng Nguyên, số Khổ A Phi, Trương Đan Phong vợ chồng giữa xem ra kia lẫn nhau kinh bị, cái kia đến cùng nên đánh ai đó. A Phi cũng có chút cười khổ không được, chỉ được cất giọng nói, "Chúng ta chỉ nhìn hòa, không nhìn người." Ai ngờ mang theo Đàm Hoa xuống núi liền đối phó người nào? Ừ, cái này liền rõ ràng. Đúng sự tình không đúng người. Dám ngăn cản chúng ta phát tại đường đấy? Khục, dám đem Đàm Hoa mang đi đấy, đại giang hồ thiên lý bất dung. Một đám người dần dần vây tụ họp, tạo thành một cái mặc dù xem náo nhiệt lại cầm kiếm phòng bị vòng tròn luân quần. Cũng có một chút người là mang tâm tư khác đấy, án kiếm đứng sừng sững một bên tơ ơ lạnh nhạt. Kể từ đó, cái này giữa sơn núi cũng càng phát ra chen chúc đứng lên, bên này thượng quan huyện nhi cùng bàng ban vẫn kịch chiến không thôi. Bên kia điện thượng nguyên đại chiến trường đan phong hai vợ chồng đồng dạng tình cảnh kinh người, vây xem các người chơi còn chưa tới phong thiên đài liền chứng kiến như vậy náo nhiệt, tự nhiên cũng đều là hưng phấn không thôi. Lúc này lên núi người nhao nhao dừng ở nơi này đang xem cuộc chiến, cũng có không ít nguyên bạn đều đã đến đỉnh núi đấy, lại cũng đều xuống vây xem, đem nơi này càng phát ra lớp kín được chặt như nêm gói. Nhân số dần dần hội tụ đến hơn vào nhiều. Cái này trên vạn người đều là có tất cả mục đích, mắt thấy người càng ngày càng nhiều bốn. Tình cảnh càng lúc càng lớn, tựa hồ có một loại chính đùa giỡn còn chưa khai ra, nhưng tiền hy càng phát ra đặc sắc xu thế. A Phi đứng ở trong đám người nhìn xem chảng diện này, trong lòng âm thầm tính toán. Đột nhiên Bạch Lý Băng tiến lên ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói mấy câu, A Phi hai mắt tỏa sáng, dùng sức nắm chặt tay trong thiết cung. Rốt cuộc đã tới này. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt dừng lại ở phương hướng dưới trấn uý. Quả nhiên có một ít nhân ảnh lẻ lạ, tựa hồ đang tại rất nhanh chạy tới. Hắn hơi hơi trầm ngâm, tiến lên vài bước đến đó tịnh niệm thiền viện được rồi không cùng mê hoặc chỗ, thật sâu thi lễ nói, hai vị tiền bối, các ngươi người muốn tìm sợ là muốn đến, đến rồi. Đó không ánh mắt một phen, thần sắc bất động nói: Thế nhưng là khổ minh chủ lúc trước nói những người kia. A Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy. Tất Tịnh nghiệm tiền viện cái khác có thể mặc kệ, nhưng việc này không thể không làm cho cái minh bạch. Dưới mắt sư cô nương không thể ra tay, chúng ta Thiền Tông càng là không thể đổ trách nhiệm cho người khác rồi. Liêu không nói. A Phi lại hỉ, có đại sư những lời này chính là đã đủ rồi. Chỉ là khổ minh chủ không nên quên lúc trước hứa hẹn. Liêu không nhìn hắn một cái. Tất nhiên là có lẽ. A Phi vươn người mà đứng nói, Hàn thiếu Long Bạch chiến đao sẽ ở Tịnh nghiệm tiền viện giữ lại một đoạn thời gian. Nếu như ta có thể đủ tiền vào chiến thần điện, cũng sẽ tìm được năm đó hạng thiếu long làm cho khắc, nguyên vẹn thác cuốn xuống, tự tay đưa đến tiền viện bảo tồn. Nhưng Liễu không rời lại sắc mặt lạnh nhạt, thở dài nói, những thứ này đều là việc nhỏ, ta cũng cũng không thèm để ý. Ta để trong lòng chính là, tiền viện chưa từng có xuất hiện cái gì gian tà phản nghịch thế hệ, không biết lúc này đây rốt cuộc là người nào. Đến lúc đó còn cần khổ minh chủ ngươi tương trợ một chút rồi. A phi giật mình, thầm nói quả nhiên là cao tăng diễn xuất. Hắn gật gật đầu, chợt chứng kiến Liễu không ánh mắt chính rơi xuống dưới núi. Chứng kiến dưới núi người tới càng phát ra tới gần, nhưng thấy ống tay áo bằng bền, đúng là một ít tăng nhân. Chương 479, Vi Thủy Khai, Đàm Hoa Mãn Lộ, 20. Cái kia vài tên tăng nhân kết bạn mà đi, đến tụ nhanh, võ công cùng thân pháp đều là không tầm thường. Đã đến chỗ gần, cũng không thấy bọn hắn cùng hiện trường bất kỳ người nào mời đến, đầu lĩnh một người liền trực tiếp phun ra một câu, "Ma sư bằng ban, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Thế nhưng là để cho chúng ta dễ tìm." Nói xong cái này mấy cái tăng nhân riêng phần mình nhảy dựng, đúng là hướng cái kia bảng bàn cùng thượng quan huyện nhi chiến đoàn nhanh chóng vây đi. Mọi người lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm lại đây rảo cục người này. A phi cái kế hoạch cũng có người nhảy ra ngoài, quắt, người nào? Chấm đá động thủ. Dù sao thượng quan huyện Nhi vẫn còn cùng ma sư Bàng Ban kết đấu, cũng không thể bị được đơn giản làm phiền. Đầu lĩnh kia hỏa thượng râu tóc bạc trắng, bước lên trước một bước, vung lên tăng bảo lạnh lùng nói, các ngươi đều nhường ra đi, hôm nay chúng ta chính đạo đến vây giết ma sư Bàng Ban, cùng người bên ngoài không quan hệ. Người không có phận sự cũng mời như vậy tản đi, lại càng không muốn một mình xoắn suất thanh hòa, bốn phía vấn vặn. Hiện trường mọi người vô luận thân phận gì lập trường công hẹn mà cùng đều là ô UH hít một tiếng, thực tế câu này xoắn suất thành hỏa càng là có chỗ chỉ. Mọi người đều nhìn về A Phi, đã thấy A Phi chẳng biết lúc nào đứng cũng ở đây một khối trên tảng đá lớn, trên cao nhìn xuống hướng vài tên hòa thượng nhìn lướt qua, hơi hơi chắp tay nói, các vị đại sư không biết cao tính đại danh, lại là cái nào nhất phái chính đạo. Cái kia tóc trắng hòa thượng nhìn hắn một cái, đúng là không chút nào để ý, quay đầu cho A Phi một cái góc, đầu là đối với chúng nhân nói, các vị mời nhanh chóng tản đi, nếu không trong chốc lát đấu có chỗ tổn đường, chúng ta bát phái liên minh khái không chịu trách nhiệm. Bên cạnh hắn một vị hắc y tăng nhân cũng lớn tiếng nói, "Tuyệt giới sư minh, cùng những người này dài dòng làm chi? Ta xem nơi đây Ngư Long Hỗ Tạp đều là một ít trên giang hồ không nhập lưu nhân vật. Chúng ta trông chốc lát muốn đem cái này ma sư bảng ban bắt lại, cũng không thể khiến cái này người hỏng mất đại sự." "Không sai. Ta xem cùng cái kia ma sư bảng ban đánh nhau chính là cái kia ma môn thượng quan viện nhi." "Hắc, không có nghĩ tới những thứ này, ma môn ác nhân ngược lại là trước đấu nhau, chúng ta có muốn hay không một mẹ hốt gọn?" Một vị mang theo tóc rồi lại ăn mặc tăng bào nam tử cũng nói, "Ta ma ngoại đạo, người người được mà giết chi." Bất kể là Bàng Ban còn là cái này Thượng Quan Uyển Nhi, cũng hoặc là bên kia Điền Tử Nguyên, đều là cái kia Ma Môn Chi Lưu. Ma Môn là nổi danh nội chiến, lẫn nhau tàn sát sự tình từ xưa có chi. Mặc kệ bọn hắn dữ như thế nào, hôm nay nếu như đã đến Tung Sơn, khẳng định đều là ngấp nghé ưu Đàm Tiên Hoa mà đến. Chúng ta bắt phái liên minh đại biểu Võ Lâm chính đạo, đúng là muốn hộ vệ Đàm Hoa, hàng yêu trừ ma, phóng ngựa loại bảo vật này rơi xuống ma đạo chi trong tay người mới lạ. Lúc trước tóc trắng tăng nhân, tên gọi là Tuyệt Giới người chậm rãi nói, phía sau hắn vài tên tăng nhân cùng theo lên đã đáp ứng. Ngao nhau hộ thân thể run lên, tỏa ra từng cỗ một hàng yêu trừ ma chính khí đi ra. Hiện trường các người chơi đều là ngây người, cái này vài tên tăng nhân thật sự là thật lớn khí chàng, nói nhất định xứng bát phái liên minh, mấy câu nói chính khí run sợ, Nghiệm Nhiên chính là đại biểu chính tông giang hồ chính đạo ra sân. Tại sao phải nói là chính tông giang hồ chính đạo đây? Bởi vì trước mắt còn có một khổ minh chủ, Giơ Đại Kỳ, được sưng thống linh ma đạo hai phái cùng hắc bạch hai nhà, một đường gõ gõ lên tiếng thế minh mông của quận, Nghiệm Nhiên cũng là chính tông. Chỉ là không biết hai cái này chính tông cái nào sửa chữa rồi. Vì vậy bọn hắn thứ nhất là là có mùi thuốc súng. Vài tên hỏa thượng cố ý đối Á Phi câu hỏi mắt điếc tai ngơ, chẳng những không để ý tới hắn, ngược lại hắn phơi tại một bên, hoàn toàn coi là không nhập lưu nhất phái. Lần này tự động nhắm vào ý vị nồng hậu dày đặc. Trong đám người mấy vị rơ đau khổ chứa đại kỳ người chơi đã nhìn không được, nhảy ra hô, cái gì chó má bát phái liên minh, không thấy được khổ minh chủ đang tại hỏi các ngươi lời nói đây. Đương tưởng rằng ngăn mặc hỏa thượng trang phục chính là đại biểu thiếu lâm rồi. Uy, tên kia, nói ngươi lâu rồi, tốc cũng không có cắt liền chạy ra khỏi đám đường hỏa thượng, quá giả. Các ngươi không phải là Tây vực kim cương môn loại này trong góc chạy đến giả hòa thượng đi. Đúng đấy, mấy vị giả hòa thượng nhanh chóng báo ra danh hào đến. Hôm nay Khổ Minh chủ dẫn đầu ma đạo hai phái cùng hắc bạch hai nhà cao thủ trên núi, là vì đại giang hồ cùng bình thường yên ổn mà đến. Bực này đại sự, các ngươi chặn ngang một lọ vậy là cái gì mục đích? Chớ không phải là có cái gì âm u tâm tư. Mấy người này ngươi một lời ta một câu. Mở miệng một tiếng giả hòa thượng, nhanh chóng đã bắt đầu đối với người tới phản kích. Xung quanh các người chơi nghe thú vị, không ít người ôm cánh tay xem náo nhiệt lên. Trở có ăn nói bậy bạ. Cái kia mọc ra tóc tăng nhân trợn mắt nhìn, vận khởi kim cương Phật môn nội lực quát, một đám đám hỗn hợp, vô cùng ngu xuẩn. Chúng ta Bát phái liên minh là Bạch Đạo Võ Lâm chủ cột vững vàng, là năm đó hoàng thượng điều khiển chỉ sách phong làm Bát đại quốc phái. Cái này khổ minh chủ lại người nào? Chúng ta Bát đại liên minh ngược lại là không có nghe đã từng nói qua, làm sao đến thống lĩnh hắc bạch hai nhà? Hừ hừ, lại không để cho mở, chúng ta sẽ phải không khách khí. Mọi người đều là số sao, người có ý chí đã nghe được Bát phái liên minh bốn chữ, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán đây là đâu tám cái chính đạo môn phái. Nhưng nhìn xem mấy người võ công, nghĩ đến cũng đúng không tầm thường. Liền vào lúc này, A Phi bên người Liêu Không Tiễn chủ Ái Di đả Phật một tiếng, chỉ hoan hô thanh nói, nguyên là phái Thiếu Lâm cao tăng, Tuyệt giới đại sư, Chí đạt đại sư, còn có được xưng Thiếu Lâm thứ nhất tộc gia đệ tử Nghiêm Vô Cụ thí chủ. Liêu Không hữu lễ. Hắn những lời này rốt cuộc điểm ra thân phận của đối phương, không ít người xôn xao, nghĩ thầm mấy người kia quả nhiên là phái Thiếu Lâm đấy. Có thể ở ngươi chơi đám trong lòng, phái Thiếu Lâm ngoại trừ vô tưởng cùng bất sá, vẫn còn có như vậy cao thủ tồn tại, hơn nữa còn hợp thành cái gì bát phái liên minh. Liêu Không dù sao cũng là Tịnh Nghiệm Tiền viện Tiền chủ, chính là cái kia mấy người ánh mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu, cũng không có thể bỏ qua bước này thân phận cao thủ. Tại tóc trắng tuyệt giới dưới sự dẫn dắt, mấy vị kia tăng nhân cùng một chỗ hướng Liêu Không chắp tay trước ngực, nói: "Bái kiến Liêu Không Tiền chủ." Cái kia tuyệt giới hành lễ mà thôi còn bổ sung một câu nói, "Liêu Không Tiền chủ vì sao cùng bậc này tam giáo cựu Liêu người lăn lộn cùng một chỗ?" Lúc này ở đây Tung Sơn trên ưu đàm tiên hoa cởi mở, trên giang hồ tà ma ngoại đạo đều bị hấp dẫn tới đây, Tịnh Nghiệm Tiền Tông cùng Bạch Đạo Võ Lâm hội đổi có lẽ dắt tay đồng tiến, cùng một chỗ bảo vệ giang hồ chính nghĩa mới là. Liêu Không nhàn nhạt gật đầu nói, lão tăng này tới cũng là tồn tại như vậy ý niệm trong đầu. Vừa vặn có vị này Khổ Minh chủ động thân mà ra, dẫn đầu giang hồ hắc bạch hai nhà anh hùng hảo kiệt lên núi, ý đồ dẹp loạn lần này căn qua. Ta Tịnh Niệm Tiên Viện cùng từ hàng Tĩnh trai cũng đều là theo hắn mà đến. Cái kia tuyệt đối những mày, phía sau hắn cái vị kia được xưng Tiểu Lâm thứ nhất tộc ra đệ tử Nghiêm Vô Cụ đã nhịn không được, lớn tiếng nói, "Liêu Không đại sư, các ngươi Tịnh Niệm Tiên Viện cũng là đạo môn thánh địa, tại sao lại cái này một kẻ người chơi làm cho dấu kín? Chúng ta bắt phái liên minh ở trên núi lúc trước đã nghe thế từ sự tình rồi." Hắn lần này xoán suất trên giang hồ một ít nhị tam lưu môn phái, thuần túy là người chơi hồ đồ hành vi. Cang La đập vào cờ hiệu lên núi, gióng trống thu chiêng, trên đường đi hô hào a duôn định hót khẩu hiệu, nghe xong cũng gọi người buồn luôn. Những người này còn có thể bảo vệ võ lâm chính nghĩa? Đại sư nhưng là phải nhìn rõ ràng rồi. Liêu Không Tiễn chủ mỉm cười, nói, xem một người làm việc, không chỉ là muốn xem những cái kia bên ngoài đô vận, còn muốn nghe tiếng nói xem kia đi. Nhiều vị đại sư không nên hiểu lầm, Khổ Minh chủ lần này cũng là có tâm, nếu là chúng ta dắt tay đồng tiến, Làm lúc sẽ đối với những cái kia tà ma ngoại đạo càng có chấn nhiếp.